Vong yêu nhãn đấy ngọn nguồn tránh qua một tia thần sắc mừng rỡ, thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy. ngươi, ngươi nguyện ý ôm ta rồi hả? A ngốc khe khẽ gật đầu, nói, tuy rằng ta không phải hắn, thế nhưng ta nguyện ý thay thế ngươi chính hắn ôm ngươi một cái, đều là cứu thế chủ, cho dù ta thay hắn trả lại ngươi một ít đi. Bất quá, giữa chúng ta cũng không hề cái gì, tại ôm ngươi thời điểm, ta chỉ sẽ đem ngươi trở thành thành ta yêu mến nhất nguyện nguyện. Có thể không? Vong yêu mỉm cười nói. Ta còn có thể có cái gì yêu cầu khác đây? Đối với ta mà nói, này cũng đã đủ rồi. Ngươi bây giờ không sợ ta thôn vệ linh hồn của ngươi rồi hả? A ngốc than nhẹ một tiếng, nói, nếu như ngươi còn sẽ như vậy làm lời nói, cũng chỉ có thể chứng minh ta đã nhìn sai người. Ở trong lòng ta, ngươi là một cái đáng thương, đáng thương người, bỏ ra nhiều như vậy nhưng không có được hồi báo, ta hy vọng, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Vòng yêu thân thể mềm mại kịch liệt rung động, chậm dại hướng về A ngốc bay tới lẩm bẩm lẩm bẩm, "A Vũ, A Vũ, ta thật sự rất yêu ngươi. Thật yêu ngươi." Hai giọt hoàn toàn dùng tinh thần năng lượng biến ảo ra nước mắt từ trong con ngươi xinh đẹp của nàng chạy xuôi mà ra, tại a ngốc kim thân thượng hào quang màu vàng làm nổi bật dưới có vẻ như vậy thần thánh, vào đúng lúc này, a ngốc trong mắt vong yêu không lại là cái tà ác tồn tại, hoàn toàn biến thành một cái si tình đáng thương nữ tử, theo bản năng mở hai tay ra, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực của mình. Đương hai người thân thể đụng chạm cùng nhau lúc. Đến từ tinh thần phương diện tiếp xúc khiến thân thể của bọn họ đều kịch liệt run rẩy lên A ngốc lúc này trong lòng hoàn toàn đắm chìm tại đối với huy N nguyện tình cảm bên trong Mà chết yêu cũng giống như đầu nhập vào chính mình yêu mến nhất lông thần trong ngực Hai người cứ như vậy trên không trung nhẹ nhàng ôm áp lấy Cảm thụ chính mình nội tâm tình cảm Không nói ra được thỏa mãn Vòng yêu trên người hoàn khí càng ngày càng nhạt Không biết bao lâu trôi qua sau Trên người nàng dĩ nhiên không bao giờ tìm được nữa một kia tà ác cùng oán hận. Lây dính a ngốc trên người khí thần thánh, nàng phảng phất đã biến thành một cái bạch đi tung bay. Tiên nữ như thế. Trầm rãi ngẩng đầu lên, vòng yêu tại a ngốc trên má hôn nhẹ, Mely nói, "Được rồi, này đã đủ rồi. Ta thật sự rất thỏa mãn, trái tim của ta đã hoàn toàn bị yêu chỗ thêm đầy, cũng không còn một tia hận ý rồi." Cảm thụ vòng yêu trên người truyền tới Ô Nhu, a ngốc nhẹ giọng nói, "Kỳ thực, ngươi xưa nay đều không có hận quá hắn, chỉ là ngươi đối với hắn yêu thật sự là quá sâu. Hết thảy đều đã thành đi qua." sẽ không còn có cái gì thay đổi, ngươi đã thống khổ ngàn năm, không nên còn tiếp tục như vậy rồi, ngươi bây giờ hoàn toàn thuộc về chính ngươi, vui vẻ đi. Ta nghĩ, lúc trước hắn không có cứu ngươi, cũng nhất định rất hối hận. Vong Yêu, bất luận cái gì thời điểm, ta cũng sẽ là bằng hữu của ngươi, chỉ cần có ta tại, ta sẽ không cho phép bất luận người nào lại. Thương tổn ngươi. Làm hồi chính mình đi, ta nghĩ, trước kia ngươi nhất định là một cái gần nhạc cô nương. Vong Yêu thấp giọng rủ xuống khóc, thì thào nói, cảm ơn Cảm ơn ngươi nguyện ý ta đây ván linh xem là bằng hữu cũng cảm ơn ngươi thỏa mãn ta hư vinh nguyện vọng. Ang Đốc, chúng ta hiện tại đã là bằng hữu Tha thứ ta trước đó làm tất cả đi, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không lại thường tổn bất luận người nào. Ang Đốc, ta phải đi, ta nghĩ, người yêu của ngươi cùng các bằng hữu nhất định rất lo lắng ngươi. Nhớ kỹ tên của ta, ta tên nhỏ và dài, gặp lại sau, tiểu tình nhân của ta, đương tất cả kết thúc sau đó, ta hy vọng ngươi có thể thường xuyên đến nhìn ta một chút. "Này như vậy đủ rồi." Bóng người màu trắng lóe lên mà ra, nhỏ và dài mang theo thỏa mãn, tâm tình kích động rời khỏi A Ngốc ý thức chi hải. Trái tim của nàng lúc này đã đã hòa tan. Nhìn nhỏ và dài bóng lưng biến mất, trở về chỗ cái kia tiểu tình nhân ba chữ, A Ngốc trên khỏe môi treo lên vẻ mỉm cười, lầu bầu nói, "Nhỏ và dài, ngươi lại không phải là cái gì hoán linh rồi, chỉ cần ta có thể còn sống hoàn thành cứu vớt đại lục sứ mệnh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi có chính mình cuộc sống mới." Bóng trắng lóe lên Một tia ánh sáng từ a ngốc chỗ mi tầm chùi ra, bóng người dần dần mở rộng, nhỏ và dài cái kia tuyệt mỹ dáng người xuất hiện tại Huyền Nguyệt ba người trước mặt. Huyền Nguyệt trong lòng cả kinh, nàng từ trước mặt cái này xinh đẹp bóng người trên không cảm giác được một tia tà ác cùng địch ý, nhưng vẫn như cũ theo bản năng dơ lên thiên sứ trí trượng, trầm giọng nói, "Ngươi là Vong Yêu?" Nhỏ và dài trùng Huyền Nguyệt khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, "Là, ta chính là Vong Yêu." Huyền Nguyệt trong mắt tinh mang lóe lên, Một vòng hào quang màu vàng nóng nhanh như tia chớp hướng về nhỏ và dài đánh tới. Nhỏ và dài không có một chút nào kinh hoàng, xinh đẹp mang trên mặt vẻ mỉm cười, thân thể mềm mại ở trong gió phấp phới, nhàn nhạt màu trắng, khí thể trong khoảnh khắc lan tràn đến nàng toàn thân, ung dung xuyên qua Huyền Nguyệt thần thánh năng lượng. Huyền Nguyệt mới vừa muốn tiếp tục công kích, A Ngốc đã thông qua ý thức chi hải, một lần nữa đã khống chế thân thể của chính mình, vội vàng tung bay đến nàng bên cạnh, nói: chớ làm tổn thương nàng." Huyền Nguyệt mở người, vui vẻ nói: A Ngốc, ngươi không sao chứ? Nàng không có thương hại đến ngươi đi. Nhỏ và Dài thay A Ngốc trả lời cái vấn đề này, nàng mỉm cười nói, tiểu muội muội, ta đã hiểu rõ, ta muốn cảm tạ hắn mới đúng, như thế nào lại thương tổn hắn đây? Hiện tại sẽ không, sau đó cũng sẽ không. Ngươi thật sự rất hạnh phúc, có thể có cái như thế tốt nam nhân yêu ngươi, hảo hảo quý trọng hắn đi. Gặp lại sau. Bóng trắng lóe lên, nhỏ và dài thân thể mềm mại biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nghe xong lời của nàng, Tiểu xương cốt giật mình n. Y, vong yêu nàng, nàng hiểu rõ. Này, này thật bất khả tư nghị. An Lốc ngờ người, nói, hiểu ra. Người nói là có ý gì? Tiểu xương cốt hâm mộ nói ra, chúng ta hoán linh đều là lấy khổng lồ hoán khí làm trụ cột mà sinh ra. Nếu như một khi chúng ta tự thân có thể hoàn toàn hiểu ra, đem khi còn sống tất cả nghĩ rõ ràng, chúng ta sẽ không còn là hoán linh, mà trở thành có thể bay thăng nhập thần giới thần linh. Nói như vậy... Chúng ta là có thể tự do chuyển sinh rồi. Hơn nữa khí chất sẽ hoàn toàn thay đổi, nhưng là, chuyện này với chúng ta những này toán linh thật sự mà nói là quá khó khăn, nghĩ rõ ràng khi còn sống chuyện, triệt để từ bỏ oán hận, hầu như là không thể nào. Vong yêu hoán khí có cường đại cỡ nào không có ai so với chúng ta những này toán linh rõ ràng hơn, chủ nhân, ngươi làm như thế nào, này, điều này cũng quá thần kỳ. Huyền Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển. Nhỏ và dài cái kia tuyệt mỹ dáng người khiến nàng không tự chủ được sản sinh một luồng đố kỵ ý, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, "A Ngốc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc trước nàng còn cùng chúng ta là địch, làm sao đến trong thân thể ngươi quay một vòng, chuyển biến lớn như vậy, lại vẫn hiểu rõ?" A Ngốc khẽ mỉm cười, tại huyền nguyện trên trán khẽ hôn một cái, nói, "Nàng là một cái đáng thương nữ tử, là vì người yêu sâu đậm không thích nàng, tại chết rồi mới sẽ biến thành bộ dáng này. Ta chỉ là đưa nàng hoàn toàn khuyên giải rồi." Nàng rõ ràng sau đó, dĩ nhiên là không sẽ cùng chúng ta đối nghịch. Lần tới chúng ta trở lại dãy núi tử vong thời điểm, ta nghĩ, nàng nhất định sẽ thành vì chúng ta bằng hưu tốt nhất. Nguyệt, Nguyệt, đang nghe chuyện xưa của nàng sau đó, ta hiện tại càng thêm quý trọng ngươi rồi, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chịu đến một tia thương tổn. Vì tôn trọng nhỏ và dài, cũng vì không cho huyền Nguyệt hiểu lầm, hắn chỉ là cực kỳ đơn giản đem chính mình cùng nhỏ và dài sự tình miêu tả đi ra. Vậy cũng là một cái lời nói dối có thiện ý đi à nha. Hướng hồ bản thân hắn cùng nhỏ và dài cũng không có cái gì, nhỏ và dài chỉ là coi hắn xem là lông thần vật thay thế mà thôi, hắn cũng chỉ đem nhỏ và dài xem là một cái đáng thương bằng hữu Huyền nguyệt thân thể mềm mại du lên, dựa vào A ngốc trong lòng, nàng sâu vì chính mình lúc trước đấu kỵ mà cảm thấy xấu hổ, mình và một cái linh hồn kiếm được gió ghen thực sự là buồn cười quá. Hơn nữa, chính mình làm sao có thể hoài nghi A ngốc đối với mình tình yêu chân thành đây. Nàng bây giờ đã hoàn toàn quên mất chính mình vẫn cứ thân ở dãy núi Tử Vong bên trong, trong lòng chỉ có đối với A Ngốc nồng nặc đu tình. Ô Lây dạ tầng hắng một cái, nói: "Hai vị lão đại, các ngươi trở lại hôn lại nhiệt có được hay không?" A Ngốc lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục hướng bên trong trùng, vẫn là trở lại. Đều ba ngày rồi, ta nhanh phải chết đói rồi. Cho dù lại muốn lao vào trong, chúng ta cũng phải đi về trước bổ sung điểm đồ ăn đi. Vừa nói, hắn còn xoa xoa bụng của mình. Làm làm ra một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ Kệ án nủ cười khổ nói Đói bụng đến không coi vào đâu Có thể chúng ta tất cả đi ra ba ngày rồi E sợ mọi người sẽ nóng nảy Ta sợ nguyệt cơ xúc động nhất thời Chính mình chạy đến dãy núi tử vong bên trong tìm đến chúng ta Vậy thì phiền toái. A ngốc chấn động toàn thân Thất thanh nói Cái gì? Đều ba ngày Ta cảm giác mới không quá chỉ chốc lá ta Huyền nguyệt từ A ngốc trong lòng ngẩng đầu lên Hơi sẵn rộng Cái gì không lâu sau Đầy đủ ba ngày cơ chứ Nếu không phải tiểu sương cốt dùng hắn ẩn đoán linh năng lượng đem chúng ta ngụy trang, sợ là sớm đã bị những sinh vật vong linh đó nhóm phát hiện. Chúng ta bây giờ còn là trước tiên quay lại tinh linh xâm lâm rồi hay nói. Ba ngày qua, nhìn A ngốc hoàn toàn đờ đẫn dáng vẻ nhưng làm nàng sẽ lo lắng, mấy lần đều nỗ lực dùng của mình thần thánh năng lượng đi giúp A ngốc, nhưng đều bị tiểu sương cốt ngăn cản. Huyền Nguyệt hiện tại chỉ muốn cùng A ngốc lập tức rời đi cái này nơi nguy hiểm, trái tim của nàng yếu đuối cực kỳ cũng không chịu được nữa người yêu chịu được nguy hiểm mang tới căng thẳng cùng lo lắng. A ngốc gật gật đầu, nói, vậy cũng tốt, chúng ta hiện tại trở về đi. Ta nghĩ, chúng ta cũng không cần thiết lại hướng bên trong giò hỏi rồi, thông qua cùng vong yêu tranh đấu, ta hiện tại rất rõ ràng sinh vật vong linh mạnh mẽ, hết thể đều chờ chúng ta cùng giáo hoàng đại nhân hội hợp sau đó, dẫn dắt nhân loại tinh anh tới nơi này lại nói. Chỉ có ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của nhân loại, chúng ta mới có thể đem hát thế lực ngầm triệt để tiêu diệt hết. Hắc Long Tiểu xương cốt tại A ngốc thần chú bên trong quay trở về thần Long Máu, Huyền Nguyệt nhanh chóng liên lạc với không gian của mình định vị ma phát trận, ánh sáng lóe lên, bốn người đồng thời biến mất ở vòng yêu nhỏ và dài trên lánh địa không. Bọn họ mới vừa vừa biến mất, nhỏ và dài bóng người xuất hiện lần nữa, nàng gái kia gần như trong suốt tuyệt mỹ bóng người chắp tay trước ngực, thì Thảo nói, Tiểu Tinh Nhân, thật sự cảm ơn ngươi, chúc phúc ngươi tất cả bình an. Ánh sáng lóe lên. Huyền Nguyệt không gian định vị di động trong nháy mắt ma Pháp trận lại lần thành công rồi, A ngốc bốn người đồng thời xuất hiện tại Pháp trong trận, ồ, làm sao không có bất kỳ ai? Huyền Nguyệt nghi ngờ nói ra, A ngốc cũng phát hiện vấn đề giống như vậy, tinh linh cổ thụ nhà trên cây bên trong trống giống, quả thực là một người ảnh đều không có, hắn nhữ như mày, nói, không nên A. Nữ vương A di không phải nói bọn họ sẽ một mực phái người thủ tại chỗ này sao? Liền coi như bọn họ không ở, nham thạch đại ca bọn họ cũng có thể tại A. Không được, có phải hay không là tinh linh xâm lâm xảy ra vấn đề rồi? Chẳng lẽ là ám thánh giáo dẫn người đột kích? Vừa nghĩ tới tinh linh tộc khả năng gặp phải tính chất hủy diệt nguy cơ, á Ngốc nhất thời trong lòng khẩn trương, trước tiên từ nhà trên cây bên trong sông ra ngoài, bởi vì hắn trên người có chứa tinh linh chi vòng tay, tinh linh cổ thụ một cách tự nhiên tách ra một con đường. Huyền Nguyệt, kệ Án nủ cùng Ố Lợi Dạ cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Khi B, bọn họ ra tinh linh cổ thụ, đưa mắt rơi vào tinh linh ven hồ lúc tất cả đều lấy làm kinh hãi chỉ thấy tại trong suốt tinh linh hồ nước bên tụ tập lượng lớn tinh linh tộc nhân bọn họ đều là võ trang đầy đủ chia làm tinh linh ma pháp sư cùng tinh linh cung tiễn thủ hai phe cánh một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng thôi thúc trong cơ thể sinh sinh chân khí a ngốc nhanh chóng rơi vào bên bờ các tinh linh nhìn thấy sự xuất hiện của hắn hiển nhiên đều lấy làm kinh hãi nhưng qua trong giây lát trong con ngươi đều toát ra vẻ mặt hưng phấn a ngốc kéo một tên tinh linh vội hỏi đây là làm sao vậy Chẳng lẽ là hắc thế lực ngầm đến công kích sao?" Tinh linh lắc lắc đầu, nói, "Không đúng a. Không có ai đến công kích, chúng ta ở đây tập hợp là chuẩn bị đến dãy núi Tử vong bên trong đi cứu các ngươi." Ở này tên Tinh linh trả lời A Ngốc câu hỏi thời gian, Tinh linh đội ngũ hướng về hai bên tản ra, Tinh linh nữ vương mang theo bốn tên đại tinh linh sứ cùng với Nam Thạch huynh đệ, chắc Vân cùng Nguyệt Cơ tách mọi người đi ra. Nham Thạch vừa nhìn thấy A Ngốc, lập tức vọt lên, thật chặt nắm lấy bờ vai của hắn, hương phấn nói, "A Ngốc, Tiểu tử ngươi trở lại rồi, chúng ta đều sắp vội muốn chết. Nếu như nếu không thấy các ngươi, nữ vương A-di liền muốn xuất lĩnh tinh linh tộc đại quân đi tới dãy núi tử vong cơ chứ. Ngươi lai, like, A ngốc bốn người đi rồi, mọi người một mực tại khổ sở cùng đợi, đệ nhất thiên còn không có gì, n. Hưng đã đến ngày thứ hai, bọn họ nhưng không hẹn mà cùng bối rối. Dãy núi tử vong nguy hiểm bọn họ đều sâu sắc nhận thức quá, hai ngày không gặp A ngốc bốn người trở về, trong lòng bọn họ đã bắt đầu suy nghĩ lung tung đối với an nguy của bọn hắn cực kỳ lo lắng. đã đến ngày thứ ba, nguy cơ cái thứ nhất nhịn không được, nhất định phải chính mình đi tới dây núi tử vong tìm kiếm a ngốc bọn họ, nham thạch như thế nào lại để cho nàng đi đây, thật vất vả mới đưa nàng ngăn lại. sáng sớm hôm nay, tinh linh nữ vương dứt khoát quyết định, dẫn dắt hết thể tộc nhân xung kích dây núi tử vong. a ngốc đối với tinh linh tộc tới nói, là cứu vớt toàn tộc đại ân nhân. tuy rằng tinh linh tộc sinh tồn rất trọng yếu, nhưng vì báo đáp a ngốc cẩn tình, tinh linh nữ vương cũng cố khôn. Dê hơn được. Lúc này vừa mới tập kết tốt đội ngũ chuẩn bị xuất phát, nhưng đã nhận được A ngốc mấy người an toàn trở về tin tức tốt, vội vàng đi tới tinh linh ven hồ. Cảm thụ nham thạch đối với mình nồng nặc tình bạn, A ngốc con mắt không khỏi ấm ướp, cảm ơn, cảm ơn các ngươi. Đại ca, nữ vương A di, A ngốc thật không biết nên nói cái gì cho phải. Tinh linh nữ vương mỉm cười nói, ngươi cái gì cũng không cần nói, ta đều hiểu, A ngốc, bất luận tới khi nào, tinh linh tộc đều là ủng hộ ngươi. Điểm ấy ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Quay đầu chuyển hướng ốc đi, nói, đại tinh linh sứ, ngươi sắp xếp mọi người trở về từng người cương vị đi thôi, đi tới dãy núi tử vong hành động thủ tiêu. Nghe được không cần đi tới dãy núi tử vong rồi, hết thể tinh linh tộc nhân đều hoan hô lên, luôn luôn ham muốn hòa bình bọn họ, như thế nào nguyện ý cùng người khác chiến đấu đây. A ngốc bọn người ở tại tinh linh nữ vương dẫn dắt đi một lần nữa quay trở về tinh linh cổ thụ bên trong, vừa mới ngồi xuống, nham thạch liền không kịp chờ đợi hỏi, Các ngươi chuyến này thành quả làm sao? A ngốc mỉm cười nói, chuyến này thành quả còn có thể, chúng ta đã tìm thấy vong linh 12 cướp đệ thất quang rồi, cũng có thể nói thành công thông qua được 7 vị trí đầu quan. Lập tức, hắn đem chuyến này trải qua cặn kẽ nói một lần. Nghe xong A ngốc tự thuật, Nham Thạch có vẻ hơi lo lắng, thở dài nói, A ngốc, ngươi có nghĩ tới không? Lời ngươi nói 7 vị trí đầu quan tuy rằng thông qua được, nhưng khi con người liền quân đi tới nơi này thời điểm, e sợ tất nhiên không thể cho dịch thông đã qua. Dù sao, nhân loại trong cao thủ có thể nắm giữ năng lực phi hành e sợ không có mấy cái đi. Đối phó những kia không sợ chết sinh vật vong linh chỉ có thể liều mạng, đưa chúng nó từng đợt từng đợt tiêu diệt hết, đạp lên thi thể của bọn họ mới có thể nhảy vào vong linh sân mạch. Nơi sâu xa, chờ đến lời ngươi nói đệ thất quan, e sợ tổn thất to lớn, là ngươi bây giờ căn bản không thể đoán được. A ngốc trầm ngâm một chút, gật đầu nói, đại ca nói có lý, muốn thành công xuyên qua dãy núi tử vong xác thực không là một chuyện dễ dàng. Trừ đi có thể dùng quan hệ ma pháp trừ đi cửa thứ nhất không nói, từ khô lâu bắt đầu cửa ải thứ hai, cũng đã khó đối phó rồi. Sợ nhất, chính là bọn họ tái sinh năng lực, trừ phi là đẳng cấp cao võ giả hoặc là ma pháp sư, bằng không rất khó đem thân thể của bọn họ hoàn toàn hư hao. Đã đến cương thi, vong linh nện thậm chí là hủ long nơi đó, chỉ sợ cũng rất khó thông qua được. Huyền Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, các ngươi cũng không dùng tới lo lắng như vậy, dãy núi tử vong tuy rằng khủng bố, nhưng là các ngươi cũng không nên quên. Chúng ta giáo đình cũng ở trên đại lục tồn tại ngàn nhiều năm, có vài thứ, là các ngươi không tưởng tượng nổi, những này, liền giao cho chúng ta đi. Đợi đến nhìn thấy ra ra, lão nhân ra người nhất định có thể nghĩ ra đối sách. Cứu vớt đại lục, chúng ta giáo đình là tuyệt đối chủ lực. Nham Thạch mỉm cười nói, nếu Nguyệt Nguyệt đối với giáo đình tự tin như thế, vậy ta cũng không có cái gì có thể nói. Được rồi, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi. Ta xem như vậy tốt rồi, Nguyệt Nguyệt, ngươi trực tiếp phản hồi giáo đình. A ngốc hồi thiền cương kiếm phái, huynh đệ chúng ta hồi phổ nham tộc, về dạ hồi đại lục ma pháp sư công hội, kệ ản nủ hồi thiền kim ma pháp sư công hội, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đem bên này tin tức chuyển trả lại. Sau đó lập tức tập kết đại quân, tại giáo đỉnh thần sơn hội hợp sau lại trở về nơi này và ám thánh giáo quyết một trận tự chiến. Nghe xong nham thạch lời nói, huyền nguyệt có chút khó khăn mà nói, ta, nhưng là ta không muốn cùng A ngốc tách ra A. Ta muốn cùng hắn cùng đi Thiên cương kiếm phái. Nhìn Huyền Nguyệt buông xuống khuôn mặt xinh đẹp, A ngốc trong lòng nóng lên, hắn biết, Nguyệt Nguyệt là sợ chính mình đang cùng tam đại kiếm thánh tỷ thí thời điểm bị thương tổn A. Mỉm cười nói, Nguyệt Nguyệt, chúng ta không cần tách ra A. Bây giờ còn có hai mươi mấy ngày mới đến bốn đại kiếm thánh tỷ thí kỳ hạn, mà giáo đình cùng chúng ta thiên cương núi lại khoảng cách không xa, như vậy tốt rồi, ta cùng ngươi trước tiên hồi giáo đình, đem bên này tin tức hướng về giáo hoàng gia ra báo cáo sau, lại chạy về thiên cương kiếm phái. Ngược lại chúng ta thiên cương kiếm phái cho dù muốn tham dự lần hành động này, cũng tất nhiên sẽ đợi được bốn đại kiếm thánh tỷ thí sau khi kết thúc mới sẽ xuất động. Huyền Nguyệt nhất thời chuyển buồn làm vui, lôi kéo A ngốc bàn tay lớn, nói, tốt. Cái kia quyết định như vậy đi, ngươi cũng không thể đổi ý nha. A ngốc nặn nặn Huyền Nguyệt đáng yêu cái mũi nhỏ, mỉm cười nói, ta lúc nào nói chuyện với ngươi không tính quá. Như vậy đi, chúng ta ngày hôm nay tại nữ vương A Di nơi này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai, lập tức khởi hành. Nhân loại mấu chốt nhất chiến dịch liền muốn bắt đầu, ta tin tưởng, bằng vào chúng ta khắp nơi liên hợp lại thực lực, nhất định có thể triệt để đem ám thánh giáo âm như nát tan, còn là đại lục khắp nơi hòa bình. Lập tức, mọi người hướng về tinh linh nữ vương cáo từ sau, quay trở về ven hổ cây trong phòng. Tinh linh nữ vương phái người cho bọn họ đưa tới rất nhiều ngon hoa quả, bữa ăn ngon một trận sau, mọi người dồn dập tiến vào đà tọa suy nghĩ trạng thái. Thành công dò hỏi đến ám thánh giáo tổng bộ, hơn nữa không có bất kỳ người nào vì hệ. N bị thương, tâm tình của bọn họ đều tốt vô cùng. Chương 185, Ám Thanh tập kích. Sáng sớm hôm sau, mọi người lưu luyến chia tay sau, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau rời khỏi tinh linh xâm lâm. Nham Thạch huynh đệ, Trát Vân, Kệ Ản đủ cùng Nguyệt Cơ một đường. Nguyệt Cơ bởi vì đã rời đi Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê có một đoạn thời gian, quyết định lại cùng Kệ Ản đủ trở về Thiên Kim Ma Pháp sư công hội trước đó. Trước tiên tiện đường đến Hồng Cụ tộc đi một chuyến, một là hồi đoàn lính đánh thuê nhìn, một cái nữa cũng là đem ám thánh giáo tin tức lan truyền hồi đoàn lính đánh thuê. Mà ố Lệ Dạ thì lại cùng A Ngốc bọn họ một đạo, theo đường cũ trở về, thẳng đến thần thánh giáo đỉnh lại tách ra là được rồi. Vì có thể rút ngắn thời gian đi đường, A Ngốc cho gọi ra năng lực phi hành siêu cường tiểu xương cốt, thổ chính mình, Huyền Nguyệt cùng ố Lệ Dạ thật nhanh hướng giáo đỉnh phương hướng tiến lên. Lần đầu rời đi ra em núi tử vong, tiểu xương cốt hưng phấn dị thường, một bên phi hành, một bên không ngừng thưởng thức cảnh sắc chung quanh, dựa vào hắn năng lực phi hành, Chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đã xuyên qua Á Liên Tục rộng lớn Đại Thảo Nguyên, đi tới thần thánh giáo đình phụ cận. Trải qua 3 ngày nay phi hành, Hoán Linh đã hoàn toàn cùng bọn họ xuất hiện tại thân thể này dung hợp, cũng dần dần nắm giữ Hắc Long xứng đáng năng lực. Vốn là A Ngốc muốn cho gọi ra Thánh Tà, để hắn cũng ở bên ngoài hóng gió một chút, nhưng là Thánh Tà cảm nhận được tiểu xương cốt mạnh mẽ. Lúc này đến chính mình chủ động yêu cầu ở lại thần Long Máu bên trong tu luyện. Làm Long Vương một mạch, nếu như ngay cả tiểu đệ của mình cũng không sánh nổi Là trong lòng hắn khó mà tiếp nhận Hắn lúc này, đã hoàn toàn tiến vào khổ tù bên trong Tiểu sương cốt, hạ xuống đi Lập tức liền muốn tới giáo đình lãnh địa Người dù sao cũng là tà ác thuộc tính Bị giáo đình tế tự cùng thần thanh Kỵ sĩ đoàn phát hiện không tốt Là, chủ nhân Tự từ ngày đó A ngốc thành công hàng phục vong yêu nhỏ Và dài sau đó, tiểu sương cốt đối với hắn phục sát đất Đã hoàn toàn đem chính mình thả tại một người làm vị trí Tiểu sương cốt tìm một cái không ai địa phương vững vàng rơi trên mặt đất Bốn con to lớn vút rồng nắm lấy thực địa, trên người vảy màu đen dưới ánh mặt trời hiện ra đến mức dị thường thần võ. A Ngốc Lôi kéo Huyền Nguyệt cùng Ô Lôi ra bồng bềnh rơi xuống đất, Ô Lôi già nói: "A Ngốc lao đại, Huyền Nguyệt lao đại, ta liền không cùng các ngươi tiến vào giáo đỉnh rồi, ta muốn nhanh đưa dạy núi tử vong chuyện bên đó chuyển quay lại công hội, cũng chuyển quay lại chúng ta toàn bộ Hoa Thịnh Đế quốc, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng." Lúc này Tiêu Diệt Tam Thánh giáo hành động, nói cái gì chúng ta cũng mạnh hơn lạc Nhật Đế quốc những tên khốn kiếp kia. Để cho bọn họ những tên kia mở mang, cái gì mới thật sự là thực lực? A ngốc khẽ mỉm cười, nói, lạc nhật đế quốc es. Ngoại trừ phong hệ ma đạo sư so với bởi vì rơi cách bên ngoài, cũng không có cái gì có thể tham gia lần hành động này tình anh đi à nha. Huyên Nguyệt nói, không ai cũng không sao cả a. Chúng ta lần hành động này quy mô là chưa từng có, cần kinh tế trợ giúp nhất định không ít, lạc nhật đế quốc kiếm được nhiều như vậy hát tâm tiền, lúc này chung quy phải nhà một ít đi ra. Lúc này có thể đủ tuyển theo đau lòng được rồi, ta tin tưởng, hắn nhất định không dám không ra. Thật muốn nhìn một chút hắn nhận được ra ra mệnh lệnh lúc sẽ có cái gì vậy mặt. Ba người không hẹn mà cùng nhớ tới tuyển theo cái kia trương thanh bạch sắt mặt, bắt đầu cười ha ha. Đối với lạc nhật đế quốc, bọn họ ai cũng không có một tia hảo cảm. Tiếng cười thu lại, ô lời dạ trùng huyền nguyệt cùng A ngốc khẽ thi lễ, nói, hai vị lao đại, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi, các ngươi một đường cẩn thận, không lâu sau đó, giáo đình gặp lại. Nói xong, hắn cho trên người mình phóng ra một cái ra tốc thuận, thật nhanh hướng về Quang Minh tỉnh phương hướng rời đi. Nhìn ố lây giả cái kia màu xanh bóng lưng dần dần biến mất, Huyền Nguyệt khe khẽ thở dài, nói, mấy ngày trước còn lớn hơn ra cùng nhau rất náo nhiệt, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta rồi. A ngốc đem Tiểu Sương cốt thu hồi thần long máu sau, ôm Huyền Nguyệt vai đẹp, mỉm cười nói, ngươi vẫn là như thế yêu thích náo nhiệt, đợi đến hết thể đều kết thúc sau đó, chúng ta còn có thể tụ tập cùng một chỗ a. Khi đó chúng ta có thể cùng các bằng hữu tìm non xanh nước biết địa phương định cư, không cần tiếp tục trùng quanh buôn ba, trải qua bình tĩnh, an nhàn sinh hoạt. Ca lý tư lão sư mê nguyễn tri sâm, tinh linh sâm lâm đều là cái địa phương tốt, hoặc là ha di đại thúc tại cái kia một cái thôn nhỏ cũng có thể là lựa chọn của chúng ta. Huyền Nguyệt ôn nhu dựa vào A ngấp vai, ôn nhu nói, ta là thích náo nhiệt, thế nhưng cũng phải có người ở bên cạnh mới tốt, chỉ cần có thể cùng với ngươi, ở nơi đâu ta đều nguyện ý. An Ngọc khẽ hôn trên Huyền Nguyệt cặp môi thơm thật chặt ôm thân thể mềm mại của nàng, giữa lẫn nhau cảm thụ lẫn nhau thâm tình, bọn họ hoàn toàn say sưa tại đối với tương lai ước mơ bên trong. Trên bầu trời bay qua một mảnh dường như bông vải đoàn như thế vân đoá, che khuất ánh mặt trời trói mắt. Phảng phất thái dương cũng tại vì truyền miên của bọn họ cảm thấy ngượng ngùng dường như đã không có ánh mặt trời chiếu rọi, trong không khí nhất thời có thêm mấy phần cảm giác mát mẻ. Tại thanh phong viện dưới mặt, bọn họ dần dần từ truyền miên bên trong tỉnh lại, huyền nguyệt ngượng ngùng đem khuôn mặt xinh đẹp vùi sâu vào an ngốc trong lòng. Thẹn thùng không dám nhìn hắn, A Lốc trong lòng tràn đầy nhu tình, nhẹ giọng nói: Chúng ta đi thôi. Nói xong, cứ như vậy ôm lấy Huyền Nờ Z. Huyền thân thể mềm mại tại bạch sắc sinh sinh đấu khí trong gói hàng tung bay mà lên, hướng giáo đỉnh thần sơn phương hướng mà đi. Vừa mới tiến vào thần sơn lãnh địa, A Lốc liền phát hiện phía trước cách đó không xa có đại đội thần thánh kỵ sĩ tại qua lại tuần tra, mỗi một gã thần thánh kỵ sĩ đều khẩn trương nhìn chăm chú vào chu vi, nắm chặt của mình kỵ sĩ kiếm, chỉ e buông tha một tia có thể địa phương. Phòng vệ chi sông nghiêm, tựa hồ đã đến thảo một giai binh mức độ. A ngốc trùng huyền nguyệt mỉm cười nói, ngươi xem, giáo đình phòng ngự nghiêm mật dường nào, xem ra, giáo hoàng gia ra hiện tại cũng rất sốt sẵn à. Huyền nguyệt nhíu như mày, nói, không đúng, lẽ ra không nên có nghiêm mật như vậy phòng vệ, nơi này dù sao cũng là chúng ta giáo đình căn bản trọng địa à. A ngốc ngờ người, nói, chúng ta qua xem một chút đi, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Nói xong, kéo huyền nguyệt tay nhỏ, người nhẹ nhàng mà lên. Hướng dưới chân sơn thần thần các thánh kỵ sĩ vòng phòng ngựa mà đi. Vừa mới đến gần phòng ngựa ngoại vi, quát to một tiếng truyền đến, "Đứng lại, người nào dám xông vào giáo đình thần sơn?" Hơn trăm tên thần thánh kỵ sĩ tại phát hiện A Ngốc cùng Huyền Nguyệt sau nhanh chóng xông tới. Trường kiếm trong tay toàn bộ chỉ về hai người chỗ yếu, tự hồ chỉ muốn hơi chút có một chút không đúng, bọn họ liền sẽ lập tức phát động công kích dường như. Những này thần thánh kỵ sĩ đều thuộc về giáo đình cấp thấp nhất nhân viên thần chức, bọn họ trong ngày thường căn bản chưa từng thấy Huyền Nguyệt. Tống Chi Huyền Nguyệt trên người bây giờ mặc chỉ là phổ thông nhạt quần dài màu lam. Huyền Nguyệt trên mặt đã không có đối mặt a ngốc lúc lưu tỉnh, khuôn mặt xinh đẹp vẻ mặt thay đổi được dị thường uy nghiêm nghiêm, trầm giọng nói, giáo đình đã xảy ra chuyện gì? Ta là Hồng y tế tự Huyền Nguyệt. Xuống lại thần thánh kỵ sĩ đều toát ra nghi ngờ vẻ mặt, tuy rằng bọn họ cũng đã từng nghe nói giáo đình mới nhậm chức không lâu Hồng y tế tự Huyền Nguyệt là một gã vô cùng trẻ tuổi thiếu nữ, hơn nữa là huyền dạ tế tự con gái. Nhưng lúc này bọn họ nhưng không dám đơn giản tin tưởng. Cầm đầu một tên thần thánh kỵ sĩ đội trưởng thử tham dò nói, nếu ngài là huyền nguyệt hồng y tế tự, vậy ngài có thể hay không đưa ra một cái chứng minh thân phận. Huyền nguyệt trong lòng căng thẳng, nàng biết, giáo đình tất nhiên sẽ ra vấn đề rồi, bằng không thần các thánh kỵ sĩ sẽ không như thế căng thẳng, gật gật đầu, nói, có thể. Tiện tay vung lên, mở ra không gian của mình kết giới, đem hồng y tế tự bảo lấy ra ngoài, nhẹ bộ tại trên người mình, tại nàng hết sức thôi thúc xuống, một vòng màu vàng thần quang từ trong cơ thể tàng ra. Qua trong dây lát tại thân thể mình chu vi ngưng kết thành thâm hậu bình phong. Cảm thụ cái kia tràn ngập thần thánh hơi thở tức năng lượng mạnh mẽ. Đội trưởng nhất thời đã tin tưởng thân phận của huyền nguyện, vội vàng thu hồi trưởng kiếm trong tay, vì một chân chiến đất, nói, tham kiến hồng ý chủ giáo đại nhân. Huyền nguyện từ một tiếng, nói, tránh ra đi, chúng ta muốn lập tức trở về thần sơn gặp mặt giáo hoàng đại nhân. Đội trưởng đứng lên, nghi ngờ nhìn A ngốc một chút, nói, có thể hay không mời vị đại nhân này cũng đưa ra một cái chứng minh thân phận. Huyền Nguyệt khẽ to mày nói, hắn là giáo đình khách nhân tôn quý nhất, còn muốn thân phận gì chứng minh, chẳng lẽ có ta ở đây còn không được sao? Đội trưởng cung kính nói, xin lỗi, giáo chủ đại nhân, đây là giáo hoàng đại nhân ban bố mệnh lệnh, bất luận là ai, cũng không có thể tùy ý ra vào thần sơn. Ra người, nhất định phải có giáo hoàng đại nhân thủ dụ, mà vào người, thì lại nhất định phải có chúng ta giáo đình nhân viên thần chức chứng minh. Đây là mới thêm quy định, khả năng ngài còn không biết đi. Huyền Nguyệt nghi ngờ nói. Giáo đình phải hay không xảy ra vấn đề rồi Tại sao phòng vệ làm cho nghiêm mật như vậy Đội trưởng nói Xin lỗi giáo chủ đại nhân Tiểu nhân chỉ là phụ trách tuần tra Cái khác hoàn toàn không biết Xin ngài tha thứ Kính xin vị đại nhân này đưa ra chứng minh thân phận Bằng không chúng ta không thể thả các ngươi đi qua A ngốc nơi nào có thân phận gì chứng minh A Không khỏi làm khó Trung Huyền Nguyệt nói Làm sao bây giờ Ta cũng không có thân phận gì chứng minh Huyền Nguyệt Trung đội trưởng trầm giọng nói Các ngươi hôm nay là vị nào thống lĩnh đang làm nhiệm vụ, gọi hắn lại đây gặp ta, ta là giáo hoàng đại nhân tôn nữ, lẽ nào các ngươi còn không tin được ta sao? Đội trưởng thản nhân nói, xin lỗi, giáo chủ đại nhân, giáo hoàng trong mệnh lệnh dặn dò, coi như là vốn có có thần thánh năng lượng nhân viên thần chức cũng không có khả năng trái với cái mệnh lệnh này. Thống lĩnh chúng ta bây giờ đang ở thần sơn mặt khác dò xét, e sợ trong thời gian ngắn không cách nào lại đây, nếu không, phiền phức ngài chờ một lát đi. Huyền nguyện tính nhẫn mại rốt cục bị mại không còn, phẫn nộ quát, chúng ta hồi giáo đình là có đại sự hướng về giáo hoàng đại nhân bẩm báo, các ngươi ngăn không cho vào, nếu như làm chế mãi, người nào chịu chứ? Tên này thần thánh kỵ sĩ đội trưởng có thể nói là tích thủy không vào, như cũng là lạnh nhạt vẻ mặt, nói, nhưng nếu như ta tha các ngươi đi vào, ta nhất định tương lập khắc chịu đến phía trên trừng phạt, thủ vệ nơi này là trách nhiệm của ta, xin ngài tha thứ. Ta nghĩ... Giáo hoàng đại nhân cũng sẽ không trừng phạt một cái tận trung cương vị công tác người đi. Người! Huyền Nguyệt trong lòng nổi giận phừng phừng, mênh ngông thần thánh hơi thở tức nhập vào cơ thể mà ra, chèn ép chu vi này trong tên thần thánh kỵ sĩ không tự chủ được lui về phía sau ra vài bước, thế nhưng, cho dù là đối mặt Huyền Nguyệt như vậy khí thế mạnh mẽ, bọn họ nhưng vẫn không có chút nào ý muốn lui bước, biểu hiện kiên định nhìn Huyền Nguyệt cùng A Ngốc. A Ngốc kéo Huyền Nguyệt cánh tay, nói, được rồi, không nên khó vì bọn họ, bọn họ làm đúng. Gia đình có thể có như vậy nhân viên thần chức cũng xác thực đáng giá kiêu ngạo A. Huyền Nguyệt Tại A ngốc khuyên lên xuống, tức giận trong lòng dần dần tàn đi, quét mắt chung quanh thần các thánh kỵ sĩ một vòng, gật đầu nói, được, các ngươi không để cho chúng ta tiến vào phải hay không, vậy ta cũng có biện pháp. Vĩ đại thiên giới chi thần A. Mời ngài cho phép ta mượn dùng sức mạnh của ngài, đem thánh quang rơi ra nhân gian đi. Trong tay thiên sứ chi trượng dơ lên cao, một luồng trầm tĩnh kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc đem á ngốc cùng Huyền Nguyệt thân thể bao vây ở bên trong. Đắm chìm trong thần quang bên trong, Á Ngốc cảm giác được tâm thần của chính mình một trận yên tĩnh, khe mỉm cười, nói: "Nguyệt Nguyệt, ngươi thần thánh năng lượng càng thêm tinh thuần." Huyền Nguyệt nói: "Đây cũng là lần này lịch luyện kết quả đi, tại dãy núi Tử Vong Châu nguy hiểm như vậy, tinh thần lực tăng lên là tất nhiên." Trong tay thiên sứ chi trượng vì vi, vi một vòng, không trung kim sắc quang trụ hoàn toàn hạ xuống, Huyền Nguyệt ngâm sừng nói: "Lấy thánh quang làm cơ sở, thời không cửa luân a." Mở rộng đi, xin đưa chúng ta đến muốn đi địa phương. Hào quang màu vàng đột nhiên thu lại, tại thần các thánh kỵ sĩ kinh ngạc nhìn kỹ trong, A ngốc cùng huyền nguyệt bóng người hoàn toàn biến mất rồi, đội trưởng thất thanh nói, không được, bọn họ nhất định là tiến vào thần sơn rồi, nhanh, báo động. Dưới tay hắn một tên thần thánh kỵ sĩ lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu vàng tiểu quản, đặt ở bên mép thổi lên, tiếng gào chát chúa phóng lên trời, trong khoảnh khắc chuyển thay đổi cả tòa thần sơn. Tại huyền nguyệt ma pháp không gian ảnh hưởng, A Ngốc chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, đương cảnh vật lần thứ hai rõ ràng trước đó, hắn phát hiện, mình đã cùng huyền nguyệt đi tới quang minh thần điện trước đó. Huyền nguyệt khẽ mỉm cười, nói, A Ngốc, ngươi xem ta phép thuật này thế nào? Đây chính là chính ta nghiên cứu ra nha. Tập hợp thần thánh quang hệ cùng không gian hai loại ma pháp định vị rời đi. A Ngốc thở dài nói, rất tốt A. Tại thần thánh quang hệ ma pháp ngưng tụ năng lượng ảnh hưởng. Rút ngắn rất nhiều ngươi sử dụng ma pháp không gian thời gian, Huyền Nguyệt, Nguyệt ngươi thật sự càng ngày càng lợi hại. Tiếng gào chát chúa truyền vào hai trong hai người, Huyền Nguyệt cao mày nói, người đội trưởng này cũng thật là chăm chú phụ trách, lại thổi lên đại địch xâm lấn huyết xáo. Đi, chúng ta tiến vào thần điện, xem xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hai người còn chưa đi đến cửa thần điện, bên trong thần điện đã đi ra ba người, chính là Huyền Dạng, Mang Tu, Vũ giữa ba vị Hồng Y tế tự. Vừa nhìn thấy phụ thân, Huyền Nguyệt nhất thời đại hỉ. Vung ra lôi kéo A ngấp tay, bay nào mà lên, hương phấn kêu lên, ba ba. Huyền dạ ba người là nghe được tiếng cõi cảnh sát mới ra ngoài, vừa nhìn thấy con gái của mình hắn cũng là mừng rỡ trong lòng, mở hai tay ra đem con gái ôm vào trong ngực, cười nói, nữ nhi bảo bối của ta trở lại rồi, ba ba đều sắp lo lắng gần chết. Ồ, ngươi trở về ba ba cần phải có cảm ứng mới đúng, làm sao ta một điểm cảm giác cũng không có chứ. Huyền Nguyệt cười nói, là không phải là bởi vì con gái ngươi ta thật lợi hại vì lẽ đó ngươi mới không cảm giác được a ba, ma ba, pháp tu vi của ta có thể lại tiến bộ đây mang tu cùng vũ giữa lúc này cũng càng vây quanh vũ giữa mỉm cười nói các ngươi phụ nữ ôn chuyện đi ta cùng mang tu ra ngoài xem xem gần nhất giáo đình làm cho thảo Mộc giai bình này cảnh chạm canh gác không biết là từ đâu mà tới mang tu đạo nguyệt nguyệt các ngươi lúc trở lại bên ngoài là không phải có kẻ địch đuổi theo bằng không làm sao sẽ truyền ra loại này toàn bộ núi cảnh giới tiếng địch đây a ngốc cười khổ đi lên trước Nói, ta nghĩ, hai vị tế tự không cần đi, này coi cảnh sát liền bởi vì chúng ta mà thổi lên. Hả? Ngươi nói cái gì? Coi cảnh sát thế nào lại là cho các ngươi vang lên đây này? Huyền dạ nghi ngờ hỏi. Huyền Nguyệt mân mê miệng nhỏ, nói, còn nói sao? Ba ba, chúng ta giáo đỉnh rốt cuộc là làm sao vậy? Làm gì phòng vệ làm cho nghiêm mật như vậy à? Ngay cả ta đều không cho tiến vào, ta là dùng dịch chuyển không gian ma pháp mang theo A ngấp vào. Vì lẽ đó bọn họ liền mình cõi cảnh sát rồi. Huyền dạ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, gần nhất nội bộ giáo đình thế cuộc cũng rất hồi hộp, tăng mạnh phòng vệ cũng là hành động bất đắc dĩ, đi thôi, chúng ta đi vào lại nói. Nhanh đưa các ngươi chuyến này thành quả hướng về ra ra ngươi hồi báo một chút, lão nhân ra người đều sớm chờ không kiên nhẫn được nữa. Mang tu đạo, các ngươi đi vào trước, ta đi xử lý một chút phía ngoài sự tình, đỡ phải làm lòng người bằng hoàng. Nói xong, hắn người nhẹ nhàng mà lên. Hướng giáo đỉnh thần sơn ngoại vi rơi đi. Huyền dạ tựa hồ rất gấp dường như, lôi kéo con gái của mình nhanh chóng đi vào, A ngốc theo ở phía sau nhìn huyền dạ vẻ mặt lo lắng như thế, hỏi, nhạc, nhạc phụ đại nhân, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Dù sao đã cùng nữ nhi mình đính hôn, tuy rằng huyền dạ đối với A ngốc không có cảm tình gì, nhưng ngựa khi đã không giống trước kia lạnh như vậy cứng rắn, các người đi rồi khoảng thời gian này, khả năng còn không biết trên đại lục xảy ra rất nhiều chuyện đi. Tất cả các thế lực nhân vật trọng yếu hầu như tất cả đều đụng phải thích khách tập kích, hiện tại trên đại lục lòng người bàng hoàng, liền ngay cả chúng ta giáo đình cũng có chút hỗn loạn. Huyền Nguyệt trong lòng cả kinh, thất thanh nói, ba ba, lẽ nào ra ra hắn vậy? Huyền dạ nặng nề gật gật đầu, nói, ra ra ngươi trước sau bị đâm hai lần, lần thứ nhất xuất thủ là ba tên quang minh kẻ thẩm phán. Lần thứ hai xuất thủ, dĩ nhiên là hai tên vừa mới thăng lên bạch di tế tự ma pháp cao thủ, nếu như không là ông nội ngươi tu vi thâm hậu. Cho dù phản ứng lại, đem người phản bội đánh gục, tại loại này đột phát dưới tình huống, e sợ. Huyền Nguyệt cảm giác được sau lưng mình đã trồi lên một tầng mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói: Dĩ nhiên, thậm chí ngay cả bạch y tế tự đều phản bội thiên thần, làm ra loại này khinh nhường thần linh sự tình, quả thực thật bất khả tư nghị. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Lẽ nào thật sự muốn thiên hạ đại loạn sao? Huyền Giả nói: Theo ta và người gia gia suy đoán, đoán chừng hiện nay trên đại lục phát sinh những này hỗn loạn hoàn toàn là ám thánh giáo dở cho quỷ. Nhất định là bọn họ thời gian dài tới nay tại đại lục tất cả các thế lực bên trong sắp xếp rất nhiều gián điệp, lại như người lạc thủy Di như vậy. Hiện tại đã đến thời khắc sống còn, bọn họ đã không có cần phải để gián điệp đang ẩn núp rồi, vì lẽ đó đã phát động ra hành động ám sát, mục tiêu của bọn họ đều là các quốc gia thủ lĩnh hoặc là thế lực lớn lãnh tụ. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, cho dù không có thể thành công ám sát những này đại nhân vật, cũng phải cấp trên đại lục chế tạo một ít hối loạn. Tận lực kéo dài chúng ta đi đối với giao thời gian của bọn họ, để lợi dụng những thời di này để đạt tới mục đích của bọn họ. Vừa nói, bọn họ chạy tới quang minh thần điện ở giữa cung điện. Nghe xong huyền dạ lời nói, A ngốc cùng huyền nguyệt tất cả đều rơi vào trầm tư, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, thật vất vả tại dãy núi tử vong thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhân loại tự thân bên này nhưng xảy ra vấn đề. Huyền dạ tiến lên vài bước, đi tới cái kia to lớn là thiên sứ khác giống như trước đó dùng tinh thần lực hướng về khắc giống như phương hướng truyền âm nói, "Phụ thân, Nguyên Nguyệt bọn họ trở về rồi." Một lát, một vòng hào quang màu vàng nóng từ phía trên khiến khắc giống như trước sáng lên, toàn thân bao phủ tại màu vàng tế tự bảo bên trong giáo hoàng xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng A Ngốc bọn họ lúc rời đi so với, giáo hoàng có vẻ tiểu tụy một ít. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt từ trong trầm tư tỉnh lại, Huyền Nguyệt tiến lên vài bước, đi tới giáo hoàng trước người, nói, ra ra, chúng ta trở về rồi." "Ngài, ngài không có sao chứ?" Giáo hoàng than nhẹ một tiếng, mỉm cười nhìn huyền Nguyệt cùng A ngốc nói, trở về là tốt rồi, ra ra không có chuyện gì, chỉ là hiện tại đại lục rất loạn, thế lực khắp nơi đều nằm ở nguy ngập cảm thấy bất an bên trong, hình thức thật không tốt ta. A ngốc nói, giáo hoàng ra ra, kỳ thực này cũng không có cái gì không tốt, cùng hắn để những người phản bội kia tiềm nút trong bóng tối, còn không bằng để cho bọn họ như vậy đều bạo lộ ra, tuy rằng tạm thời loạn một ít, nhưng đối với chúng ta sau đó đi tới dãy núi tử vong hành động, đến là hữu ích. Không biết hiện tại thế lực khắp nơi tổn thất tình huống làm sao, có hay không cái kia phương lãnh tụ bởi vì ám sát mà. Giáo hoàng nói, tổn thất vẫn tương đối lớn, như đại lục ma pháp sư công hội, có hai tên trưởng lao phản bội, tuy rằng cuối cùng bị tiêu diệt rồi, nhưng ở gấp rút không vội đề phòng, cũng đã chết đi hai vị trưởng lão, Khiến tổng hội cao thủ một ít thực lực liền tổn thất gần nữa. Phải biết, tại đối phó hắc thế lực ngầm trong hành động, cao thủ mới là trọng yếu nhất. Hả? Nghe ý lời này của ngươi. Tựa có lẽ đã xác định ám thánh giáo tiểu tại dãy núi Tử Vong bên trong sao? A ngốc gật gật đầu, nói, trên căn bản có thể xác định rồi, là như vậy. Lập tức, hắn ngắn gọn đem lần này trước mọi người hướng về dãy núi Tử Vong dò hỏi ám thánh giáo tổng bộ tung tích sự tình nói một lần. Nghe xong A Ngốc tự thuật, giáo hoàng trong mắt tinh mang liên nhiễm, rốt cuộc đã đến kẻ địch tin tức xác thực, cho dù là lấy hắn hàm dưỡng cũng không khỏi được toát ra thần sắc hưng phấn. Được, các ngươi lần này làm vô cùng tốt, chỉ phải rõ ràng mục tiêu liền dễ làm hơn nhiều. A Ngốc nói, giáo hoàng ra ra, cái kia những phe khác thế lực còn bị tổn thương sao? Chúng ta Thiên Cương Kiếm Phái thế nào? Giáo hoàng nói, Thiên Cương Kiếm Phái thu đồ đệ cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa rất nhiều đều là cao đại đệ tử dòng chính, đến là không nghe nói xuất hiện kẻ phản bội. Về phần những phe khác thế lực đều có được không giống trình độ tổn thương. Lạc Nhật Đế quốc so với bởi vì rơi cách Ma Đạo sư bị thương, bất quá nghe nói tổn thương cũng không phải rất nặng. Quốc vương tuyển theo hiện tại chỉ e bị ám sát điều khiển đại quân thủ vệ tại nhật lạc thành chu vi làm cho lạc nhật đế quốc lòng người bàng hoàng thiên kim đế quốc quốc vương bị đâm tổn thất không ít cao thủ mới đưa thích khách hoàn toàn tiêu diệt hiện tại dù là người đặt ma đạo sư tự mình tọa chấn hoàng cung không dám chút nào thư giãn những kia hát thế lực ngầm nhập trướng, có thể nói là không lọt chỗ nào hầu như tất cả thế lực đều đụng phải không giống trình độ tập kích làm cho đại lục phong thanh rất căng ta đã từng phái nhân viên thần chức liên lạc khắp nơi không tính lạc nhật đế quốc Liền ngay cả lần trước tại giáo đình cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị thế lực hầu như đều hồi lấy chờ đợi tin tức chính xác hồi phục, không chịu sớm phái tinh nhuệ đến giáo đình tập hợp. Ai, bọn họ như vậy ánh mắt thiệt cận, e sợ sẽ đam làm hại chúng ta cuối cùng cùng ám thánh giáo quyết chiến thời cơ A. Ngươi phải biết, nhiều cho bọn họ một ngày, ám thánh giáo thành công khả năng liền thêm một phần. Một khi ma giới nhập khẩu bị mở ra, này sẽ sản sinh không cách nào lường được tổn thất. May là các ngươi đúng lúc đem tin tức chính xác chuyển về, bây giờ là cửu kiểu, kiểu 9 năm một tháng, chúng ta còn có thời gian. A Ngốc ngưng trọng gật gật đầu, nói, Nham thạch đại ca bọn họ đã phân biệt trở về từng người thế lực rồi, ta nghĩ, lúc này ủng hộ chúng ta khắp nơi hẳn là sẽ không do dự nữa, dù sao bọn họ cũng hẳn phải biết ám thánh giáo huy hiếp lớn đến bao nhiêu. Giáo hoàng quay đầu trùng huyền dạ nói, dạ nhi, ngươi lập tức truyền mệnh lệnh của ta, phái tối tinh kiển thủ hạ đi tới khắp nơi, mời bọn họ lập tức dẫn dắt tinh nhuệ chạy tới giáo đình đến. Chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất tập hợp tốt thế lực cùng ám thanh giáo quyết một trận tử chiến. Đồng thời thông lệnh hết thể nhân viên thần trước, gia tăng tu luyện, bất cứ lúc nào nghe điều phái sau. Huyền dạ lĩnh mệnh đi tới. Giáo hoàng chuyển hướng an Lốc nói, lần trước ngươi nói muốn trở về thiên cương kiếm phái một lần, còn chưa có đi đây này đi. a lốc gật gật đầu, nói, cho tới bây giờ, cũng không có cái gì có thể giấu giếm rồi. Sở dĩ ta muốn trở về thiên cương kiếm phái, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tham gia 20 năm một lần bốn đại kiếm thánh tỷ thí hội. Giáo hoàng Cà Kinh, nói, bốn đại kiếm thánh tỷ thí. Chuyện gì xảy ra? Lập tức, A Ngốc đem bốn đại kiếm thánh di vãng định ra tỷ thí quy củ nói một lần, giáo hoàng ra ra, kỳ thực, sư tổ ta thiên cương kiếm thánh lao nhân ra người đã qua đời rồi. Ta hồi thiên cương kiếm phái, muốn thay thế lao nhân ra người tham gia tỷ thí lần này. Chuyện này với chúng ta thiên cương kiếm phái thật sự mà nói là quá trọng yếu. Ám Thánh giáo sự tình ta đã hướng về ngài hồi bẩm rõ ràng. Thiên Cương núi cách giáo đình rất gần, ngài yên tâm, thị thí vừa kết thúc, ta sẽ cùng chúng ta Thiên Cương kiếm phái người lập tức chạy tới cùng ngài hội hợp, hẳn là sẽ không làm lỡ chúng ta đi tới dãy núi tử vong thời gian. Giáo hoàng trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm, thì thào nói: "Thiên Cương kiếm thánh, hắn, hắn đã qua đời rồi hả?" Không nghĩ tới, nhiều năm trước từ biệt, Dĩ Nhiên trở thành vĩnh quyết, ở trên đại lục, hắn cũng là duy nhất đáng giá ta kính phục người rồi. Ai, nhiều năm trước thua ở thiên cương kiếm thánh thủ hạ, giáo hoàng một mực canh cánh trong lòng, tuy rằng thực lực của hắn tại tiếp nhận giáo hoàng sau thật nhanh tăng lên, nhưng bởi vì giáo đình sự tình các loại quá mức nặng nghề, khiến cho hắn một mực không có cơ hội sẽ cùng thiên cương kiếm thánh lần thứ hai luận bản. Lúc này nghe được duy nhất bị chính mình cho rằng là đối thủ người đã qua đời rồi, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một tia thất vọng. A ngốc trong mắt lóe ra một tia lệ quang, tựa hồ sư tổ bóng người lại lại xuất hiện tại trước mặt dường như, hít sâu một cái. Hắn kiên định nói ra, giáo hoàng ra ra, lần này bốn đại kiếm thánh tỷ thí, ta nhất định sẽ không thua. Ta sẽ không phụ lòng sư tổ đối với kỳ vọng của ta. Mặt khác ba vị kiếm thánh, cũng đều là đại lục nhân vật đứng đầu, ta sẽ tận lực đem bọn họ tranh thủ lại đây, thành vì chúng ta đi tới dãy núi tử vòng tối mạnh mẽ giúp đỡ, bên này phải dựa vào ngài, thời gian cấp bách, ta nghĩ hiện tại liền sẽ thiên cương kiếm phái chuẩn bị. Giáo hoàng trong mắt lóe ra một kia thần quang, khe khẽ gật đầu, nói, hai tử. Ngươi chẳng những là thiên thần phái tới cứu vất thế nhân cứu thế chủ, cũng là của ta cháu rể, nhất định phải chú ý an toàn của mình, cứu vớt đại lục lần kiếp nạn này không thể không có ngươi. Lôi kéo ba vị kiếm thánh mặc dù trọng yếu, nhưng an nguy của ngươi nhưng quan trọng hơn, ngươi hiểu ý của ta không? Cảm nhận được giáo hoàng phát ra từ nội tâm thân thiết, a ngốc khẽ mỉm cười, nói, ra ra, cảm tạng ngài. yên tâm đi, tu vi của ta bây giờ đã gần như đuổi tới sư tổ năm đó rồi, ta nhất định sẽ bình an trở về. Gia Gia, xuất hiện tại giáo đình tạm thời vô sự, ta sợ Nguyệt Nguyệt lo lắng, liền để nàng theo ta cùng đi chứ. Nhiều nhất hai tháng, chúng ta nhất định sẽ chạy về. Chờ chúng ta sau khi trở lại, chúng ta đang thương lượng làm sao cùng Vong linh Sơn Mạch những sinh vật kia chống lại đi. Giáo hoàng nhìn về phía chính mình tôn nữ, nói, Nguyệt Nguyệt, đi thiên cương Sơn Mạch muốn nghe A ngốc lời nói, không nên cho hắn thêm phiền phức. Huyền Nguyệt gắt giọng: Gia Gia, ta làm sao sẽ cho hắn thêm phiền phức đây? Ngài còn coi ta là hải tử sao?" Giáo hoàng cười nói, "Tại gia gia trong lòng, người mãi mãi cũng là hải tử. Nói thật, các ngươi lần này có thể bình an trở về, còn mang về như thế tin tức trọng yếu, gia gia thật sự thật cao hứng, cũng rất vui mừng. Sau đó đại lục liền là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Nếu a ngốc vội vã hồi Thiên Cương sơn mạch, ta cũng sẽ không lưu các ngươi. Một đường cẩn thận." Giáo đình ngoại vi phòng vệ rất nghiêm, vì lễ tiết kiệm thời gian, các ngươi bay thẳng đi ra ngoài chính là Vũ Giữa. Người đi an bài một chút, đừng cho Nguyệt Nguyệt bọn họ gặp lại các trở. Là, Giáo Hoàng Đại Nhân. Vũ giữa cung kính nói đáp. Từ biệt Giáo Hoàng, tại Vũ giữa dẫn dắt đi A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đi tới quang minh thần điện trước trên quảng trường. Đi tới nơi này, hai người gần như cùng lúc đó nhớ tới ngày đó A Ngốc đúng lúc chạy tới, ngăn trở Huyền Nguyệt hôn lễ chuyện. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nồng nặc thâm tình tại lẫn nhau trong ánh mắt trao đổi, khiến cùng nhau tay không hẹn mà cùng nắm thật chặt, tất cả đều không nói bên trong. Vũ Dứa khẽ mỉm cười, nói, các ngươi đi thôi, ta sẽ lập tức sắp xếp giáo đình phụ trách phòng không tế tự không nên cùng các ngươi khó xử. Sớm chút trở về, giáo đình cùng đại lục nhân dân đều cần ngươi nhóm. A ngốc cung kính hướng về Vũ Dứa thi lễ, nói, gặp lại, Vũ giữa tế tự, chúng ta nhất định sẽ rất nhanh chạy về. Nói xong, nắm huyền nguyệt tay nhỏ, tại sinh sinh chân khí bao vây tung bay mà lên, hướng trên bầu trời mà đi. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc Tu Vi có thể nói đạt đến trên đại lục võ giả cùng ma pháp sư đỉnh cấp tu vi, tại hai người toàn lực làm xuống, tốc độ cực nhanh tăng lên, nhanh như tia chớp hướng Thiên Cương Sơn mạch mà đi, không thể so với lúc trước tiểu xương cốt thổ bọn họ lúc chậm cái gì. Dãy núi Tử Vong, trung ương đỉnh cao. Một tòa thật to hình tròn tế đàn trước, một tên toàn thân bao phủ tại trong quần áo đen người chính đang không ngừng dùng kỳ dị ngôn ngữ ngâm sướng cổ quái thần chú, chấm thấp mà cảm giác âm trầm tràn ngập tại quanh thân thể hắn. Trên tế đàn cái kia 6 cái cự đại phù hiệu màu vàng óng tựa hồ đang run rẩy nhẹ nhẹ. Toàn này tế đàn cao chừng 3 mét, đường kính tầm chừng 50 thước, toàn thân là một cái cự đại khu vực hình sáu cạnh, chính giữa tế đàn là một vòng đường kính 3 mét hình dạng xoắn ốc hoa văn, hoa văn không ngừng hướng ra phía ngoài duyên thân, tạo thành các loại kỳ dị phù hiệu. Tại tế đàn sáu cái góc trên, phân biệt có một cái tràn ngập thần thánh hơi thở tức to lớn phù hiệu màu vàng óng, mặc dù quá khứ ngàn năm, nhưng này 6 cái phù hiệu năng L ấm nhưng không giảm chút nào. Hít sâu một cái, Hắc Y nhân đình chỉ thần chú ngâm sướng, 5 cái bóng người màu đen xuất hiện tại sau lưng của hắn, một người trong đó nói, giáo chủ, thế nào? Còn phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể đem lối ra, mở miệng mở ra? chương 186, A. Ngốc Hiền Uy. Giáo chủ âm trầm nở nụ cười, có chút đắc ý nói, chờ xem, cũng nhanh, ta hiện tại đã có thể cảm giác được rõ rệt mình thần đại thanh âm của người, hắn tựa hồ đang gỡ gọi chúng ta, tán thưởng chúng ta. Căn bản không dùng được thần thánh lịch ngàn năm, ta nhất định có thể sắp xuất hiện khẩu mở ra, cũng nên chúng ta minh thần đại nhân dáng lâm nhân gian. Đại trường Lão, hiện tại chúng ta tại đại lục các nơi hành động như thế nào? Đại trường Lão nói, tất cả thuận lợi, hiện tại đại lục bởi vì chúng ta ẩn nút thế lực đột nhiên xuất hiện mà làm cho đại loạn, e sợ rất khó ngưng tụ tập cùng một chỗ, đợi được lối ra, mở miệng mở ra thời gian, chính là cái này chút ngu muội nhân loại giờ chết. Giáo chủ trầm giọng nói, bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất Một chút chủ quan không được, các ngươi ngàn vạn không nên coi thường thần thánh giáo đình, nếu ngàn năm trước bọn họ có thể đem thời kỳ cường thịnh ám ma tộc tiêu diệt, tất nhiên có thực lực cường hãn. Đúng rồi, ngũ trưởng lão, gần nhất ta quá bận rộn mở ra cửa ra sự tình, đều quên hỏi ngươi cứu thế chủ sự tình rồi. Ngươi khi đó làm thế nào rồi? Ngũ trưởng lao cúi đầu, nói, giáo chủ, thiên nguyên đại lục lớn như vậy, ngài để cho ta tại chỉnh trên phiến đại lục tìm một người vừa không có đặc thù rõ ràng để cho ta làm sao tìm được A. Tại sát thủ công hội bị cái kia gọi A ngốc hôn tiểu tử giết trước, không hề có một chút tin tức nào. Giáo chủ hư lệnh một tiếng, nói, ra rưởi Ngươi không phải là một mực rất có biện pháp sao? Lúc này tìm người lại như này từ chối. Nếu không phải xem ở ngươi dĩ vãng vì chúng ta đại nghiệp làm ra công hiến, lần này ta nhất định sẽ không dễ tha. Sát thủ công hội lớn như vậy sạp hàng, dĩ nhiên tại ngăn ngắn trong vòng một năm sẽ phá hủy. Ngươi cũng coi như đủ bản lãnh rồi. Ngũ trưởng lao thân thể chấn động, hắn đã nghe được giáo chủ trong lời nói sắc ý, cũng không dám nữa tranh luận, khiêm tốn nói, giáo chủ, cái kia gọi A ngốc tiểu tử thực sự quá lợi hại, ta xem, hắn đã có được tương đương với kiếm thánh thực lực, hơn nữa, trên người hắn còn có có thể là minh thần đại nhân pháp khí minh vương kiếm, có thể cho gọi ra ngân lòng, xác thực rất khó đối phó. Giáo chủ ngữ khí có vẻ thông thả rất nhiều, thản nhiên nói, được rồi, bây giờ là lục dùng người. Ta cũng không muốn quá mức làm khó dễ ngươi. Minh vương kiếm đến cùng phải hay không minh thần đại nhân pháp khí đều không quan trọng, chỉ cần chúng ta có thể đem ma giới lối ra, mở miệng mở ra, minh thần đại người đi tới phía trên thế giới này tự nhiên sẽ xử lý. Tam trưởng lão, ta mấy ngày trước cảm giác được dãy núi tử vong bên trong có chút biến hóa, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao chế hướng về ta bẩm báo? Tam trưởng lão nhìn đại trưởng lão một chút, không người nói, hồi bẩm giáo chủ. Mấy ngày trước dường như là đến một chút kẻ xâm lấn, bất quá hẳn là đã chết tại sinh vật vong linh trong tay, vì không khói rời ngài, vì lẽ đó ta mới không có bẩm báo. Ta đã thêm phái nhân thủ ra ngoài vây thủ vệ rồi. Hơi đặc biệt chính là, không biết tại sao vong linh 12 cấp cửa thứ 5 đoán linh toàn bộ đều biến mất, dĩ nhiên không có một kia tung tích, có phải hay không là bọn họ trốn ra dãy núi tử vong đây? Cái gì? Đoán linh biến mất rồi. Chuyện lớn như vậy ngươi lại không nói sớm. hắc mang loay lên. Tam trưởng lao thân thể thẳng quán mà ra, ném tới một bên ngã xuống đất không nổi, liên tiếp phun ra hai cái dòng máu màu tím. Giáo chủ âm thanh trở nên cực kỳ băng hàn, nhìn chung quanh còn lại bốn vị trưởng lão một vòng, nói, ta nói cho các ngươi biết, bây giờ là đại nghiệp mấu chốt cuối cùng thời khắc. Ai cũng không có thể thư giãn một điểm, nếu như đại nghiệp bị phá hỏng rồi, ta liền trước tiên muốn mạng của các ngươi. Hoán Linh là sinh vật vong linh. Chúng nó căn bản tiểu không khả năng trốn ra này nắm giữ lông thần lợi dụng sức sống của mình bày xuống kết giới địa phương. Hơn nữa có ta vong linh bản chép tay, bọn họ cũng không dám trốn. Giải thích duy nhất, chính là chúng nó đã bị xâm lấn kẻ địch tiêu diệt. Mà hành tung của chúng ta cũng rất có thể bởi vậy bại lộ. Từ tối thành sáng, các người biết này đối với chúng ta mà nói là cỡ nào nguy hiểm sao. Người của giáo đình không phải người ngu. Bọn họ tổng hội nghĩ rõ ràng chúng ta đang làm gì. Đại trưởng Lao liếc mắt nhìn chịu đến trọng thương tam trường Lao. Cung kính nói, giáo chủ, ngài cũng không cần quá mức lo lắng, sinh vật vong linh bên trong tuy rằng đi tới một cái hóa linh, nhưng đối với thực lực tổng hợp cũng không hề ảnh hưởng quá lớn. Cho dù toàn bộ đại lục nhân loại cùng đi, muốn vọt qua vong linh 12 cấp cũng không phải dễ dàng như vậy. Lao Tam lần này mặc dù có sai, nhưng cũng là làm chúng ta đại nghiệp suy nghĩ, ngài liền cho hắn một cái cơ hội lập công chuộc tội đi. Giáo chủ tuy rằng khí nộ công tâm, nhưng cũng biết đại trưởng Lao nói đúng, tình thế bây giờ. Thêm một phần sức mạnh đối với bọn họ tới nói liền thêm một phần chỗ tốt, nặng nghề hứ một tiếng, nói, chuyện giống vậy ta không hy vọng lại xuất hiện lần sau, các người tất cả đi xuống đi, thời khắc chú ý dãy núi tử vong ngoại vi hướng đi, đem chúng ta thủ hạ thực lực tất cả đều thu về đến dãy núi tử vong bên trong. Cho dù nhân loại đến công, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến mở ra nhập khẩu, liền thành công rồi. Còn có, chân ăn được những tiêu cao cấp sinh vật vong linh, tận lực ít đi treo chọc bọn hắn. Những kia cường đại gia hỏa là chúng ta cuối cùng dựa vào. Là giáo chủ đại nhân. Đại trưởng lão người nhẹ nhàng đến tam trưởng lão bên cạnh, đưa hắn khiêng tại trên vai của mình cùng mấy vị trưởng lão khác đồng thời lui xuống. To lớn tế đằng trước, liền chỉ còn lại giáo chủ một người, hắn nhìn xem phía trước mặt cái kia sáu cái kim sáng lóng lánh to lớn phù hiệu, lầu bầu nói, lông thần, người kết giới liền muốn không chịu nổi, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta hát cá một phương, đương hát cám hàng lâm đại địa chi lúc sẽ không có gì có thể ngăn cản Minh Thần đại nhân bước chân tiến tới. Nói xong, hắn tại đại cổ màu đen khí thể bao vây rơi vào tế đàn ngay chính giữa xoắn ốc hoa văn khởi điểm khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục ngâm sướng hắn cái kia không biết tên thần chú. Theo cái kia xương mù màu đen tỏa ra, trên tế đàn sáu cái phù hiệu màu vàng lóng trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Cao vút trong mây Thiên Cương Sơn chủ phong nhìn qua như cũ là như vậy nguy nga hùng tráng, mây mù cuốn trong lúc đó, làm cho người ta một loại xuất trần cảm giác. Sườn núi một chỗ tương đối bằng phẳng trên mặt đất. Một nam một nữ tựa sát ngồi cùng một chỗ. Nam tướng mạo anh tuấn, nữ xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân. Tại mây mù lượn quanh thiên cương núi làm nổi bật xuống, giống như một đôi thần tiên quý nữ. Đại ca, người rốt cục mau vào vào tầng thứ sáu sinh sinh quyết cảnh giới. Tại trong đệ tử đời thứ tư tuyệt đối là người nổi bật. Liên ba đời những sư thúc kia, ba nhóm cũng không có bao nhiêu có thể vượt quá ngươi nha. Từng cái thật cao hứng. Không riêng gì ta, hiện tại mọi người tu luyện đều rất chăm chỉ. Trưởng môn sư tổ không phải nói sao, hiện tại trên đại lục tình thế phi thường phức tạp, chỉ có tận lực tăng lên chúng ta thiên cương kiếm phái thực lực, mới có thể rất tốt bảo vệ chúng ta này một mảnh thiên đường. Đại ca, ta, ta muốn đưa bé. Thiếu nữ trên mặt đẹp bay lên một vệ đỏ ửng, nhìn qua càng thêm kiểu diễm rồi. Thanh niên anh Tuấn chấn động toàn thân, thật chặt đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, mỉm cười nói, từng cái, kiếp này ta liêu một có thể được ngươi vì vợ, sẽ không có gì tiếc nuối, coi như là phải chết lập tức, ta cũng cam tâm tình nguyện. Thiếu nữ đuổi vội vàng che thanh niên miệng Hơi sẵn rộng, chán ghét rồi Chớ nói lung tung, cái gì chết ra sống Chúng ta còn vui sướng hơn sinh hoạt đây Tại đại lục này trên Sẽ không có gì địa phương có thể sánh được Chúng ta thiên cương núi Đại ca, ngươi phải bảo vệ ta cả đời nhà Này một đôi nam nữ Chính là thành hôn không lâu liêu một loại đường hai người ngày hôm nay phụ trách tuần Sơn Đi tới đây, nhìn cảnh đẹp trước mắt Không khỏi ngừng lại Liêu một cương muốn nói gì, đột nhiên Hán Tựa Hồ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo bản năng hướng phương hướng dưới chân núi nhìn lại. Biến sắc mặt, một kéo thê tử của mình, tao mày nói, "Từng cái, có người đến." Đường từng cái còn say xưa tại Trượng Phu Ôn Nhu bên trong, men theo Trượng Phu ánh mắt hướng về bên dưới ngọn núi nhìn lại, chỉ thấy một đoàn khí màu trắng thể thật nhanh hướng về trên núi phương hướng mà đến, đó cũng không phải trong núi Sương Ngủ, Tựa Hồ ẩn chứa năng lượng khổng lồ dường như, chỉ là do ở năng lượng quá mức dày đặc, khiến cho bọn họ không cách nào nhìn thấy năng lượng bên trong cảnh tượng. Liêu một phản tay rút ra bản thân thiên cương trọng kiếm, sinh sinh chân khí nhập vào cơ thể mà ra, trong nháy mắt rót vào đến trọng kiếm bên trong, dài ba thước ánh kiếm không ngừng phun ra nuốt vào, trầm giọng quá to, người nào dám xông vào thiên cương núi? Một cái thanh âm trong trẻo từ đoàn kia sắp bay đến trước người hai người bạch quang bên trong vang lên, không phải tự tiện xông vào, mà là về nhà. Liêu một huynh, đã lâu không gặp. Ánh sáng lóe lên, tiêu tại Liêu một lòng bên trong cả kinh thời gian. Một nam một nữ hai bóng người đã xuất hiện tại hắn và đường từng cái trước người Không thể chống đỡ năng lượng khổng lồ trong nháy mắt hóa giải khí thế của mình Đó là không có thể ngăn cản mạnh mẽ Liêu một cảm giác được rõ rệt cho dù là mình đã nhanh muốn đi vào tầng thứ sáu cảnh giới sinh sinh chân khí Tại cái này đột nhiên xuất hiện người trước mặt dĩ nhiên là như vậy không đỡ nổi một đòn Trong kinh ngạc, hắn đem thê tử hộ ở sau lưng, ngưng thần hướng về đối phương nhìn lại Đường hắn nhìn người tới hình Dạng lúc Lòng cảnh giác nhất thời biến mất không thể nghi ngờ, vui mừng nói, A. Tiểu sư thúc, là ngài A. Cái này đột nhiên xuất hiện, chính là A ngốc cùng huyền nguyện, tại bay thật nhanh bên trong, chỉ một ngày nhiều thời giờ, bọn họ liền đã đi tới thiên cương sơn chủ phong. Có thể không phải là ta sao? Liêu một đại ca, người tuổi so với ta còn rất dài, có thể đừng gọi ta sư thúc A. Về tới thiên cương núi, A ngốc như về nhà như thế, tâm tình không nói ra được sảng khoái. Liêu một khẽ mỉm cười, nói, Như vậy sao được, tuy rằng ta tuổi lớn hơn ngươi, có thể là của ngươi bối phận sắc thực cao hơn ta à. Ta làm sao có thể trái với môn quy đây. A ngốc sư thúc, tu vi của ngài lại tăng cường rất nhiều, thật là làm cho ta xấu hổ à. Lúc này, đường từng cái cũng nhận rõ người đến, lúc trước A ngốc đã từng đánh gãy quá chân của nàng, làm cho nàng ký ức thập phần sâu sắc, biểu môi, nói, nguyên lai là ngươi à. Mấy năm mới trở về núi một lần, ngươi cái này thiên cương kiếm phái đệ tử đến đường thanh nhàn. Liêu một trách mắng, từng cái, không được vô lễ, nhanh bái kiến sư thuốc. A ngốc cười nói, không cần, đến, ta giới thiệu cho các người một chút, vị này chính là vị hôn thê của ta huyền nguyệt. Nói xong, hắn đem sau lưng huyền nguyệt đường ra. Huyền nguyệt hướng về hai người khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Đường từng cái chớp chớp mắt to, nói, không cần người giới thiệu, chúng ta đã sớm thấy qua, tiểu, sư thuốc, ngươi thực sự là lợi hại a, Dĩ nhiên đòi cái lao bà xinh đẹp như vậy. A ngốc mặt đỏ lên, nhìn huyền nguyệt một chút, mỉm cười nói, có thể được nguyệt nguyệt làm vợ, là ta một đời hạnh phúc lớn nhất. Huyền nguyệt nói, ngươi là đường từng cái đi, nhớ tới lần trước khi ta tới, dường như nghe nói các ngươi muốn thành hôn đây. Hiện tại, liêu một mỉm cười nói, chúng ta đã thành hôn rồi. A ngốc vui vẻ nói, vậy muốn chúc mừng các ngươi, liêu một đại ca, ngươi thực sự là có phúc lớn a. Đường từng cái ôm lấy trượng phu cánh tay, nói, hắn đương nhiên được chịu phụ, A ngốc tiểu, sư thúc. Các ngươi làm sao có không trở lại à? Tính ra ngươi cũng vào phái rất nhiều năm đi, nhưng đây mới là ta lần thứ hai thấy ngươi đây. A ngốc than nhẹ một tiếng, nói, không phải ta không muốn trở về, thật sự là thân bất do kỳ a. Liêu một đại ca, chúng ta đồng thời trở về núi đi, ta có việc trọng yếu muốn lập tức bái kiến sở vận sư bá. Được, vậy chúng ta đi nhanh đi. Bất quá, sư thúc, này đại ca hai chữ ngại nhưng là tuyệt đối không nên kêu nữa rồi, bằng không các trưởng bối sẽ trách phạt của ta ngài liền cứ gọi ta một tiếng liêu vừa tốt rồi vậy cũng tốt liêu một ta mang ngươi một đoạn nguyệt nguyệt ngươi mang một cái từng cái nói xong không chờ đường từng cái phản đối kéo lại liêu một cánh tay thôi thúc lên trong cơ thể hùng hậu sinh sinh chân khí tại ánh sáng màu trắng trong gói hàng phóng lên trời Huyền nguyệt tốc độ cũng không chậm không có ngâm sướng thần chú hào quang màu vàng nhẹ nhõm đem đường từng cái bao vây ở bên trong phiêu nhiên như khởi truy tại a ngốc bên cạnh lần đầu cảm nhận được phi hành cảm giác Đang kinh ngạc sau khi liêu một loại đường từng cái không khỏi tò mò, nhìn chung quanh cảnh vật nhanh chóng biến mất, hai người đều sinh ra một loại cảm giác khác thường. Thiên Cương Sơn chủ phòng cao tới hơn 6000m, từ giữa sườn núi xuất phát cũng phải hơn 3000m mới có thể đến đạt trên đỉnh ngọn núi, thế nhưng tại A Ngốc cùng Huyền Nguyệt cao thâm tu vi xuống, vẹn vẹn 10 phút công phu, đương liêu một loại đường từng cái lần thứ hai làm đến nơi đến trốn thời gian, cũng đã đứng ở Thiên Cương kiếm phái cửa lớn trước đó. Liêu một loại thê tử đối diện như thế, Hai người đồng thời cảm giác được đối phương kinh hãi trong lòng, tu luyện nhiều năm bọn họ, chưa từng có nghĩ đến lấy người năng lực dĩ nhiên có thể làm được trình độ như thế. A ngốc giọng ôn hòa vang lên, đi thôi, chúng ta đi vào. Liêu một thân thể chấn động, cung kính trùng A ngốc hành lễ nói, sư thúc, ngài thật là làm cho ta mở mang tầm mắt ta. Sau đó kính xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Đây là hắn lần thứ nhất phát ra từ nội tâm sưng hô A ngốc làm sư thúc. A ngốc mỉm cười nói, chỉ giáo không dám làm. Có cơ hội mọi người cùng nhau luận bàn đi, đều là đồng môn, trợ giúp lẫn nhau là cần phải. Đường từng cái hơi nghi hoặc một chút mà nói, ngươi, lẽ nào ngươi vừa nãy dùng thực sự là sinh sinh chân khí sao? Sao có thể có chuyện đó? A ngốc cùng huyền nguyệt liếc mắt nhìn nhau, hai người trên mặt đều toát ra hiểu ý mỉm cười. Đương nhiên là sống sinh chân khí, ta một mực cũng chỉ sẽ một loại chân khí a. Chúng ta thiên cương kiếm phái có thể ở trên đại lục được hưởng cao như vậy tiếng tàm, làm làm căn bản sinh sinh quyết như thế nào lại kém đây? Chỉ cần cố gắng tu luyện, các ngươi một ngày nào đó cũng sẽ đạt tới cảnh giới này. Đường từng cái nói, cái kia, vậy ngươi bây giờ tu luyện đến sinh sinh quyết thứ mấy trọ. Nếu như ta đã đến cảnh giới của ngươi, cũng có thể như chim nhỏ, như thế giường, như phi hành sao. Liên ra ra cùng những sư tổ kia nhóm giường như đều không biết bay đây. Ngươi làm như thế nào? Vừa nãy A Ngốc cùng Huyền Nguyệt biểu hiện đã hoàn toàn rung động trái tim của nàng. Huyền Nguyệt biết bay còn có thể giải thích là ma pháp thần kỳ, có thể A Ngốc bay. Dĩ nhiên là hoàn toàn lấy sinh sinh chân khí làm môi giới thành công, làm sao có thể không nhường đường từng cái cái này hầu như chưa từng sinh ra Thiên Cương kiếm phái cô nương hiếu kỳ đây. A Lốc cười nói, các vị sư bá đương nhiên là có năng lực phi hành. Chỉ muốn các ngươi sinh sinh quyết tu luyện tới tầng thứ 8 trở lên là có thể bắt đầu thử, kỳ thực rất đơn giản. Đi thôi, chúng ta đi vào trước lại nói, lần này trở về ta sẽ ở trên núi lưu lại một quãng thời gian, đến thời điểm đang dạy ngươi nhóm đi. Liêu vui mừng nói, Vậy ta nhất định phải nhiều thỉnh giáo với ngài Làm thiên cương kiếm phái Trong đệ tử đời thứ tư người nổi bật Tu vi của hắn tại cùng thế hệ Trong các đệ tử bộc lộ tài năng Thế nhưng liêu một là người chứng trạng Chưa bao giờ lấy này khoe khoang Một mực khiêm tốn học tập để cầu tiến thủ Tuy rằng kết hôn Nhưng tu luyện của hắn nhưng chưa bao giờ trộn quá lười Tu vi càng là cùng ngày cầu tiến Hắn đương nhiên biết Có thể được đến một tên cao thủ chỉ điểm đối với mình Tới nói là cỡ nào trọng yếu Tại liêu nhất phu vợ dẫn dắt đi, A Ngốc cùng huyền nguyệt đi vào Thiên cương kiếm phái cửa lớn, bởi vì buổi sáng, phần lớn môn nhân đều đang tu luyện, vì lẽ đó bọn họ cũng không có thấy người nào, chỉ có thể nghe được từ diễn võ trưởng phương hướng tỉnh cờ chuyển tới thét to âm thanh. Vừa đi, liêu một đạo, sư thúc, ngoại trừ nhị sư tổ tại Hoa Thịnh Đế Quốc bên ngoài, cái khác các vị sư tổ đều bế quan tu luyện đây, mấy ngày trước trưởng môn sư tổ triệu tập hết thể đệ tử đời bà thương lượng chút gì, từ đó về sau. Đệ tử đời ba cùng sư tổ bọn họ liền bắt đầu phi thường khắc khổ tu luyện, hầu như mỗi ngày trừ ăn cơm, nghỉ ngơi bên ngoài, đều nằm ở trong tu luyện. Ngài biết chuyện gì thế này sao? Ta hỏi qua phụ thân mấy lần, phụ thân luôn nói, đây là chuyện của người lớn, tiểu hai tử không cần thiết biết. A ngốc trong lòng hơi động, nghĩ thầm, hai đời, đệ tử đời ba khắc khổ tu luyện tự nhiên là vì đi tới dãy núi tử vong cùng ám thánh giáo quyết chiến chuyện Sơ vẩn sở dĩ không cho phép đệ tử đời ba đem tình huống nói cho thấp nhất đệ tử đời bốn chỉ sợ là sợ bọn họ mời đánh đi. Cũng thế, lấy đệ tử đời bốn phổ biến tu vi là không đủ để đi tới dãy núi tử vong. Sơ vẩn sư bá như vậy làm là vì bảo vệ kiếm phái một ít huyết mạch ra. Tha nhẹ một tiếng, nói, xin lỗi, liêu một, chuyện này ta mặc dù biết, nhưng lại không thể nói cho ngươi biết, sau đó các ngươi nhất định sẽ rõ. Sơ vẩn sư bá bọn họ tu luyện bình thường muốn lúc nào mới tỉnh táo. Liêu một đạo, gần như muốn cơm tối thời gian đi, các ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một lúc. A ngốc mỉm cười nói, chúng ta không mệt, nếu sở vẩn lao sư bọn họ tạm thời vẫn chưa thể từ trong tu luyện tỉnh lại, vậy ngươi liền mang chúng ta đến diễn võ trường đi xem xem đi. Thuận tiện chúng ta cũng có thể luận bàn một chút. Liêu vui mừng nói, tốt. Câu cũng không được đây, trên diễn võ trường đều là đệ tử đời bốn, ngài nếu có thể chỉ điểm một chút chúng ta, đối với tu luyện của chúng ta khẳng định có bổ ích lớn. A ngốc cũng quả thật có trợ giúp thiên cương kiếm phái thấp đại đệ tử ý tứ, ngoại trừ ca lý tư mê Viễn chi xâm bên ngoài, phải kể là nơi này toán là nhà của hắn. Hắn đối với thiên cương kiếm phái cảm tình rất sâu rất sâu. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh huyền nguyệt mỉm cười nói, Ngươi mệt sao? Huyền nguyệt ôn nhu lắc đầu, nói, Ta không mệt đây. Dọc theo đường đi đều là ngươi mang theo tà phi nha. A ngốc cười nói, vậy thì cùng đi chứ. Nói ra thật xấu hổ, thân là thiên cương kiếm Phái đệ tử ta đều không làm sao đi qua diễn võ trường đây, càng đừng đề ở nơi đó tu luyện. Tại liêu nhất phu vợ dẫn dắt đi, bốn người xuyên qua hai nhà lớn sân, quẹo qua một cái cua quẹo đường, xuyên qua hành lang, đi tới ở vào thiên cương kiếm phái hậu viện, rộng đến hơn vạn mét vùng diễn võ trường. Thiên cương kiếm phái diễn võ trường bố trí cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ công cụ, hoàn toàn là một cái trống trải quảng trường. Hơn trăm tên thiên cương kiếm phái đệ tử đợi bốn đang không ngừng luyện tập trụ cột nhất thiên cương kiếm pháp. Bọn họ nhân thủ một thanh 56 kg thiên cương trọng kiếm, tại bạch sắc đấu khí bao vây, vung vẩy vi thế hương hực, một ít công lực không sai biệt lắm sư huynh đệ đều tại lẫn nhau tỉ thí. Liêu một khẽ mỉm cười, nói, sư thúc, chúng ta diễn võ trường diện tích rất rộng, đồng môn mỗi ngày buổi sáng bình thường đều là tu luyện chiêu thức kỹ xảo. Buổi chiều bắt đầu đả toạ, có lúc buổi tối cũng sẽ tu luyện sinh sinh quyết, hiện tại đệ tử đời bốn bình thường muốn tu luyện đến tầng thứ ba hoặc là tầng thứ bốn công lực. Chỉ có một hai vị sư huynh có thể đạt đến tầng thứ năm cảnh giới. Đường từng cái hì hì nợ nụ cười, nói, ngươi lúc đó chẳng phải tầng thứ năm rồi hả? Hơn nữa còn nhanh tầng thứ sáu cơ chứ. A ngốc trong lòng cả kinh, hắn đương nhiên biết tu luyện sinh sinh chân khí là cần tiến lên dần dần. Lúc trước chính mình tại Âu Văn Thúc Thúc dưới sự chỉ đạo mỗi ngày khắc khổ tu luyện, dùng thời gian năm năm cũng không quá mới đạt tới tầng thứ bốn cảnh giới, sau đó đến trên đại lục lang Bạt sau mới tiến vào tầng thứ năm. Nếu như không phải sư tổ đem công lực chuyển cho mình, mình bây giờ còn không biết nằm ở ra sao trình độ đây. Xem Liêu một so với mình cũng không lớn hơn mấy tuổi, càng nhưng đã tu luyện tới tầng thứ sáu cảnh giới. Chuyện này chỉ có thể dùng thiên tài hai chữ để hình dung A. Liêu có cái chút lúng túng nói, sư thúc, ngài đừng nghe từng cái nói loạn, ta điểm này công phu cùng ngài so ra kém xa lắc. A ngốc lắc lắc đầu, nói tu vi của ta tăng lên chỉ là gặp may đúng dịp mà thôi, nếu như tinh khiết dựa vào bản thân tu luyện. E sợ bây giờ cùng ngươi cũng kém không là cái gì, liêu một, ngươi ngày thường tu luyện nhất định rất khắc khổ đi. Liêu một gật gật đầu, nói, ta bản thân liền yêu thích tu luyện, đặc biệt là yêu thích loại kia toàn thân tràn ngập đấu khí cảm giác, so với người khác thời gian tu luyện tự nhiên sẽ trường một chút. Sư thúc, người xem, kiếm pháp của bọn họ làm sao? A ngốc nhìn cái kia từng cái từng cái thoan thoát bóng người, cười khổ nói, cái này ngươi đừng hỏi ta, lúc trước ta tổng cộng cũng không học mấy chiêu kiếm pháp. Sau đó càng là mới lạ rồi, hiện tại cũng là chỉ nhớ rõ một thức chém đánh mà thôi. Liêu từng cái lăng, nói, sư thúc, ngài liền chớ khiêm nhường, tu vi của ngài cao như vậy, nhất định là chướng mắt trình độ của chúng ta đi. Huyên Nguyệt cười nói, hắn không phải khiêm tốn, hắn nói đều là lời nói thật, chúng ta cùng nhau thời gian dài như vậy, ta đều không gặp hắn dùng qua cái gì kiếm pháp tinh diệu, hoàn toàn là đón đánh liều mạng. Bất quá, đương tu vi đạt tới trình độ nhất định sau khi... Công lực mới là quyết định cuối cùng thắng bại then chốt. liêu có cái chút xem thường nói, ta không cho là như vậy, ta cảm thấy chiêu thức cũng là rất trọng yếu, không có chiêu thức, làm sao có thể đem công lực của mình phát huy ra cao nhất trình độ đây. Thông thạo kỹ xảo có lúc sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. A ngốc gật gật đầu, lạnh nhặt nói, ngươi nói có đạo lý, nhưng là, có một vấn đề ngươi có nghĩ tới không? Ngươi cả đời, tinh lực là có hạn, nói thí dụ như, trong cuộc đời chỉ có thời gian 50 năm có thể tu luyện. Nếu như ngươi này 50 năm bên trong phân ra 20 năm qua luyện tập chiêu thức, vậy cũng chỉ có thể có 3 thời gian 10 năm tu luyện đấu khí, tự coi như ngươi thiên phú cho dù tốt, cũng không khả năng so với những tu luyện kia 50 năm đấu khí người cường. Ngươi rõ ràng ý của ta sao? Liêu một trong mắt lóe ra một kia tinh mang, tuy nhiên hắn hay vẫn là cũng không chọn vẹn tán đồng a ngốc lời nói, nhưng không thừa nhận cũng không được lời của hắn xác thực có đạo lý riêng của nó. Liêu một sư huynh, ngài đã tới, nhanh chỉ điểm một chút chúng ta đi. Hai tên tuổi chừng 16, 7 tuổi thiếu niên chạy đến liêu một phụ cận. Nhìn bọn họ cái kia một mặt sùng kính bộ dáng, hiện nhiên liêu một tại cùng thế hệ sư huynh đệ trong lòng có rất nặng phân lượng. Liêu vừa nhìn hai tên tiểu sư đệ, mỉm cười nói, có sư thúc tại, nơi nào dùng ta à. Các ngươi nhanh hướng về sư thúc thỉnh giáo đi, chỉ cần có thể học được sư thúc võ kỳ vụ vặt, liền đủ các ngươi được lợi cả đời được rồi. Hai tên tiểu đệ tử nghi ngờ nhìn về phía an đốc. A ngốc cái kia thật thả khuôn mặt tự nhiên cho bọn họ mang đến một loại cảm giác thân thiết, sư thúc. Ta làm sao chưa từng thấy A. Dường như sư phụ cái kia một đời không có còn trẻ như vậy sư thúc đi. Liêu một sư minh, ngươi nhất định đang gạt chúng ta có đúng hay không. Liêu một trách mắng, chớ nói lung tung, A ngốc sư thúc một mực tại ở ngoài du lịch, ngày hôm nay mới vừa trở lại. A ngốc cười nói, đừng trách bọn họ, vốn là ta cũng không giống cái sư thúc bộ ráng. Các ngươi gọi ta A ngốc ca ca được rồi các ngươi hiện tại sinh sinh chân khí tu luyện tới trọng thứ mấy liêu một thay hai cái tiểu sư đệ trả lời cái vấn đề này hai người bọn họ là đệ tử đời bốn bên trong ít nhất thời gian tu luyện không dài hiện tại cũng là thứ hai trọng cảnh giới bất quá bọn hắn thiên phú rất tốt đã sắp vọt tới tầng thứ ba rồi sư thúc ta đem các sư huynh đệ đều triệu tập đến đây đi a ngốc lắc lắc đầu nhìn chúng đệ tử đợi bốn luyện tập được khí thế ngất trời bộ dáng không khỏi có chút kỹ dương khó gãi trong lòng hơi động nói không cần Như vậy tốt rồi, ta đến thử một chút mọi người năng lực phản ứng làm sao. Không đợi Liêu vừa mở miệng, thân thể của hắn đã lẻn ra ngoài. Lấy A ngốc hiện tại công lực, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình đã biến ảo ra giống như quỷ mỹ tốc độ. Hắn một tay sau lưng, một cái tay khác vươn về trước, nhanh như tia chớp hướng khoảng cách gần nhất bốn người tung bay đi. Cái kia bốn tiên đệ tử chính luyện hang say, đột nhiên cảm giác được bên cạnh kình phong đập vào mặt, hầu như không hề do dự đồng thời cầm trong tay thiên cương trọng kiếm hướng về kình phong truyền tới phương hướng chém. Bởi vì sợ là người một nhà, vì lẽ đó bọn họ đều không có suất toàn lực, bốn kiếm bổ ra, trên không trung đan dệt thành một mảnh vong kiếm, lấy thủ làm chủ. Tại bọn hắn nghĩ đến, cho dù đối phương công lực rất mạnh, cũng tất nhiên có thể bị bọn họ này hợp tác không kẽ hở một kiếm ngăn trở. Thế nhưng bọn họ sai rồi. Gần như cùng lúc đó cảm giác được của mình trọng kiếm thượng truyền đến một nguồn sức mạnh ở đằng kia hùng hậu công lực xuống. Hầu như không có bất kỳ ngăn cản cơ hội, bọn hắn trọng kiếm đã bị đăng lên, đối phương chuyển tới công lực dị thường lưu hòa, cũng không hề chấn thương bọn họ, thế nhưng Kỳnh Phong cũng đã tập thể mà tới. Này bốn tên đệ tử tại đệ tử đời bốn bên trong cũng tính được là là tu vi không kém, đột nhiên. Gặp phải cường hãn như vậy công kích, bốn người cũng không hề hoang mang, lấy chính mình tốc độ nhanh nhất, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng tối lui, đồng thời sẽ bị đánh văng ra thiên cương trọng kiếm kéo trở lại, che ở trước người. Ánh bạc lóe lên Tự tại bốn người coi chính mình đã an toàn thời gian, giật mình phát hiện, huyết mạch của mình càng nhưng đã bị phong bế rồi, đồng bền rơi trên mặt đất, duy trì hầu như động tác giống nhau cương đứng ở đó. Bọn họ nhìn đến, là một đoàn màu bạc gió xoáy. A lốc tuy rằng phong bế bốn tên đệ tử kinh mạch, nhưng không khỏi trong lòng thầm khen, này bốn tên đệ tử đều còn chỉ là tầng thứ bốn sinh sinh quyết tu vi, nhưng đã có thể không hốt hoảng chút nào ngăn cản sự công kích của mình rồi, nếu như không phải tê. Tu vi cách biệt quá xa muốn một đòn chế ngự hắn nhóm thật là có chút khó khăn trong đầu tuy rằng nghĩ nhưng a ngốc thân hình nhưng không ngừng chút nào giống như như gió lốc tiếp tục hướng cái khác đệ tử đợi bốn đánh tới tuy rằng lúc trước a ngốc công kích cái kia bốn tên đệ tử chỉ dùng thời gian cực ngắn nhưng là đưa tới những đệ tử khác nhóm cảnh giác tuy rằng thấy không rõ lắm đoàn kia màu bạc gió xoáy đến tột cùng là cái gì nhưng những này đồng môn sư huynh đệ theo bản năng hướng về dựa vào cùng nhau sở hữu thiên cương trọng kiếm hoàn toàn trước chỉ bạch sắc sinh sinh đấu khí ngoại phóng. Khi bọn họ vừa mới làm tốt tất cả những thứ này thời điểm, A Ngốc đã đến, vô số màu bạc đấu khí tia giống như thiên la địa võng như thế tử màu bạc trong gió lốc. Bay là tả mà ra, trong nháy mắt sung kích hướng về trước mặt chúng đệ tử. Chúng đệ tử lâm nguy không loạn, đồng thời hét lớn một tiếng, đứng ở phía sau người nhẹ nhàng mà lên, hầu như tất cả mọi người đều nâng từ bản thân thiên cương trọng kiếm hướng về A Ngốc phát ra sinh sinh biến cố thái đấu khí tia làm ra một thức chém đánh, trong lúc nhất thời. Đồng nguyên năng lượng trong khoảnh khắc tràn ngập tại diễn võ trường bên trên, trên trăm đầu năng lượng màu trắng ngưng tụ tập cùng một chỗ, biến thành một đạo cự đại bạch sắc quang nhận hướng A ngốc bổ tới. A ngốc trong lòng cả kinh, hắn cảm giác được rõ ràng trước mặt này tràn trề sinh sinh đấu khí là cường đại cỡ nào, không dám có do dự chút nào, vội vàng đem công lực tăng lên 2 phần 10, dễ sai khiến giống như đem không trung tung bay sinh sinh biến cố thái đấu khí tiêu ngưng kết thành một thanh dài đến 7 thước to lớn năng lượng màu bạc kiếm hoành tại trước mình. Màu bạc gió xoáy biến mất rồi, A ngốc cái kia trên người mặc màu xanh lam đồng phục võ sĩ bóng người rõ ràng xuất hiện tại chúng đệ tử đời 4 trước mặt, sắp phát sinh tất cả, khác những đệ tử này cả đời đều không có quên. A ngốc đương nhiên biết mình tu vi thâm hậu bao nhiêu, trước mặt này tập trung trăm tên đệ tử đời 4 liên hợp công kích tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tối đa cũng chính là cùng lúc trước diệt nhất đám người liên thủ phát ra diệt thế chém kém gần giống nhau, cùng mình đã đạt đến đệ lục biến sinh sinh đấu khí căn bản không cách nào so với, vì không bị thương đến những này đồng môn Hắn đem công lực hoàn toàn nội hàm, trong tay năng lượng màu bạc kiếm ở trên đỉnh đầu vẽ ra một đạo thật nhỏ đường vòng. "Cung!" Nhẹ động phân chấn thế bước người liên hợp chém đánh năng lượng nên khứ. Phun một tiếng, ngân kiếm cùng cái kia to lớn năng lượng màu trắng nhận trên không trung tiếp xúc, hai đạo nhìn như kém xa năng lượng trên không trung lẫn nhau trên ép. A ngốc cảm thụ năng lượng màu trắng nhận truyền tới tinh khiết đấu khí, khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Chống lại năng lượng màu trắng nhận ngân kiếm phát sinh ra biến hóa, ánh bạc đột nhiên tăng mạnh. Trong khoảnh khắc dĩ nhiên đem năng lượng màu trắng kia hoàn toàn bao phủ lại rồi. Lúc này, chúng đệ tử đợi bốn dù sao công lực nhỏ yếu, đã có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào, thế tiến công không khỏi vừa chậm, chém đánh năng lượng biến mất rồi. Đang khi bọn họ chuẩn bị phát động lần công kích sau thời điểm, không trung đoàn kia ngưng tụ không tan màu bạc đấu khí phản phất nổ tung bình thường bay ra. Ra vô số đấu khí tia, hầu như không có bất kỳ ngăn cản cơ hội này trong tiên đệ tử đợi bốn hoàn toàn bị cái kia không thể chống đỡ trạng thái cố định đấu khí tia chế phủ tất cả quang mang đều biến mất A đốc đứng ở trong diễn võ trường ương đứng chắp tay uy phong kinh động thổi lên hắn đồng phục võ sĩ bên ngoài trường bảo một góc hắn mái tóc dài màu đen kia theo gió phiêu lãng hàm hậu mà phổ thông khuôn mặt thời khắc này xem ở chúng đệ tử đợi bốn trong mắt là như vậy uy vũ mà không thể chiến thắng những đệ tử này phần lớn đều chưa từng thấy ang đốc lúc này mặc dù toát ra vẻ tức giận nhưng cũng khó nén con ngươi sâu ra một tia kinh bội chi ý. Chương 187: Sinh sinh thất biến. Liêu Nhất phu vợ cùng Huyền Nguyệt đi lên, a ngốc lúc trước hạn chế những này đệ tử đợi bốn hầu như chỉ là mấy lần thời gian nháy mắt mà thôi. Liêu một lòng bên trong không biết là tư vị gì, trước mặt cái này so với mình tuổi còn nhỏ hơn sư thúc, thực lực dĩ nhiên cường hãn tới mức như thế. A ngốc nhìn chung quanh một vòng chu vi bị hắn đồng phục chúng đệ tử, lạnh nhạt nói, "Mọi người đều rất tốt." Đột nhiên đụng phải công kích có thể lập tức làm ra phòng ngự, thậm chí còn kích phản ứng. Thế nhưng, các ngươi biết vì sao lại thua ở trên tay ta sao? Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là ngươi nhóm công lực không đủ. Nếu như ta là địch nhân lời nói, chỉ sợ các ngươi hiện tại đã không có một cái có thể sống rồi. Các ngươi cần chính là nhiều hơn tu luyện, lấy tăng lên thực lực của mình. Ta tên An Đốc, là đệ tử đời ba, mới vừa từ bên ngoài trở về, có thể sẽ trong phái lưu lại khoảng một tháng. Nếu như sau đó tại chân khí phương diện tu luyện có cái gì chô không hiểu, cứ đến hỏi ta. A ngốc trong mắt tinh quang lóe lên, năng lượng màu bạc xuất hiện lần nữa. Đồng dạng đấu khí tia bay là tả mà ra, chính xác liên tiếp đến mỗi trên người một người, liền ngay cả liêu nhất phu vợ cùng cái kia hai tên tiểu đệ tử cũng không có buông tha, khẽ mỉm cười. A ngốc nói, sơ lần gặp gỡ, đưa mọi người điểm tiểu lễ vật đi. Ngưng thần tụ khí, ý thủ đan điển. Trong cơ thể kim thân bị A ngốc hoàn toàn điều động. Bên Ngông sinh sinh chân khí trong khoảnh khắc tìm này trên trăm đạo trạng thái Cố Định đấu khí tia bay là tả mà ra, trong nháy mắt lan tràn đến những này bốn đại đệ tử thể bên trong. Liêu một lòng bên trong vui vẻ, nhất thời rõ ràng A ngốc là phải trợ giúp chúng đệ tử tăng lên công lực, tuy rằng hắn không biết A ngốc phải làm sao, nhưng là rõ ràng đây là cơ hội ngàn năm một thở, đuổi vội vàng ngưng thần vận công, ý thủ đan điền. Một luồng ấm áp mà mênh ngông năng lượng chậm rãi đưa vào trong cơ thể mình, cái kia cùng mình đồng nguyên năng lượng theo kinh mạch mà đi chỉ chốc lát đã cùng chính mình trong đan điền sinh sinh chân khí hòa làm một thể tại này cỗ chân khí đáy động hạ liêu một kinh hỉ phát hiện vài đạo trước đây chính mình không cách nào vọt qua kinh mạch dĩ nhiên tại này năng lượng khổng lồ ảnh hưởng bị ngạnh sinh sinh giải khai sinh sinh chân khí dường như hải nạp bách xuyên bình thường hướng đan điền của mình tụ lại trong từ năng lượng dễ cường độ nhìn lên hắn rõ ràng biết mình đã tiến vào sinh sinh thay đổi tầng thứ sáu cảnh giới không biết bao lâu trôi qua Đương chân khí trong cơ thể tại tăng lên sau khi ở trong cơ thể tuần hoàn ba cái chu thiên thời gian, cái cỗ này thua vào thể nội ấm áp năng lượng từ trong thân thể của mình rút lui đi ra, men theo khi đến đường biến mất rồi. Sở hữu đệ tử đời bốn hầu như đều cùng liêu có cái đồng dạng tao nộ, tại này cố đồng nguyên ngoại lực ảnh hưởng, bên trong cơ thể của bọn họ mấy đạo trọng yếu kinh mạch đều bị đả thông rồi, không chỉ công lực có tăng lên, đối với bọn hắn sau này tu luyện cũng làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Này trong tiên đệ tử đời 4 ở đằng kia ấm áp năng lượng rút khỏi sau từng cái từng cái khôi phục chi giác, lúc trước bị phong bế kinh mạch những đệ tử kia thân thể cũng đã khôi phục tự do. Mở con mắt ra, Liêu một đầu tiên phát hiện, chính là cách bên cạnh mình không xa A Ngốc, lúc này A Ngốc sắc mặt dị thường trắng sám, tại huyền nguyệt nâng đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng vương thân hình. Vừa nãy, hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn vì thiên cương kiếm phái làm chút gì. Với là bất chấp hậu quả dùng công lực của mình đồng thời làm cho này trăm tiên đệ tử đời 4 đánh thông kinh mạch, hắn không biết là, làm như vậy cỡ nào nguy hiểm, một khi công lực của hắn không đủ, không chỉ hắn đem lực kiệt mà chết, e sợ những đệ tử kia cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ thành công, bằng vào đạt đến tầng thứ 6 sinh sinh biến thành tu vi, hắn thành công, không chỉ đả thông những đệ tử này kinh mạch, hơn nữa còn đem chính mình phát ra đấu khí, hoàn toàn thu hồi, hiện tại suy yếu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là tinh thần lực hao tổn quá lớn, đồng thời nắm giữ bách đạo năng lượng, cho dù là lấy hắn đạt đến ma đạo sư cảnh giới tinh thần lực cũng không thể chịu đựng, Trong đầu truyền đến choáng váng liên hồi, hắn đã có chút không cách nào đứng vững vàng. Huyền Nguyệt có chút trách cứ dắt díu lấy A ngốc, tuy rằng nàng cũng không biết lúc trước A ngốc làm tất cả là cỡ nào nguy hiểm, nhưng nhìn đến chính mình người yêu bây giờ trở nên như vậy mệt mỏi, tự nhiên cực kỳ đau lòng. Liêu một trịnh trọng đi tới A ngốc bên cạnh liếc mắt nhìn Chu Vi vẫn cứ nằm ở trong kinh ngạc các sư huynh đệ. Dâm một tiếng, hắn quỷ rạp xuống A ngốc trước mặt, sư thúc, cảm tạ ngài thành toàn chúng ta. Nói xong, tung tung tung nối tới A ngốc dập đầu ba cái. Chúng đệ tử cũng không phải người ngu, lúc này tình hình bọn họ đã hoàn toàn đã minh bạch, trong lòng ngoại trừ đối với A ngốc kính ý không còn những ý niệm khác, bao quát đường từng cái ở bên trong, cái này tiếp theo cái kia ngã quỷ ở mặt đất, cảm ơn sư thúc thành toàn. Âm thanh truyền khắp toàn bộ diễn võ trường Thiên Cương Kiếm Phái phát triển đến đời thứ bốn, đệ tử nhân số đã rất nhiều. Quang đệ tử đời bốn liền có mấy trăm. A ngốc hôm nay thành tựu, khiến những này lưu ở bên trong môn phái đệ tử. Ở bốn tiền lời phì y thiện cũng đặt rồi Thiên Cương Kiếm Phái ngàn năm bất diệt cơ nghiệp. Cho dù ở mấy trăm năm sau, Thiên Cương Kiếm Phái hậu đại đệ tử đàm luận lên ngày hôm nay, A ngốc đồng thời làm trăm người chuyển công việc vẫn cứ say xưa nhạc đạo. A Ngọc tuy rằng rất suy yếu, nhưng nhìn thấy tại cố gắng của mình dưới những này đệ tử đời 4 tu vi đều có chỗ tăng lên trong lòng không khỏi đại hỉ miễn cưỡng nở nụ cười nói mọi người đừng như vậy đều đứng lên đi tối hôm nay các ngươi nhất định phải tĩnh tu như vậy mới có thể có hiệu quả tốt hơn sau này nhất định phải nỗ lực tu luyện sinh sinh quyết chúng ta thiên cương kiếm phái là vì giữ gìn đại lục chính nghĩa mà thành sư tổ định ra tổ chế phải nhờ vào chúng ta tới hoàn thành a đúng rồi đem các ngươi thiên cương kiếm đều lấy tới đặt ở cùng một chỗ nguyệt nguyệt muốn làm phiền ngươi huyền nguyệt, nguyệt cùng a ngốc tâm ý tương thông Đương nhiên biết hắn muốn làm gì, nhẹ giọng nói, "Được rồi." Đệ tử đời 4 nhóm đối với A Ngốc dị thường kính ngưỡng, không có ai sẽ vi phạm ý của hắn, dồn dập đem chính mình chân vượt qua tính mạng thiên cương trọng kiếm phóng tới A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trước mặt cách đó không xa. A Ngốc quay đầu nhìn về phía Huyền Nguyệt, mỉm cười nói, "Vị này chính là vị hôn thê của ta, Thần Thánh Giáo đỉnh hồng y tế tự Huyền Nguyệt, vợ chồng chúng ta sơ tới nơi này, làm cho nàng cũng tiến các ngươi như thế lễ vật đi." Nói xong, Trung Huyền Nguyệt gật gật đầu. Huyền Nguyệt hư không vạch một cái, lấy ra bản thân là thiên sứ chi trượng, nhẹ giọng ngâm sừng nói, vĩ đại thiên giới chi thần a, xin ban cho ta ngải thần thánh sức mạnh, trị liệu ánh sáng, ánh sáng thần thánh, từ bi ánh sáng, ánh sáng hủy diệt, nghe ta mệnh lệnh, dung hợp đi. Tại hào quang màu vàng trong gói hàng, Huyền Nguyệt thân thể mềm mại chậm rãi lơ lửng cách mặt đất, trên bầu trời đột nhiên bay tới một mảnh màu vàng vân hoa, trôi nổi tại Huyền Nguyệt ngay phía trên, Huyền Nguyệt khẽ mỉm cười, trong tay thiên sứ chi trượng hư không mở dẫn. Không chung cái kia màu vàng tường vân chung rơi tiếp theo đạo kim sắc của sáng, chính xác trong số mệnh ở đằng kia đặt ở cùng một chỗ thiên cương trùng trên thân kiếm, những này trọng kiếm đều là bách luyện tinh cương chế. Tạo thành, t ý kim quang chiếu dọi xuống nhấp nháy rực rỡ. Hai con thon dài dày rộng cánh ánh sáng từ huyền nguyệt sau lưng đồng bền mà ra, tại kim sắc quang rực làm nổi bật xuống, một thân quần trắng huyền nguyệt toàn thân tràn đầy hơi thở thần thánh, hơn nữa nàng cái kia tuyệt mỹ mặt đẹp không khỏi làm những này Thiên Cương Kiếm Phái đệ tử đợi bốn nhóm nhìn có chút bối rối đều đem ánh mắt si ngốc rơi vào Huyền Nguyệt trên người trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy sùng kính cùng thưởng thức không có một tia khinh nhẫn chi ý ở trong lòng bọn họ Huyền Nguyệt giống như thiên nữ hạ phàm màu vàng cột sáng tại Huyền Nguyệt cánh chim sau khi xuất hiện có vẻ càng thêm dày hơn thực rồi cái kia còn như thực thể giống như ánh sáng bao phủ hơn trăm trôi Thiên Cương Trọng Kiếm không ngừng lóng lánh một phút thời gian phảng phất chớp mắt liền qua ánh sáng thu lại. Bầu trời quang vân biến mất rồi, mà trên mặt đất cái kêu bách trôi nguyên bản phổ thông trọng kiếm nhưng lóng lánh tràn ngập thần thánh hơi thở tức nhàn nhạt kim quang, bất luận là ai, đều hiểu, những này kiếm đã thay đổi, bọn hắn bản chất đã hoàn toàn cải biến, trải qua huyền nguyệt cải tạo này 107 trôi trọng kiếm, bị hậu thế thiên cương kiếm phái đệ tử xưng là, bách thần kiếm, chỉ có đạt đến tương đương tu vi đệ tử có, khả năng sử dụng, một mực truyền lưu ở phía sau thế, khỏe môi nết lên vẻ mỉm cười huyền nguyệt thu công. Đối với cái này cái bị chính mình cải thiện dung hợp ánh sáng, nàng còn là vô cùng hài lòng, nàng biết, tu vi của mình càng thêm tinh tiến. A ngốc trải qua thời khắc này chung điều tức, tinh thần đã có vẻ tốt hơn rất nhiều, mỉm cười nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi quan hệ ma pháp thực sự là càng ngày càng khiến ta giật mình A, so với tưởng tượng còn phải mạnh hơn nhiều. huyền Nguyệt mỉm cười nói, đừng ủng hộ rồi, bất quá những này kiếm kinh đã qua của ta mãi mãi dung hợp ánh sáng gia trì, uy lực hẳn là cũng không tệ lắm mọi người có thể đem kiếm thu đi trở về. Sau này các ngươi hay là dùng bốn có phương pháp sử dụng là có thể, một chú vào đấu khí, nên có nhất định thần thánh năng lượng bổ trợ tác dụng, vì so với trước đây sẽ lớn một chút. Liêu một loại chúng đệ tử đợi bốn hai mặt nhìn nhau, một lát, mọi người gần như cùng lúc đó hướng về huyền nguyện không người thi lễ, nói, đa tạ sư thúc mẫu ban kiếm. Đối với những thứ này thiên cương kiếm phái đệ tử tới nói, không có cái gì so với chính bọn hắn trọng kiếm lại vật quý giá rồi. Huyền Nguyệt này một fan thành you, ở trong lòng bọn họ, ân huệ không thể so với lúc trước A Ngốc vì bọn họ truyền công tiểu. Huyền Nguyệt kéo A Ngốc cánh tay, chúng đệ tử câu này sư thúc mẫu, không khỏi làm nàng khuôn mặt xinh đẹp đường đỏ, hạnh phúc nhìn A Ngốc một chút, mỉm cười nói, các ngươi mọi người tiếp tục tu luyện đi, Liêu một đại ca, phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi nghỉ ngơi một lúc, A Ngốc vừa nãy tiêu hao khá lớn. Liêu một vội vàng đáp ứng, cùng thê tử đồng thời mang theo A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đi tới kiếm phái phía sau phòng nghỉ ngơi. A Ngốc nói: Liêu một đại ca, các ngươi đi làm đi, lúc ăn cơm tối, ta trực tiếp đến phòng nghị sự đi gặp sở vận sư bá, nếu như ngươi thấy lao nhân ra người, giúp ta nói một tiếng. Liêu một cũng muốn mau nhanh thử xem chính mình vừa mới thăng nhập tầng thứ 6 sinh sinh chân khí uy lực làm sao, vội vàng đáp ứng một tiếng, cùng đường lên hướng về hai người thi lệ sau lùi ra. Nhìn bọn họ rời đi bóng người, huyền nguyệt không chỉ có giận trách, an ốc, ngươi làm gì tiêu hao nhiều như vậy công lực, ngươi xem một chút, xuất hiện đang tiêu hao nhiều như vậy tinh thần lực. Đứng cũng đứng không vững rồi. A ngốc tại huyền nguyệt nâng đỡ ngồi vào trên giường lớn, mỉm cười nói, thiên cương kiếm phái ở trong lòng ta địa vị, rồi cùng giáo đình tại trong lòng ngươi địa vị là giống nhau, thật vất vả trở về một chuyến, ta cuối cùng hy vọng làm kiếm phái làm những gì, ngược lại tinh thần lực cũng là có thể khôi phục, không có gì, ta suy nghĩ lập tức rồi cũng sẽ tốt thôi. Ai, ngươi nhà, nhanh suy nghĩ đi, ta thay ngươi hộ pháp. Nói xong, nàng ôn nhu giúp A ngốc đem áo khoác thở Đỡ hắn khoanh chân ngồi ở trên giường Cảm thụ huyền nguyệt ôn nhu, A ngốc trong lòng hoàn toàn yên tĩnh Thu về hai mắt, dần dần tiến vào suy nghĩ trạng thái Rất lâu không có suy nghĩ đã qua Mới vừa vừa bắt đầu lúc Bởi vì tinh thần lực cùng chân khí hoàn toàn khác nhau A ngốc còn có chút không thích ứng, Dần dần, thông qua cùng ý thức chi hải dung hợp Hắn mới tiến vào tu luyện khôi phục trạng thái Không biết bao lâu trôi qua Khi cảm giác được ý thức của mình Chi còn lần thứ hai bị tinh thần năng lượng đổ đầy sau khi. A Ngốc từ suy nghĩ trạng thái trong hồi tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền thấy ngồi tại bên cạnh mình đồng dạng tại Suy Nghĩ Huyền Nguyệt, nhìn nàng kia tại hào quang màu vàng trong gói hàng mặt đẹp, A Ngốc trong lòng không khỏi một trận run rẩy, này, liền là thê tử của mình a. Huyền Nguyệt tự hồ cảm thấy A Ngốc cái kia ánh mắt nóng bỏng, chậm rãi mở đôi mắt đẹp, mỉm cười nói, tên ngốc, nhìn cái gì? A Ngốc si ngốc mà nói, đương nhiên là xem ta xinh đẹp lão bà. Nguyệt Nguyệt, ngươi thực sự là quá đẹp, mỗi lần nhìn thấy ngươi Ta đều phản phất lại trở về năm đó ở hồng cụ tộc tòa thành nhỏ kia lần thứ nhất khi thấy ngươi loại kia cảm giác kinh diễm. Huyền Nguyệt ánh mắt trở nên như mặt nước nhu hòa, thấp giọng nói, tuy rằng ngươi cũng không anh tuấn, thế nhưng, nhân ra lại không tự chủ được thích ngươi. Nói thật, ta đều không biết mình thích ngươi cái kia một điểm, có thể chính là loại này không có lý do gì yêu thích để cho ta không thể tự kiềm chế. A ngốc động tình đem Huyền Nguyệt kéo vào ngực mình, vừa định nói thêm gì nữa lại đột nhiên nghe được từ bên ngoài chuyển tới nhẹ nhàng tiếng bước chân, tựa hồ tới là cao thủ. Huyền Nguyệt Linh rắc bén nhẹ dị thường, tự nhiên cũng đồng dạng đã nghe được, từ A ngốc trong ngực bên trong tránh ra, hai người đồng thời hướng về cửa phòng phương hướng nhìn lại. Cơ mở, sơ vần cái kia để cho hai người bóng người quen thuộc xuất hiện tại trước mặt, A ngốc từ trên giường nhảy xuống, vui mừng nói, đại sư bá. Sơ vần khẽ mỉm cười, nói, hài tử, người trở về rồi. Ta nghe Nguyệt Nguyệt nói, Các ngươi chuyến này dây núi tử vong thành công. Sư ba thật vì ngươi kiêu ngạo A. A lốc gãi gai đầu, nói, số may mà thôi. Sư bá ngài và Nguyệt Nguyệt đã từng thấy sao? Tại sao không gọi tình ta? Huyền Nguyệt nói, ngươi tinh thần lực hao tổn nhiều như vậy, cần thời gian đến bổ sung, ta đương nhiên không thể gọi tỉnh ngươi rồi. Ngươi cũng đã suy nghĩ hai ngày rồi, xuất hiện tại gần như hoàn toàn khôi phục đi à nha. Ngươi suy nghĩ thời điểm, ta cảm giác ngươi tinh thần lực tửa có lẽ đã phi thường mạnh mẽ rồi. Nếu như ngươi là chủ tu ma pháp, nhất định cũng là ma đạo sư. A ngốc nói, ta chính mình cũng không biết tại sao tinh thần lực sẽ tăng lên nhanh như vậy. Sư bá, nếu Nguyệt Nguyệt đều nói với ngài rồi, vậy ta cũng không lắm lời rồi. Nói thật, dãy núi tử vong tình huống bên kia để cho ta rất lo lắng. Sinh vật vong linh mạnh mẽ so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Những kia đẳng cấp cao sinh vật, e sợ sẽ cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Ngài chuẩn bị lúc nào xuất phát, đến giáo đình cùng thế lực khắp nơi hội hợp. Sơ vừa nói, ta hôm nay mới vừa vừa lấy được ngươi nhị sư bá gợi thư, hắn bên kia cũng nhận được tin tức rồi, đang tại cả cùng tinh nhuệ nhất quân đội cùng ma pháp sư đoàn, đoán chừng còn muốn một quang thời gian mới có thể đến giáo đỉnh. Những phe khác thế lực tình huống cũng có thể gần như, trước đó vài ngày xuất hiện kẻ phản bội náo động đến những mưa gió, làm bọn họ hiện tại cũng có chút dối ren, e sợ tụ hợp phải cần một khoảng thời gian, nếu như tập hợp đủ nhanh nhất cũng phải tháng 3 còn có mười mấy ngày liền muốn tiến hành 20 năm một lần bốn đại kiếm thánh tỷ thí, chờ ngươi cùng mặt khác ba vị kiếm thánh tỷ thí xong sau đó, chúng ta liền lập tức xuất phát, đi tới giáo đỉnh. A ngốc mỉm cười nói, ngài và ta nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Sư bá, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho sư tổ thất vọng, tỷ thí lần này, ta chắc chắn sẽ không thua. Sơ vẫn vẻ mặt ngưng trọng lên, hai tử, có lòng tin thì tốt, nhưng ngươi nhất định không thể khinh thường, mặt khác ba tên kiếm thánh cùng sư tổ ngươi như thế. Ở trên đại lục cũng đã thành danh nhiều hơn 10 năm, không phải như vậy dễ đối phó. Chỉ cần ngươi có thể cùng bọn họ đánh hòa nhau, cũng đã không kém sư tổ ngươi uy danh rồi. A ngốc gật gật đầu, nói, sư bá, ta rõ ràng. Kỳ thực ngài cũng đột phá sinh sinh chân khí đệ cựu trọng cảnh giới, cũng nắm giữ kiếm thánh thực lực. Sơ vẩn khẽ mỉm cười, nói, này còn muốn cảm ơn ngươi đây, lúc trước nếu không phải là cùng ngươi đồng thời tu luyện, ta còn không biết muốn qua bao lâu mới có thể phá tan tầng bình phong kia. Của ta sinh sinh thay đổi hiện tại đã tu luyện tới đệ tam biến, bất quá, ta lớn tuổi, sau này e sợ rất khó lại có thêm cái gì đột phá, e sợ tại còn lại trong 5 tháng, cuối cùng không thể đạt đến ngươi cảnh giới bây giờ rồi. Ngươi cũng biết, sinh sinh thay đổi mỗi tăng lên một tầng có cơ nào khó. A ngốc đương nhiên rõ ràng, nếu như không phải một mực hấp thu thiên cương kiếm thánh truyền vào trong cơ thể hắn đệ nhị kim thân năng lượng, hắn căn bản không khả năng trong thời gian ngắn như vậy thì đến được đệ lục biến cảnh giới. sư bá Ngày năm nay mới hơn 80 tuổi, tuổi cũng không tính quá to lớn A. Sơ vân đến giữa bên trong trên ghế ngồi xuống, nói, tiểu tử nốc, cái gì hơn 80 tuổi, sư bá đã qua tuổi 90 rồi, ta không sư tổ ngươi như vậy công lực cao thâm, nhiều nhất cũng là sống thêm cái một 20 năm mà thôi. Sau này thiên cương kiếm phái này gánh nặng ngươi còn phải đến chọn A. Nếu như lần này chúng ta thành công đem dãy núi tử vong bên trong hắc thế lực ngầm tiêu diệt hết, sư bá liền không chuẩn bị tu luyện nữa cái gì. Ta và người mặt khác mấy vị sư bá đã quyết định, chúng ta cả đời này hầu như có hơn một nữa đều trong tu luyện vượt qua, cuối cùng mấy ngày này, muốn vì chính mình mà sống, chuẩn bị đến đại lục phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần địa phương đi dạo, cuối cùng tại trở về chờ chết. Vừa nghe đến sở vần nói chết cái chữ này, A lốc trong mắt không khỏi toát ra một vẻ ảm đạo, sư bá. Sở vần khoát khoát tay, nói, cuộc đời một người không hơn trăm năm, đều là muốn chết mà, chết cũng không phải một chuyện đáng sợ, một cái linh hồn kết thúc. Cũng là một cái khác linh hồn bắt đầu. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Chờ ta sau trăm tuổi, nếu như ngươi nguyện ý, liền tới nơi này tiếp mặc cho chức trưởng môn, nếu như ngươi không nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ cần chiếu cố nhiều chút là được rồi. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được lúc trước sư phụ vì ngươi truyền công khổ tâm, chỉ cần kiếm phái có một tên kiếm thánh, vậy chúng ta ở trên đại lục địa vị đem không có bất kỳ người nào có thể lay động. Đúng rồi. Ngươi tới ngày đó làm bốn đời cái kia đám trẻ con truyền công chuyện ta đã biết rồi, ta hiện tại mới hoàn toàn tin tưởng phổ lâm tiên tri L. Y nói, ngươi không hổ là đại lục cứu thế chủ, những kia hài tử nghịch ngậm nhóm phản phất cũng giống như ăn thuốc kích thích dường như liều mạng tu luyện, trước đây cũng không thấy bọn họ nghiêm túc như vậy quá. Sư ba thật phải cảm ơn ngươi rồi. A ngốc lắc lắc đầu, nói, đây là ta phải làm, làm thiên cương kiếm phái đệ tử, ta đã làm kiếm phái làm quá ít. Ngài yên tâm đi, bất luận cái gì thời điểm. Nơi này đều là A ngốc già, A ngốc miễn là còn sống, liền tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào xúc phạm chúng ta thiên cương kiếm phái tôn nghiêm. Sơ vần hài lòng nở nụ cười, gật đầu nói, ta thực sự là quá bội phục sư tổ ngươi lão nhân ra người thức nhân ánh mắt. Xem ra, thiên cương kiếm phái có thể trăm năm không lo. A ngốc nói, sư bá, lập tức liền muốn cùng mặt khác ba vị kiếm thánh tỷ thí, ta nghĩ tại mười mấy ngày này thời gian trong bế quan tu luyện, tranh thủ để tu vi của mình lần thứ hai có tăng lên. Như vậy liền càng chắc chắn rồi. Sơ Vân gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, đúng rồi, ta trước tiên trước đây nghe sư phụ nói quá một ít bọn họ bốn đại kiếm thánh tỷ thí quy củ Nói cho ngươi nghe nghe đi. Kỳ thực bọn họ tỷ thí phương pháp rất đơn giản, mỗi lần đều là tuần hoàn mà chiến, nói cách khác muốn phân biệt cùng mặt khác ba người giao thủ, cuối cùng dựa theo tỷ lệ thắng đến sắp xếp số ghế. Đông phương kiếm thánh mây đùn từ trước đến giờ là chỉ đứng sau sư tổ ngươi, tu vi của hắn cực kỳ sâu xa, nói đến buồn cười. Này mấy lần kết quả tỷ thí hoàn toàn tương đồng, đều là ngươi sư tổ bà trận chiến toàn thắng, mây đùn hai thắng, mà bác phương kiếm thánh cốt đột nhưng là một tháng, tối tham gia chính là tây phương kiếm thánh ha-di, hắn dường như xưa nay đều không có thắng được. Mây. Ung thanh phong minh nguyệt kiếm pháp rất được sư tổ ngươi tôn sùng, hắn năm nay cũng có gần như 110 tuổi đi, so với sư tổ ngươi không nhỏ hơn là mấy, tại đây mặt khác tam đại kiếm thánh trong, cũng thuộc về hắn và sư tổ ngươi giao tình sâu nhất. Kiếm pháp của hắn đặc điểm chính là không lọt chỗ nào. Đấu khí xuyên thấu tính mạnh phi thường, năm đó sư phụ muốn thắng hắn cũng không phải chuyện dễ, là người lớn nhất địch thủ, chỉ cần ngươi có thể cùng hắn đánh hòa nhau, như vậy đủ rồi. 20 năm trôi qua rồi, không biết hắn có hay không nghiên cứu ra cái gì mới võ kỹ. Bác Phương kiếm thánh cốt đột hỏa nói mớ chân khí phi thường bá đạo, có dung chuyển trời đất oai, phối hợp cái kia cương mãnh hỏa nói mớ kiếm pháp, so với mây đùn cách biệt cũng không nhiều, hắn là tu luyện khắc khổ nhất một cái. Chỉ là ngộ tính so với sư tổ ngươi cùng mây đùn tiền bối muốn kém một chút, cho nên mới đành phải đệ tam. Về phần tây phương kiếm thánh Haji, hắn am hiểu là thanh liên đấu khí, lấy ngươi bây giờ công lực hẳn là đủ để thắng được. Thế nhưng, ngươi cũng không thể bất cẩn, Haji tiền bối thường thường sẽ ra một ít kỳ chiều, cũng là so sánh để ngươi đau đầu. Còn nhớ lần trước vừa đứng, sư phụ lao nhân ra người là dẫn, dây lưng, ta cùng đi, lần kia, ta vốn là muốn đi quan chiến. Nhưng là bọn hắn trong lúc đó tỷ thí lúc sinh ra đấu khí quá mức mạnh mẽ, ta chỉ nhìn một hồi, liền hoa mắt mê mẩn bị sư tổ ngươi đưa đi ra. Sau đó bọn họ đầy đủ chiến 20 ngày lâu dài, mới dắt tay mà ra. Nói thật, đương đại võ giả bên trong có tê. hệ trở thành là sư tổ ngươi bằng hữu, cũng chỉ có 3 người bọn họ rồi, nhìn thấy bọn họ sau, ngươi nhất định phải cung kính một ít, chấp đệ tử lễ, hiểu không? A ngốc gật gật đầu, cười khổ nói, ba vị này tiền bối trong Ta cũng chỉ có mây đùn tiền bối chưa từng thấy qua. Tây phương kiếm thánh cùng bắc phương kiếm thánh ta đều lĩnh giáo qua, tu vi của bọn họ sát thực phi thường thâm hậu. Sơ vẩn cả kinh, nói, ngươi gặp hai vị kiếm thánh. Này là chuyện khi nào? Ta làm sao không từng nghe ngươi nói? Lập tức, A ngốc đem chính mình làm sao rắn chắc Tây phương kiếm thánh Haji, cùng với làm sao cùng bắc phương kiếm thánh cốt đột kết thù sự tình hoàn toàn tay một lần. Nghe xong A ngốc tự thuật, sơ vẩn than nhẹ một tiếng, nói, Cùng cốt đột tiền bối chuyện ngươi cũng không cần quá để ý rồi. Bất quá, nói thật, ngươi ở trên đại lục lang bạc mấy năm qua tạo ra sát nghiệt sắc thực không ít, may là ngươi giết người hầu như đều có lý do đáng chết, bằng không sư bá liền không tha cho ngươi. Nghe sở vân lời nói, a lốc sau lưng lạnh thấm mồ hôi mà xuống, hồi tưởng chính mình trước kia hành động, trong lòng tùy vào khẽ run, đúng à. Chính mình giết người thật sự là nhiều lắm, nhiều ngay cả mình cũng đếm không hết rồi. Tuy rằng những người kia đều có lý do đáng chết, Nhưng này cũng hầu như là từng cái từng cái sinh mệnh, chính mình dết chóc nặng như vậy, thật sự là làm đất trời hoán giận. Sơ nói, được rồi, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, sự tình đã xảy ra, hối hận cũng vô dụng Cốt đột tiền bối tuy rằng bá đạo, nhưng cũng không phải là không rõ lễ người. Có cái khác hai vị kiếm thánh tại, chỉ cần đem sự tình nói rõ, ngươi lại cung kính một ít, hướng về hắn nhận thức cái sai, hắn cũng sẽ không quá làm khó ngươi. A ngốc than nhẹ một tiếng, nhớ tới nha đầu khi chết cái kia thê lương cảnh tượng. Thản nhiên nói, giết chết thì lồ, đối với ta mà nói là tối không hối hận một chuyện. Cho dù làm lại một trăm hồi, ta còn là sẽ làm chuyện giống vậy. Ta tuy rằng tôn kính mặt khác ba vị kiếm thánh, nhưng chuyện này ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận là chính mình sai rồi. Ta cũng không sợ cốt đột làm khó dễ. Lúc trước động thủ lúc giết người, ta đã sớm nghĩ đến sẽ cùng hắn nổi lên xung đột. Sơ vân đã trầm mặt, một lát, mới lắc lắc đầu, nói, đến thời điểm lại nói đê em. Bất quá ngươi cũng không thể thái độ quá khích. Dù sao phải cho những kia lão tiền bối lưu mấy phần tình. Bất luận cái gì thời điểm, sư bá đều là đứng ở ngươi bên này. A Lộc vành mắt đỏ lên, cảm kích nói, "Cảm ơn ngài, sư bá." Sơ Vân đứng lên đi, nói, "Ngươi chuẩn bị đến nơi nào đi tu tu? Trong phái người tương đối nhiều, dễ dàng ảnh hưởng đến ngươi." A Lộc suy nghĩ một chút, nói, liền đến lúc trước sư tổ lão nhân ra người tu luyện phía sau núi hang đá đi." Nhớ tới Thiên Cương kiếm thánh cái kia nụ cười hiền lành, A ngốc trong lòng không khỏi dâng lên mánh liệt bi ai, nước mắt theo hai gò má lưu lại. Sơ Vân đi tới A ngốc bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn, nói, hảo hai tử, đừng thương tâm rồi, sư tổ ngươi nếu như nhìn thấy ngươi có thành tựu của ngày hôm nay, cũng nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Đi thôi, ta hiện tại liền mang ngươi tới. Nguyên Nguyệt A, chiếu cố A ngốc sự tình liền làm phiền ngươi. Huyền Nguyệt kéo A ngốc bàn tay lớn, mỉm cười nói, sư bá, đây là ta phải làm, không có chút nào phiền phức. Sau 18 ngày, Thiên Cương kiếm phái phía sau núi hang đá, Huyền Nguyệt lo lắng nhìn xem phía trước mặt 10 mét ở ngoài khoanh chân ngồi trên trên tảng đá lớn A Ngốc. A Ngốc chỗ ngồi, chính là năm đó Thiên Cương kiếm thánh tu luyện vị trí, hắn đã đả tỏa 18 ngày rồi, nhưng cũng vẫn cứ không có một kia tỉnh táo dấu hiệu, mà là, bốn đại kiếm thánh tỷ thí thắng ngày ngày hôm nay, tuy rằng mặt khác ba vị kiếm thánh còn chưa tới, nhưng như quả A Ngốc không thể kịp thời tỉnh lại, căn bản là không có cách tướng chiến xung quanh thân thể hắn hộ thể chân khí có vẻ cực không ổn định, một trận bạc một trận kim, hai loại màu sắc luân phiên xuất hiện, huyền nguyệt tâm dị thường lo lắng. Từ năm ngày trước, A ngốc liền biến thành bộ dáng này, nàng sợ A ngốc tẩu hỏa nhập ma, đem sở vân tìm đến. Có thể sở vân cũng không biết A ngốc vì sao lại biến thành như vậy, hắn cũng không dám đơn giản ra tay, chỉ e sợ ảnh hưởng tới A ngốc tu luyện, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, hắn nói cho huyền nguyệt, bây giờ có thể làm, chính là chờ đợi. Đợi đến A Ngốc chính mình từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. A Ngốc xung quanh cơ thể năng lượng không chỉ không ổn định, hơn nữa có cực cường bài xích tính, cho dù lấy Huyền Nguyệt tu vi, đều không thể tiếp cận trùng quanh thân thể hắn 10m. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ở đằng kia kim, ngân lượng sắc năng lượng luân phiên bên trong tu luyện. Đột nhiên, tiểu tại Huyền Nguyệt vạn phần lo lắng thời gian, A Ngốc hộ thân đấu khí phát sinh ra biến hóa, một luồng trầm tĩnh hào quang màu vàng từ bộ ngực hắn nơi đột nhiên lóe sáng, A Ngốc xung quanh cơ thể năng lượng đột nhiên đại thịnh. Đem Huyền Nguyệt thân thể một mực đẩy lên hang đá vách động nơi mới ngừng lại. Tại áp lực cực lớn xuống, Huyền Nguyệt chỉ có thể cho gọi ra Phượng Hoàng che thể bảo hộ được thân thể của chính mình, giật mình nhìn về phía áng ốc. Áng ốc nơi ngực đoàn kia hào quang màu vàng nóng đột nhiên sáng chói dưới, dần dần hướng phía dưới rời đi, chói mắt kim quang khiến Huyền Nguyệt theo bản năng nhắm lại hai con mắt, đoàn kia kim quang đã sắp nhanh chóng sáp nhập vào a ốc trong đan điền. A ốc xung quanh cơ thể nguyên bản kim, bạc luân phiên sắc quang mang hoàn toàn chuyển đã biến thành màu vàng tại ánh sáng trong gói hàng giống như thiên như thần à tiếng thét dài từ a ngốc trong miệng phát ra hào quang màu vàng đột nhiên tụ lại đột nhiên hướng lên phương phóng đi hang đá cái kia thâm hậu vách động giống như băng gặp liệt hỏa bình thường nhanh chóng đã hòa tan không có khuấy động lên một kia cho bụi cái kia sợi hào quang màu vàng nóng đã xuyên thấu dậy đến mấy chục mét hang đá đỉnh bắn thẳng đến phía chân trời trong sáng tiếng hú kèm theo phóng lên trời hào quang ngút trời mà ra cả tòa thiên cương núi tại đây tiếng thét dài bên trong tựa hồ cũng đang hơi rung động Một tia ánh mặt trời từ nơi này bị năng lượng khổng lồ xuyên thấu đỉnh trên bắn thẳng đến tại A ngốc trên người, dưới ánh mặt trời, A ngốc cái kia bảo hộ ở bên ngoài cơ thể ánh vàng có vẻ càng thêm rực rỡ rồi. Thiên cương sơn chủ phong trô giữa sườn núi, chính đang không ngừng bỏ lên phía trên 9 bóng người đột nhiên ngừng lại, cầm đầu ba người họ là dâu tóc bạc trắng, phân biệt tan mặt lam, đỏ, thanh ba màu trường bào, xuyên trường sam màu xanh lão nhân mỉm cười nói, nghe thấy được sao? Địt lao nhân kia tại hoang nên chúng ta đây xem ra công lực của hắn tựa hồ lại tăng trưởng thêm không ít ta xuyên trường bào màu đỏ lão nhân hừ một tiếng từ bên hông lấy xuống của mình thiết hồ lô tới một ngụm rượu lớn nói cái gì hoang niên rõ ràng chính là thị uy cái lao ra hỏa này còn nói ta lòng háo thắng mạnh lẽ nào hắn liền nhược rồi hả xuyên trường bào màu lam lão giả khuôn mặt cổ điển mang trên mặt một tia mỉm cười thẳng nhiên người cái lao có đột lớn như vậy số tuổi tinh khí nhưng là một điểm đều không thay đổi a địch công lực tăng trưởng nhanh chóng Thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Lúc này lại có thể thống thống khoái khoái cùng hắn đánh một trận. Chúng ta những này bạn cũ đều 20 năm không thấy. Tính khí của ngươi liền sửa đổi một ít đi. Ba người này, chính là thành danh đại lục nhiều hơn 10 năm Đông Phương Kiếm Thánh Mây Đùn, Bắc Phương Kiếm Thánh Cốt Đột cùng với Tây Phương Kiếm Thánh haji Di. Tùy tùng sau lưng bọn họ, theo thứ tự là Cốt Đột 4 tên đệ tử, cũng chính là thành lập khô lâu đoàn lính đánh thuê 4 khô lâu, cùng với Đông Phương Kiếm Thánh Mây Đùn 2 tên đệ. Đệ tử đoạn cụ đoàn lính đánh thuê chính phó đoàn trưởng liền đơn cùng trúc quên. Bốn đại kiếm thánh giao thủ loại này ngàn năm một thở tình cảnh, bọn họ làm sao có thể không đến quan chiến đây. chương 188, Thu Di Kiếm. Ha Di nói, giả mà đồ, cốt đột, trên đường ta đã nói với ngươi sự kiện kia ngươi suy tính thế nào rồi. Ngươi đệ tử kia chết đi căn bản không trách a ngốc tiểu tử kia, ngươi cũng không nên quá câu chấp rồi, làm cho đi cùng chúng ta trên mặt không qua được. Cốt đột hừ một tiếng, nói. Không có gì hay suy tính, cho dù thì lỗ cái kia ghê tẩm tiểu tử đáng chết, cũng không dùng tới hành hạ đến chết đi. Ta bất kể, nói cái gì ta cũng muốn hướng về đi đòi cái công đạo, tối thiểu cũng muốn dọn dẹp một chút tiểu tử kia mới được. Ha-di cười ha-ha nói, chừng trị hắn. Ta xem a, ngươi không để hắn thu thập là tốt lắm rồi. Địt thực sự là lợi hại, dĩ nhiên bồi dưỡng được mạnh như vậy một cái đồ tôn đến. So với ba người chúng ta lão ra hỏa nhưng là phải mạnh hơn nhiều, hiện tại trên đại lục đã là năm vị kiếm thánh. Jama đồ, ngươi cẩn thận chút đi, cũng đừng trong khe cống ngầm lật thuyền nha. Cốt đột cả giận nói, đánh không lại Đì Ta thừa nhận, nhưng hắn đệ tử kia làm sao cũng không khả năng là đối thủ của ta. Haji, ngươi tạm thời cười trên sự đau khổ của người khác, đợi đến bắt đầu tỉ thí sau đó, xem ta như thế nào thu thập cái tên nhà ngươi. Haji bất đắc dĩ giang tay, nói, không đáng kể, theo ngươi đã khỏe, ngược lại ta từng ấy năm tới nay liền từ đến cũng không thăng quá đã sớm thua thói quen rồi. Ngươi thắng ta có gì tài ba, có năng lực ngươi đem đi thắng, ta liền bội phục ngươi. Bất luận cái gì điều kiện, ta đều đáp ứng. Cố Đột nhất thời bị Ha nói á khẩu không trả lời được, tuy rằng hắn tự đại, nhưng cũng biết mình không thể nào là Thiên Cương kiếm thánh đối thủ. Mây đùn cười nói, các ngươi a, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi, vẫn là cái dạng kia, vừa thấy mặt đã nhao nhao. Kỳ thực, chúng ta hiện tại cũng qua tuổi trăm tuổi rồi, các ngươi có cái gì có thể xảo? Hay là Đây là chúng ta bốn cái lao ra hỏa một lần cuối cùng tập hợp đi à nha. Lúc này chúng ta nhất định phải nhiều cái giày đi mấy ngày, sau đó liền không có cơ hội rồi. Chín người đều là tu vi cao thâm người, đặc biệt là ba vị kiếm thánh, một một bên thời gian nói chuyện, bọn họ đã tiếp cận thiên cương sơn mạch ngọn núi chính đỉnh núi. Thiên cương kiếm phái sơn môn trong tầm mắt, ngoài cửa hai bên tất cả đứng thẳng bách tên đệ tử, tại kiếm phái nơi cửa, bảy tên lão giả bối bối trọng kiếm chờ. Bọn họ chính là Thiên Cương Kiếm phái lấy Sở Vân cầm đầu bảy tên đệ tử đời hai, ở bên cạnh bọn hắn là toàn thân áo trắng đồng bề ngã ngốc cùng thân xuyên hồng y tế tự bảo Huyền Nguyệt. Khi bọn họ nhìn thấy ba vị kiếm thánh xuất hiện thời gian, bảy người đồng thời người nhẹ nhàng mà lên, tiến lên đón. Mây Đùn đám người dừng bước lại, Sở Vân bước nhanh về phía trước, cung kính nói: "Thiên Cương Kiếm phái trưởng môn Sở Vân, mang chúng đệ tử cung nên ba vị tiền bối đại giá quang lâm." Mây Đùn than nhẹ một tiếng, nói: "20 năm không gặp." Sở Vân ngươi cũng già rồi. Cũng giống như chúng ta đều tóc trắng xóa rồi." Sở Vân mỉm cười nói, "Mây đùn tiền bối, ngài vẫn như cũ giống như trước đây tư thế hiên ngang a. Ta đã qua tuổi 90, tự nhiên là tóc bạc đầu đầy rồi. Ba vị tiên bối, xin mời vào đi." Mây đùn gật gật đầu, tại Sở Vân dẫn dắt đi hướng về Thiên Cương kiếm phái cửa lớn đi đến. Cốt Đột hận hận chừng a ngốc một chút, a ngốc lại tựa hồ như không nhìn thấy dường như, vẫn là một mặt lạnh nhạt vẻ mặt. Cốt Đột trong lòng cả kinh. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình càng nhưng đã không cách nào nhìn thấy người thanh niên này tu vi, cùng lần trước tại Á Liên tộc đại thảo nguyên so với, tu vi của hắn tự hồ lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Hư lệnh một tiếng, nói, địch tiêu căng thật ra. Bạn cũ tới chơi, ngay cả mặt mũi đều không lộ. Sơ vân than nhẹ một tiếng, nói, cốt đột tiền bối, sư phụ lao nhân ra người là có nỗi khổ tâm trong lòng, đợi đến đi vào sau đó ngài tự nhiên sẽ hiểu. Mây đùn mỉm cười nói, không có gì, địch đại ca lớn tuổi cho dù không tới đón chúng ta cũng là việc nên làm. Sơ vần A. Tu vi của ngươi tử có lẽ đã tiếp cận kiếm thánh cảnh giới rồi, xem ra sinh sinh quyết đã qua đệ cửu trọng đi à nha. Sơ vần thân thể chấn động, thầm hô lợi hại, cung kính nói, nắm tiền bối phúc, ta vừa mới đột phá đệ cửu trọng cảnh giới không lâu. Mây đùn nói, địa đại ca thực sự là có người nối nghiệp A. Ta nghe Haji nói, còn có một vị tiểu đệ tử cũng đã đột phá đệ cửu trọng cảnh giới thật không? Sơ Vân gật gật đầu Chúng một bên A ngốc liếc mắt ra hiệu, A ngốc vội vàng bước nhanh về phía trước, không người thi lễ nói, thiên cương kiếm phái đệ tử đời ba A ngốc gặp bà vị tiền bối. Hà Di mỉm cười nói, thiểu A ngốc a, Công lực của ngươi tựa hồ lại tăng trưởng thêm không ít, xem ra thực sự là một đời người mới thay người cụ A. Ta hiện tại nhưng là càng ngày càng đấu kỵ rồi. Mây đùn trong mắt tinh mang lóe lên, hắn giật mình phát hiện, trước mặt người thanh niên này tuy rằng đứng ở nơi đó trùng nhóm người mình thi lễ. Nhưng khí thế trên người nhưng như núi lớn không thể lay động, dĩ nhiên không có một tia kẽ hở. Gật đầu nói, ơn, Haji mới vừa cùng ta nói thiên cương kiếm phái có cái tiểu đệ tử tu vi cao thầm, đã đạt đến kiếm thánh cảnh giới lúc ta còn chưa tin, xem ra, hắn là đúng. Đã đến hắn loại tu vi này, hầu như một chút có thể kết luận người khác công lực trình độ. A ngốc từ trước tới nay chưa từng gặp qua mây đùn, không khỏi ngẩn đầu hướng về đối phương nhìn lại. Bởi lúc trước Sở Vân đã từng từng nói với hắn mây đùn cùng mình sư tổ Thiên Cương kiếm thánh cảm tình tốt nhất, trong lòng tự nhiên bay lên mấy phần hảo cảm, mỉm cười nói, "Tiền bối khen ngợi." Tại Sở Vân đợi đến bảy tên đệ tử đời 2 dẫn dắt đi, mọi người tiến vào Thiên Cương kiếm phái phòng nghị sự. Bởi vì có Đông đảo sư trưởng đang ngồi, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt cũng không tốt cùng bốn khô lâu ôn chuyện. Bốn khô lâu hôm nay mặc đều là phổ thông trang phục, băng khô lâu thỉnh thoảng sẽ ưu hoán xem A Ngốc một chút, nhưng A Ngốc một mực túi đầu. Phản phất cái gì cũng không biết dường như. Mà Huyết Khô Lâu, Thiết Khô Lâu, Hòa Phong Khô Lâu thì lại đều đưa ánh mắt tập trung đến Tuyệt Mỹ Huyền Nguyệt trên người, tuy rằng bọn họ đều đoán được này trước mặt Hồng Y Cô nương chính là ngày đó cùng với A Ngốc về ngày, nhưng không có nghĩ đến dung mạo của nàng càng như thế vẻ đẹp, Huyết Khô Lâu còn khá một chút, nhưng Thiết Khô Lâu, Hòa Phong Khô Lâu đều có cờ hở. Tê trận mắt hốt mồm, Mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Mây đủ nói, vẩn, địt lại ca đâu?" Hắn còn đang tu luyện sao? Sở Vân ảm đạm đứng lên, cung a ngốc liếc mắt nhìn nhau, thở dài nói, ngày hôm nay, ở đây ta muốn tuyên bố một chuyện. Tiếng nói của hắn dùng sinh sinh chân khí xa xa chuyển ra, khiến phòng nghị sự ở ngoài chúng thiên cương kiếm phái đệ tử cũng có thể nghe thấy. Nghe xong sở Vân lời nói ba vị kiếm thánh đô không hẹn mà cùng nhíu mày, bọn họ này tới là tìm thiên cương kiếm thánh, thực sự không muốn ở chỗ này chỉ hoang cái gì, cốt đột vừa muốn nói cái gì, lại bị mây đùn dùng ánh mắt ngăn cản. Sở Vân dừng lại một chút, tiếp tục nói Ta muốn tuyên bố, chính là Ân sư Thiên Cương kiếm thánh đã vũ hóa đăng tiên lên rồi. Cái gì? Mây đùn, cốt đột, Haji đồng thời đứng lên, to lớn mà uy nghiêm đáng sợ áp lực từ trên người bọn họ đột nhiên mà ra, ép bảy tên Thiên Cương kiếm phái đệ tử đời hai không khỏi lui một bước. Tại phòng nghị sự ở ngoài chúng Thiên Cương kiếm phái đệ tử nhất thời nghị luận sôi nổi lên, bi thống tình trong khoảnh khắc tràn ngập tại các đệ tử nhóm trong đầu, dù sao, đối với bọn hắn tới nói, Thiên Cương kiếm thánh liền tư tưởng vây cánh một cái thần truyền thuyết. Có rất nhiều đệ tử đời bốn còn chưa bao giờ từng thấy thiên cương kiếm thánh trước mặt, lúc này nghe được chính mình nội tâm cực kỳ cho rằng nhất tự hào thiên giới đệ nhất cao thủ đã đã trôi qua, trong lòng bọn họ làm sao có. thể không kích động đây. Mây đùn trầm giọng nói, sơ vẩn, chuyện gì tê? thế này, ngươi phải cho ta nhóm cái giải thích. Cảm thụ mây đùn trên thân ba người chuyển tới bảng đại khí thế, sơ vẩn trong mắt tinh mang lóe lên, không ý kỵ tí nào tiến lên trước một bước, nói, ba vị tiền bối. Kỳ thực sư phụ lão nhân ra người đã tạ thế đến mấy năm rồi. Thế nhưng, tại lao nhân ra người trước khi rời đi đã từng dặn dò, không nên đem tin qua đời của hắn lan rộng ra ngoài, nhất định phải đợi được kiếm phái bên trong tái xuất kiếm thánh chi để sau lại nói. Trừ chúng ta những này đệ tử đời hai bên ngoài, thấp đại đệ tử cũng không biết. Mời ba vị ngồi xuống đi. Mây đùn trong mắt lóe ra một tia lệ quang, cơ thể hơi lay động một chút, thì thảo nói, định đại ca, không nghĩ tới ngươi cứ như vậy đi tới. Chúng ta vừa là đối thủ lại là bằng hữu, ta đều không có đuổi tới cuối cùng tiễn ngươi một. Họa đường, ai, xem ra chúng ta đúng là già rồi, tử vong là không có thể tránh khỏi A. Liền công lực cao nhất ngươi, đều. thanh khí nóng nảy cốt đột vẻ mặt buồn bã thở dài một tiếng, nói, người đều là muốn chết, nhưng là đi lao đại cứ thế mà chết đi, chúng ta cũng lại không có đối thủ rồi. ha Di ngẩng đầu nhìn về phía ang đốc có chút trách cứ nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết, tại sao không nói cho ta. A Ngốc vành mắt đỏ bừng nói: "Xin lỗi, Haji lại thúc, đó là sư tổ di mệnh, ta không thể vi phạm a." Sơ Vân hít sâu một cái, cất cao giọng nói: "Đồng thời, ta còn muốn tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, Thiên Cương kiếm thánh một vị do đệ tử đời ba A Ngốc thay thế được, trở thành mới kiếm thánh. Cũng là phái ta Vĩnh Viễn giam viện, có giám sát kiếm phái bất kỳ cử động quyền lực lực, bất luận là ai, bao quát ta ở bên trong, chỉ cần trái với phái quy, giam viện đều có trực tiếp ra tay trừng phạt quyền lực. Chờ một chút. Hắn rửa vào cái gì tiếp nhận địa vị trí lao đại, hắn một tiểu tử chưa giáo máu đầu đã nghị cơi ở ba người chúng ta lao ra hỏa mặt trên trở thành đại lục đệ nhất kiếm thánh sao. Đây tuyệt đối không được. Mây đùn liếc mắt nhìn cốt đột cái kia tức giận bất bình bộ dáng, hơi giận nói, này là người ta thiên cương kiếm phái chuyện của chính mình, ngươi đừng tưởng rằng đỉnh đại ca chết rồi ngươi là có thể không chút kiến kỵ, nơi này còn có ta, ngươi cho ta yên tĩnh một điểm. Ta hiện tại tâm tình không được. Ngươi hẳn phải biết ở tình huống như vậy trêu chọc ta sẽ là cái gì kết cục. Cốt đột đối với mây đùn vẫn là tồn có mấy phần sợ hãi, hư một tiếng, ngồi về vị trí của mình. Sơ vần trùng mây đùn thi lệ nói, đa tạ tiền bối thịnh tình. Bất quá, chuyện này chúng ta thiên cương kiếm phái nhất định sẽ cho ba vị tiền bối một câu trả lời. Từ lúc sư phụ qua đời thời điểm cũng đã quyết định, do A ngốc đến cùng ba vị tiến hành kiếm thánh tỷ thí. Ta hôm nay chính thức tuyên bố thân phận của hắn, chính là cho hắn cái danh phân mà thôi. A Ngốc trong mắt đau thương biến mất rồi, thay vào đó là gương mặt vẻ đạm nhiên, nhẹ bỗng bước ra một bước, rơi vào mây đùn trước mặt, nói: "Ba vị tiền bối, xin nhiều chỉ giáo." Di đi tới A Ngốc bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Địch Lao đại chết rồi, ta cũng không có tâm tình gì đánh, ta xem chúng ta này bốn đại kiếm thánh hội, liền hủy bỏ đi. Tại trong lòng chúng ta, Địch Lao đại vinh viễn là mạnh nhất." A Ngốc trong lòng ấm áp, hắn hiểu được Di sở dĩ nói như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sợ cốt đột tại trong tỉ thí nhân cơ hội trả thù chính mình. Cảm kích nợ nụ cười, nói, Haji Đại Thúc, làm sư tổ kiếm thánh danh hào người thừa kế, ta mời cầu ba vị tiền bối cho ta cơ hội này, ta không thể để cho thăng nhập một cái thế giới khác sư tổ hổ thẹn. Nếu như ba vị tiền bối không lại cần nghỉ ngơi lời nói, cái kia, phía sau núi xin mời. Nói xong, hắn làm ra một cái dấu tay xin mời. A ngốc, ngươi điên rồi. Thanh âm lo lắng chuyển vào A ngốc trong hai, A ngốc là người. Hướng âm thanh khởi nguồn nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện, dĩ nhiên là băng khô lâu. Cốt đột trong mắt nổ mang lóe lên, gào to nói, lao tứ, câm miệng cho ta. Tại sư phó uy thế xuống, băng khô lâu nhìn thật sâu a ngốc một chút, lúc này mới lùi sang một bên. A ngốc đấy náy nở nụ cười, chúng băng khô lâu nhẹ nhàng lắc đầu. Cốt đột trừng a ngốc một chút, nói, tiểu tử, ngươi xem đổ đệ của ta làm gì? Lẽ nào ngươi còn muốn lại giết một người sao? Được, ngươi muốn thay thế để lao đại ta không phản đối. Bất quá, nếu như ngươi chết tại trên tay ta, có thể không oán người được. Dẫn đường đi. A ngốc cũng không để ý tới sự uy hiếp của hắn, chúng mây đùn cùng ha di hỏi thăm sau. Trước tiên đi ra phòng khách, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, mây đùn một nhóm chín người, cùng với sở vận thất sư huynh đệ cùng huyền nguyệt cùng đi đến lúc trước tiên cương kiếm thánh tu luyện phía sau núi hang đá ở ngoài. A ngốc đi thẳng đến hang đá bên cạnh sát mép vách núi mới ngừng lại, đứng chắp tay, núi gió lay động, làm cho người ta một loại xuất trần cảm giác. Mây đùn, cốt đột, haji di ba người người nhờ. nhẹ e nhàng mà lên, rơi vào A ngốc trước người, cái khác xem cuộc chiến mọi người không hẹn mà cùng lui về phía sau. Thằng đến lui ra mấy trăm mét ở ngoài mới ngừng lại, sơ vân bảy người đồng thời thôi thúc lên hộ thân đấu khí, chuẩn bị bất cứ lúc nào ngang tiếp trước mặt bốn vị này cao thủ tuyệt thế giao thủ dư âm năng lượng. Thiên cương trên đỉnh ngọn núi nhiệt độ rất thấp, sát mép vách núi càng là ngưng kết một tầng mỏng manh tầng băng. Nhưng A ngốc bốn người đứng ở nơi đó nhưng giống như giống như núi cao không thể lay động, nét nét núi gió lay động bốn người bạch, lam, đỏ, thanh bốn màu trường bảo vi vi tung bay, ai đều không hề nói gì, chỉ là yên lặng ngưng mắt nhìn ba người kia. Tại ba vị kiếm thánh nhìn kỹ, A ngốc không có một kia hoang mang, áp lực cường đại kia tựa hồ cũng không hề ảnh hưởng đến hắn dường như. Khẽ mỉm cười, A ngốc nói, ba vị tiền bối, ta là lần đầu tiên tham gia kiếm thánh tỷ thí, xin mời ba vị tiền bối quy chế củ đi. Mây đùn than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thực, ta cùng Ha-di ý nghĩ như thế, cuộc tỷ thí này kỳ thực đã không có ý nghĩa gì. Bất quá, ngươi đã nguyện ý tiếp nhận sư tổ ngươi đến hoàn thành lần này tỷ thí, vậy chúng ta làm sao có thể từ chối đây? Như vậy đi, quy củ của chúng ta sửa đổi một cái, chỉ cần ngươi có thể phân biệt đỡ lấy chúng ta mỗi người toàn lực xuất thủ ba chiêu, chúng ta liền phụng ngươi vì tôn, cho ngươi trở thành tức sư tổ ngươi sau người thứ hai thiên cương kiếm thánh. Nghe xong Mây đùn lời nói, Ha Di lộ ra một tia hờ hững mỉm cười, khe khe gật đầu, mà cốt đột nhưng toát ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Mây Đùn sẽ như thế quyết định. Nhìn Mây Đùn cái kia cổ điển khuôn mặt, A Ngốc Tâm đều một trận khuấy động, hắn đương nhiên biết Mây Đùn đây là muốn có ý định thành toàn mình, hít sâu một cái, hắn trùng Mây Đùn không lương thi lễ nói, được, liền theo tiền bối nói như vậy đi. Vị tiền bối kia đi tới chỉ giáo đây, cốt đột khinh thường hừ một tiếng, nói, trộm gian dùng mánh lưới tiểu tử, thật cho đi mất mặt. A ngốc lạnh lùng quét mắt cốt đột một chút, nói, bác phương kiếm thánh tiền bối, vậy thì mời ngài trước tiên chỉ giáo đi. Nếu như trong vòng 3 chiêu ta không thể thắng người, A ngốc chi mệnh, tiểu tùy ý ngài lấy đi. Cốt đột chấn động toàn thân, hào quang màu đỏ đột nhiên loại sáng, giận dữ nói, ngươi nói cái gì? Trong vòng 3 chiêu thắng ta, ngươi muốn chết. Bên hông hồ lô rượu không biết lúc nào trượt vào trong tay hắn, theo hắn nhanh như tia chớp trôi đi thân thể hướng về A ngốc phủ đầu đập tới. A ngốc vẫn là đứng chắp tay. Không có một tia thần sắc kinh ngạc, hào quang màu vàng nóng từ trong cơ thể hắn đồng bềnh mà ra, rất đơn giản, A ngốc một cái đấm thẳng hướng về cốt đột nên khứ, màu vàng đấu khi ẩn tại hắn trên năm đấm, nhìn qua, tựa hồ cũng không hề cái gì vì thế dường như. Hà Di cùng mây đùn thấy hai người đã đậu thủ, chỉ được người nhẹ nhàng lui sang một bên quan chiến. A ngốc nắm đấm cùng cốt đột hồ lô rượu va vào nhau, không có phát ra một tia âm thanh. Cốt đột thuốc dục hỏa nói mới chân khí liền mấy trăm mét ở ngoài sở vận bọn người có thể cảm thấy từng trận cường nhiệt. Trên đỉnh ngọn núi một ít ngưng tụ băng cứng đã bắt đầu dần dần hòa tan rồi. Cốt đột trên mặt vẻ mặt đang thay đổi, bởi vì đương diệu của hắn hồ lô cùng a ngốc nắm đấm đụng vào nhau thời gian đối phương cái kia khổng lồ mà men ngông năng lượng giống như không có phần cuối giống như vậy, bất luận hắn làm sao thôi thuốc đấu khí đều không thể thẳng tiến mảy may. Một tia tinh mang từ a ngốc đấy mắt tránh qua, hắn trầm giọng quát to mở. Âm một tiếng, cốt đột hồ lô rượu đã biến thành đầy trời mạnh vỡ. Bên trong còn lại hơn nửa hồ lô tiểu thủy phi, ù tung mà ra, cốt đột thân hình bị chấn động bạch bạch bạch liền lùi lại chín bước mới đứng vững. sắc mặt của hắn đã trở nên có chút tái nhợt rồi, hiển nhiên đã lén bị ăn thiệt thòi. A Ngọc hư không một chiêu, không trung rượu dịch bị hắn hấp vào trong tay, theo năng lượng chuyển đổi rượu dịch ngưng kết thành một đoàn. A ngốc tiện tay run lên cái kia dường như như thủy tinh viên cầu đồng bền mà ra, hắn lạnh nhạt nói, cốt đột tiền bối. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Cái kiếp như thủy tinh viên cầu hóa ra một đạo duyên dáng đường vòng cung hướng cốt đột mà đi. Từng ấy năm tới nay, cốt đột còn chưa bao giờ như hôm nay chật vật như vậy quá. Tuy rằng hắn vừa bắt đầu lúc đó có chút khinh địch, nhưng tại chính thức sau khi giao thủ, hắn đã hết toàn lực, nhưng kết quả lại là bị trước mặt cái này mới nhìn qua cũng không thu hút thiếu niên đẩy lui chín bước. Cho dù là lúc trước thiên cương kiếm thánh, cũng tuyệt đối không có thực lực này. Trong lòng ngơ ngác dưới, Đoàn kia chính mình hổ lô rượu bên trong rượu ngon đã phả vào mặt. Cốt đột dù sao nắm giữ kiếm thánh thực lực, tuy nhiên tại ngạc nhiên bên trong, nhưng phản ứng không chậm chút nào, một tia hồng mang từ bên hông hắn tránh ra, loại ra, dường như hỏa xà bình thường hướng trước mặt rượu cầu chém tới, nóng rực năng lượng vẫn không có đụng tới đoàn kia rượu ngon, rượu ngon cũ. NZ NG đã bốc cháy lên, giống như một trái cầu lửa thật lớn dường như. Phốc, hỏa cầu theo tiếng chia làm hai nửa, từ cốt đột thân thể hai bên chuốt xuống bay ra. A Ngốc cũng không hề truy kích, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn xem phía trước mặt Bắc Phương Kiếm Thánh. Cốt Đột điều hòa trong cơ thể mình khí tức, giọng căm hận nói: "Hảo tiểu tử, dĩ nhiên có thể buộc ta dùng ra Sích Long." A Ngốc lạnh nhạt nhìn cốt đột trong tay trôi này ánh lửa phun ra nuốt vào những kiếm, trong lòng cũng là âm thầm giật mình, từ Sích Long kiếm ẩn năng lượng xem, đây rõ ràng là một thanh không kém hơn cấp Thấp Thần khí mũi băng ngọn. Cốt Đột tiền bối, vừa nãy vậy liền coi là là một chiêu đi, còn có hai chiêu, mời ngài toàn lực làm hào quang màu vàng nóng đột nhiên tại A ngốc trong tay loại sáng cái kia thuần hậu năng lượng từ từ ngưng kết thành một thanh trường kiếm trường kiếm thể tích không ngừng tăng trưởng chỉ là mấy lần thời gian máy mắt một thanh dài trường một trường rộng trưng tức dưới, dày nửa thức khổng lồ năng lượng kiếm ra xuất hiện ở trong tay hắn a ngốc cánh tay phải dơ lên thân kiếm khổng lồ chỉ xéo phía chân trời toàn thân tràn đầy ngông cùng tự đại khí khái mênh ngông khí lưu lấy vòng xoáy y hệ hình dạng không ngừng lan tràn ra phía ngoài đúng A Lốc rốt cục đạt đến lúc trước Thiên Cương kiếm thánh chối nói cảnh giới. Đang bế quan này 18 ngày bên trong, vì có thể rất tốt nên tiếp đến từ ba vị kiếm thánh khiêu chiến, hắn không ngừng tăng lên chính mình sinh sinh chân khí uy lực, từ từ hấp thu đệ nhị kim thân cuối cùng năng lượng. Tại bản thân hắn cường đại kim thân ảnh hưởng, đệ nhị kim thân bị không ngừng từng bước xâm chiếm rồi, rốt cục tại kim thiên thanh thần hoàn toàn sáp nhập vào trong cơ thể hắn kim thân bên trong, hắn hiện tại kim thân cao tới 8 thước, hầu như chiếm hết toàn bộ đan điền. Năng lượng khổng lồ đã để kim thân do kim biến trắng, khiến A ngốc tu vi đạt đến một cái cao độ trước đó. Chưa từng có, rốt cục hoàn toàn đã vượt qua thiên cương kiếm thánh năm đó cảnh giới, đạt đến sinh sinh biến thành biến cuối cùng, kim thay đổi. A ngốc hiện tại hoàn toàn có lòng tin có thể dựa vào chính mình thực lực cường hãn cùng tam đại kiếm thánh một hồi ưu khuyết điểm. Nhìn thấy A ngốc trong tay năng lượng kiếm, tam đại kiếm thánh tất cả đều ngơ ngác, đạt đến bọn họ trình độ như thế này. Đương nhiên rõ ràng năng lượng lớn như vậy kiếm đại biểu là cái gì? đó là thực lực, thực lực tuyệt đối. sơ vẫn khó nén bên trong vui sướng trong lòng, tóc bạc không gió mà bay, lẩm bẩm nói, tốt, tốt, a Ngọc ngươi rốt cục đặt đến, đây là thần lĩnh vực a, ngươi đã đột phá kiếm thánh cảnh giới, đã trở thành toàn bộ đại lục người thứ nhất kiếm thần. A Ngọc tay trái chậm rãi hợp đến chính mình trên tay phải, hai tay cùng lúc nắm chặt của mình to lớn trạng thái cố định năng lượng kiếm, ở trước mặt hắn cốt đột, cảm giác được rõ rệt chính mình không khí chúng quanh phản phất đều bị cái kia năng lượng mạnh mẽ kiếm hút lấy cắn dường như. Dĩ nhiên không có cách nào thoát đi điều này có thể số lượng kiếm phạm vi công kích, chỉ có thể kiên trì đem hỏa nói mớ chân khí tăng lên tới cực hạn, khởi động trong tay xích long kiếm ưỡn lên thẳng tắp tảng, ra nóng rực khí tức. Tại A ngốc cấp thần thực lực trước mặt, hắn đã có chút nhát gan rồi. A ngốc trầm giọng nói, cốt đột tiền bối, mời tiếp ta một kiếm, thiên cương kiếm pháp lúc đầu thức, chém đánh. Tinh thần hoàn toàn cùng trong tay năng lượng khổng lồ kiếm dung hợp lại cùng nhau, A ngốc người theo kiếm đi người kiếm hợp nhất hướng về trước mặt cốt đột chém tới kim kiếm tỏa ra không có gì sánh kịp khí thế mạnh mẽ áp chế cốt đột trong tay xích long kiếm trên hỏa nói mơ đấu khí run rẩy không ngừng bất luận là ai đều có thể rõ ràng phân biệt ra được cốt đột tuyệt đối không đón được A ngốc chiêu kiếm này cốt đột hai mắt trợn tròn giận dâu tóc dựng lên hai tay nắm ở xích long kiếm đột nhiên tiến lên đón A ngốc nội tâm vô cùng bình tĩnh thế cuộc đã hoàn toàn nằm trong tay hắn thời khắc này nha đầu chết thảm lúc khuôn mặt tại trong đầu của hắn chợt lóe lên Một tia uy nghiêm đáng sợ sát cơ từ trong cơ thể hắn lộ ra, cái kia là tử thần khí chất. ở này đoạt thiên địa tạo hóa một kiếm sắp thôn phệ cốt đột thân thể cùng linh hồn thời gian, bốn cái thanh âm đồng thời vang lên, hạ thủ lưu tình. Một người trong đó sắc bén mà tràn ngập thanh âm lo lắng đặc biệt rõ ràng. A ngốc tinh thần chấn động, hắn biết, này tiếng kêu gào đến từ bốn khô lâu, hồi tưởng lại lúc trước băng khô lâu tại chính mình lúc rời đi cái kia lạnh leo mà bi thương ánh mắt. A ngốc thầm than một tiếng. Quang trùng kích cực lớn sóng lấy A Ngốc cùng cốt đột giao thủ trung tâm đột nhiên bạo phát, đang trùng kích sóng ảnh hưởng, bao quát mây đùn cùng Haji đều không tự chủ được lui ra. Bóng người chợt lóe lên. A Ngốc đồng bệnh rơi vào cốt đột sau lưng 10 mét ở ngoài, trong tay năng lượng thật lớn kiếm vẫn như cũ ánh vàng phun ra nuốt vào nằm ngang ở trước người. Cốt đột xích long kiếm ánh sáng đã mở đi, mềm mại rủ xuống ở trong tay hắn. Cái kia giả mua thân thể khẽ run, nguyên bản tinh quang bắn ra bốn phía con người thay đổi đến mức dị thường vẫn đủ. Phản phất lập tức già nua rồi mấy chục năm dường như Khẽ run Huyền Nguyệt tuy rằng ma pháp xuất chúng Nhưng đối với võ ký cũng không phải hiểu rất do Lo lắng hỏi bên cạnh sở vân nói Sư bá, à ngốc hắn không có sao chứ Sở vân vuốt dâu mỉm cười nói Đường giữa hai người thực lực cách biệt quá xa lúc Thường thường sẽ ở rất trong thời gian ngắn quyết ra thắng bại Cốt đột đã thua, hoàn toàn thua Hồng mang loé lên Cốt đột trong tay xích long kiếm không ở trên bên hông Hơi nóng hầm hập biến mất rồi Hắn chiến nguy nguy xoay người Chúng A ngốc bóng lưng nói, thì lộ chuyện từ đây bỏ qua. Ta chịu thua. Nói xong, không nói một lời bay xuống tại ha gì bên cạnh, khoanh chân ngồi dưới đất không lên tiếng nữa. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu như không là vừa rồi A ngốc hạ thủ lưu tình, hắn hiện tại đã sớm đã biến thành một mịn. A ngốc khi nghe đến bốn khô lâu tiếng kêu gào sau, đem năng lượng kiếm ánh vàng hoàn toàn thu lại, sửa đổi công kích là phòng ngự, tuy rằng triệt để hóa giải cốt đột hỏa nói mớ chân khí, nhưng cũng không có thương tổn được hắn mảy may. A ngốc chậm rãi xoay người, một chiêu đánh bại bắc phương kiếm thánh để hắn trong lòng ngực vô cùng sảng khoái, mặt hướng ba vị kiếm thánh, vi vi không người nói, đa tạ. Di tản đi hộ thể thanh liên đấu khí, mỉm cười nói, xem ra, ta mới nghiên cứu ra cái kia mấy chiêu là không cần dùng. Liên cốt đột cũng không phải đối thủ của ngươi, ta bỏ quyền, ngược lại ta hồi hồi đều là cuối cùng, thua nữa một hồi cũng không có cái gì mất mặt. A ngốc ca, ngươi thật là cho địa lao đại không chịu thua kém. Đến bây giờ ta đều không rõ ràng, ngươi là làm sao luyện, và ngươi hai mươi mấy tuổi, làm sao có khả năng ủng có thực lực cường đại như vậy đây? Lẽ nào chúng ta lão ra hỏa này tất cả đều là rác rời sao? A ngốc xem mây đùn cùng ha di đều không ý định động thủ, đem trong tay khổng lồ trạng thái cố định năng lượng kiếm thu hồi trong cơ thể, thở dài nói, văn bối mặc dù có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là bái sư tổ ban tặng, nếu như không có sư tổ lão nhân ra người Ta là tuyệt đối không thể đạt đến sinh sinh chân khí cảnh giới tối cao. Cho tới bây giờ, ta cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Sư tổ lão nhân ra người sở dĩ đi về coi tiền, hoàn toàn là bởi vì, hắn đem công lực của mình toàn bộ chuyển cho ta, dùng mở đỉnh chuyển công phương pháp chuyển cho. Lão nhân ra người cái kia năng lượng khổng lồ tại trong cơ thể ta hình thành một cái đệ nhị kim thân, tại của ta không ngừng trong tu luyện bị từ từ hấp thu. Ta cũng là ngày hôm nay vừa mới đem sư tổ lão nhân ra người công lực hoàn toàn đồng hóa, Rốt cục đạt đến sư tổ kỳ vọng trình độ, ngồi xếp bằng trên đất mặt cốt đột đột nhiên mở ra hai con mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, cùng Ha Di cùng mây đùn liếc mắt nhìn nhau, thở dài nói: Lao đại chính là Lao đại, bất luận cái gì thời điểm hắn cũng so với chúng ta đi xa hơn rất nhiều, hắn thật là có dũng khí a, tiểu tử, vận khí của ngươi rất tốt, ngươi biết không? Loại này mở đỉnh truyền công phương pháp thành công khả năng vẫn chưa tới ba thành, một khi thất bại, không chỉ sư tổ ngươi muốn chết liền ngươi cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Không trách, không trách a. Ta phục rồi, ta cốt đột phục rồi. đi, ngươi ở trên trời chờ ta, chờ ta cũng đến đó bên trong, nhất định muốn bái ngươi làm thầy. Mây đùn mỉm cười nói, này có thể nói là bốn đại kiếm thánh tỉ thí thời gian sử dụng ít nhất một lần, ta xem chúng ta cũng không cần tiếp tục nữa, Thiên Cương kiếm thánh vẫn cứ làm bốn đại kiếm thánh đứng đầu, chỉ là do Dis danh tự này đổi thành Ang đốc. Ang đốc, ngươi cũng không cần quá mức khiêm tốn, kỳ thực Địa đại ca truyền công lực của ngươi cố nhiên đối với ngươi ảnh hưởng to lớn, nhưng nếu như không có chính ngươi khắc khổ tu luyện, còn là vô pháp đạt đến thành tựu của ngày hôm nay. Chúng ta đều già rồi, sau đó tất cả đều là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. A ngốc lui về phía sau hai bước, dâm một tiếng, quỷ dạm xuống ba vị kiếm thánh trước mặt. Mây đùn cùng Ha-di không khỏi kinh ngạc, cốt đột thì lại những mày, hơi giận nói, tiểu tử, ngươi nghĩ sỉ nhục chúng ta sao? Ha-di tiến lên muốn đem A ngốc kéo lên. Lại bị hắn hùng hậu sinh sinh đấu khi chặn ở bên ngoài. A ngốc, ngươi làm cái gì vậy? A ngốc túi đầu, nói, ba vị tiền bối. A ngốc có một chuyện muốn nhờ, hy vọng ba vị tiền bối đáp ứng. Mây đùn đi tới Ha-di bên cạnh, nói, ngươi trước đứng lên, ngươi có thể là chúng ta bốn vị kiếm thánh bên trong xếp hạng thứ nhất. Bất luận cái gì thời điểm, ngươi đều muốn rõ ràng thân phận của chính mình. Làm sao có thể tùy tiện quỳ xuống đây? A ngốc không nhúc đích, chân thành mà nói, chờ ta nói hết lời tự nhiên sẽ đứng lên. Mây đùn tiên bối, ta không phải vì chính mình mà quỷ các ngươi, mà là vì thiên hạ thương sinh. Trên đại lục chỉ lát nữa là phải phát sinh biến đổi lớn, do hát thế lực ngầm tạo thành ám thanh giáo ý đồ mở ra đi về ma giới lối vào. Nếu như bọn họ một khi thành công, đại lục nhân loại đem rơi vào trong nước sôi lửa bỏng, làm chúng ta chủng tộc kéo dài. Vì sinh tồn, ta khí cầu các ngài có thể lấy đại cục làm trọng, đồng tâm hiệp lực trợ giúp giáo đình đem các loại hát thế lực ngầm triệt để hủy diệt đi đi. Mây cảm, nói. Chuyện này ta nghe Haji đề cập tới vài câu, nhưng hắn nói cũng không rõ ràng, ngươi trước lên, cặn kẽ nói cho chúng ta. A ngốc thấy mây đùn có chỗ bông lỏng, mà Haji tự nhiên là giúp đỡ chính mình, người nhẹ nhàng đứng lên, cặn kẽ đem liên quan với ám thánh giáo cùng với dãy núi tử vong tất cả nói một lần. Nghe xong A ngốc tự thuật, mây đùn cao mày, nói, mấy chục năm không hỏi đại lục việc, không nghĩ tới hát thế lực ngầm đã phát triển đến trình độ như thế rồi. Chúng ta trước sau đều là nhân loại làm giữ gìn chúng ta không gian sinh tồn tận lực là cần phải. Hai tử, ta đáp ứng ngươi, ngược lại ta cũng sống hơn 100 tuổi rồi, ta liền bồi các ngươi đến dây núi tử vong đi một lần, cũng nhìn những sinh vật vong linh đó mạnh mẽ đến đâu. A ngốc đại hỷ, cung kính nói, cảm ơn ngài, mây đùn tiền bối. Haji đại thúc, vậy ngài đây? Haji mỉm cười nói, đó còn cần phải nói sao? Ta không phải sớm liền đáp ứng ngươi rồi hả? Đúng rồi, có chuyện vui còn quên nói cho ngươi biết. Lúc trước ngươi đưa đến chỗ của ta tiểu hoàn cùng ta con lớn nhất hiện tại nhưng là cảm tình rất tốt ta. Hay là chờ chúng ta triệt để tiêu diệt hấp thế lực ngầm bọn họ liền sẽ thành hôn rồi. A ngốc chấn động toàn thân, nhắc tới tiểu hoàn, hắn không có thể tránh khỏi nghĩ đến nha đầu, gật gật đầu, nói, đây mới là nàng kết quả tốt nhất, cảm tạng ngài, Hà Di Đại Thuốc. chương 189, cùng đi giáo đỉnh. Tiểu tử, ngươi làm sao không hỏi một chút ta có đi hay không? Lẽ nào xem thường ta lão đầu tử sao? Cốt đột từ Ha Di cùng mây đồn trung gian chui ra. Vừa nay hắn và A ngốc giao thủ chiêu kia tuy rằng bị chút rung động, nhưng bởi A ngốc hạ thủ lưu tình, vì lẽ đó cũng không hề bị thương. A ngốc ngần người, cười khổ nói, ta làm sao sẽ xem thường ngài đây? Chỉ là sợ ngài không muốn mà thôi. Cốt đột cả giận nói, lẽ nào ngươi thật sự coi ta là già mà hồ đồ sao? Ta mới vừa nói, ngươi và Thí lộ chuyện đã qua, đây là quan hệ đến đại lục an nguy đại sự, làm sao có thể không có ta? Ta và các ngươi cùng đi cái kia cái gì ra núi tử vong, nhìn là những sinh vật vong linh đó lợi hại, hay là ta bộ xương giả này cường tráng. A ngốc làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thật không ngờ dễ dàng liền thuyết phục ba vị kiếm thánh, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, lần thứ hai hướng về ba vị kiếm thánh thi lễ, nói, vậy thì cảm ơn ba vị tiền bối. Sơ Vân mang theo mọi người xuống tới, huyền nguyệt ôm lấy A ngốc cánh tay, chúng ba vị kiếm thánh cười nói, ta thay bể ngoài giáo đình hoang nên ba vị tiền bối gia nhập. Cốt đột nhìn A ngốc lại nhìn Huyền Nguyệt hừ một tiếng nói ngươi tiểu nha đầu này có thể đại biểu giáo đình Huyền Nguyệt nói đương nhiên có thể ta là giáo đình Hồng Y Tế Tự mà lẽ nào ngài quên mất lúc trước sở vận lao sư giới thiệu có đột nhiên kỷ so với giáo hoàng càng lớn hơn không ít đối với Hồng Y Tế Tự danh tự này có vẻ rất xa lạ chúng ta tham gia tiêu diệt hắc thế lực ngầm là một chuyện cùng các ngươi giáo đình có thể không có quan hệ gì cũng đừng muốn để cho chúng ta nghe cái gì kia giáo hoàng chỉ huy Huyền Nguyệt hì nở nụ cười Nói, mới sẽ không có người chỉ huy ngài đây. Ngài ở trên đại lục địa vị, cũng không có ai xứng chỉ huy ngài a. Cốt đột bị huyền nguyệt dẫn theo đỉnh Tân Búc, khuôn mặt cứng ngắc rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. ân, tiểu nha đầu vẫn rất biết nói chuyện. Ta nói, cái kia an đốc, chúng ta lúc nào xuất phát ta. Nha, đúng rồi, tiểu nha đầu, các người giáo đỉnh có hay không rượu? Bảo bối của ta hồ lô rượu có thể làm bạn ta mấy thập niên, ngày hôm nay để tiểu tử này làm hỏng rồi, các người giáo đỉnh cần phải bồi ta. Huyền Nguyệt liếc A ngốc một chút, nói, rõ ràng là hắn làm hư, cùng chúng ta giáo đình có quan hệ gì hả? Cốt Đột Trừng A ngốc một chút, thấp giọng nói, hắn một cái tiểu tử nghèo thường thế nào ta, các ngươi giáo đình là có tiền, bồi ta cái hảo hạng hồ lô nhất định là có thể, bất quá, các ngươi những kia nhân viên thần chức dường như là không uống rượu chứ? Huyền Nguyệt mỉm cười nói, ngài yên tâm đi, chúng ta tuy rằng không uống rượu, nhưng luôn có chút tiếp đón quý khách rượu a. Dường như đều là chút trăm năm trần ngưỡng, bảo đảm ngài thỏa mãn. Ha di cười nói, "Ngươi cái lao có đột, kỳ thực không có chút nào hồ đồ a." Cốt Đột dường như không nghe ha Di trầm trọc dường như, vui vẻ ra mặt trùng Huyền Nguyên nói, "Chỉ cần có rượu ngon liền tất cả dễ bàn." A Ngốc bất đắc dĩ cười cười, lúc trước cái kia ngông cuồng tự đại tràn ngập sát cơ cốt đột đã biến mất rồi. Ở trong mắt hắn, đây quả thực là một cái quyền rượu ngoan đồng như thế, "Ba vị tiền bối, tiểu mời ngươi nhóm ở trên núi ở một buổi chiều đi, ngày mai chúng ta đồng thời lên đường đi tới giáo đỉnh." Mây Đùn gật đầu nói, Những này liền từ đám bọn ngươi sắp xếp xong xuôi, Chúng ta chỉ là muốn làm đại lục ra một phần lực mà thôi. Liền đơn đi tới mây đùn bên cạnh, cung kính nói, Sư phụ, ta nghe A ngốc minh đệ này nói chuyện, có một ý tưởng, ta muốn lập tức hồi hồng cụ tộc triệu tập lính đánh thuê giới cao thủ tham dự lần hành động này, chúng ta cũng là đại lục một phần tử, tự nhiên hẳn là phải ra khỏi chút lực. Mây đùn gật gật đầu, nói, ý nghĩ này rất tốt, vậy các ngươi hiện tại liền đi đi. Trực tiếp dẫn người đến giáo đình cùng chúng ta hội hợp là tốt rồi. Nắm chặt thời gian. Là, sư phụ. Hướng về mọi người cáo biệt sau, liền đơn cùng chúc yên rời khỏi thiên cương núi. Huyết khô lâu mỉm cười nói, sư phụ, chúng ta cũng muốn tham gia lần hành động này, người xem. Cốt đột bởi vì hồ lô rượu đã không có, có vẻ đứng ngồi không yên, có chút buồn bực mà nói, tùy các ngươi đi, mấy người các ngươi tiểu tử cũng nên được thêm kiến thức rồi. Thật không biết các ngươi lúc nào mới có thể đạt đến A ngốc tiểu tử ngốc này tu vi. Thiết khô lâu có chút không phục thấp giọng nói, hắn bất quá là thủ xảo mà thôi nha. Cốt đột hư lạnh một tiếng, tiếng gầm chấn động thiết khô lâu thân thể run lên, thủ xảo. Cái gì gọi là thủ xảo, sự thực mới là trọng yếu nhất. Có bản lĩnh ngươi cũng thủ xảo a Lẽ nào để cho ta lão đầu tử đem công lực đều chuyển cho người không được. Nhìn thấy sư phó sinh tức giận, thiết khô lâu vội vàng túi đầu lui sang một bên, không còn dám hé răng. Sơ Vân cười ha ha, nói, ba vị tiền bối, mời đến tệ phái nghỉ ngơi đi, chúng ta nơi này còn có chính mình nhưỡng rượu trái cây, có thể để cho ba vị tiền bối thưởng thức. Vừa nghe đến rượu, cốt đột nhất thời tinh thần tỉnh táo, cũng không lo được lại gian dạy đồ đệ, luôn mồm nói, nhanh, nhanh mang ta đi. Ta nhưng là vài phút đồng hồ cũng không thể rời bỏ rượu bảo bối này a. Sơ Vân vốn là không nghĩ tới bốn đại kiếm thánh tỉ thí sẽ nhanh như thế kết thúc, vì lẽ đó cũng không hề chuẩn bị cái gì. Trở về trong phái vội vàng mệnh lệnh thấp đại đệ tử chuẩn bị yến hội, đương nhiên, hắn quên không được trước tiên cho cốt đột làm ra một vò rượu ngon. Thiên cương trên núi đặc sản miền núi khiến những này ngoại lai khách nhân ăn say xương ngon lành, tiệc rượu tại vui sướng trong không khí từ từ đi vào kết thúc. Mây đùn hướng về A Ngốc nói, A Ngốc, ngày hôm nay ngươi và cốt đột đối chiến thời gian, sử dụng có phải hay không là ngươi sư tổ nghiên cứu già tu di chi kiếm? A Ngốc ngần người, gật gật đầu, nói, dường như... Đó là tu di chi kiếm cơ bản nhất hình thái. Sơ vần có chút nghi ngờ hỏi, tu di chi kiếm, đó là cái gì? Liên hắn người trưởng môn này có không biết trong phái có loại vũ ký này. A ngốc nói, tu di chi kiếm là sư tổ chuyển cho ta ba đại một trong những tuyệt chiêu, cũng là cuối cùng một chiêu, có thể nói là sư tổ mạnh nhất vũ ký. Sư tổ đã nói, chỉ có sinh sinh thay đổi đạt đến đệ lục biến sau đó mới có thể tu luyện, ta hôm nay cũng là lần đầu tiên dùng. Chỉ là thành công ngưng tụ ra tu di chi kiếm hình thái. Mây đùn mỉm cười nói, năm đó sư tổ ngươi cũng chưa thành công, không nghĩ tới ngươi nhưng hoàn thành. Nếu như ta nói không sai, ngươi hôm nay cũng không hề phát huy ra tu di chi kiếm uy lực thực sự đi. A ngốc nhìn cốt đột một chút, gãi gãi đầu, nói, ta cũng không biết tu di chi kiếm đến tuột cùng có uy lực lớn đến mức nào. Cốt đột mắt say lờ đờ mông lung mà nói, tiểu tử ngươi không dùng tới xem ta, lẽ nào ta không thua nổi sao. Dựa vào ngươi năng lượng lớn như vậy kiếm, e sợ dùng để khai sơn cũng vậy là đủ rồi. Mây Đù nói, ra mà hồ đồ, ngươi hôm nay có thể nói là rất may mắn. Lẽ nào ngươi không phát hiện A ngốc dùng cái kia năng lượng kiếm là trạng thái cố định sao? Đây là Địa Đại ca gần mười mấy năm qua nghiên cứu ra trạng thái cố định đấu khí. Lấy A ngốc hiện tại cái này đạt đến cảnh giới tối cao trạng thái cố định đấu khí, tuyệt đối có thể nói là không gì không xuyên thủ rồi. Thu Di Chi kiếm mới thật sự là thiên hạ đệ nhất kiếm Viên Nguyệt mỉm cười nói, tiền bối, ngài cũng đừng khen hắn rồi, chờ một lúc hắn muốn tìm không thấy Nam Bắc rồi. Ha Di nói, Vân lão ca không phải khen hắn, những thứ này đều là sự thực ca. Lấy A ngốc Tu Vi bây giờ, chỉ sợ sẽ là các người giáo đình giáo hoàng cũng không cách nào cùng hắn đối kháng. Tại Tu Di Chi dưới thân kiếm, không cần nói ma pháp, coi như là bất kỳ đấu khí, đều không thể cùng với chống đỡ được. Hay là, cũng chỉ có chúng ta ba cái lao ra hỏa toàn lực liên thủ, mới có thể chặn được hắn uy thế đi. Mê đùn nói, Sơ Vân A. Hiện tại chúng ta bốn người thêm vào người, có thể nói là đương đại năm đại kiếm thánh rồi. Ta vừa nãy suy nghĩ một chút, dây núi tử vong liền A ngốc đều sẽ cảm giác được khủng bố. Cái kia trong đó ẩn, nhất định là không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng sức mạnh. Ta xem như vậy tốt rồi. Khi tiến vào dãy núi tử vong sau khi, chúng ta năm người liền trước sau cùng nhau, một khi gặp phải cường đại sinh vật vong linh, chúng ta không giữ quy tắc mà giết hết. Sơ Vân Mỉm Cười nói, cái biện pháp này được. Chỉ là vãn bối Tu Vi làm sao có thể cùng các vị tiền bối so với đây. ha di nói, ngươi cũng không cần quá khiêm lượng, ngươi so với ta cũng không nhỏ hơn là mấy. Tu Vi bây giờ đã tiến vào cùng ta đồng dạng cảnh giới, cho dù giao thủ, ta cũng không có thắng ngươi nắm chặt. Liên chiếu mây đùn đại ca nói xử lý đi. Được rồi, ta muốn đi ngủ. Mây đùn lôi kéo cốt đột cũng đứng lên, sơ vân cùng chúng đệ tử đời hai vội vàng mang theo mấy vị này đại nhân vật đi tới đã sớm cho bọn họ an bài tốt nơi ở. Trong phòng nghị sự, chỉ còn dư lại đồng lứa nhỏ tuổi nhân vật. Huyết Khô Lâu thấy sư phụ đi rồi, nhất thời dễ dàng rất nhiều, đầu lên chén rượu của mình đi tới A Ngốc bên cạnh, cười nói: "Huynh đệ, chúng ta còn chưa kịp ôn chuyện đây, đến, ca ca mời ngươi một chén." A Ngốc cười khổ nói: "Huyết Khô Lâu đại ca, ngươi cũng biết ta tiểu lượng không được, ta uống ít một chút đi." Nói xong, nhấp một miếng rượu nguyên chất, mỉm cười nói: "Đại ca, các ngươi gần nhất làm sao? Khô Lâu đoàn lính đánh thuê các ngươi sắp xếp như thế nào rồi?" Huyết khô lâu cười nói còn có thể sắp xếp như thế nào để cái kia đám tiểu tử tìm một chỗ yên tĩnh khắc khổ tu luyện muốn trở thành nhất Lưu lính đánh thuê không có vững chắc bản lĩnh sao được ai ngày hôm nay nhìn thấy liền đơn cùng chúc em vậy huynh đại lưỡng trái tim của ta đều lạnh đừng nói chúng ta đoàn lính đánh thuê còn kém rất rất xa đỏ cụ đoàn lính đánh thuê thực lực mạnh mẽ chính là chúng ta bốn cái cũng hoàn toàn không phải liền đơn đối thủ nhìn dáng dấp hắn đã chiếm được Đông phương kiếm thánh chân truyền tin tưởng không ra 10 năm Hắn cũng có thể bước vào kiếm thánh lĩnh vực. Theo ta xem, hiện tại chỉ có một đoàn lính đánh thuê có thể so sánh với bọn họ rồi. A ngốc ngần người, nói, đại ca, ngươi nói là nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê đi, bọn họ có bà vương đoàn lính đánh thuê gia nhập hiện tại xác thực rất cường đại. Huyết khô lâu lắc lắc đầu, nói, ta nói không phải là tháng kiêng ngấn đoàn lính đánh thuê, tuy rằng thực lực của bọn họ không yếu, nhưng bây giờ còn còn lâu mới có thể uy hiếp được đỏ cụ đoàn lính đánh thuê, ta chô nói. Là ngươi cùng này huyền ngài huynh đệ tạo thành thiên ác đoàn lính đánh thuê A. Có ngươi cái kia tu di chi kiếm, hơn nữa huyền ngày huynh đệ mạnh mẽ ma pháp, ai có thể cùng địch, đúng rồi, ngươi còn không chính thức cho chúng ta giới thiệu một cái huyền ngày huynh đệ đây. Lúc này, cái khác ba khô lâu cũng đã vây quanh, mỗi người nhìn về phía A ngốc ánh mắt hầu như đều không giống nhau, thiết khô lâu mang theo một kia xem thưởng, gió khô lâu mang theo vài phần kính nghệ, mà băng khô lâu vẫn là con ngươi nơi sâu xa lộ ra một kia thất vọng cùng bi thương. A ngốc lúng túng nở nụ cười, nói, huyết khô lâu đại ca, ngài liền chớ rêu cận chúng ta, chúng ta ngày này ác đoàn lính đánh thuê liền hai người mà thôi. Ta cho các người giới thiệu. Đưa tay ôm trầm huyền nguyệt, nói, các người đều gặp rồi, khi đó là một chút nguyên nhân, nàng hóa trang thành nam tử, kỳ thực nàng chân chính tên gọi huyền nguyệt, là vị hôn thê của ta. Nghe được vị hôn thê ba chữ, huyền nguyệt trên mặt đẹp hiện ra một tia nụ cười ngọt ngào, mà bằng khô lâu thì lại chấn động toàn thân, đôi mắt đẹp càng thêm ảm rồi. Huyền Nguyệt mỉm cười nói, "Trước đây thật thật không tiện, các vị ca ca, tỷ tỷ, Huyền Nguyệt ở đây cho các ngươi buổi lễ." Khẽ mỉm cười, "Chúng bốn người túi người hành lễ." Nhìn Huyền Nguyệt cái kia tuyệt mỹ mặt đẹp, huyết Khô Lâu ba huynh đệ không khỏi đều có chút thất thần, "Gió Khô Lâu khen, A Ngốc huynh đệ, ngươi thực sự là có phúc lớn a." Nói thật, ta đều có chút đấu kỵ ngươi rồi. "Ha ha ha ha." Huyết Khô Lâu cười nói, "E sợ bất luận là ai nhìn thấy A Ngốc cưới Huyền Nguyệt, đều sẽ ghen tị với đi." "Đúng rồi." A Lốc, ta vừa nãy suy nghĩ một chút, cảm giác cho chúng ta khô lâu đoàn lính đánh thuê liền do chúng ta bốn người tham gia đi tới dãy núi tử vong hành động đi. Bây giờ muốn lên lúc trước những á ma đó tộc ra hỏa, ta còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi đây, ta cũng không muốn để cho thủ hạ huynh đệ chịu chết uổng. A Lốc gật gật đầu, nói, có bốn vị gia nhập như vậy đủ rồi. Ai, những sinh vật vong linh đó xác thực mạnh mẽ, phổ thông võ kỹ người xác thực không cách nào cùng bọn họ đối kháng a. Bang Khô Lâu đột nhiên giơ ly rượu lên, Tiến lên một bước đi tới A Ngốc trước mặt, nhìn hai mắt của hắn, nói: "A Ngốc, chúc mừng các người, chúc các người có thể bạc đầu giai lão." vĩnh kết đồng tâm. Nói xong, nàng một cái dẫn tận trong chén rượu mạnh, xoay người đi ra ngoài. A Ngốc nhìn băng khô lâu bóng lưng không khỏi có chút sững sờ, không biết nên xử lý như thế nào cục diện trước mắt. Huyết khô lâu than nhẹ cùng lắc lắc đầu, nói: "Huynh đệ, ngươi không cần bất kể nàng, qua một thời gian ngắn, nàng tự nhiên sẽ tốt." "Được rồi, chúng ta cũng muốn đi nghỉ ngơi." Ngày mai gặp. Nói xong, mang theo một mặt vẻ tức giận thiết khô lâu cùng có chút buồn bã gió khô lâu đi ra phòng nghị sự. Huyền Nguyệt tự tiếu phi tiếu nhìn A ngốc, nói, ngươi vẫn như thế được hoàn nên A. Xem ra băng khô lâu tỉ tỉ nhưng là đối với ngươi dùng tình rất sâu A. A ngốc cười khổ nói, Nguyệt Nguyệt, chớ nói lung tung, ta cùng nàng làm sao có thể chứ? Ta đã sớm nói, trong lòng ta chỉ có ngươi, lẽ nào ngươi còn chưa tin ta sao? Huyền Nguyệt hì hì cười nói, Cho dù tin tưởng cũng phải nhìn nhanh một ít, bằng không, ngươi bị người khác lừa chạy để cho ta có thể làm sao bây giờ. Đi thôi, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Nghe ra huyền nguyệt trong lời nói ám uội, A ngốc mỉm cười nói, tốt. Chúng ta cùng đi nghỉ ngơi. Hán tu luyện nhiều ngày như vậy, một mực không thể cùng huyền nguyệt, trong lòng cũng có chút thấy nấy, lúc này vừa vặn là cái bồi thường cơ hội tốt. Huyền nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nói, chán ghét rồi, chớ nói lung tung, nếu để cho người khác nghe được nhiều không được. Chúng ta dù sao vẫn không có chính thức thành hôn đây. A ngốc mỉm cười nói, sợ cái gì? Ai còn biết được nói chúng ta chuyện phim đây? Ta bất kể, tối hôm nay nói cái gì người cũng phải cùng với ta. Cảm thụ A ngốc cái kia giọng điệu bá đạo bên trong ẩn thâm tình, huyền nguyệt túi đầu không tiếp tục nói nữa, hai người cứ như vậy ôm nhau đi tới A ngốc gian phòng. Mở cửa, tại huyền nguyệt thấp giọng kinh ngạc thốt lên trong, A ngốc ôm nàng trực tiếp người nhẹ nhàng lên giường, hắn không chút khách khí hôn lên môi của nàng, tham lam mút. Huyền Nguyệt lúc bắt đầu còn có chút hơi chống cự, nhưng qua trong dây lát liền đã hoàn toàn vùi đầu vào triển miên bên trong. Tâm linh của hai người tại va chạm lẫn nhau, linh hồn tại lẫn nhau giao hòa, phản phất trong thiên địa không có nữa cái gì cái khác sự vật tồn tại dường như. Cái hôn này kéo dài một hồi lâu sau, thẳng đến hai người đều có chút thở không nổi lúc mới ngừng lại. A ngốc kinh ngạc phát hiện, tay của chính mình không biết. Lúc nào đã trượt vào Huyền Nguyệt trong vặt áo, chính bút nàng phần lưng bóng loáng mà tràn ngập có dãn ra thịt. Huyền Nguyệt mắt sáng như sao nửa mở, vẫn cứ tại một mảnh mê say trong trạng thái. Nhìn nàng kia tươi đẹp môi đỏ, A Ngốc không nhịn được lại là một trận ra sức. Ôm trong ngực Huyền Nguyệt thân thể mềm mại, A Ngốc thì thào nói, "Nguyệt Nguyệt, ta thật hạnh phúc a. Chỉ cần có ngươi ở bên cạnh, ta chính là khắp thiên hạ người hạnh phúc nhất." Huyền Nguyệt e thẹn chưa cởi, A Ngốc tại thời khắc sống còn ngừng lại tuy rằng làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là có một loại thất vọng cảm giác mất mát, nàng biết, như quả A Ngốc thật muốn hướng mình đòi lấy lời nói. Mình tuyệt đối không cách nào từ chối hắn." Cảm thụ A ngốc ra thịt truyền tới nhiệt độ, Huyền Nguyệt thì thào nói, "Ta cũng cảm giác thật hạnh phúc." A ngốc nắm thật chặt cánh tay của chính mình cảm thụ Huyền Nguyệt thân thể mềm mại cái kia kinh người co dãn, tại nàng mũi thon trên khinh cắn một cái, thấp giọng nói, "Ngươi cái tiểu yêu tinh, thực sự là hại người rất nặng a. Thật muốn hiện tại sẽ phải ngươi." Cảm nhận được Huyền Nguyệt rung động thân thể mềm mại, A ngốc cười nhẹ nói, "Nha đầu ngốc, sẽ không rồi, tại không có chính thức thành hôn trước đó." Ta tuyệt đối sẽ không, yên tâm đi. Đây là ta đối với tôn trọng của ngươi. Đợi đến đến chúng ta chính thức thành hôn một ngày, ta muốn cho ngươi trở thành vui sướng nhất tân đường. Ta sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn yêu ngươi như vậy. Sáng sớm, tại sở vận dẫn dắt đi, thiên cương kiếm phái đệ tử đời ba bảy mươi bốn người, đệ tử đời hai bảy người, thêm vào ba vị kiếm thánh, bốn khô lâu cùng huyền nguyện, một nhóm tám mươi chín người hướng về giáo đỉnh phương hướng lên đường. Thiên cương trên núi, sở vần để lại năm tên trầm ổn đệ tử đời ba chủ sự. Tất cả mọi người là võ kỹ cao thủ, thiên cương núi cái kia hiểm trở địa thế tại dưới chân bọn họ và bình địa cũng không hề khác gì nhau. Bang khô lâu hôm nay vẻ mặt tốt hơn rất nhiều, tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả dường như, điều này cũng làm cho A ngốc gan lòng không ít. Trước mọi người tiến vào bước tiến rất nhanh, hai ngày sau, đã tiến vào giáo đình phạm vi lãnh địa. Giáo đình phòng vệ vẫn như cũ nghiêm mật, đưa mọi người đi tới thần thánh kỵ sĩ canh gác đường cảnh giới lúc bị ngăn lại. Bởi giáo hoàng sớm có bàn giao, lại có huyền người tại. Lần này không có trải qua cái gì khúc chết, liền thuận lợi tiến vào giáo đình bên trong ngọn thần sơn. Đã nhận được Thiên Cương kiếm phái quy mô lớn đến đây tin tức, giáo hoàng tự mình mang theo Huyền Dạng, mang tu, vũ giữa ba vị hồng y tế tự cùng với rất nhiều giáo đình cao cấp nhân viên ra đón. Giáo hoàng vừa nhìn thấy Sơ vẩn trên mặt nhất thời toát ra vẻ vui mừng, bước nhanh tiến lên đón, "Sơ vẩn trưởng môn, các ngươi có thể coi là đến, đến rồi." Sơ Vân mỉm cười nói, Ta đã mang đến kiếm phái bên trong toàn bộ cao thủ chờ đợi giáo hoàng đại nhân sai phái, bảo vệ đại lục, đây là chúng ta phải làm. Nha, đúng rồi, giáo hoàng đại nhân, ta cho ngài giới thiệu các vị tiền bối. Nghe được tiền bối hai chữ này, giáo hoàng nhất thời trong lòng cả kinh, nhưng hắn thoáng qua liền hiểu được, có thể bị sở vẩn xưng là tiền bối, cũng chỉ có mấy người kia rồi. Phiêu giật mây đùn, mắt say lờ đờ ngông lung cốt đột, cùng với ôn hòa haji từ trong đám người đi ra khỏi. Lấy ba người ở trên đại lục thân phận. Đương nhiên sẽ không hướng về giáo hoàng hành lễ. Giáo hoàng trong lòng rét lạnh, từ trước mặt ba người này trên người tán phát khí thế nhìn lên, hắn biết mình suy đoán là chính xác, biết rõ cô vẫn hướng về sở vân nói, ba vị này là. Sơ vân mỉm cười nói, vị này chính là thiên hạ ngày nay bốn đại kiếm thánh một trong đông phương kiếm thánh mây đùn tiền bối, vị này chính là bắc phương kiếm thánh cốt đột tiền bối, vị này chính là tây phương kiếm thánh hà di tiền bối. Bốn đại kiếm thánh uy danh, ở trên đại lục có thể nói là 60 năm không suy. Đồng thời xuất hiện ba người, nhất thời để cùng giáo hoàng cùng đi mọi người toàn bộ toát ra thần sắc kinh ngạc. Đối diện với mấy cái này đủ để cùng mình đứng ngang hàng võ kỳ cao thủ, giáo hoàng nghiêm nghị nói, hoan nghênh ba vị kiếm thánh đến đây, thực sự là chậm trễ Mây đùn ba người cũng đang quan sát giáo hoàng, cảm thụ cái kia sâu không lường được tu vi, ba người không khỏi âm thầm gật đầu. Mây đùn nói, giáo hoàng đại nhân không cần khách khí, chúng ta này đến, chỉ là muốn làm đại lục tận thêm chút sức mà thôi. Còn hy vọng ngài có thể tiếp nhận. Cốt đột nói bổ sung, rượu nhất định phải bao no, bằng không ta nhưng không còn khí lực đi giết cái gì vong linh rồi. Giáo hoàng trong mắt mừng rỡ bất luận người nào đều có thể nhìn ra, đi tới ba vị kiếm thánh thân trước, không người nói, ba vị kiếm thánh có thể như vậy thực được cơ bản thực sự là thiên hạ bách tính chi phúc, huyền địch ở đây đã cảm ơn. Bao quát cốt đột ở bên trong, ba vị kiếm thánh thân thể đồng thời chấn động, tuy rằng bọn họ luôn luôn mắt cao hơn đầu, nhưng giáo hoàng ở trên đại lục địa vị bọn họ thì lại làm sao không biết đây bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến đại lục này trên kể đến hàng đầu nhân vật lại có thể biết hướng mình nhóm ba người lễ ba người đối với giáo đình hảo cảm nhất thời tăng nhiều ha tiến lên đỡ lấy giáo hoàng bà vai mỉm cười nói giáo hoàng đại nhân tuyệt đối không nên đa lễ này có thể gây giết mấy người chúng ta lão đầu tử rồi nói đến chúng ta tuổi tác đều không kém là bao nhiêu cũng coi như là người trong cùng thế hệ chúng ta sẽ hướng về đối xử bằng hữu đối xử giống nhau ngài và toàn bộ giáo đình giáo hoàng vui mừng gật gật đầu Nói, có thể có ba vị bằng hữu như thế, là chúng ta giáo đình may mắn a. Nhanh, ba vị kiếm thánh, Sơ Vân trưởng bên trong cửa mời. Nói xong, hắn tự mình dẫn mọi người hướng Quang Minh thần điện đi đến. Mây đùn cùng giáo hoàng đối với Lâm, vừa đi, một bên mỉm cười nói, ta trước đây từng nghe đi Đại ca nói, giáo đình đời này giáo hoàng tuyệt đối là một vị kỳ tài, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Đáng tiếc đi Đại ca đã qua, bằng không chúng ta bốn người đồng thời phụ tá giáo hoàng đại nhân. Này dây núi tử vong không hẳn tính là cái gì Giáo hoàng than nhẹ một tiếng Nói, nói đến Thiên cương kiếm thánh có thể tính là ta kính nể nhất người Từ khi thần thánh ma pháp thành công sau đó Cùng hắn giao thủ là ta duy nhất bại trận Thật muốn sẽ cùng hắn tỉ thí một lần a. Cốt bất ngờ nói Vậy còn không dễ làm Không phải còn có hắn sao Nói xong, chỉ chỉ sau lưng an ốc Tu vi của tiểu tử này đã vượt qua năm đó đi rồi Ngươi nếu muốn luận bàn Tìm hắn được rồi Bao ngươi thỏa mãn Nghe được cốt đột đối với A ngốc như vậy tôn sùng, giáo hoàng trong lòng hơi động, thầm nghĩ, ba vị này kiếm thánh é sợ tại trong tỉ thí ăn A ngốc thiệt thòi A. Xem ra cứu thế chủ quả nhiên danh bất hư truyền, hắn là cháu gái của ta thế, chúng ta làm sao có thể động thủ đây? Cốt đột kiếm thánh, ta đã sớm nghe nói ngài duy nhất hát. A mê chính là rượu, chúng ta giáo đình Trần Nhượng vẫn là rất nhiều. Trong đó lấy lúc trước lông thần bệ hạ thu gom với trong hầm ngầm 10 đàn rượu ngon tiên nhân say nổi danh nhất, nhiều năm trước tới nay. Dùng hết một ít, bây giờ còn có ba hũ, nếu như ngài không chê, sẽ đưa với ngài đi. Rượu ngon cũng cần như ngài rượu như vậy trung hào khách mới có thể xứng được với. Vì có thể làm cho tam đại kiếm thánh cùng giáo đỉnh thân mật hợp tác, giáo hoàng có thể nói là không để lại dư lực lôi kéo được. Cốt đột toàn thân chấn động mạnh, tiên nhân say danh tự hắn mặc dù không có nghe qua, nhưng này nếu là giáo đỉnh đời thứ nhất giáo hoàng lông thần thu gom chi vật, cho dù bất luận rượu bản thân phẩm chất làm sao, riêng là cái kia thu gom năm đầu cũng đủ để cho hắn giật mình. Tốt, tốt, giáo hoàng lao đệ, ngươi thật là biết tâm tư của ta a Chỉ cần có nảy tiên nhân say, ngươi muốn ta làm gì đều được. A ngốc trong lòng cười thầm, này cốt đột thật là một đầu góc ngu si người, ba hũ rượu ngon đã bị giáo hoàng thu mua. Cung huyên nguyệt nhìn nhau nở nụ cười, theo mọi người đồng thời tiến vào quang minh thần điện. Tại giáo hoàng đi nên đón trước mọi người, đã sớm có người bày xong cái ghế, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Giáo hoàng, Ba vị kiếm thánh cùng với sở vân ngồi ở trên cùng vị. Vì có thể giải quyết cốt đột nghiện rượu, giáo hoàng trước tiên sai người mang tới một vò rượu ngon. Vò rượu nhìn qua cực kỳ phổ thông, mặt trên rơi không ít bụi bám. Cốt đột bá rượu mũi giật giật, động dung nói, rượu ngon, cho dù không khai phong, ta cũng có thể cảm giác được cái kia thuần hậu mùi thâm rồi. Giáo hoàng lao đệ, đây chính là người nói ngàn nằm tiên nhân say sao. Giáo hoàng lắc lắc đầu, nói, chúng ta giáo đình cũng thường thường sẽ có khách đến đây. Tiên nhân say chỉ có chúng ta giáo đình có thể sản xuất, là trải qua bí chế sản xuất, chuyên môn dùng để khoản đái khách nhân. Đây là mới nhưỡng một năm tiên nhân say, ngày trước tiên nếm thử, cái kia thu gom ngàn năm rượu ngon đợi đến tiệc tối lúc ta lại sai người cho ngài lấy ra đi. Được, có rượu uống là được, ngược lại cái này cũng là rượu ngon. Nói xong, hắn vô bỏ bùng phòng, há miệng hút vào, dường như cá voi hoa tiêu như thế hút vào một cái ngọt ngào rượu dịch. Luận uống rượu. Cái kia bốn cái đồ đệ xem như tận được cốt đột chân truyền, nghe thấy được cái kia thuần hậu mùi rượu, bao quát băng khô lâu ở bên trong, bốn người đồng thời nuốt nước bọn. Sơ vân liếc mắt nhìn đầy mặt đều là vẻ hài lòng cốt đột, bất đắc di lắc đầu, trùng giáo hoàng nói, giáo hoàng đại nhân, hiện tại người đều đến đông đủ sao. Chúng ta lúc nào xuất phát đi tới dây núi tử vong. Giáo hoàng than nhẹ một tiếng, nói, đừng nói nữa, các ngươi thiên cương kiếm phái đây là nhóm đầu tiên chạy tới, những phe khác thế lực còn không hề có một chút tin tức nào Xem ra, hát thế lực ngầm dùng bọn họ những kia thâm nhập tất cả trong thế lực lịch ta ám sát, mục đích đã đạt đến rồi. Ta xem, cuối cùng liền theo dự đoán một nửa tinh anh cũng chưa chắc có thể đến. Nghe xong giáo hoàng lời nói, sơ vần không tự chủ được những mày, nói, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn một mực chờ xuống sao? Ám thánh giáo cũng sẽ không chờ a. Khoảng cách thần thánh lịch ngàn năm chỉ có không tới thời gian 10 tháng rồi. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian hành động mới được. Giáo hoàng trong mắt hàn mang lóe lên, thẳng nhiên nói, chỉ có đã đến loại thời khắc mấu chốt này, mới có thể nhìn ra thế lực khắp nơi thuộc tỉnh A. Một tháng, đợi thêm thời gian một tháng, bất luận khi đó tụ tập bao nhiêu người, chúng ta đều lập tức xuất phát, lấy khí thế như sấm vang chấp dẫn, nát tan ám thành giáo âm yêu. Sơ vân nhìn ra, giáo hoàng bởi vì thế lực khắp nơi không có mau chóng tới rồi hội hợp, trong lòng đã sinh ra sắc cơ, thầm than một tiếng, nói, cũng chỉ có như vậy. Một tên quang minh kẻ thẩm phán đột nhiên từ ngoài điện đi vào, cung kính đứng ở cửa hướng về giáo hoàng sau khi hành lễ, nói, khởi bẩm giáo hoàng đại nhân, phổ nham tộc tộc trưởng nham không phải, tiên tri phổ lâm, dẫn hơn 200 người đã đến thần sơn ngoại vi, bọn họ nói là đến giáo đình hội hợp, người xem. Giáo hoàng trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, vỗ một cái ghế ngồi tay vị, mỉm cười nói, được, chờ ta tự mình trước đi nhanh đón. Ba vị kiếm thánh, sơ vẩn trường môn, làm phiền các người chờ ở đây. Nghe được truyền lệnh Quang Minh kẻ thẩm phán lời nói, A Ngốc mừng rỡ trong lòng, thấp giọng hướng huyền nguyệt nói, là nham thạch đại ca bọn hắn tới, chúng ta cũng cùng đi ra ngoài nên tiếp đi. Tốt! Chúng ta cùng ra ra cùng đi. Nói xong, hai người hướng về ba vị kiếm thánh cùng sở vẫn nói một tiếng, cũng sắp bước đi theo giáo hoàng bước tiến. Khi bọn họ cùng giáo hoàng cùng đi đến thần sơn ngoại vi thời gian, phổ nham tộc đại đội nhân mã đã tại thần thánh kỵ sĩ đoàn hộ tống bên dưới tiến vào bên trong ngọn thần sơn. Cầm đầu Rõ ràng là tộc trưởng Nham không phải, Tiên chi Phổ Lâm cùng với Nham Thạch huynh đệ. Phổ Lâm Tiên chi đồ đệ từng tia từng tia cũng không có tới, cùng sau lưng bọn họ, tất cả đều là một thân màu đen khôi giáp che thân để lỗ chiến sĩ. Những này để lỗ chiến sĩ có thể nói là Phổ Nham tộc tinh nhuệ nhất thực lực, lần này đến đây bọn họ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, có thể thấy được Phổ Nham tộc đối với lần này tiêu gì Em Mở Thánh giáo hành động coi trọng. Giáo hoàng mỉm cười đón nhận Nham không phải cùng Phổ Lâm, Nham Phi đạo Giáo hoàng đại nhân, chúng ta phổ nham tộc chưa có tới một đi. Đã nhận được nham thạch bọn hắn tin tức chính xác sau đó, chúng ta lập tức tổ chức nhân thủ đi cả ngày lẫn đêm chạy tới. Giáo hoàng nói, phổ nham tộc làm đại lục làm tất cả không có bất kỳ người nào sẽ quên. Từ ngàn năm nay, phổ nham tộc bị quá nhiều thống khổ, nói đến, chúng ta giáo đình cũng có phần trách nhiệm, lần này tộc trưởng cùng tiền chi có thể như vậy thân hiểu đại nghĩa, thật là làm cho huyền địch thẹn thùng A. Phổ lâm thở dài một tiếng, nói. Sự tình đều đã qua ngàn năm rồi, giáo hoàng đại nhân liền không nên nhắc lại rồi. Bất luận nói thế nào, chúng ta phổ nhàm tộc cũng sẽ không nhìn hắc thế lực ngầm tứ ngược. Giáo hoàng gật gật đầu, nhìn về phía phía sau bọn họ những kia trầm tĩnh để lỗ chiến sĩ, mỉm cười nói, đây chính là tiền tri lần trước đã từng nói phổ nhàm tộc những anh hùng đi. Phổ lâm trên mặt toát ra vẻ sùng kính, gật đầu nói, đúng vậy, những này chính là chúng ta phổ nhàm tộc những anh hùng, nếu như không phải là bọn hắn bỏ qua tự thân. Thì sẽ không có phổ nhàm tộc ngày hôm nay, tuy rằng linh hồn của bọn họ đã qua, nhưng tinh thần của bọn hắn bất diệt, sẽ vĩnh viễn được đến chúng ta phổ nhàm tộc nhân dân tôn kính. Kính xin giáo hoàng đại nhân vì bọn họ sắp xếp một cái yên tĩnh một chút địa phương. Giáo hoàng nói, này không thành vấn đề, tộc trưởng, tiên tri, xin mời vào đi. Thiên cương kiếm phái các vị cũng vừa mời đến, các ngươi chính dễ dàng thân cận một cái. Đề lỗ chiến sĩ tại phổ lầm tiên tri hiệp trợ xuống. Được an bài đến giáo đỉnh phía sau núi tinh xá nghỉ ngơi, sau đó mọi người mới cùng về tới trong quang minh thần điện. A ngốc tiến đến phổ lâm tiên tri bên cạnh, thấp giọng nói, tiên tri, ngài lần này đem phổ nhàm tộc tinh nhuệ tất cả đều đã mang đến sẽ không ảnh hưởng đáo thần miếu phòng ngự chứ. Ngài gần người nhất thể cảm giác làm sao? chương 190, tất cả liên quân tập trung. Phổ lâm mỉm cười nói, chúng ta phổ nhàm tộc có mười mấy vạn chiến sĩ, bọn họ đều là để đề lỗ đại thần trung thành nhất thờ phụ người. Phòng ngự chắc là sẽ không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là do ở chúng ta lần này muốn đối mặt kẻ địch quá mức mạnh mẽ, ta mới chỉ đã mang đến có thể đảm nhiệm được đề lỗ chiến sĩ. Yên tâm đi, lẽ nào ngươi quên ta là tiên tri sao? Về phần thân thể, hoàn toàn không thành vấn đề, dòng máu của ngươi cùng của ta phi thường an khớp, chưa từng xuất hiện bất kỳ xung đột. Ai, từ khi trở thành tiên tri tới nay, ta một năm qua thân thể là tốt nhất. Ang Đốc, xem sắc mặt ngươi, tựa có lẽ đã chân chính đã trở thành đại lục cứu thế chủ. Ta tin tưởng, tại ngươi dẫn dắt đi, chúng ta nhất định có thể đủ đem ám thanh giáo triệt để tỷ hệ. u diệt hết. A ngốc nói, chỉ cần ngài thân thể không có chuyện gì là tốt rồi. Tiên tri, ngài có hay không dự đoán quá chúng ta chuyến này kết quả đây? Phổ lâm thở dài nói, tự nhiên là có, thế nhưng, cho dù ta nguyện ý dùng chính mình toàn bộ sinh mệnh đến dự đoán, cũng không nhìn thấy mặc cho hà đông tây. Lúc trước ngươi tuy rằng chữa trị xong thương thế của ta, Nhưng ta dự đoán năng lực tửa có lẽ đã theo lấy trước kia cái rách nát thân thể đồng thời biến mất rồi, hiện tại ta, thực sự là một cái hoàn toàn mới ta. Ta đã đem tế tự vị trí chuyển cho từng kia từng kia, chuyến này ta có thể nói là không hề lo lắng. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục có ta cái kia ma pháp không gian phát huy uy lực địa phương. Vừa nói, mọi người đã đi vào quang minh thần điện phòng khách, tại giáo hoàng tự mình giới thiệu, phổ lâm nhất đi người nhất thời rất là giật mình, lần thứ nhất nhìn thấy kiếm thánh. Bọn họ không tự chủ được đều sinh ra tôn kính trí tâm, can nguyện ngồi ở ba vị kiếm thánh cùng sở vẩn dưới tay vị trí. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, giáo hoàng tâm tình tựa hồ tốt hơn rất nhiều, mỉm cười nói: Ngày hôm nay có thể nói là song hỷ lâm môn a. Trước sau nên đón thiên cương kiếm phái cùng ba vị kiếm thánh cùng với phổ nham tộc các chiến sĩ, các ngươi đều là tránh nghĩa tượng trưng, ta thay bề ngoài thiên thần đại nhân cùng đại lục bình dân cảm ơn các ngươi chống đỡ. Các ngươi trước tiên an tâm tại giáo đình ở lại, chúng ta chờ một tháng nữa. Sau đó liền lập tức xuất phát, đi tới dãy núi tử vong cùng hát thế lực ngầm quyết một trận tử chiến. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, thiên kim đế quốc ma Pháp Sư công hội dù là người đặt tự mình dẫn dắt hơn 100 tên đại ma Pháp Sư trở lên cấp bậc cao thủ cùng 50.000 chiến sĩ chạy tới trợ trận. tất vực liên bang ngoại trừ thiên nguyên tộc bên ngoài, các tộc cũng đều sai phái tới tinh nhuệ nhất chiến sĩ, Á liên tộc đến đây chính là 50.000 kỵ binh hạng nhẹ, những thứ này đều là Á liên tộc các bộ lạc bên trong trọn lựa tinh nhuệ Từ lần trước tại giáo đình tham gia huyền nguyệt hôn lệ sau, những bộ lạc này liền đem chọn lựa ra tinh nhuệ tổ hợp lại với nhau, do Á liên tục những cao thủ dạy dỗ, hiện tại đã có thể nói là một con hổ lang chi sư rồi. Á kim tộc, dĩa tự mình cùng bốn vị trưởng lao đến đây, đi theo còn có một vạn ai thẻm hoàn mỹ tinh nhuệ bộ binh hạ, Dễ nặng, đồng thời đã mang đến giáp nhẹ bà vạn bộ. Hồng cụ tộc không hổ là một cái lính đánh thuê quốc gia lần này phái tới đại biểu chính là do đại lục đệ nhất đoàn lính đánh thuê đỏ cụ đoàn lính đánh thuê tinh Huệ có liền độc thân kèm theo lính chí ít cũng nắm giữ cấp hai lính đánh thuê thực lực cùng đi còn có nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê 1.000 tên trọng trang giáp kỵ binh do nguyệt ngấn cùng bá vương tự mình dẫn dắt những lính đánh thuê này đều là lúc trước bá vương đoàn lính đánh thuê thành viên có thể nói là toàn bộ nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê tinh nhuệ rồi tuy nhiên tại nhân số trên so với tộc khác ít một chút nhưng hồng cụ tộc tới những người này nhưng đều là cao thủ Tây ba tộc thực lực tại tác vực liên bang 6 trong tộc nhỏ yếu nhất, nhưng là phải tới 10.000 tên chiến sĩ. tối không để lại dư lực, có thể coi là là Hoa Thịnh Đế Quốc rồi, tuy rằng quốc vương bị đâm suýt nữa bỏ mình, nhưng làm tối tránh nghĩa quốc gia, Hoa Thịnh Đế Quốc lấy đại lục nhân dân an nguy làm nhiệm vụ của mình, đem cường đại nhất hai cái tập đoàn quân đều đi đi qua, hai cái tập đoàn quân theo thứ tự là do Gió Văn lãnh đạo Thánh Quang đoàn Kỵ Sĩ Cùng Ản Đỏ Tư lãnh đạo đội Kỵ Sĩ Ánh Sáng. Hai cái này đoàn kỵ sĩ tại Hoa Thịnh Đế Quốc Có Long, hổ quân đoàn tên gọi, từng người thuộc hạ mười cái. Quân đoàn, mỗi đoàn một vạn người, hợp lại tổng cộng là hai một trăm ngàn đại quân, cho dù chỉ là một cái tập đoàn quân cũng đủ để cho lạc nhật đế quốc sợ hai rồi, lần này hai quân cùng đi, hiện nhiên là Hoa Thịnh Đế Quốc đã bông. Tha cho đối với lạc nhật đế quốc phương diện phòng ngự, tại đây hai một trăm ngàn đại quân sau khi còn có một chi năm mươi ngàn chiến sĩ tạo thành hậu cần tiếp tế bộ đội, Bọn họ mang tới tiếp tế đủ khiến này 25 vạn đại quân sử dụng 2 tháng trở lên, biểu lộ ra ra hoa thịnh đế quốc minh ngông đại quốc phong độ. Đồng thời, Đại lục Ma pháp sư công hội cũng điều đến rồi năm cái ma pháp sư đoàn, tổng cộng 500 tên đại ma pháp sư trở lên cấp bậc tinh huệ, tại hội trưởng trong thẻ cùng tám tên trưởng. Lão dẫn dắt đi cùng Hoa Thịnh đại quân đế quốc cùng đi. Trong lúc nhất thời, nhất thời đem Thiên Kim đế quốc cùng tác vực liên bang trợ giúp quân đội hạ thấp xuống. Đã nhận được Hoa Thịnh đại quân đế quốc như vậy rộng lớn đội hình, Giáo hoàng cũng không khỏi cả. Em M. thán, đã đến trọng yếu thời khắc, vẫn là loại này tránh nghĩa quốc gia có thể tạo được then chốt tác dụng A. Lạc Nhật đế quốc cùng hoa thịnh đế quốc quả thực không cách nào so với, tuyến theo chỉ phái người đưa tới một ngàn vạn kim tệ lấy đó chống đỡ, không có phái người nào. Tại hắn cho giáo hoàng trong thư sưng, Lạc Nhật đế quốc xuất hiện rất nhiều hát thế lực ngầm thành viên, hắn chính dẫn quân đội toàn lực tiêu diệt, tạm thời không cách nào chia đến đây giúp đỡ. Giáo hoàng đương nhiên rõ ràng. Tuyên theo là vì an toàn của mình mới không phái binh tham gia lần hành động này, bộ đội của hắn đều thủ vệ tại Nhật lạc Thành Chu Vi rồi. Đối với cái này, giáo hoàng cũng không hề cái gì biểu thị, hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở cùng Ám Thánh Giáo cuối cùng quy. Tê chiến trên, trên, đối với lạc Nhật đế quốc hành vi như vậy, hắn làm sao cũng phải đợi đến quyết chiến sau khi xử lý lại. Tuyên theo ích kỷ hành vi làm toàn bộ lạc Nhật đế quốc tương lai đã mang đến tai nạn thức ảnh hưởng. Quang Minh Thần Điện, giáo hoàng nhìn phía dưới tất cả các thế lực người lãnh đạo. Cất cao giọng nói, đầu tiên, ta thay bể ngoài giáo đình hoang nên thế lực khắp nơi cộng đồng gia nhập chúng ta lần này diệt trừ do hát thế lực ngầm tạo thành ám thanh giáo hành động. Vì đại lục hòa bình, vì nhân loại phồn diễn sinh sống, chúng ta nhất định phải dành cho kẻ địch sự đả kích mang tính chất hủy diệt. chúng ta không có khả năng cho phép bọn họ đem cùng đi ma giới Ta ác chi cửa mở ra, thời gian đối với chúng ta tới nói là trọng yếu nhất, xuất hiện thế lực khắp nơi đã tập hợp, nghỉ ngơi sau khi, chúng ta lập tức đi tới dãy núi tử vong cùng hấp thế lực ngầm quyết một trận tử chiến. Mọi người có ý kiến gì hiện tại có thể đưa ra. Ra ngoài giáo hoàng bất ngờ, a ngốc tử trong mọi người đi ra, hướng về giáo hoàng thi lễ sau, nói, giáo hoàng đại nhân, trải qua chúng ta lần trước đến dãy núi tử vong thăm dò, ta phát hiện tại dãy núi tử vong bên trong sinh vật vong linh cũng không phải ca nguyện bị ám thánh giáo lợi dụng, sở dĩ chúng nó đã trở thành ám thánh giáo ngoại vi phòng ngự, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì ám thánh giáo nắm giữ một cái tên là vong linh bản chép tay thần khí. Tại cái này thần khí ảnh hưởng, đám vong linh không thể không nghe theo ra lệnh cho bọn họ. Thông qua cùng sinh vật vong linh tiếp xúc, ta phát hiện, đẳng cấp cao sinh vật vong linh đều là có trí khôn, chúng nó đối với ám thánh giáo cũng có rất lớn địch ý. ta nghĩ, nếu như chúng ta có thể cùng cao cấp sinh vật vong linh nhóm thông qua đàm phán đạt TH. Nhờ thỏa thuận, đem có thể càng cấp tốt hơn, thuận lợi tiêu diệt ám thánh giáo, đồng thời cũng có thể phòng ngừa rất nhiều không cần thiết thương vong. Ta hy vọng làm đại quân cùng những này có trí khôn sinh vật vong linh tiếp xúc lúc, có thể lấy nhân từ làm gốc, tận lực hóa giải bọn hắn lệ khí, hay là, nhiều ta sao chuyến này sẽ có so sánh lớn trợ giúp. Giáo hoàng khẽ gật đầu, bởi A Ngốc có thân phận của cứu thế chủ, hắn đối với A Ngốc ý kiến tuyệt đối không thể dễ dàng phủ định, tại giáo hoàng nghĩ đến, này hay là tiểu là thiên thần chỉ dẫn. Nhìn quét một vòng chung quanh lũ đứng đầu, nói, mọi người đối với đề nghị của A Ngốc có ý kiến gì không? Server nói. Ta cảm thấy A ngốc nói rất có lý, dù sao chúng ta căn bản nhất mục đích đúng là muốn tiêu diệt ám thành giáo, không cho những kia hát thế lực ngầm mở ra đi về ma giới cửa lớn. Mà sinh vật vong linh chỉ là chúng ta trở ngại mà thôi, từ ngàn năm nay, sinh vật vong linh nhóm một mực tại dãy núi tử vong bên trong sinh sống, cũng không hề đối với nhân loại tạo thành cái gì nguy hại, chỉ cần chúng nó chịu không đối địch với chúng ta, vẫn là có thể thông qua đàm phán đến bỏ đi chúng nó được ý, đối với chúng ta như vậy chỉ mới có lợi. Cung A ngốc giao hảo thế lực khắp nơi lánh tụ dồn dập gật đầu, đồng ý sở vần cách nói. Á liên tộc tộc trưởng Thái Á tiến lên vài bước, đi tới sở vần bên cạnh, nói, ta có đáng nghi, những sinh vật vong linh đó từ trước đến giờ là cắn giết, chúng ta cùng chúng nó đàm phán không phải tranh ăn với hồ sao. Còn có thể làm lỡ nhiều thời gian hơn. Ta cảm thấy hẳn là thừa thế xông lên vào vào, dựa vào chúng ta mấy một trăm ngàn đại quân, chẳng lẽ còn sợ bọn họ không được. A ngốc cao mày nói, tộc trưởng. Ngài khả năng còn không biết sinh vật vong linh mạnh mẽ đến mức nào, những kêu căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng, không sai, bộ đội ta nhân số là nhiều. Thế nhưng, đang đối mặt sinh vật vong linh lúc, số lượng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tỉ như tại đối phó khô lâu cùng cương thi thời điểm, một khi chúng ta chết đi một tên đồng bào, liền sẽ thêm ra một địch nhân. Cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả gì căn bản không phải chúng ta có khả năng dự tính. Chúng ta không thể để cho binh lính của chúng ta chịu chết uổng A. Thái Á hừ một tiếng, nói, ngươi đây bất quá là buồn lo vô cớ mà thôi. Ta cũng không tin sinh vật vong linh có ngươi nói như vậy nguy hiểm, chúng ta Á liên tộc chiến sĩ đều là dũng mãnh nhất, một ít khung xương cùng thi thể tính là gì. Chúng ta tất cả thế lực lớn ở đây đàm luận chính sự, ngươi bất quá là Thiên cương kiếm phái một tên đệ tử, vẫn là thiếu sen mồm tốt. Lần trước huyền nguyệt hôn lễ hắn cũng không có tham gia, tuy rằng nghe người thủ hạ nói A ngốc công lực cao cường, thế nhưng cũng không làm sao lưu ý. Đặc biệt là đương hắn nhìn thấy A ngốc tuổi như vậy chi khinh lúc, càng là sinh ra sự coi thưởng, nói chuyện không khỏi không khách khí. A ngốc tu vi cao thầm, hàm dưỡng cũng theo tu vi không ngừng tăng trưởng đối với thai á loại này người thu cạnh hắn đương nhiên sẽ không tính toán, tiên lặng lùi tới huyền nguyệt bên cạnh không lên tiếng nữa. Giáo hoàng nhữ như mày, chấm giọng nói, thai á tốc trưởng xin chú ý ngại ngữ khí. Thân phận của A ngốc cũng không chỉ là thiên cương kiếm phái một tên đệ tử, đồng thời, hắn vẫn mới thiên cương kiếm thánh. Là thiên thần phái tới đại lục cứu thế chủ, bất luận là ai, ở đây đều phải tôn kính hắn. Thái Á vi vi ngẩn người, kiếm thánh tên tuổi vẫn để cho hắn có kiên kỵ, thì thào nói, cứu thế chủ loại này tên gọi thái hư không mở miệng đi. Giáo hoàng trong mắt tinh mang lóe lên, thái Á cảm giác của mình tâm linh như bên trong búa lớn như thế khó chịu, cảm giác gáp bách mạnh mẽ khiến cho hắn không tự chủ lui lại mấy bước, hoảng sợ nhìn giáo hoàng. Giáo hoàng lạnh lùng nói, thái Á tộc trường, ngươi là đang ô miệt giáo đình sao? Lẽ nào ngươi đã quên, ngàn năm trước đó, chính là cứu thế chủ lông thần bệ hạ dẫn nhân loại những anh hùng cuối cùng đem ám ma tộc xâm lấn hoàn toàn hóa giải. Ta lập lại một lần nữa, ở đây, ai cũng không có thể xỉ nhục Giang ốc, bằng không, chính là cùng chúng ta toàn bộ giáo đình là địch. Thái á dù sao cũng là tộc trưởng một tộc, bị giáo hoàng như vậy giáo huấn nhất thời trong lòng khí nộ khó bình, nhưng hắn cũng biết giáo đình là cường đại cỡ nào, giận giữ hừ một tiếng, lui sang một bên. Giang ốc thấy bầu không khí có chút không đúng. Vội vàng lần thứ hai tiến lên, nói, giáo hoàng đại nhân, thái á tộc trưởng cũng chỉ là đưa ra bất đồng ý kiến mà thôi, cũng không hề ý tứ gì khác. Mời ngài, giáo hoàng dơ tay ngăn cản A Ngốc, không cho hắn nói thêm gì nữa, nhìn xung quanh chúng thế lực thủ lĩnh một vòng, nói, ta lời mới vừa nói sẽ không thay đổi. Đề nghị của A Ngốc phi thường có đạo lý, ý nghĩ của ta cùng sở vận trưởng môn như thế, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, tất cả chờ đến dây núi tử vong lại nói. Còn có ý kiến khác sao? Gió văn tiến lên một bước, nói, giáo hoàng đại nhân, bây giờ đang ở giáo đình thần sơn chu vi tổng cộng tụ tập hơn 30 vạn đại quân, hơn nữa giáo đình bản bộ nhân mã, có tới 4 chừng 10 vạn. Binh ra sưng, chiến tranh mới nổi lên, lương thảo đi đầu. Hiện tại chúng ta chỉ có 50.000 hậu cần tiếp tế bộ đội, ta cảm thấy là không đủ. Chúng ta cùng ám thánh giáo này vừa đứng không biết muốn kéo dài bao lâu, ta cảm thấy được vẫn là phải chú ý tiếp tế phương diện cho thỏa đáng. Làm binh pháp đại gia. Tại loại này cỡ lớn chiến tranh trên, không có người nào so với hoa thịnh đế quốc toàn quân tổng chỉ huy Gió Văn càng có quyền lên tiếng rồi. Giáo hoàng thật sâu chấp nhận gật gật đầu, nói, Gió Văn Nguyên Xoay nói rất đúng, vậy ngài có đề nghị gì hay sao? Gió Văn tâm bên trong đã có lập kế hoạch, không chút do dự nói, ta cho rằng, chúng ta đại quân trước tiên có thể đi, bây giờ chuẩn bị tốt tiếp tế đầy đủ chống đỡ hết thể quân đội một tháng tác dụng. Ta sẽ liên lạc hoa thịnh đế quốc tổng quan tiếp liệu, mệnh hắn lại thêm phái 5 và người. Từ chúng ta toàn quốc vật hái lương thực cùng các loại vật tư, dùng để hậu phương trợ rút, hình thành một cái tốt đẹp đường tiếp tế, như vậy chúng ta là có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở cùng ám thanh giáo đối kháng bên trên rồi, giáo hoàng đại nhân, ngài cho rằng làm sao. Giáo hoàng thở dài một tiếng, nói, ta còn có thể có ý kiến gì, hoa thịnh đế quốc có thể làm đến mức độ như thế, là ta lúc trước tuyệt đối không ngờ rằng. Tất cả liền chiếu nguyên xoáy nói tới đi, giáo đình cùng nhân loại đều sẽ vĩnh viễn cảm kích các ngươi đúng rồi Huyền dạ tế tự, sau đó đem ngươi lạc Nhật Đế quốc đưa tới 1000 vạn kim tệ cho nguyên soái đưa đi, đối phó hắc thế lực ngầm, không thể để cho Hoa Thịnh Đế quốc gánh nặng quá nặng. Không đợi huyền dạ đáp ứng, gió văn cướp lời nói, "Giáo hoàng đại nhân, không cần. Chúng ta Hoa Thịnh Đế quốc vẫn có nhất định vật tư dự trữ, đối với những kia đến từ chính bóng tối tiền tài, chúng ta xem thường sử dụng." Hạo nhiên khí thế từ gió xông mình trên tản ra, cái kia quang minh lẫm liệt khí độ khiến hết thảy người ở chỗ này không ai không toát ra tôn kính chi ý. Giáo hoàng khẽ mỉm cười, nói, gió văn nguyên xoáy nói rất đúng. Huyền dạ tế tự, vậy ngươi liền đem lạc nhật đế quốc tiền đều lui về đi. Bắt đầu từ bây giờ, giáo đình không lại tiếp nhận bất kỳ đến từ lạc nhật đế quốc quyên tạo. Vậy trước tiên như vậy định ra đi, khắp nơi bộ đội trải qua nghỉ ngơi sau khi, chúng ta lập tức xuất phát, đi tới dãy núi tử vong. Trải qua 10 ngày nghỉ ngơi, thần thánh lịch cửu cửu 9 năm ngày 15 tháng 3, tại giáo hoàng dẫn dắt đi. Đến từ thế lực khắp nơi 38 vạn đại quân thêm vào thần thánh giáo đình thần thánh, kỵ sĩ đoàn 5 vạn người, tổng cộng 43 vạn đại quân từ giáo đình thần sơn xuất phát, đồng hành còn có giáo đình 5000 tên cao cấp tế tự, đến từ hai cái ma pháp sư công hội cao cấp ma pháp sư hơn 600 tên, nguyên ngông quần quận hướng về dãy núi Tử Vong Phương hướng mà đi. Bởi nhân số đông đảo, đi tới tốc độ khó tránh khỏi chậm chậm, thẳng đến ngày 20 tháng 4, Dùng hơn một tháng thời gian đại quân mới xuyên qua á liên tục rộng lớn đại thảo nguyên tiến vào Thiên Nguyên tộc trường địa. Bởi nhân số đông đảo, vì không cho tinh linh xâm lâm mang đến không cần. Thiết tổn thất, giáo hoàng mệnh lệnh đại quân trú đóng ở Thiên Nguyên tộc ngoại vi rừng cây bên nguyên chỗ nghỉ ngơi. Để bảo đảm ám thánh giáo cũng không hề từ dãy núi Tử Vong bên trong bỏ chạy, hắn ra lệnh thế lực khắp nơi phái ra rất nhiều bộ đội trinh sát đến dãy núi Tử Vong bốn phía thăm dò tình huống. Đứng ở chỉ có cao mười mấy mét sơn đất trên, Giáo Hoàng hướng về dãy núi Tử Vong phương hướng ngưng mắt viễn vọng, tại bên cạnh hắn là ba vị kiếm thánh cùng với A Ngốc cùng Huyền Nguyệt. Giáo Hoàng ra ra, "Để cho ta đi Tinh Linh tộc đi gặp Tinh Linh Nữ Vương A Ji đi." A Ngốc nói. Giáo Hoàng gật gật đầu, nói, "Ta cảm thấy ngươi cũng là ứng cử viên phù hợp nhất, vậy ngươi bây giờ đi nhà, chờ ngươi liên hệ được rồi Tinh Linh tộc sau đó, chúng ta liền chuẩn bị tiến vào dãy núi Tử Vong rồi." A Ngốc, ngươi có cảm giác hay không đến chúng ta đoạn đường này mà đến có chút quá vu bình tĩnh? Dĩ nhiên không có thụ đến một kia đến từ ám thánh giáo quấy rầy ta luôn cảm giác có một ít bất an, chúng ta thanh thế như vậy thật lớn đến đây, bọn họ là không thể nào không biết. A ngốc suy nghĩ một chút, nói, hay là ám thánh giáo bởi vì chúng ta đội hình quá mức mạnh mẽ, không dám đơn giản mạo hiểm đi. Giáo hoàng lắc lắc đầu, nói, không đơn giản như vậy. Từ trước kia các loại hành vi đến xem, cái kia ám thánh giáo giáo chủ tuyệt đối là một cái đa mưu túc trí người, ta vốn là cho rằng... Hắn tất nhiên sẽ phái khiển thủ hạ hắc ám dị tộc ven đường quấy dày, lấy chậm lại chúng ta đi tới bước tiến, nhưng hắn nhưng không có như vậy làm. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ có mau chóng bắt đầu phát động hướng về dãy núi tử vong công kích. Một bên đông phương kiếm thánh mây đồn mỉm cười nói, giáo hoàng đại nhân cũng không cần lo lắng quá mức, nếu ngài trô nói huyết nhật cùng mưa máu bây giờ còn cũng chưa từng xuất hiện, chúng ta liền còn có cơ hội. Cốt đồ say vân hân nói ra, đúng vậy a Huynh đệ, ngươi không cần lo lắng. Còn có chúng ta đây. Giáo hoàng cái kia ba hũ ngàn năm tiên nhân say có thể nói là đem cốt đột hoàn toàn đón mua. Những trần nhượng đó ngàn năm rượu ngon tuy rằng phong kín vô cùng tốt, nhưng vẫn là có nhất định phát huy, mỗi đàn đều chỉ không đủ 1 phần 3 số lượng, đối với những thứ này tuyệt thế rượu ngon, cho dù là thị uống cốt đột cũng là đặc biệt quý trọng, mỗi ngày đều chỉ uống một chút, lại lấy phổ thông tiên nhân say quá nghiện, xuất hiện tại giáo hoàng có thể nói là hắn áo cơm cha mẹ, quan hệ xử lý cực kỳ hòa hợp. Giáo hoàng khẽ mỉm cười, nói, "Đúng vậy a." Ám Thánh giáo khẳng định không nghĩ tới chúng ta còn có ba vị kiếm thánh đại lực chống đỡ. A Ngốc, ngươi và Huyền Nguyệt, Nguyệt hiện tại liền đi đi, thận mau trở lại. A Ngốc đáp ứng một tiếng, lôi kéo Huyền Nguyệt từ sườn đất lững lờ hạ xuống, vừa muốn tăng tốc đi tới Tinh Linh tộc, lại nghe Huyền Nguyệt thấp giọng nói, "A Ngốc, ngươi chờ một chút, ta đi kêu lên hai người, chúng ta cùng đi." A Ngốc ngẩn người, nói, "Kêu lên hai người? Ngươi nói Nam Thạch đại ca bọn họ sao? Tốc độ của bọn họ tương đối chậm, sẽ ảnh hưởng chúng ta khi trở về giữa." Đi thôi, vẫn là hai chúng ta đi thôi. Huyền Nguyệt thần bí nở nụ cười, nói, ta không phải phải gọi nham thạch đại ca bọn họ, cho dù hiện tại thời gian khẩn trương, cũng không lại cái kia một lúc, lấy công lực của ngươi, cũng có thể mang theo bọn hắn tăng tốc ca. A ngốc kéo Huyền Nguyệt cánh tay, cao mày nói, rốt cuộc là ai vậy? Ngươi nếu như không nói rõ ràng rồi, ta nhưng không cho ngươi đi. Huyền Nguyệt thấp giọng nói, ngươi quên ban đầu ta đáp ứng ổ lời giả chuyện rồi hả? Ta hiện tại chính là muốn cho hắn chế tạo cơ hội A. Hiểu chưa, ta đi một chút sẽ trở lại, người ngay ở chỗ này chờ ta, cũng không nên động địa phương nhà. Tránh thoát ta ngốc tay, tại ánh vàng trong gói hàng, nàng người nhẹ nhàng mà lên, nhanh chóng hướng đại quân đóng quân nơi đóng quân mà đi. Tìm được trước ố lại ấy dạ, đem A ngốc vị trí nói cho hắn, chỉ nói tìm hắn có việc, không quá nhiều bản giao liền chạy tới Á kim tộc lãnh địa đem Diệp kéo ra ngoài. Tuy rằng Diệp không biết đạo huyền nguyệt muốn làm gì, nhưng nàng đối với huyền nguyệt vẫn là rất tín nhiệm, vẹn vẹn chỉ chốc lát. Huyền Nguyệt liền hoàn thành dẫn người nhiệm vụ. Khi các nàng trở về A ngốc vị trí lúc, ô lầy Dạ sớm đã đến. Huy N Nguyệt Tử ô lầy Dạ có chút lúng túng vẻ mặt nhìn ra, A ngốc nhất định đem sự tình nói cho hắn biết. Khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn nghi ngờ rịa, mỉm cười nói, rịa tỷ tỉ, tỉ, ta muốn dẫn ngươi đi một cái toàn bộ đại lục xinh đẹp nhất địa phương, chúng ta đi thôi. Nói xong, làm nổi lên A ngốc cánh tay nói, ngươi mang về ra đại ca, ta mang rịa tỷ tỷ. Chúng ta đem làm lỡ thời gian bù đắp lại. Nói xong, tiện tay vạch một cái, màu vàng kết giới nhất thời đem riêng bao vây lấy, ở đằng kia tràn ngập thần thánh hơi thở tức năng lượng ảnh hưởng người nhẹ nhàng mà lên. A ngốc bất đắc di cười cười, dùng sinh sinh đấu khí mang theo ổ lời giả đuổi theo. Một bên bay về phía trước đi, A ngốc trùng ô lời giả nói, lần này cần phải xem chính ngươi bản sự rồi, nguyệt nguyệt chờ một lúc nhất định sẽ. Vì các ngươi chế tạo cơ hội, liệu có thể tác thành xem ngươi rồi? Ô lây dạ có chút mất tự nhiên nói, nhưng là, lão đại, ta nhưng cho tới bây giờ đều không truy quá cô gái, không biết nên làm thế nào a. Ngươi, ngươi nhanh dạy dỗ ta. A ngốc cười khổ nói, ta cũng sẽ không a. Nay phải nhờ vào chính ngươi, ai cũng không giúp được ngươi. Ô lây dạ cầu khẩn nói, lão đại, mọi người chúng ta có thể đều cho rằng ngươi chẳng những là kiếm thánh, hơn nữa là tình thánh A. Bằng không làm sao có khả năng đuổi theo huyền nguyệt lão đại đây. Ngươi liền dạy ta một chút đi. A ngốc thở dài một tiếng, nói, có thể cùng nguyệt nguyệt cùng nhau là phúc khí của ta. Liền chính ta có lúc đều không rõ ràng, nàng vì sao lại coi trọng ta. Nếu như ngươi yêu thích ria tộc trưởng lời nói, liền chân tâm đối với nàng đi. Ta nghĩ, chỉ cần nàng đối với ngươi cũng có chút thú vị, hẳn là sẽ không từ chối ngươi. Tại A ngốc cùng ô lời giả trò chuyện đồng thời, huyền nguyệt cùng ria đã ở lời nói nhỏ nhẹ, ria tỷ tỷ, ngươi cảm thấy về giả cái này người ra làm sao? Nhíu như mày, nói. Muội muội, ngươi không phải là muốn đem giá hỏa kia giới thiệu cho ta đi. Huyền Nguyệt cười nói, có cái gì không thể. Ngươi có thể không nên xem thường hắn nha. Hắn là đại lục ma pháp sư công hội trẻ tuổi nhất ma đạo sĩ, ma pháp tu vi sâu xa. Hơn nữa sau lưng còn có công sẽ như vậy lớn thế lực. Về dạ đại ca là đại lục ma pháp sư công hội chuyên môn bồi dưỡng ra được, tương lai, cái này công hội vị trí hội trưởng còn không phải hắn làm. Trước tiên không nói thân phận của hắn cùng năng lực, Dung mạo của hắn cũng xứng đáng với ngươi a, Nhân phẩm cũng rất được Từ hắn đối với ma pháp chấp nhất theo đuổi nhìn lên Hắn chính là một cái chuyên nhất người chồng tốt ứng cử viên Tỷ tỷ Ngươi cũng đừng có quá soi mói rồi Diễu than nhẹ một tiếng Nói Huyền Nguyệt muội muội, Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh Ta như thế nào có tâm tình đi đàm luận tư tình nhì nữa đây Hú hồ Tỷ tỷ đã sớm nản lòng rồi Nhân ra cũng không nhất định có thể coi trọng ta Ngươi biết Ta là á kim tộc tộc trưởng trưởng phu của ta là nhất định phải theo ta ở lại Á Kim Tộc. Lui vạn bước nói, liền coi như chúng ta kết hợp được. Vậy sau này là hắn cùng ta hồi Á Kim Tộc hay là ta cùng hắn đi đại lục ma pháp sư công hội đây? Huyên Nguyệt mặt người, học A ngốc bộ dáng gại gãi đầu, nói, ta đây đến là không nghĩ tới. Không đủ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, các ngươi trước tiên ở chung ở chung rồi hay nói, nếu như các ngươi thật có thể trở thành tình nhân, tất cả cũng là tự nhiên dễ giải quyết hơn nhiều. Tỷ tỷ. Về gia đại ca nhưng là ta lao lực tâm tư giúp ngươi lấy ra ứng cử viên, ngươi cũng không nên lập tức từ chối nhân gia nha." Dĩa khẽ mỉm cười, nói, "Được rồi, hảo muội muội của ta, ta sẽ thử tiếp thu hắn. Ngươi nha, thật là làm cho tỷ tỷ làm khó dễ. Nay có cái gì có thể khó xử?" Nói không chắc sau đó ngươi còn tốt hơn hảo cảm cảm ơn ta đây." Dĩa trong lòng hiện lên ô lây dạ bộ dáng, hắn na anh tuấn mà phong độ phiên phiên bộ dáng, sắp thực không chọc người chán ghét. Khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nàng cũng liền không nói gì nữa lấy a ngốc cùng huyền nguyệt tốc độ bất quá thời gian nửa tiếng liền đã đi tới tinh linh sâm lâm trong bọn họ quen việc dễ làm xuyên qua ngoại vi rừng rậm đi thẳng tới tinh linh cổ kết giới ngoại bốn người rơi trên mặt đất a ngốc nhìn một chút vẻ mặt đều có chút lúng túng ốp lời giả cùng dịa, tàng hắn một cái nói các ngươi chờ một chút nói xong từ túi không gian bên trong lấy ra tinh linh chi vòng tay mở ra trước mặt kết giới kết giới vừa mở huyền nguyệt lập tức nhảy đến a ngốc bên cạnh Lôi kéo hắn liền đi vào trong chạy, một bên chạy một bên cười nói, về dạ đại ca đã tới nơi này, hắn nhận ra đường. dĩa tỷ tỷ, người đi theo hắn đi được rồi. Tại hào quang màu vàng bao vây, không đợi ố lời dạ cùng ria phản đối, thân ảnh của hai người đã biến mất không thấy. Ria dù sao cũng là cô gái, đột nhiên bị lúng túng như vậy tình cảnh, nhất thời túi đầu không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn dĩa ứng đỏ khuôn mặt xinh đẹp, ố lời dạ trong lòng nóng lên, hít sâu một cái, bình phục thoáng một chút tâm tình của chính mình. Nhẹ giọng nói, tộc trưởng, chúng ta cũng vào đi thôi. A ngốc lão đại mở ra kết giới này cánh cửa chống đỡ không được bao lâu. Diêa nhìn ô lây ra một chút, ừ một tiếng, trước tiên bước chân vào kết giới bên trong. Ô lây Dạ vội vàng đi theo nàng bên cạnh, trong lúc nhất thời, vô cùng dẻo miệng chính hắn cũng không biết nên nói cái gì. Vừa đi, Diêa đã bị chu vi từ từ chuyển biến rừng rậm mỹ cảnh hấp dẫn, lầm bầm nói, nơi này rừng rậm thực sự là thanh đu a, Không mang theo một kia thế tục khí tức. So với chúng ta Á Kim tộc những kia sâm lâm khả muốn tốt hơn nhiều. Chúng ta chỉ biết lấy quạng, đối với bảo vệ môi trường quá ít. Ô Lây Dạ thật vất vả tìm được cái tiếp lời cơ hội, trận lại nói, tộc trường, nơi này chính là thần bí tinh linh tộc rừng rẫm. Chờ đến tinh linh chi thành, còn có càng đẹp hơn cảnh sát đây. Diễn nói, ta rất đáng sợ sao. Ngươi làm gì như vậy nơm nớp lo sợ. Chưa, không có A. Ta, ta. Diễn nhìn Ô Lây Dạ dáng vẻ nóng nảy, không khỏi cười khúc khích nói gấp cái gì ta cũng không phải ăn thịt người lao gan bàn tay về dạng hình ngươi có phải là không có quá giao hảo bạn gái à tô lây dạ nhìn dìa cái kia dường như băng sơn tuyết tan bình thường nụ cười nhất thời thở phào nhẹ nhõm cười khổ nói đừng nói bạn gái ta hết thảy người quen biết trong đó cũng chỉ có huyền nguyệt lao đại này một nữ tính rồi lúc còn rất nhỏ ta bởi vì tương đối thích hợp tu luyện ma pháp đã bị công hội chiêu mộ sống 20 mươi mấy năm hầu như có hơn một nửa thời gian đều đang tu luyện ma pháp Nếu không phải lúc trước gặp phải A Ngốc cùng huyền nguyệt hai vị lao đại, ta hiện tại e sợ còn tại trong công hội hết ngồi đáy giếng đây. So với tộc trưởng ngươi tới, của ta kiến thức nhưng là quá ít. Diêm mỉm cười nói, có thể là thành tựu của ngươi cũng rất cao A. Nghe huyền nguyệt muội muội nói, ngươi là đại lục ma pháp sư công hội bên trong trẻ tuổi nhất ma đạo sĩ, ngươi giống như là tu luyện phong hệ ma pháp A. Ô lây ra nói, thành tiểu. Ta điểm này thành tiểu tính là gì, cùng A Ngốc lao đại so ra đó là kém xa lắc. Miễn cưỡng toán là một gã ma đạo CD. Làm sao, tộc trưởng cũng đối ma pháp cảm thấy hứng thú sao? Dĩa gật gật đầu, mỉm cười nói, không nên láo gọi tộc trưởng của ta rồi, ngươi đã là A ngốc cùng bạn của huyền nguyệt, tự nhiên cũng là bạn của ta, trực tiếp gọi tên của ta là tốt rồi. Kỳ thực, ta khi còn bé đối với ma pháp cũng là cảm thấy rất hứng thú. Ở trên đại lục, ma pháp sư địa vị là như vậy tôn sùng. Đáng tiếc ta cũng không phải tu luyện ma pháp dự đoán. Về dạ đại ca... Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút ma pháp chuyện. Vừa nhắc tới ma pháp, ô lời dạ có thể coi là tinh thần tỉnh táo, cười nói, đương nhiên là có thể. Kỳ thực, ma pháp nguyên lý rất đơn giản. Ô lời dạ cùng riêng hai người vừa đi vừa nói, tại xinh đẹp này trong rừng rậm bao la, không có bất kỳ người nào quấy rối bọn họ. Thanh tân mà yên tĩnh không khí thỉnh thoảng chuyển đến hai người vui sướng tiếng cười, nghe tới hết sức động lòng người. Cảm giác lên thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác. Ô Lời Dạ đã mang theo Diệp đi tới tinh linh ven hồ, chấn động toàn thân, Diệp trong mắt lộ ra hoàn toàn mở mị vẻ, kinh ngạc nhìn tinh linh trên hồ tầng kia thật mỏng xương trắng nói không ra lời. Ô Lời Dạ tiến đến Diệp bên cạnh, nhẹ giọng nói: rất đẹp đi, ngươi xem trong hồ những cây to kia, nơi đó chính là các tinh linh nghỉ lại địa phương. Những cây to này cùng dây leo tạo thành mỹ cảnh, liền gọi tinh linh chi thành. Nơi này tuyệt đối là trên đại lục đẹp nhất địa phương một trong a. Diệp gật gật đầu, thở dài nói: đúng vậy a. Ta xưa nay đều chưa từng thấy xinh đẹp như vậy địa phương, nhưng là, này tinh linh xâm lâm làm sao liền cái tinh linh cũng không có chứ. Đó là bởi vì ta không để cho bọn họ quấy rối các ngươi. Khi hì, hì, hào quang màu vàng nóng lấp lué, sau một khắc huyền nguyệt đã xuất hiện tại hai người bên cạnh. Nguyên lai, like, đương A ngốc cùng huyền nguyệt tiến vào tinh linh xâm lâm sau khi, liền nói cho tinh linh tộc tuần tra các vệ binh không nên quấy giày ria cùng ô lại ấy ra, vì lẽ đó bọn họ dọc theo con đường này mới như vậy thanh tịnh, bằng không. Sớm đã bị tuần tra tinh linh ngăn cản. Nghe xong huyền nguyệt lời nói, ô lời giả cùng Diê đều không hẹn mà cùng mặt đỏ lên, Diê đoán trách trừng huyền nguyệt một chút, trên mặt é e thẹn nhưng mảy may chưa giảm. Ô lời Dạ vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, huyền nguyệt lao đại, A ngốc lao đại đây. Làm sao không nhìn thấy hắn? chương 191, trước khi quyết chiến, huyền nguyệt mỉm cười nói, hắn đang cùng tinh linh nữ vương A-di nói chuyện chúng ta lần này tiêu diệt tám thánh giáo chuyện đây, ta xem các ngươi như thế nửa ngày không lại đây. Có chút nóng nảy, liền ra ngoài đón nên các ngươi. Các ngươi có thể đi đích thực đủ chậm A. Chúng ta đều đã đến có hơn 2 giờ. Diệp cùng ố lấy dạ hai mặt nhìn nhau, hai người miệng đồng thanh nói, có đã lâu như vậy sao? Nói xong, hai người mặt đồng thời một đỏ, túi đầu. Huyền Nguyệt biết bọn họ đã hỗ sinh hảo cảm, trong lòng không khỏi mừng thầm, cười nói, có hay không hẳn là hỏi chính các ngươi. Được rồi, về dạ đại ca, ngươi mang Diệp tỷ tỷ trung quanh đi dạo ta muốn đi tinh linh cổ thụ tìm A ngốc rồi. Làm phong người lần thứ hai lung túng, Diễa trận lại nói, huyền nguyệt muội muội ta cùng đi với ngươi, mang ta lên A. Huyền nguyệt nổi đồng bềnh giữa không trung nói, để về dạ đại ca mang ngươi đi, hắn cũng được. Nói xong, mang theo một đạo kim mang, hướng tinh linh cổ thụ mà đi. Diễa quay đầu nhìn về phía ố lại ấy ra, kinh ngạc nói, ngươi cũng có thể phi sao. Ta còn tưởng rằng liền A ngốc cùng huyền nguyệt bọn họ có năng lực này đây. Ô Lê giả tự tin cười, nói, Diệ, ngươi đừng quên rồi, ta nhưng là phong hệ ma pháp sư A. Trường không gió năng lượng là của ta cường hạng. Tự do nguyên tố gió A. Mời tướng, mời đem ngươi cái kia lưu động năng lượng ban cho ta, bay lượt đi. Thanh phong thổi, Ô Lê giả thân thể chẩm rãi trôi nổi lên, gợi lên trên người của hắn thanh sắc ma pháp bảo, làm cho người ta một loại sung sướng đê mê cảm giác. Khẽ mỉm cười, hắn hướng về Diệ đưa tay ra, vi vi không người lấy tiêu chuẩn nhất thân sĩ lễ hướng về Diệp nói, có thể làm cho ta lôi kéo tay của ngài sao? Diệp tiểu thư, nhìn ố Lây Dạ trên mặt ánh mặt trời ý hệ nụ cười, Diệp theo bản năng đưa tay đưa tới, ố Lây Dạ nắm lấy nàng cái kia tinh tế, mềm mại tay nhỏ, nhất thời trong lòng rung động, lặng yên đọc chú ngữ, thanh mang lấp loé dưới, nhu hòa gió nhất thời đem Diệp cũng mang cách mặt đất, bị phong hệ ma pháp bao phủ cảm giác cùng bị huyền nguyệt cái kia thần thánh năng lượng bao vây là hoàn toàn khác nhau, tại thần thánh năng lượng trong. Cùng tại bình địa cũng không hề khác gì nhau, nếu như không phải biết mình trên không trung, căn bản sẽ không có cái gì đặc biệt cảm thụ. Mà ố lời giả phong hệ ma pháp thì lại không giống nhau, dĩa có thể cảm giác được rõ rệt chính mình tại khí lưu ảnh hưởng từ từ bay lên, cái kia mới là cảm giác để trong lòng nàng bay lên một kia dị dạng. Tại ố lời giả đái động hạ, tờ thờ ơ, n thể của bọn họ trầm rãi trên phiêu, gió nhẹ khẽ nhúc nhích tuy rằng khí lưu lúc có sóng chấn động, nhưng phi hành cũng là dị thường vững vàng. Bất chi bất giác. Cảnh vật dưới chân lưu động, bọn họ đã đi tới tinh linh trong hồ tinh linh cổ thụ trước. Thông đi vào trong nhà trên cây hành lang cũng không hề khép kín. Ô Lây Dạ mỉm cười nói: Dĩa, nơi này chính là tinh linh tộc căn bản trọng địa, bọn hắn nữ vương bệ hạ thì ở lại đây. Dĩa vươn cằm nói: Về Dạ, ngươi phong hệ ma pháp quả nhiên tinh xảo a. Trước đây ta cũng đã gặp phong hệ ma pháp sư, có thể ngươi vẫn là thứ nhất nắm giữ năng lực phi hành. Ô Lây Dạ có thể cảm giác được rõ rệt Dĩa đối với mình tốt, cảm giác đang từ từ ấm lên. Trong lòng vui vẻ, mang theo nàng bay thẳng rơi vào cây trước nhà trên bình đài. Một cái thanh âm ôn hòa vang lên, "Hoan nên á kim tộc tộc trưởng Jia tiểu thư." Cơ mở, Tinh linh nữ vương cái kia tuyệt mỹ bóng người xuất hiện tại Jia trước mặt. Cảm thụ đối phương cái kia ôn hòa năng lượng, Jia thi lễ nói, "Ngài chính là Tinh linh nữ vương đi." "Jia có lễ." Tinh linh nữ vương mỉm cười nói, "Tộc trưởng không cần khách khí, xin mời vào đi." Nhà trên cây trong, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trong mắt chứa thâm ý nhìn ô lại giả cùng Jia. Làm cho hai người không khỏi lại đỏ mặt Tinh linh nữ vương mời hai người ngồi xuống Xoay người, nói A ngốc, ta hôm nay tụ tập kết tốt Tinh linh tộc tinh linh sứ trở lên tộc nhân Giáo đình đại quân chuẩn bị khi nào Thì bắt đầu hành động, chúng ta liền lúc nào đi A ngốc gật gật đầu Nói, ta cùng giáo hoàng đại nhân Đang trên đường thương lượng qua rồi dãy núi tử vong dù sao cũng là đại lục châu Nguy hiểm nhất, vững vàng mới là tốt nhất Sách lược chúng ta nhất định phải tại ngoài dãy núi vây trước tiên thành lập một cái tiên có thể công lùi có thể thủ căn cứ sau đó sẽ nhằm phía bên trong dãy núi từng bước từng bước xâm chiếm sinh vật vong linh lãnh địa cuối cùng đạt đến tiêu diệt ám thành giáo mục đích hành động hẳn là từ ngày mai sẽ bắt đầu một bên thành lập căn cứ một bên nghỉ ngơi đội ngũ tinh linh nữ vương nói cái kia sáng sớm ngày mai ta liền dẫn người trực tiếp đến các ngươi lần trước tiến vào dãy núi tử vong lúc lối vào nơi chúng ta ở nơi đó hội hợp thành lập một cái đơn giản căn cứ Chúng ta còn có thể giúp trên chút bận điệu. Các ngươi là ở chỗ này của ta nghỉ ngơi, vẫn là trở lại. A ngốc nói, can hệ trọng đại, chúng ta còn phải nhanh một chút chạy trở về hướng về giáo hoàng đại nhân hồi báo một chút, hiện tại liền đi. Tinh linh nữ vương mỉm cười nói, vậy cũng tốt, ta liền không để lại các ngươi. Thay ta hướng về giáo hoàng đại nhân vân an. Ngày mai gặp, A ngốc kéo huyền nguyệt tay nhỏ, chúng ố lời giả nói, về dạ ta cùng nguyệt nguyệt đi trước một bước trở lại đem chuyện bên này hướng về giáo hoàng đại nhân báo cáo ngươi mang theo diệp tộc trưởng đi thôi làm sao Ô lây dạ ước gì có thể cùng diệp đơn độc ở chung nhìn diệp một chút thấy nàng cũng không hề phản đối vội vàng đồng ý tinh linh nữ vương tự mình đem bọn hắn đưa đến tinh linh ven hồ a ngốc thôi thúc lên trong cơ thể sinh sinh chân khí mang theo huyền nguyệt cao phi mà lên hướng giáo đình đại quân vị trí mà đi Ô lây dạ cùng diệp nhìn nhau bởi vì phải phi hành một đoạn khá dài con đường để cho an toàn Hắn lấy ra của mình phong thần chi trượng, mang theo diệp cao phi mà lên, hướng A ngốc cùng huyền nguyệt biến mất phương hướng đi theo. A ngốc mang theo huyền nguyệt một bên bay, vừa nói, nguyệt nguyệt, ngươi xem vệ giả cùng riêng tộc trưởng có hy vọng sao. Nhìn qua, bọn họ tựa hồ hai phe đều có hảo cảm A. Huyền nguyệt nói, cảm tình chuyện như vậy là không đổi vàng được, ngược lại nên làm chúng ta đã làm, tất cả thuận theo tự nhiên đi. Trải qua một quãng thời gian phát triển tại nhìn. Nếu như bọn họ có duyên phận, tổng hội tiến tới với nhau. Ta cảm thấy bọn hắn hai cái rất xứng đôi, thân phận địa vị, dung mạo bản tính cũng không tệ. Hiện tại chúng ta cũng không cần lại quản bọn họ rồi, ngươi liền đem tâm thần đều đặt ở làm sao cùng ám thanh giáo đối kháng lên đi. A Đốc, cùng sinh vật vong linh lúc giao thủ nhất định phải cẩn thận, vì chính ngươi, cũng vì ta, ngươi có thể nhất định không thể có chuyện nha. A ngốc mỉm cười nói, yên tâm đi, hảo lao bà của ta, ta đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Hiện tại tu di chi kiếm ta đã luyện thành. Chính dễ dàng nắm những kia đẳng cấp cao sinh vật vong linh cùng ám thánh giáo thử kiếm, ta ác là vĩnh viễn không hội chiến thắng chánh nghĩa, ta tin chắc điều ấy. Ôm sát Huyền Nguyệt thân thể mệt mại, a ngốc trong lòng tràn đầy ý muốn bảo hộ, Ôn Nhu nói, Nguyệt Nguyệt, tiến vào dãy núi Tử Vong thời điểm ngươi cũng đừng có theo ta, ta muốn cùng mấy vị kiếm thánh tiền bối ở mặt trước xuống phong. Ngươi lưu ở phía sau, cùng các ngươi giáo đỉnh tế tự đại quân đồng thời dùng ma pháp ủng hộ chúng ta đi. Huyền Nguyệt chấn động toàn thân, kiên quyết nói, không được, đây tuyệt đối không được ta muốn thường xuyên tại bên cạnh ngươi. Ngươi không là đối chính mình rất tin tưởng sao. Huống hồ, bằng vào ta hiện tại ma pháp tu vi, cũng không dùng tới ngươi bảo vệ cái gì, ta còn có phượng hoàn máu, còn có thủ hộ giới chỉ, tự vệ thừa sức. Ta bất kể, ta mới không yên lòng một mình ngươi ở mặt trước đây. A ngốc bất đắc dĩ lắc đầu, nói, lần này đại quân đi tới cùng lúc trước chúng ta đến thăm dò là không giống với, chúng ta nhất định phải từng bước từng bước đem dãy núi tử vong sinh vật vong linh thanh trừ hoặc là cảm hóa mới được. Bằng không, đại quân là tuyệt đối không cách nào đi tới. Hơn nữa dãy núi tử vong bên trong tràn đầy tà ác cùng hơi thở của cái chết, e sợ sẽ đối với tâm tính của người ta có ảnh hưởng. Huyền Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, cái này đến không cần lo lắng. Chúng ta giáo đình cao cấp tế tự lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, mặc dù có mấy một trăm ngàn đại quân, nhưng chỉ cần làm diện tích lớn thần chi chúc phúc, đến là không cần sợ bị khí tà ác ảnh hưởng đến. Kỳ thực, nhiều người chưa hẳn hữu dụng. Mấu chốt nhất vẫn là cao thủ cùng ma pháp sư. Binh lính bình thường cho dù kinh nghiệm lâu năm huấn luyện cũng không cách nào cùng những sinh vật vong linh đó đối kháng a. A ngốc gật gật đầu, nói, cái vấn đề này ta cũng nghĩ tới rồi. Chờ chúng ta tiến quân dãy núi Tử vong thời điểm, tốt nhất là toàn bộ dùng trọng trang giáp bộ binh, tuy rằng đi tới tốc độ sẽ chậm rất nhiều, nhưng tối thiểu đối với sinh mạng của binh lính an toàn so sánh có bảo đảm, còn lại bộ đội liền ở phía sau làm viện quân được rồi. Lúc này hai người đã về tới liên hợp đại quân trong doanh trại phiêu rơi xuống mặt đất a ngốc tản đi hộ thể sinh sinh thay đổi đấu khí nắm huyền nguyệt tay đi thẳng tới trung quân chủ trướng. Ra ra, chúng ta trở về rồi vừa vào chủ trướng, huyền nguyệt liền nhảy nhót chạy đến giáo hoàng bên cạnh giáo hoàng đang xem dãy núi tử vong địa đồ thấy huyền nguyệt cùng a ngốc trở về rồi khẽ mỉm cười nói ngươi nhà đầu này đều sắp lập gia đình vẫn như thế điên sau đó muốn cho a ngốc hảo hảo quản ngươi mới được huyền nguyệt mân mê miệng nhỏ Người nói, lẽ nào ta bây giờ còn không đủ ngon sao? Tinh linh tộc bên kia không thành vấn đề, nữ vương A-di nói, sáng sớm ngày mai liền mang trong tộc cao thủ đến dây núi tử vong nhập khẩu. Giáo hoàng than nhẹ một tiếng, nói, tinh linh tộc đối với trợ giúp của chúng ta xác thực rất lớn, lần này lại muốn phiền phức bọn họ. A ngốc ca, người tới, ngươi lại cặn kẽ nói cho ta nghe một chút này vong linh 12 cấp các loại sinh vật vong linh, lập tức chúng ta liền muốn phát động tiến công, trước hết nghĩ tốt xác thực đối sách tốt hơn. A ngốc gật gật đầu, đi tới giáo hoàng bên cạnh, trước tiên đại khái nhìn một chút dãy núi tử vong địa đồ, chỉ vào phía ngoài cùng quần sân nói, ra ra, người xem, tại dãy núi tử vong phía ngoài xa nhất là không có cái gì địch nhận, lần trước chúng ta tới đây trên trời xuất hiện rất nhiều cốt chim. Những kia cốt chim khoảng chừng chiều cao 1 mét, hoàn toàn do xương cốt cấu thành, sự công kích của bọn họ lực rất yếu, thế nhưng là hung hãn không sợ chết hơn nữa có tái sinh năng lực, chỉ cần không phải bị triệt để hủy diệt thân thể thì sẽ không thật tử vong. Bất quá những này cốt chim đến thật là tốt đối phó, lần trước ta đã từng nói, những này cốt chim vốn là bao quanh chúng nó thân thể màu xám sương ngủ, chỉ cần dùng thần thánh quan hệ ma pháp đem bọn hắn những kia ca. Hói xám tiêu diệt hết, những này cốt chim liền sẽ tự mình hủy diệt, là sinh vật vong linh bên trong dễ đối phó nhất một loại. Đợi đến chúng ta tiến vào dây núi tử vong sau khi, chỉ cần để nguyệt nguyệt hoặc là bất kỳ một vị hồng y tế tự thời khắc chú ý không chung là được rồi. Xa hơn bên trong chính là khô lâu canh gác cửa ải thứ hai. Những khô lâu đó so với cốt chim phải mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa có được nhất định trí tuệ, trong đó một ít đẳng cấp cao khô lâu còn có năng lực phi hành, đối phó bọn hắn muốn phiền toái một chút, nhất định phải triệt để hủy diệt thân thể của bọn họ mới được. Ta cảm thấy, hỏa hệ ma pháp đối với bọn họ lực sát thương khá lớn, liền dù là người đặt ma đạo sư dẫn dưới tay hắn hệ lửa ma pháp sư làm chủ công, trực tiếp đưa. Ai chúng nó xương cốt hoàn toàn tiêu hủy. Đại quân chúng ta ở phía sau yểm hộ. Những khô lâu đó bên trong cao thủ liền do ta cùng mấy vị kiếm thánh tiền bối tới đối phó được rồi. Cửa thứ ba là cương thi, chúng ta lần trước tới nơi này đều là tận lực phòng ngừa cùng bọn họ giao thủ, cũng không hề chân chính sung được quá. Những cương thi này là so sánh trắng ghét, trên người bọn họ có chứa mãnh liệt tính ăn mòn độc khí. Nay liền cần giáo đình các tế tự dùng tịnh hóa chi quang tới đối phó rồi. Ta nghe thu phục án linh nói, này ba loại đầu sinh vật vong linh đều là không có có trí khôn, chúng nó đều là bản năng công kích. Chỗ bằng vào chúng ta không có khả năng nương tay, trực tiếp đem bọn hắn tiêu diệt hết. Đúng rồi, ra ra, ngài có hay không biện pháp đem dãy núi tử vong bên trong. Khí tà ác hoàn toàn trung hòa đi phương pháp xử lý. Nếu như không có, trước sau dùng hết hệ ma pháp chống đỡ đại quân cũng không phải biện pháp a Giáo hoàng lắc lắc đầu, nói, này là không có biện pháp. Những thiệt khí tà ác là trải qua ngàn năm thai ngén mà sinh, tại dãy núi tử vong trung ương lại có từ bị phong ấn ma giới nhập khẩu chuyển tới ta khí. És e sợ rất khó trừ tận gốc. Ta xem như vậy đi. Ngày mai để những kia đến từ các phe binh sĩ tại dãy núi Tử Vong ngoại vì xây dựng trụ sở tạm thời, chúng ta mang một số cao thủ trước tiên đem ba vị trí đầu quan sinh vật vong linh đều tiêu diệt hết. Quét sạch đi tới cản trở. Sau đó ta lại nghĩ một chút biện pháp, thấy thế nào có thể đem dãy núi Tử Vong bên trong khí tà ác thanh trừ hết. A Lốc gật gật đầu, nói, cũng chỉ có như vậy. Vong linh 12 cấp ta lo lắng là cuối cùng nắm cửa. Nơi đó không biết có chút gì chính là hình thức sinh vật tại. Giáo hoàng lạnh nhạt nói, xe tới trước núi tất có đường, xuất hiện đang lo lắng cũng vô dụng, đi một bước xem một bước đi. Nếu như lấy chúng ta đội hình cường đại như thế vẫn cứ không thể đạt được thắng lợi cuối cùng, cái kia chính là thượng thiên muốn tiêu diệt vong nhân loại, cũng không phải chúng ta chỗ có thể thay đổi được rồi. Ngươi và Nguyệt Nguyệt đều đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai một trận chiến, các ngươi là then chốt. A ngốc gật gật đầu, hướng về giáo hoàng cáo từ song cùng huyền Nguyệt lùi ra. Hai người lều vải đối với Lâm, tùy tiện ăn chút gì sau, đi tới A ngốc trong lều vải, Huyền Nguyệt khuôn mặt xinh đẹp có vẻ hơi trắng xám dựa vào A ngốc trên bả vai không lên tiếng. A ngốc vuốt nàng mềm mại tóc dài, thấp giọng nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao? Nhìn qua khí sắc không tốt lắm A. Huyền Nguyệt than nhẹ một tiếng, nói, vừa nãy ngươi và Gia Gia nói vong linh 12 cướp thời điểm, ta đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Gia Gia nói rất đúng, này dãy núi tử vong bên trong ám thánh giáo cũng quá yên tĩnh Đại quân chúng ta đến đó, bọn họ liền một điểm phản ứng đều không có, tựa hồ đối với chúng ta đến rất khinh thường dường như. Ta thật sợ. A ngốc tại huyền nguyệt trên chán khẽ hôn một cái, nắm thật chặt ôm vào nàng bên hông bàn tay lớn, mỉm cười nói, đừng sợ, chúng ta là cứu thế chủ A. Thượng thiên là không sẽ cho nhân loại diệt vong. Chúng ta nhất định có thể dẫn dắt đại quân loài người đem hát thế lực ngầm triệt để tiêu diệt hết. Đổi một ngày đường, vừa nãy lại đi tới tinh linh xâm lâm, ngươi cũng hơi mệt chút đi. Ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi, có được hay không? Huyền Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong con ngươi xinh đẹp lưu chuyển thần sắc kiên nghị, nói, A ngốc, ta cho ngươi, có được hay không? A ngốc là người, cho ta. Cho ta cái gì? Huyền Nguyệt xinh đẹp đỏ mặt lên, như trái táo chín mùi như thế, túi đầu ngập ngừng nói, ta, ta muốn trở thành ngươi chân chính thế tử. A ngốc chấn động toàn thân, giờ mới hiểu được ý của nàng, trong lòng yêu thương tuôn ra, cố nén xung động của nội tâm. Ôn nu nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao? Chúng ta không phải đã nói rồi, chờ chúng ta có danh phận sau, Lại, không chờ hắn nói tiếp, Huyền Nguyệt đột nhiên ôm A ngốc cái cổ. Nước nở nói, nhưng là, ta, ta thật sự rất sợ, đối với chúng ta cùng dây núi tử vong tranh đấu. Ta thật sự có loại rất linh cảm không lành, phản phất ngươi sẽ xảy ra chuyện dường như. A ngốc, anh yêu em, ta không muốn có bất cứ tiếc nối nào a. Muốn ta đi, được chứ? A ngốc hôn nhẹ Huyền Nguyệt non mềm trước mặt gò má, mỉm cười nói. Nguyệt Nguyệt ngoan, không nên suy nghĩ nhiều, xem ngươi nói, liền giống chúng ta muốn sinh ly tử biệt dường như. Đến, ta đưa ngươi hồi đi ngủ. Đưa tay đem ôm lấy huyền Nguyệt cái kia thân thể mềm mại, mau chóng bay ra, trực tiếp trở về huyền Nguyệt trong lều vải của chính mình. Nhẹ nhàng đưa nàng thả tại trên giường của mình, ôn nu vì nàng đắp kín miệng, ôn nu nói, nhanh ngủ đi, ta ở đây bồi tiếp ngươi, chờ ngươi ngủ ta lại đi. Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, nói, không cần, ngươi bây giờ liền trở về đi thôi. Ngươi cũng mệt mỏi một ngày, sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai còn có việc trọng yếu chờ ngươi đi làm đây. Huyền Nguyệt Tử có lẽ đã khôi phục huy hiệu, trong con ngươi xinh đẹp tránh qua một tia nhàn nhạt, nhạt. Lệ Quang a ngốc gật gật đầu, nói, "Ta đi đây, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Lại đang huyền nguyệt cái chán cùng trên môi thơm phân biệt hôn hít một cái, lúc này mới xoay người trở về gian phòng của mình. Trải qua huyền nguyệt một trận này trêu chọc, a ngốc trong lòng lửa nóng khó bình, tính tỏa nửa giờ mới đưa tạp nghiệm từ từ sắp xếp ra để ở ngoài tiến vào trạng thái tu luyện. A Ngốc sau khi rời đi, Huyền Nguyệt Từ trên giường ngồi dậy, trong lòng cảm giác nuột ngạt cũng không hề biến mất, trong đầu tràn đầy A Ngốc cái kia ánh mắt ân cần cùng thật thà khuôn mặt. Huyền Nguyệt Lâu bầu nói: "A Ngốc, ngươi không có việc gì, bất luận cái gì thời điểm ta cũng sẽ không để ngươi có việc." Bình phục nội tâm khuấy động, Huyền Nguyệt tựa hồ đặt xuống cái gì quyết tâm dường như, khuôn mặt xinh đẹp nhu hòa rất nhiều, than nhẹ một tiếng, khoanh chân ngồi xong, bắt đầu suy nghĩ. Gần nhất mấy ngày nay nàng rõ ràng cảm giác được chính mình mà pháp tu vi tốc độ tiến bộ so với trước đây chậm hơn rất nhiều, hiển nhiên là bởi vì đã đạt đến nhất định độ cao, lại muốn tiến bộ liền khó khăn hơn nhiều. Thu lại tâm thần của chính mình, tinh thần lực chậm e giờ. ý tỏa ra bên ngoài cơ thể, yên tĩnh hấp thu trong không khí cái kia tinh khiết quang nguyên tố. Sáng sớm ngày thứ hai, liên hợp đại quân tại giáo hoàng cùng chúng thế lực lãnh tụ dẫn dắt đi chậm rãi di chuyển về phía trước, trải qua chừng hai canh giờ thời gian, rốt cục đi tới dãy núi tử vong ngoại vi. Nhìn xem phía trước mặt này lưng vác gầm thanh hai cánh tuyệt mị bóng người, giáo hoàng khẽ mỉm cười, nói, ngài khỏe chứ, tinh linh nữ vương điện hạ. Tinh linh nữ vương đã mang theo tộc nhân ở chỗ này chờ có một đoạn thời gian, nhìn giáo hoàng phía sau liên hợp quân đội thật lớn thanh thế, mỉm cười nói, ngài khỏe chứ, giáo hoàng đại nhân. Giáo hoàng hòa thiện cười nói, nếu như luận tuổi lời nói, ngài so với ta càng lớn hơn rất nhiều, lần trước giáo đình phái người đến thiên nguyên tộc đến, nhờ có sự giúp đỡ của ngài. Chúng ta mãi mãi cũng sẽ ghi khắc tinh linh tộc tình bạn. Tinh linh nữ vương nói, giáo hoàng đại nhân không cần khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Dù sao tất cả mọi người là trên đại lục sinh vật, tuy rằng chúng ta không phải là loài người, nhưng khi con người đối mặt nguy hiểm thời điểm, chúng ta vẫn là tương nộ rút. Tuy rằng nhân loại từng để cho chúng ta rất thất vọng, nhưng đại lục là nhân loại cùng cái khác mỗi cái chủng tộc cộng đồng quê hương. Chúng ta cũng không muốn hắn rơi vào hát thế lực ngầm trong tay, hết sức trung thành hợp tác mới là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Không phải sao? Ta cũng rất hy vọng có thể cùng giáo đình trở thành vĩnh viễn bằng hữu. Chúng ta tinh linh tộc chỉ là muốn để cho chúng ta mảnh này xinh đẹp quê hương vĩnh viễn yên tĩnh xuống mà thôi." Giáo hoàng gật gật đầu, quay đầu trùng bên cạnh gió văn đạo, "Nguyên soái, phiền phức sinh mệnh khiến thủ hạ tiếp tế bộ đội bắt đầu xây dựng đơn giản công sự phòng ngự đi, sau đó tại nguyên trô đóng quân đợi đến điều phái sau." "Chờ một chút." Tinh linh nữ vương ngăn cản giáo hoàng, mỉm cười nói, "Thành lập căn cứ chuyện này liền giao cho chúng ta đến làm đi." Tao đi đại tinh linh sứ, bắt đầu hành động. Tao đi gật gật đầu, vỗ cánh bay mất. Nhìn giáo hoàng thần sắc kinh ngạc, tinh linh nữ vương nói, tại sinh cơ bừng bừng trong rừng rậm bao la, là phát huy chúng ta tinh linh tộc tự nhiên ma pháp chỗ tốt nhất. Do chúng ta tới xây dựng căn cứ, chẳng những có thể tiết kiệm thời gian của các ngươi, cũng có thể để rừng rậm không chịu đến phá hoại. Nàng sở dĩ để tộc nhân của mình trợ giúp liên quân thành lập trụ sở tạm thời, cố nhiên là vì trợ giúp liên quân, nhưng càng quan trọng hơn là, tinh linh nữ vương nghĩ đến nếu như ở đây thành lập trụ sở tạm thời, đem không có thể tránh khỏi chặt cây chung quanh cây cố, y làm phòng ngửa thiên nguyên tộc sinh thái bị phá hư, nàng mới đưa ra này nghị. tại mọi người nhìn kỹ, dãy núi tử vong ngoại vi bên này rừng rậm biên giới bắt đầu phát sinh ra biến hóa, mười mấy tên tinh linh sứ tại ao địa bọn bốn danh đại tinh linh sứ dẫn dắt đi không ngừng ngâm sướng lên phức tạp tinh linh tộc tự nhiên ma pháp thần chú, một vòng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc bay là tả mà ra, hướng bốn phía lan tràn ra. Giáo Hoàng cùng A ngốc đám người cảm giác được rõ rệt bên trong vùng rừng rậm sinh cơ càng thêm nồng nặc, trong lòng hơi động. A ngốc tựa có lẽ đã rõ ràng bạch tinh linh nữ vương phải làm gì rồi. Tại ánh sáng màu xanh biếc chiếu khắp xuống, mặt đất bắt đầu phát sinh ra biến hóa, rừng rậm những cây to kia cảnh lá đều được tươi tốt lên, vô số xoắn xuýt dây leo từ trong đất bùn trôi ra, nhanh chóng ngưng tụ cùng nhau, không ngừng lớn mạnh. Chỉ chốc lát, một đạo tấm bình phong thiên nhiên đã xuất hiện tại ngoài rừng rậm đây, tạo thành cao tới năm trượng dày thực vách tường. Sắc bén bùi gai xuất hiện tại cây tường ở ngoài, bùi gai trên lập lòe một tia hào quang màu tím nhạt. Tinh linh nữ vương mỉm cười nói, giáo hoàng đại nhân, tại dãy núi tử vong bên trong chúng ta tinh linh tộc bởi vì không cách nào cùng tự nhiên liên hệ không được tác dụng gì, ngay ở chỗ này phụ trách liên quân bảo đảm đi, ta tin tưởng, chỉ cần có chúng ta ở đây phụ trách thủ vệ, coi như là ám thánh giáo dốc toàn bộ lực lượng, trong thời gian ngắn cũng không cách nào trùng phá phòng ngự. Mời ngài mệnh lệnh liên quân chú đóng ở cây tường bên trong Khoảng chừng có 2 ngày tầm đó, chúng ta có thể để cây tường một mực lan tràn đến vùng rừng. Dâm này ngoại vi, cây ngoài tường bùi gai trên ẩn chứa rất mạnh gây tê dịch, bất luận cái gì sinh vật, chỉ cần tiếp xúc được một điểm, đều sẽ bị ma tí 2 giờ trở lên. Lúc cần thiết, ta còn có thể phát động tự nhiên ma pháp cấm chú. A ngốc gật đầu nói, nữ vương A di tinh linh ma pháp phi thường lợi hại, lúc trước chúng ta tại lạc nhật đế quốc nhật lạc thành trong hoàng cung cứu viện tinh nhi công chúa lúc. A-di một cái sinh trưởng giai điệu liền làm cho cả hoàng cung phòng vệ tê liệt, ta nghĩ, có A-di tại, liên quân phòng ngự không thành vấn đề. Gió văn đạo, ta cũng tin tưởng nữ vương bệ hạ phòng ngự năng lực, thế nhưng, kiên cố như vậy cây tường chắn ngang tại nơi này, đương đại quân chúng ta muốn đi ra ngoài thời điểm làm sao bây giờ. Tinh linh nữ vương khẽ mỉm cười, nói, Nguyên soái xin yên tâm, chỉ cần ta ở đây, tuyệt đối sẽ không khiến những này phòng ngự ảnh vang đại quân xuất kích tốc độ. Ta ở đây bang chúng vị trước tiên thành lập một ngón tay vung bộ. Để hết thể trọng yếu nhân viên đều tập trung ở này, thương lượng lên cái gì cũng sẽ phương tiện nhiều. Lấy tinh linh tộc các đời tiên vương danh nghĩa, ta hô hóa ngươi, tinh linh linh hồn A. Một luồng nhàn nhạt hào quang màu xanh lục vây quanh tinh linh nữ vương quay vòng lên, làm nổi bật nàng cái kia tuyệt mị thân thể mềm mại. Tinh linh nữ vương nhắm lại hai con mắt, hai tay ở trước ngực làm ra một cái quái dị thủ thế, nhẹ giọng nói, lấy tinh linh huyết mạch làm dẫn, tỉnh dậy đi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 Từng tầng từng tầng màu xanh lá sóng gợn lấy màu xanh lục tiểu tinh linh làm trung tâm không ngừng chậm rãi lan tràn ra. A ngốc trợn to hai mắt, cảnh tượng này hắn quá quen thuộc, lúc trước tại Nhật Lạc thành tinh linh nữ vương chính là dùng cái này thần chú, đây rõ ràng là tinh linh ma pháp cấm chú. Sinh trưởng giai điệu khúc nhạc dạo a. Tinh linh nữ vương chậm rãi mở hai con mắt, hai đạo hào quang màu bích lục bắn nhanh ra như điện, nàng hít sâu một cái, cắn phá chính mình tay phải ngón giữa, một giọt bích lục dòng máu chảy xuôi mà ra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 inh linh phù hiệu bao quanh tinh linh máu ngưng tụ chỉ chốc lát dĩ nhiên đã biến thành một cái màu xanh nhạt tiểu quan cầu tinh linh nữ vương bả vai tiểu tinh linh đem quả cầu ánh sáng màu xanh lục nắm nâng mà lên cùng lần trước bất đồng là nàng có vẻ rất dễ dàng dường như tinh linh nữ vương khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói theo giai điệu sinh trưởng đi cái kia màu xanh nhạt tiểu quan cầu từ trái tim của tinh linh trong hai tay bay xuống trong khoảnh khắc thấm xuống mặt đất không thấy tinh linh nữ vương lần thứ hai nhắm lại hai con mắt. Hai tay trên không trung vẽ ra hai cái duyên dáng đường vòng cung, thanh âm dễ nghe không ngừng vang lên, mọi người dưới chân mặt đất bắt đầu hơi hơi rung rung lên. Trung quanh đại thụ như lúc trước hình thành cây tường như vậy không ngừng mọc ra thô to cây em ở. Ý ý, chỉ là những này cây mây nhưng từ từ tạo thành từng sản kiên cố nhà trên cây, chỉ chốc lát, đầy đủ trên trăm cái nhà trên cây xuất hiện tại trong rừng rộng, ở trung ương vị trí, một tòa do 10 cây đại thụ sinh trưởng cây mây xây thành nhà trên cây rộng đến 200 mét vuông trở lên. Dễ nghe tiếng âm Nga đình chỉ, tinh linh nữ vương chậm rãi mở đôi mắt đẹp, trong mắt lộ ra một tia mệt mỏi. A ngốc đổi vội vàng tiến lên đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng, ân cần hỏi han, A di, ngài không có sao chứ? Tinh linh nữ vương khẽ mỉm cười, nói, yên tâm đi, A di không có chuyện gì. Tuy rằng đồng dạng dùng là sống trường giai điệu, nhưng ta vừa nãy dùng nhưng so với lúc trước cái kia tiêu hao ma lực thiếu nhiều lắm, xúc tiến sinh trưởng ra những này cây mây là không có tính công kích hơn nữa nơi này cách chúng ta tinh linh cội nguồn, tinh linh cổ thụ rất gần, lại là tại trong rừng cây, linh lực bổ sung rất nhanh, một lúc ta liền sẽ khôi phục. chuyển hướng giáo hoàng nói, giáo hoàng đại nhân, nơi này coi như làm là chúng ta lần này đối phó hắc thế lực ngầm bộ chỉ huy đi, ngài thấy thế nào? giáo hoàng thở dài nói, tự nhiên ma pháp quả nhiên thần kỳ, đây là ta lần thứ nhất lãnh hội đến, cảm ơn ngươi, nữ vương bệ hạ. gió văn nguyên soái, nơi này sẽ dạy cho ngài rồi. Ngài đối với thống ngự bộ đội cực kỳ có kinh nghiệm. Gió văn cũng không khiêm lượng, gật đầu nói, được, ngài yên tâm, ta nhất định đem khắp nơi quân đội an bài xong. Giáo hoàng luốt càng nói, an đốc, chúng ta hiện tại tiểu xuất phát đi. Hồng y tế tự huyền dạ, huyền nguyệt theo chúng ta cùng nhau đi tới. Đồng thời điều khiển giáo đình hết thể thánh kẻ thẩm phán, quang minh kẻ thẩm phán cùng với cao cấp tế tự ngàn người cùng với thiên kim ma pháp sư công hội cùng đại lục ma pháp sư công hội hệ lửa ma pháp sư 200 người. Nửa giờ sau chúng ta xuất phát, quét sạch ngoại vi cấp thấp sinh vật vong linh. Ba vị kiếm thánh, còn muốn làm phiền các ngươi cùng nhau đi tới. Chúng ta muốn vì liên quân quét sạch con đường đi tới. Mây đùn mỉm cười nói, giáo hoàng đại nhân không cần khách khí, chúng ta đều đến, đến rồi, liền sáng bằng ngài sai phái. Nửa giờ sau, tại A ngốc cùng huyền nguyệt dẫn dắt đi, mọi người rời đi rừng rậm, bước chân vào dã núi tử vong cảnh nội. Các tế tự ma pháp tu vi tuy rằng cao thầm, nhưng tố chất thân thể dù sao kém một chút. Tại chúng kẻ thẩm phán dưới sự giúp đỡ, mới lên tới dãy núi tử vong phía ngoại xa nhất núi cao. Chuyến này hầu như tất cả đều là giáo đỉnh nhân viên thần chức, bọn hắn thần thánh năng lượng đối với khí tà ác thiên nhiên có sẵn năng lực chống đỡ. Ngắm nhìn phương xa, giáo hoàng Trùng A ngốc nói, "Chúng ta theo kế hoạch hành động đi. Ngươi mang theo Nguyệt Nguyệt cùng Huyền Dạ trước đem ngoại vi cốt chim tiêu diệt hết, chúng ta ở phía sau cho người trợ giúp." A ngốc gật gật đầu, ngâm sướng nói, "Lấy thần long máu làm dẫn, mở ra đi, thời không cửa lớn." Một bạc 1H2 một luồng năng lượng tại ánh sáng màu lam trong gói hàng từ thần long máu bên trong đồng bền mà ra. Năng lượng từ từ lớn lên, tại giáo đình mọi người và ba vị kiếm thánh kinh ngạc nhìn kỹ trong, tiểu xương cốt cùng thánh tà cái kia thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại chúng nhân viên thần chức nhóm trước mặt. Nhất thanh lãng, một chất phát hai tiếng rồng gầm vang lên, tiếng rồng ngâm tại dãy núi tử vong quần sơn bên trong đồng bền, rất xa truyền đi. Giáo hoàng nhìn a ngốc một chút, nói, này sẽ là của ngươi hai cái long sao. So với ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Long loại sinh vật này tự từ năm đó lông thần bệ hạ tiêu diệt ám ma tộc tới nay, rốt cục lần thứ hai giáng lâm nhân gian. Các người đi thôi. Nếu có đặc thù nguy hiểm tận mau trở lại, không nên miễn cưỡng. chương 192, khô lâu Hoàng. A ngốc đáp ứng một tiếng, trung huyền dạ nói, nhạc phụ, chúng ta trên thánh tà trên lưng đi. Huyền dạ hiện tại thái độ đối với A ngốc đã đổi cái nhìn rất nhiều, mỉm cười nói, không nghĩ tới ta cả đời này còn có tới rồng may mắn. Người nhẹ nhàng mà lên, nhẹ bóng rơi vào thánh tà dày rộng trên sống lưng. Nhìn nó cái kia thâm hậu vậy cùng màu vàng trơ rác, cho dù lấy huyền dạ trầm ổn cũng không khỏi được tò mò nói, Long không hổ là trên đại lục sinh vật mạnh mẽ nhất, chỉ là thân thể cũng đã cường hãn như vậy rồi. Thánh tà tựa hồ rất hài lòng bị huyền dạ khích lệ, ngâm nga một tiếng, hương phấn đập đánh một cái chính mình rộng lớn long rực. A ngốc khẽ mỉm cười, mang theo huyền nguyệt cũng rơi vào thánh tà sau lưng, chính hắn đứng ở thánh tà đầu to trên, nắm chặt phía trước nhất sừng vàng, nói Tiểu ta chúng ta xuất phát, đến lần trước gặp phải Cốt chim địa phương đi. Tiểu Sương Cốt, ngươi đi theo. Tại vui sướng tiếng rồng ngâm trong, lưỡng Long ba người cao phi mà lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng về dãy núi Tử Vong bên trong đi tới. Huyền Nguyệt lấy ra bản thân là thiên sứ chi trượng trùng huyền dạ mỉm cười nói, "Ba ba, chuẩn bị xong nha. Đợi đến Cốt chim vừa xuất hiện, chúng ta liền trực tiếp công kích bao quanh bọn hắn màu xám sương ngủ, lúc này một con cũng không thể thả chạy." Huyền Dạ nhìn con gái một mặt hưng phấn dáng vẻ, Trong lòng không khỏi cảm thán, không biết ra ngốc tiểu tử này có cái gì ma lực, dĩ nhiên để con gái như vậy si mê, chỉ muốn đi cùng với hắn, con gái liền không nói ra được vui sướng. Xem ra, chính mình đáp ứng hôn sự của bọn hắn đúng là chính xác. Nhẹ dọng ngâm sướng trong, kim sáng lóng lánh thiên thần chi nộ lạc vào trong tay, nha đầu, ba ba nhưng cũng là hồng y tế tự a. Chờ một lúc xem chúng ta ai công kích cường đi. Nắm giữ thần khí thiên thần cơn giận, huyền dạ tu vi so với con gái. kém. Thánh tả tốc độ dần dần trí hoãn, A ngốc trong đầu vang lên nó thân thiết tấm thanh, Kaka, đã đến lần trước chỗ đó rồi, chúng ta ở chỗ này chờ một lúc sau. A ngốc nói, trước tiên chờ một chút đi, những kia cốt chim nên rất mau ra tới. Đạt được mệnh lệnh của hắn, thánh tả cùng tiểu xương cốt lơ lửng ở giữa không chung chờ đợi. A ngốc phát hiện, thánh tả thân thể tựa hồ lại lớn lên một chút, tựa hồ mấy ngày qua, tu vi của nó đã gia tăng rồi. vuốt nó cái kia hình dạng xoắn ốc xương vàng, nghĩ thầm. Từ khi lúc trước chính mình tại thiên cương núi theo sư tổ học nghệ tới nay, Thánh Tạ Tiểu một mực đi theo ở bên cạnh mình, chưa từng có dây lát chia lìa có thể nói là chính mình thân mật nhất đồng bạn. Đợi đến chuyện lần này đã xong, chính mình liền mang theo nó cùng Nguyệt Nguyệt tìm một cái sơn minh thủy tú địa phương định cư lại, cũng không tiếp tục vấn thế sự rồi. Về phần tiểu xương cốt, chính mình sẽ tranh thủ lần thứ hai cho gọi ra thần long, trợ giúp bọn họ những kia nhận hết cực khổ án linh chuyển sinh. Đúng lúc này, Huyền Nguyệt đột nhiên nói. A Ngốc ngươi xem, đến rồi." A Ngốc cả kinh, ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn lại, cũng giống như lần trước đồng dạng mây đen xuất hiện, chậm rãi hướng về nhóm người mình phương hướng rời đến. A Ngốc quay đầu xem muốn Huyền Dạ phụ nữ, thấp giọng nói, "Chuẩn bị đi." Xem ra những này cốt chim quả nhiên là một điểm trí tuệ đều không có, vẫn như cũ như lần trước dường như xung lại. Bất quá bọn hắn bao phủ khói sáng tựa hồ khôi phục một ít, không giống lần trước bị Nguyệt Nguyệt dùng hết hệ ma pháp xung kích sau yếu như vậy rồi. Huyền Dạ nói, Những này sinh vật vong linh hẳn là hấp thu dãy núi tử vong bên trong tử khí mà thành, chỉ cần chúng nó cái kia hộ thể tử khí còn tàn dư một kia, đều sẽ từ từ khôi phục như cũ. Đến A, nữ nhi ngoan, ngày hôm nay liền để cho chúng ta chung kết cánh mạng của bọn nó. Hào quang màu vàng nóng bao quanh huyền dạ thân thể, thiên thần cơn giận hư huyền với trước mặt hắn, màu đỏ tế tự bảo theo hơi gió nhẹ nhàng đung đưa. Huyền nguyệt cũng ngâng từ bản thân là thiên sứ trí trượng. Cha và con gái đồng thời ngâm sướng lên cấp bảy quang hệ công kích ma pháp thần quang lóng lánh thần chú, vĩ đại thiên giới chi thần a. Ta mời cầu ngài đem vô tận thần quang mượn cho ta, tiêu diệt trước mắt tà ác sinh vật đi. Kim quang chạm phong giới, thanh tả có vẻ rất là hư vấn. Sau lưng bảy con, xương vang cũng thuận theo sáng lên, mà tiểu xương cốt bởi vì là sinh vật bóng đêm, không tự chủ được lui sang một bên. Cốt bảy chim tựa hồ cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết nhưng làm chỉ có một ít bản năng mà không có chi khôn cấp thấp sinh vật vong linh, bọn họ chỉ biết tiêu diệt kẻ địch, toàn bộ cốt bảy chim tạo thành mây sám đột nhiên ra tốc, hướng A ngốc bên này vọt tới. Ánh vàng lóe lên, tại ma đạo sư Tu Vi ủng hộ, huyền dạ phụ nữ thần chú đã hoàn thành. Thiên thần cơn giận phiêu đã mà lên, mang theo cực kỳ tinh khiết thần thánh quang mang hướng về cốt bảy chim nên khứ. Huyền Nguyệt khẽ quát một tiếng, thiên sứ chi trượng trước chỉ, một tia đường kính 10cm, nhưng cũng như là thật ý hệt kim quang dường như thất dây xích bình thường thẳng bắn đi, chính xác trong số mệnh ở trên trời thần chi nộ phần sau. Thiên thần cơn giận hào quang tỏa sáng, hung hãn xông vào cốt chim trong. Ám. Nguyên bản màu xám cho ô vân kịch liệt rung rung lên, vọt tới trước thế tử đình chỉ, mây xám tại giữa không trung không ngừng khuấy động. Huyền nguyệt nhiệm vụ đã hoàn thành, mỉm cười nhìn cha của mình, Huyền Dạ nhắm hai mắt, không ngừng độc thần chú. Đột nhiên, không trung cho vân trung bắn ra một vệt kim quang, sát theo đó lại là một đạo, mây sám tựa hồ hoàn toàn dừng lại, dường như một đạo lại một đạo kim quang không ngừng xuất hiện. Huyền Dạ đột nhiên hai mắt mở to, quát lên, phá! Cho Vân Trung vô số bắn nhanh ra kim quang đột nhiên dung hợp với anh, tiếng nổ lớn đem dãy núi tử vong bầu trời chấn động tựa hồ không khí đều run rẩy giống như vậy, dường như Thái Dương Y Hệt tia sáng chói mắt kích thích da ngốc không khỏi nheo mắt lại. Tại mãnh liệt như thế phía dưới kim quang, sở hữu khói sám đều không ngừng tan rã trong khoảnh khắc cùng nó bao vây trụ cốt chim hoàn toàn bị này tràn ngập thần thánh hơi thở, thức năng lượng tịnh hóa rồi. tại hai cái thần quang lóng lánh dung hợp uy lực cực lớn xuống, cấp thấp sinh vật vong linh, cốt chim rốt cục vĩnh viễn rời đi thế giới này, bị hoàn toàn tịnh hóa rồi. kim quang dần dần thu lại, thiên thần cơn giận từ không trung nhanh như tia chớp bay vào huyền dạ trong tay. huyền dạ tay nâng thần khí, toàn thân kim quang phóng ra ngoài, thần uy lẫm lẫm đứng ngạo nghệ với thánh tả sau lưng. huyền nguyệt hương phấn nói, quá tốt rồi chúng ta làm được, cốt chim xong. A Ngốc Phiêu lạc đến Huyền Dạ bên cạnh, mỉm cười nói, nhạc phụ, ngài quang hệ ma pháp thực sự là mạnh mẽ a. Tiêu Diệt cốt bầy chim, Huyền Dạ tâm tình rất tốt, cười nói, tiểu tử ngươi thiếu cho ta rót mê thang, nếu như ngay cả những này cấp thấp nhất sinh vật vong linh đều không thể tiêu diệt, ta cũng nói rằng giáo đình hồng y tế tự rồi. Huyền Nguyệt cười nói, được rồi, chúng ta trở lại hướng ra gia phục mệnh đi. Thánh tả, tiểu xương cốt, chúng ta đi đi. Hai cái cự long tại huyền nguyệt tiếng cười duyên bên trong quay đầu hồi bay, chỉ chốc lát liền trở về giáo hoàng đám người bên người. Giáo hoàng sớm đã thấy vừa nãy không chung phát sinh tất cả, vui mừng gật gật đầu, nói, các ngươi làm vô cùng tốt, chúng ta vọt thẳng kích cửa hải tiếp theo đi. An đốc ba vị kiếm thánh, là của đạt ma đạo sư, lúc này liền muốn xem các ngươi. Chúng ta kẻ thẩm phán số lượng không nhiều, như vậy đi, an đốc ngươi cái này hai con rồng bằng hữu một lần đại khái có thể vận chuyển trăm tên ma pháp sư khoảng trường. Liên thiên phức chúng nó chạy hai lần, đem hai trăm tiên hệ lửa ma pháp sư vận đưa tới. Ta để sở hữu kẻ thẩm phán đê. Ú với các người đi qua bảo vệ ma pháp sư, cần phải đem hết thẻ khô lâu toàn bộ tiêu diệt. Mây đùn nói, ba người chúng ta láo ra hỏa hay đi trước đi, đỡ phải những khô lâu đó có đánh lén cơ hội. Giáo hoàng cười ha ha, nói, Mây đùn đại ca, ngài thật rõ ràng tâm tư của ta. Cốt đột uống một hớp rượu, nói, người đã già đều thành tinh. Ba người chúng ta lão ra hỏa đương nhiên rõ ràng ý tứ của ngươi. Đã lâu không hoạt động một chút gần cốt, cho ta xem một chút những này sinh vật vong linh có cái gì lợi hại. A Lốc biết rõ cốt đột hỏa nói mớ uy lực của đầu khi, hiệu quả tuyệt đối so với hỏa hệ ma pháp còn tốt hơn. Mỉm cười nói, có cốt đột tiền bối tại, những khô lâu đó tự nhiên không coi vào đâu. Cốt đột hừ một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi là tại tán thưởng ta còn là tại tổn hại ta? Hiện tại liền đi đi thôi. Nói xong, Tại hỏa nói mơ đấu khí bao vây người nhẹ nhàng mà lên, trôi nổi tại giữa không trung. A Ngốc nhìn Huyền Nguyệt một chút, nói: Nguyệt Nguyệt, ngươi liền trở đi, ở đây nghỉ ngơi một lúc đi, bất quá là chút cấp thấp khô lâu, sẽ không đối với ta có uy hiếp gì." Huyền Nguyệt gật gật đầu, nói: "Vậy cũng tốt, ngươi tất cả cẩn thận." A Ngốc mỉm cười gật đầu, chúng La Ngựa đặt nói: "Hội trưởng, ngài dẫn người trên long bối đi, để mọi người nhất định ngồi vững vàng, tuyệt đối đừng ngã xuống." La đặt cười ha ha, nói: Tuy rằng chúng ta là ma pháp sư, bất quá còn không yếu ớt như vậy. Ta cũng có thể hưởng thụ một chút tới rồng cảm giác. Lần này hệ lửa ma pháp sư do hắn dẫn đội, dưới sự chỉ huy của hắn, ngay ngắn trật tự lên hai cái cự long lưng vác. Tiểu xương cốt thân thể xác thực rất lớn, dài đến hơn 30 mét thân thể khổng lồ trên đầy đủ ngồi 80 người. Đây là A ngốc xuất phát từ an toàn cân nhắc, để cho bọn họ đều ngồi ở tiểu xương cốt sống lưng vị trí trung ương. Mà thanh tà liền có vẻ nhỏ đi rất nhiều, trên lưng chỉ ngồi 30 người. A cùng ba vị kiếm thánh dẫn dắt đi, hai cái cự long cao phi mà lên, xuyên qua trước mặt tầng tầng dây núi, đi tới cốt chim lánh địa cùng khô lâu lánh địa vị trí trung ương, bởi cốt chim cùng ca. Khô lâu tại sinh vật vong linh trung đô tương đối kém nhỏ, vì lẽ đó lãnh địa của bọn hắn cũng không lớn, khoảng cách cũng rất gần. Ba vị kiếm thánh trước tiên rơi xuống đất, nhìn bốn phía chuỗi lùi sườn đất cùng tiểu sơn, đều hơi nghi hoặc một chút. Chúng ma pháp sư lần lượt rơi xuống đất. Hai cái cự long tại A Ngốc mệnh lệnh ra trở lại sơn thượng tiếp hắn hắn mà pháp sư. Cốt đột bốn phía nhìn, hư một tiếng, nói, A Ngốc, tiểu tử ngươi nói có mũi có mắt, có thể những khô lâu đó ở nơi nào. Làm sao một cái đều không nhìn thấy. A Ngốc khởi động trong cơ thể sinh sinh chân khí, đem linh giác tán hướng bốn phía, chấm giọng nói, tiền bối, ngày trước tiên đừng có gấp đợi đến người còn lại đến đông đủ, chúng ta lại đi về phía trước một đoạn liền sẽ gặp phải khô lâu. Chỉ chốc lát tả cùng tiểu xương cốt đã quay trở về Quan Minh kẻ thẩm phán cùng thánh kẻ thẩm phán cũng đã tụ lại lại đây a ngốc lớn tiếng nói hết thể hệ lửa ma pháp sư đều tập trung vào đồng thời bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng mạnh nhất hỏa hệ ma pháp công kích kẻ thẩm phán nhóm phía bên ngoài thủ vệ một khi khô lâu binh xuất hiện có thể chỉ thủ chớ không tấn công chúng ta đi nói xong mang theo ba vị kiếm thánh cùng là gựa đặt trước tiên đi về phía trước nơi này là một đạo khe suối địa thế tương đối bằng thẳng đi ra vẫn chưa tới ngàn mét A ngốc linh giác hơi động, vội vàng quá to, mọi người cẩn thận, khô lâu muốn xuất hiện rồi, chú ý mặt đất. Quả nhiên, phán đoán của hắn là chính xác, từng đạo từng đạo vết nước xuất hiện ở trên mặt. Từng con từng con các loại màu sắc khô lâu chậm rãi bỏ đi ra. Lần trước cái kia ba con màu vàng đất khô lâu vương thỉnh lình liền ở trong đó. Này ba con khô lâu vương có thể nói là khô lâu bên trong các loại, cùng phổ thông khô lâu so với, chúng nó là vốn có nhất định trí tuệ, nhìn thấy A ngốc, nhất thời trong lòng oán niệm đại thịnh Cơ múa trong tay cốt đao chỉ phất tay khô lâu hướng mọi người vọt tới. A ngốc trong mắt ánh vàng lóe lên, quay đầu trùng cốt bất ngờ nói, tiền bối, người xem đến cái kia ba con màu vàng đất khô lâu sao. Đó là những này khô lâu thủ lĩnh, chúng ta đi giết bọn hắn thế nào? Cốt đột dùng hành động trả lời A ngốc lời nói, hỏa màu đỏ đấu khí đột nhiên lóe sáng, giống như một viên sao trổi dường như hướng ba tên khô lâu vương thẳng xuống tới. Chỗ qua ra, Pham là cùng hắn phát sinh và chạm khô lâu, đều chỉ có một kết cục. Cái kia chính là tan thành cho bụi, cho dù là màu xanh lam cùng màu xám cho khô lâu, cũng không cách nào chậm lại một tia hắn đi tới tốc độ. A ngốc khẽ mỉm cười, nghĩ thầm, lần này xem ra không dùng tới tự mình ra tay. Mây đùn cùng Ha Di phân biệt đứng ở A ngốc hai bên, trung quanh bọn khô lâu tuy rằng thế sông rất mạnh, nhưng Quang Minh kẻ thẩm phán cùng thánh kẻ thẩm phán dù sao cũng là giáo đình bên trong võ giả bên trong cấp bậc cao nhất. Đối phó những này khô lâu vẫn là dư sải, trong lúc nhất thời khung xương trên không trung bay lượng. Khô lâu căn bản khó vượt qua ranh giới một bước. Tại là Ngự Đặt dẫn dắt đi, hệ lửa ma đạo sư nhóm không ngừng ngâm sướng thần chú, trong không khí dần dần nóng dựng lên. Là Ngự Đặt trong mắt tinh quang lóe lên, tu vi của hắn cao thâm nhất, cái thứ nhất dùng ra Tử Viêm Đằng Long. To lớn màu tím đen hỏa long ép sát mặt đất lao ra, trong khoảnh khắc hoa khí hơn trăm khô lâu sinh mệnh, theo là Ngự Đặt thần chú hoàn thành, ca lý tùng kệ án nụ tử viêm đằng long trước sau xuất hiện, ba cái cự long không ngừng tản ra cường đại hệ lửa năng lượng, tại chúng nó mà trùng kích vào Khô lâu số lượng nhất thời giảm mạnh. Cái khác hệ lửa ma pháp sư ma pháp cũng dần dần hoàn thành, lần lượt hoa Mỹ ma pháp đem mảnh này khô lâu lãnh địa nhuộm thành một cái biển lửa. Thường thường là bọn khô lâu mới vừa từ dưới mặt đất leo ra, đã bị thiêu thành cho tả. N, căn bản không có một con có thể được đến phục sinh cơ hội. Tại ma pháp phát động trước đó, cốt đột đã vọt tới ba tên khô lâu vương bên người. Tại hắn nghĩ đến, này ba con nhìn qua cực kỳ yếu ớt khung xương còn không phải bị chính mình nháy mắt giết kết cục. Nhưng là hắn nhưng sai rồi, khô lâu vương thực lực tuy rằng không coi vào đâu, nhưng cũng lạ kỳ trơn trượn, cảm giác được trước mặt kẻ địch chính mình không đối phó được, phân biệt hướng ba phương hướng chạy đi. Cốt đột trong lòng giận dữ, ngày đó bại bởi A ngốc sau đó, trong lòng hắn một mực kìm nén khẩu khí, lúc này đối mặt mấy cái này không xương lại còn để cho mình lao lực, trong mắt hồng mang tỏa sáng, bay xuống tại nguyên chỗ không lại truy kích, nóng rực đấu khí không ngừng sinh ôn, hét lớn một tiếng, cốt đột đột nhiên một quyền đánh ra, một đoàn ám màu đ đấu khí hóa ra một đạo duyên dáng đường vòng cung hướng một tên khô lâu vương đuổi theo. Mây đùn cười ha ha, nói, ra mà hồ đồ hiện lên. Liên hỏa nói mớ lưu tinh quyền đều dùng đến, đến rồi, xem ra kia mấy cái bộ xương phải thuộc về trời ạ. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, cốt đột lại liên tiếp vung ra hai quyền, tổng cộng tam đoàn ám màu đỏ đấu khí phân biệt truy hướng về ba cái khô lâu vương. Khô lâu vương tốc độ tuy rằng không chậm, nhưng cùng đấu khí so ra vẫn là kém xa lắc, Bọn họ không ngừng biến đổi thân hình, thay đổi phương hướng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi sau lưng đấu khí truy kích, chỉ có thể mắt thấy đấu khí cách mình càng ngày càng gần. Tiêu trong lúc cấp bách, thê thảm gầm rú đột nhiên từ ba tên khô lâu vương trong miệng truyền ra, mặt đất đột nhiên giao động động, a ngốc trong lòng cả kinh, trầm giọng nói, bảo vệ ma pháp sư. Trong mắt tinh mang lóe lên, kiếm lớn màu vàng nóng từ từ ra xuất hiện ở trong tay hắn, cái kia tựa hồ mang có vô cùng tận uy lực cự kiếm hào quang tỏa sáng, tại bên cạnh hắn mây đùn cùng Ha Di không tự chủ lui về phía sau vài bước. Thôi thúc chân khí của mình chống đỡ đến từ A Ngốc mạnh mẽ áp lực. Rốt cục, Cốt Đột dùng lửa nói mớ lưu tinh quyền anh ra tam đoàn năng lượng chính xác trong số mệnh tại Khô Lâu Vương trên người, ba tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, ở đằng kia vượt quá tử viêm đằng long nóng rực năng lượng trong, chúng nó căn bản không có chống đỡ cơ hội, liền như chính mình, cái kia chút tiểu đệ như thế biến thành cho bụi. Cốt Đột hừ lạnh một tiếng, nói, "Theo ta đấu, muốn chết." A Ngốc cũng không có bởi vì ba tên Khô Lâu Vương chết đi mà mừng rỡ. Hắn cảm giác được rõ ràng từ dưới mặt đất chuyển tới nguy hiểm. Mặt đất vết nước đã đã không còn khô lâu leo ra ngoài, trước kêu bỏ ra tới cũng đều tại 200 tên hệ lửa đại ma Pháp sư thủ hạ toàn quân bị diệt. Mặt đất chấn động càng tăng lên hơn liệt rồi, tiểu xương cốt đột nhiên kinh hô, chủ nhân, cẩn thận, là khô lâu hoàng, Thậm chí có tiến hóa đến hoàng cấp khô lâu, thật bất khả tư nghị. Đây chính là đủ để so sánh vong yêu sinh vật mạnh mẽ A. A ngốc trong lòng rét lạnh, bay người lên, cầm trong tay tu di chi kiếm ngưng thần chờ đợi. Vong yêu lợi hại hắn linh giáo qua, có thể cùng Vong yêu so sánh, chứng minh Khô lâu hoàng có tuyệt đối thực lực mạnh mẽ. Với anh, mặt đất kịch liệt chấn động một cái, các ma pháp sư suýt nữa đứng lực bất ổn, một đạo khe nước to lớn xuất hiện ở mặt trung ương. Sở hữu kẻ thẩm phán đều cẩn thận lùi tới ma pháp sư bên cạnh, nâng lên binh khí của chính mình, cẩn thận nhìn chăm chú vào cái kia vết nước. Một con bàn tay lớn màu đen từ trong khe hở đưa ra ngoài, a ngốc giật mình phát hiện, riêng là cái tay này, dĩ nhiên đường kính gần 2 mét to lớn. Hơn nữa, cái tay này hoàn toàn là có màu đen đầu lâu tạo thành. Sắt theo đó, lại duỗi một tay ra, hai con đồng dạng bàn tay lớn màu đen làm cho người ta mang đến một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Trên tay những kia màu đen đầu lâu tựa hồ đang không ngừng tiêu thảm. Ở đằng kia hai bàn tay lớn ảnh hưởng, vết nứt lại một lần nữa mở rộng, một cái cự đê, ái bóng người màu đen từ dưới đất lao ra, âm ầm rơi vào mọi người trước người ngoài trăm thước. a Đức hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mặt đây là một chỉ to lớn khô lâu cao tới 30 mét, màu đen thân thể không ngừng đung đưa, tựa hồ còn không thích hướng trên mặt đất hoàn cảnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới do lên tới hàng ngàn hàng vạn cái đầu lâu cấu thành, nhìn qua cực kỳ khủng bố, mắt bộ lỗ thủng đen bên trong lập lòe hào quang màu vàng sớm, trong miệng liên tiếp phát ra đình thai nhức góc gầm rú. Một tiếng dài lâu tiếng rồng ngâm vang lên, tiểu xương cốt triển khai to lớn cánh chim từ giữa không trung thẳng hướng về này con khô lâu hoàng phong đi. Trong miệng phun ra một luồng màu đen chen lẫn lam tinh hơi thở của rồng. Khô lâu hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Đối mặt cùng mình thể tích không sai biệt lắm tiểu xương cốt không sợ hãi chút nào. Trên cánh tay phải khô lâu kỳ dị biến hóa thành một mặt tấm khiên hình dạng, đem tiểu xương cốt hơi thở của rồng chặn ở bên ngoài. Cái kia nhìn như tầm thường màu đen đầu lâu nhưng dị thường cứng cỏi. Tiểu xương cốt hơi thở của rồng không thể đối với nó sản sinh chút nào tổn hại. A ngốc biết, thời gian đối với với liên quân tới nói trọng yếu bậc nào. Trước mặt này còn khô lâu hoàng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn không nhìn ở trong mắt hắn. Quá to, tiểu xương cốt nẹ tránh, xem ta đến gì nó. Cao phi mà lên, hai tay nắm ở Tu Di Chi Kiếm, mang theo năng lượng khổng lồ đột nhiên hướng về Khô Lâu Hoàng chém tới. Khô Lâu Hoàng trong mắt hào quang màu vàng sấm hơi nhúc nhích một chút, cấu thành thân thể màu đen đầu lâu dĩ nhiên tại trong khoảnh khắc tất cả đều tan hết, huyên huyên lăn đầu đầu cũng có. A ngốc nguyên bản xúc thế một kiếm nhất thời chém vào không trung, nhưng ngay cả như vậy, trên mặt đất vẫn cứ bị Tu Di Chi Kiếm khổng lồ kiếm khí mang ra một đạo sâu sắc hồng câu. Tại ánh kiếm dưới. Phàm là đụng phải một chút đầu lâu tất cả đều biến thành một mịn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tựa hồ vô số oan hồn tại đòi nợ bình thường không ngừng chấn nhiếp ở đây lòng của mỗi người. La Ngư đặt đúng lúc mệnh lệnh thủ hạ chúng ma pháp sư đã phát động ra hỏa hệ ma pháp công kích, mục tiêu chính là trên mặt đất những kia lăn xuống màu đen đầu lâu. Tiểu tại các ma pháp sư ngâm sướng thần chú công phu, trên mặt đất những khô lâu đó đầu đột nhiên tất cả đều bay lên, hung ác hướng về mọi người bay tới, tốc độ của bọn họ cực nhanh, đều có chứa nồng nặc gây mũi mùi. Hầu như chỉ là trong khoảnh khắc cũng đã vọt tới ngoại vi phòng ngự kẻ thẩm phán trước mặt. Thánh kẻ thẩm phán cùng quang minh kẻ thẩm phán ở lúc mấu chốt phát huy ra bọn họ xứng đáng thực lực, tảng lớn màn ánh sáng từ trên người bọn họ sáng lên, thần thánh đâu khi cấu thành một đạo lại một đạo kiên cố hàng rào ngăn trở bọn khô lâu xung kích. A ngốc bóng người tránh qua, tu di chi kiếm cơ múa, rất nhiều đầu lâu ở trong tay hắn tiêu vong. Thế nhưng, cũng chỉ có công kích của hắn mới có thể đem những này cứng rắn đầu lâu triệt để tiêu diệt. Thánh kẻ thẩm phán cùng quang minh kẻ thẩm phán nhóm chỉ có thể khổ khổ chống đỡ lấy. Ba vị kiếm thánh nhìn nhau, biết nên là chính mình thời điểm xuất thủ rồi. Một lam, một đỏ, một thanh ba màu đấu khí đột nhiên từ kẻ thẩm phán phía sau sáng lên. Tại ba vị kiếm thánh mạnh mẽ công kích đến, nhất thời giảm đi kẻ thẩm phán nhóm phần lớn áp lực. Lúc này, từ viêm đằng lòng xuất hiện lần nữa, là Uda, Ca Lý Tùng, kệ ản nụ ba người chỉ vì ba cái màu tim cự long giết vào màu đen khô lâu trong đám. Đúng lúc này đợi trừ bỏ bị A ngốc cùng ba vị kiếm thánh tiêu diệt màu đen khô lâu bên ngoài, cái khác sung kích đến kẻ thẩm phán cùng tử viêm đẳng long trên màu đen khô lâu lần lượt xảy ra nổ tung. rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm kịch liệt tiếng nổ mạnh để A ngốc một trận không rõ mỗi một âm thanh nổ tung đều sẽ mang theo một mảnh xương mù màu đen hơn nữa nổ tung lực trùng kích rất mạnh ba cái tử viêm đẳng long tại mấy trăm lần màu đen khô lâu trong lúc nổ tung càng nhưng đã héo rút, bọn hắn hệ lửa năng lượng đối với những kia khói đen không có biện pháp nào. A ngốc thầm nghĩ không được, người nhẹ nhàng mà lên, nhanh như tia chớp vọt tới kẻ thẩm phán nhóm trước người, quát to, mọi người cẩn thận, những tia khói đen khả năng có độc. Đang tê. hại hắn la lên thời khắc, đã có 4, năm tên công lực yếu kém quang minh kẻ thẩm phán hộ thể thần thánh không kịp ngăn cản, thân thể đã bị hắc khí lây dính, bọn họ y phục trên người, da thịt nhanh chóng bị hủ thực, trong khoảnh khắc dĩ nhiên đã biến thành một bãi hát thủy, chỉ có khung xương còn lưu giữ. Cái kia màu đen khung xương vẫn như cũ cơ múa vốn có binh khí cũng không hề ngã xuống, trái lại đánh về phía mình vốn là đồng bạn. Tuy rằng lực công kích không bằng lúc trước cái kia ba con màu vàng đất khô lâu vương, nhưng cũng so với cái kia lam, màu xám khô lâu phải mạnh hơn nhiều. Đồng bạn dị biến nhất thời để chúng kẻ thẩm phán nhóm tinh thần chấn động mạnh, cũng không còn cách nào phát huy ra toàn bộ của chính mình thực lực, chỉ là thời gian ngáy mắt, trước sau lại có. Ba tiên quang minh kẻ thẩm phán đã biến thành màu đen khô lâu. A ngốc trong lòng kinh hãi. Tự tại hắn không biết nên xử lý như thế nào trước mặt cục diễn lúc, từng tiếng lang thét dài vang lên. Hào quang màu xanh lam đột nhiên loé sáng, một bóng người nhanh như tia chớp biến ảo ra vô số ánh xanh. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh tiết chế đầu lâu cùng xương mù màu đen xung kích tại hào quang màu xanh lam kia ảnh hưởng, xương mù màu đen dĩ nhiên ngưng kết thành từng giọt chất lỏng vung rơi xuống mặt đất. Lúc này, phần lớn ma pháp sư hệ lửa công kích ma pháp cũng đã hoàn thành. Hóa thành chất lỏng xương mù màu đen còn lâu mới có được bọn họ trạng thái xương mù lúc uy lực mạnh mẽ, nhất thời tại trong liệt hỏa biến mất rồi. Không chung cái kêu bóng người màu xanh lam truyền ra mấy cái trong sáng âm, thanh phòng, minh nguyệt, kiếm. Không chung phi vung ánh sáng màu lam. Dần dần phát sinh ra biến hóa, ánh xanh dần dần đã biến thành lam bạch giao thoa màu sắc, nhẹ bông trên không chung bay múa, như từng mảng từng mảng lá rụng bình thường rơi vào đầu lâu trong đám. A ngốc có thể cảm giác được rõ rệt một mảnh kia mảnh hào quang màu xanh lam ẩn năng lượng thật lớn, cho dù là đối mặt mình như đòn công kích này chỉ sợ cũng rất khó đối phó. Từ thanh phong minh nguyệt kiếm năm chữ trong, hán phán đoán hắn ra, này bóng người màu xanh lam, chính là lúc trước 4 đại kiếm thánh bên trong thực lực chỉ đứng sau chính mình sư tổ đồng phương kiếm thánh mây đùn, cũng chỉ có hắn mới có thực lực cường đại như vậy. Tại ánh sáng màu lam ảnh hưởng, màu đen khô lâu xung kích cùng nổ tung hoàn toàn bị đoạn đã ngừng lại cái kia thuần hậu dường như như gió mát năng lượng đem từng cái từng cái màu đen hung ác đầu lâu biến thành cho tàn a ngốc giật mình phát hiện tại mây đùn này thanh phong minh nguyệt trong đấu khí dĩ nhiên bao hàm phong hòa nước hai loại thuộc tính khác nhau đấu khí trong lòng thất kinh không trách mây đùn có thể trở thành là bốn đại kiếm thánh một trong hắn đây rõ ràng là dung hợp đấu khí a dùng thanh phong cắn nát đầu lâu dùng như mặt nước minh nguyệt năng lượng tịnh hóa không khí bên trong khói đen thần kỳ như thế đấu khí khiến cho hắn nhìn mà than thở trong lòng rất là kính phục Nhân cơ hội này, A ngốc hào không dừng lại lắc mình mà ra, mục tiêu của hắn là cái kia gần mư. Y cái đã biến thành màu đen khô lâu quang minh kẻ thẩm phán. Hắn không có khả năng cho phép lại có thêm kẻ thẩm phán chịu đến thương tổn như vậy rồi. Đối mặt lúc trước một khắc còn là mình chiến hữu kẻ địch, sở hữu kẻ thẩm phán đều nương tay. Tuy rằng công lực của bọn hắn cũng không kém với những này khô lâu, nhưng là bọn hắn nhưng không có cách nào công kích đối phương. Hắc mang loại lên một con khô lâu vung động trong tay đã biến thành trường kiếm màu đen nhanh như tia chớp hướng đã bị đẩy vào tuyệt cảnh Quang Minh kẻ thẩm phán chém tới, mắt thấy, tên này Quang Minh kẻ thẩm phán sinh mệnh liền muốn chung kết. Sợ hãi, tuyệt vọng đầy dây trái tim của hắn, ngay vào lúc này, ánh vàng lóe lên, trước mặt này muốn đoạt lấy tính mạng mình màu đen khô lâu hoàn toàn hóa thành một mịn, theo gió mà trôi qua, thuần hậu mà tràn ngập thần thánh hơi thở tức năng lượng từ thân thể hắn đông thấu mà qua, tại đây tràn ngập sinh cơ năng. Lượng làm dịu Tên này quang minh kẻ thẩm phán nhất thời tinh thần đại trấn. Một cái mang theo trách cứ âm thanh âm vang lên, sống còn thời gian, lên tinh thần đến, không nên cho giáo đình mất mặt. Vi vi ngần người, quang minh kẻ thẩm phán đã phát hiện, này vãn cứu mình tính mạng, chính là a ngốc. Từ khi xảy ra ba không chỉ một nhà thảm kịch tới nay, sở hữu kẻ thẩm phán đều đối với A ngốc cùng huyền nguyệt có mánh liệt địch ý, đặc biệt là lần này sâu xa ở lại rừng rậm bên kia thống xuất giáo đình còn lại kẻ thẩm phán. Bọn họ những này cao cấp kẻ thẩm phán càng là trắng trận không kiêng rẻ, lén lút đã sớm thương lượng xong, nhất định phải tìm cơ hội để A ngốc chết tại đây cái vong linh trong quốc gia. Nhưng là, vừa mới phát sinh tất cả những thứ này, không chỉ Trấn Nhi. về tên này được cứu vứt kẻ thẩm phán tầm, cũng để những người khác kẻ thẩm phán nhóm trong lòng bay lên một chút xấu hổ cảm giác. Chuyện giống vậy liên tiếp phát sinh, tại A ngốc cái kia không thể chống đỡ tu gì chi giới kiếm, hết thể biến thành khô lâu kẻ thẩm phán đều biến mất. không chung, đỏ Thanh lương sắc quang mang phối hợp cái kia từng mảnh từng mảnh ánh xanh không ngừng giảm bất màu đen đầu lâu số lượng, hơn nữa hỏa hệ ma pháp phối hợp, cục diện đã ổn định rồi. A ngốc giết chết kia mấy cái biến thành khô lâu quang minh kẻ thảm phan sau, tung bay mà lên, quan nhìn cục diện trước mắt, đột nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện, trước trước khô lâu hoàng chui ra cái khe luôn trong, lần lượt màu đen đầu lâu không ngừng lặng lẽ tuôn ra. Bởi chúng tinh thần của người ta đều tại những kia phát động công kích cùng nổ tung đầu lâu trên, ai cũng không có phát hiện sự biến hóa này. Trong lòng hơi động, A Ngốc nhất thời rõ ràng, những này bọn khô lâu năng lượng khởi nguồn liền dưới đất. Hư lạnh một tiếng, khởi động trong cơ thể sinh sinh chân khí bồng bềnh đê. Y tới trên cái khe không. Hai tay nắm ở Tu Di chi kiếm, mũi kiếm hướng xuống, hét lớn một tiếng, hủy diệt đi, ta ác cội nguồn. Ánh vàng lóe lên, dài trừng một trượng to lớn kiếm quang nhanh như tia chớp đi vào trong cái khe. Vô số oan hồn y hệ thê thảm tiếng kêu gào đột nhiên vang lên, đại cổ đại cổ chất lỏng màu đen từ trong lòng đất tuôn ra. Là đặt chỉ huy thủ hạ các ma pháp sư không ngừng dùng hỏa hệ ma pháp đem các loại chất lỏng màu đen hoàn toàn khí hóa, khiến cho bọn họ cũng không còn cách nào quay phá. A ngốc lơ lửng ở giữa không trung, tinh thần hoàn toàn cùng mình tu di chi kiếm liên kết, cảm giác được rõ rệt sâu trong lòng đất cái kia tà ác cội nguồn đã bị tu di chi kiếm bao la năng lượng xoắn vụ vặt, trong lòng vui vẻ, hai tay chấp ở trước ngực, quát to, mở. Với anh, tu di chi kiếm trong lòng đất nổ tung, đại địa kịch liệt rung rung lên. Một luồng hào quang màu vàng nóng từ dưới nền đất phóng lên trời. Những kia vẫn không có bị hỏa hệ ma pháp khí hóa chất lỏng màu đen tại kim quang mà trùng kích vào hoàn toàn biến mất rồi. A Ngọc cảm giác được chấn động toàn thân suy yếu. Dù sao Tu Di chi kiếm bao hàm hắn quá nhiều năng lượng, vội vàng tung bay mà lên, nhảy vào tia sáng kia trụ bên trong, không ngừng hấp thu kim quang bên trong năng lượng của mình. Trạng thái cố định năng lượng truy hển hóa thành trạng thái khí, thể tích so với trước kia muốn lớn hơn nhiều. Trải qua sắp tới một phút nổ tung. A ngốc từ kim quang bên trong thu hồi tu di chi kiếm không tới năm thành công lực, trong lòng ám run sợ, nghĩ đến, tuy rằng tu vi của mình cao thâm, nhưng nếu như như mới vừa mới như vậy dùng tu di chi kiếm hình thức tiêu hao, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu, sau đó nhất định không thể lại dễ dàng xúc động tu di chi kiếm nổ tung. Đại điệu dần ngừng lại chấn động, mặt đất cùng chúng quanh trên núi đều xuất hiện rất nhiều vết rách, A ngốc bay xuống trên mặt đất, hơi hơi có chút thở dốc, nhìn chung quanh một vòng phe mình người chúng ngoại trừ cái kia biến thành khô lâu quang minh, kẻ thẩm phán bên ngoài cũng không hề những người khác chịu đến tổn thương. Thế nhưng, A Ngốc tâm tình bây giờ nhưng nặng dị thường, hắn vạn lần không ngờ, tại đây cấp thấp khô lâu bên trong, dĩ nhiên cũng sẽ có như vậy kẻ địch cường hãn. Cuối cùng xuất hiện này con khô lâu hoàng tại phân tán thành đầu lâu sau khi, mang tới uy hiếp là chí mạng, nếu như không phải mây đùn thành phong minh nguyệt kiếm vừa vặn có khắc chế phương pháp, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Chương 193, cấm chú giết thi A ngốc thầm than một tiếng, tu vi của mình tuy cao, nhưng đối mặt vừa nãy tình huống như thế, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không nghĩ ra xử lý phương pháp, kém xa giáo đình thần thánh ma pháp đại phạm vì công kích hiệu quả tốt. Xem ra, vong linh vật cũng không phải dễ đối phói như vậy a. Mây đùn người nhẹ nhàng đến A ngốc bên cạnh, vẫn là thần thái tiêu sái, hiển nhiên vừa nãy công kích cũng không hề tiêu hao hắn quá nhiều công lực, than nhẹ một tiếng, nói, không nghĩ tới những thứ này khô lâu thật không ngờ cường hãn. A ngốc. Ngươi không sao chứ? A ngốc lắc lắc đầu, nói, cảm ơn ngài, tiền bối, ta còn tốt. Mây đùn mỉm cười nói, không có gì có thể tạ. Kỳ thực lấy tu vi của ngươi cũng giống vậy có đối phó những này đầu lâu biện pháp, chỉ là nhất thời giữa còn không nghĩ ra đến mà thôi. A ngốc đương nhiên biết mình cũng có thể đối phó những này đầu lâu, chỉ cần phát động thiên lôi giao hoanh là có thể đưa chúng nó hoàn toàn hủy diệt. Thế nhưng, thiên lôi giao hoanh một khi phát ra, nhất định sẽ lan đến gần phe mình mọi người, cái kia cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Mây đùn tiền bối, này khô lâu đã như vậy khó có thể đối phó, mặt trước cái kia cương thi e sợ sẽ nguy hiểm hơn, ta xem như vậy đi, làm phiền các ngươi ở chỗ này chờ một cái, ta đi hậu phương đem giáo đình các tế tự nhận lấy, có bọn hắn quang minh ma pháp chống đỡ, chúng ta ứng phó sẽ thoải mái nhiều lắm. Mây đùn gật gật đầu, nói, an ốc, ngươi có phát hiện hay không, nơi này khô lâu binh căn nguyên bị diệt sau đó, trước kia hẳn tại mỗi một tấc đất cái kia khí tà ác cũng biến mất theo rồi. A ngốc người. Bởi nhiều năm sử dụng minh vương kiếm nguyên nhân, khiến cho hắn đối với khí tức tà ác cảm ứng cũng không phải rất rõ ràng, nghe xong mây đùn lời nói, nương thần điều tra, quả nhiên, chỗ ở mình phụ cận mảnh này dãy núi tử vong bên trong cái kia cố khí tà ác đã biến mất rồi, hoàn toàn biến mất rồi, nơi này ngoại trừ không có thảm thực vật bên ngoài, đã trở nên cùng thiên nguyên tộc trong lãnh địa khí tức không có khác biệt gì, trong lòng vui vẻ, nói, vậy nói như thế, chúng ta đã đem sinh vật vong linh tiêu diệt sao? Không có dãy núi tử vong bên trong khí tức tà ác chống đỡ, những sinh vật vong linh đó tối thiểu cũng sẽ mất đi tái sinh năng lực đi. Mây đùn mỉm cười nói, đến không đơn giản như vậy. Ta nghĩ, ngươi phá xấu, chỉ là dãy núi tử vong phía ngoài xa nhất cái này hai tầng tà ác căn nguyên, bên trong sinh vật vong linh e sợ vẫn là không cho dễ đối phó. Chúng ta phải thêm vạn phần cẩn thận, một chút chủ quan không được. Ngươi đi đi, trước tiên đem giáo hoàng bọn họ nhận lấy, chúng ta ở đây nguyên chỗ nghỉ ngơi một cái. Lại tới phía trước đi tiêu diệt vòng linh 12 kiếp chung cương thi. A ngốc gật gật đầu, người nhẹ nhàng bay lên thánh tà sau lưng, mang theo hai đầu cự long đồng thời quay trở về hậu phương giáo đình mọi người chỗ tụ tập ngọn núi. Giáo hoàng cũng phát hiện phụ cận biến hóa, khi chiếm được A ngốc chứng thực sau. Vui mừng không nốt, nhưng khô lâu hoàng xuất hiện, cũng đưa tới mọi người lòng cảnh giác, vì có thể rất tốt tiêu diệt kẻ địch. A ngốc dẫn hai đầu cự long một lần lại một lần công chúng quang minh tế tự dẫn tới nguyên bản khô lâu lãnh địa. Khi mọi người nghỉ ngơi xong xuôi sau, giáo hoàng hạ lệnh đi tới dãy núi tử vong cửa thứ ba. Vượt qua mấy cái thấp bé núi nhỏ, trên bầu trời cái kia mảnh màu xanh lá xương mù đã xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Núi nhỏ phía dưới, đâu đâu cũng có loảng trào loạn trạo toàn thân chạy xuôi màu xanh lục niêm dịch cương thi. Trên người bọn họ thịt thối cùng niêm dịch để mọi người không khỏi buồn nôn. Quang Minh Tế tự cùng là uội đặt lãnh đạo hệ lửa các ma pháp sư sắp xếp thành chỉnh tề đội hình, chờ đợi giáo hoàng mệnh lệnh. Giáo hoàng quay đầu hỏi a ngốc nói. Ngươi trước mắt những cương thi này chúng ta cần phải thế nào đối phó? A ngốc, ngươi phát hiện không có, tại đây cương thi lãnh địa tròn, giống như là không có khí tức tà ác. Xem ra, ngươi hủy diệt cái kia tà ác tri nguyên cũng bao hàm nơi này năng lượng khởi nguồn. Đã không có khí tà ác chống đỡ, n. Hướng cương thi này hẳn là dễ đối phó nhiều lắm. A ngốc gật gật đầu, nói, ra ra, những cương thi này thực sự thật là buồn nói, hơn nữa lại có bôi kịch đầu, ta xem. Ngài liền mệnh lệnh chúng ta nơi này sở hữu ma pháp sư trực tiếp hướng về bọn họ phát động tấn công từ xa được rồi. Đợi đến cương thi bị tiêu diệt sau, chúng ta lại nghĩ cách đem không chung màu xanh lục khói độc thanh chứ hết. Ta cảm giác cương thi cùng khô lâu so với, tốc độ muốn chậm hơn nhiều, thân thể không đủ linh hoạt, nhưng là sức phòng ngự của bọn họ cùng lực công kích cũng cường hãn hơn nhiều. Lấy chúng ta nhiều như vậy cường đại ma pháp sư, hẳn là sẽ không cho bọn họ vọt tới phụ cận cơ hội. Giáo hoàng mỉm cười nói, Ta đám đó nghĩ cái gì bất ngưu nhi hợp. Tại dây núi tử vong, chúng ta nhất định phải vứt vàng. Ngày hôm nay chỉ cần đem những cương thi này tiêu diệt hết như vậy đủ rồi. Nếu dây núi tử vong ngoại vi đã không có khí tức tà ác, đợi đến tiêu diệt những cương thi này sau, chúng ta đều có thể đem hậu phương đại bộ đội cùng tiếp tế đi lại đây, trực tiếp trú đóng ở trong ngọn núi, chúng ta là có thể dùng thời gian ngắn nhất phát động lần công kích sau rồi. Huyền dạ, Huyền Nguyệt, các ngươi dẫn dắt chỗ có quang minh tế tự chuẩn bị phát động cỡ lớn thần chi thẩm phán. La vừa đặt ma đạo sư, phiền phức ngài dẫn dắt hết thể hệ lửa ma pháp sư chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng biến, nếu có lọt lưới cương thi hướng về chúng ta bên này xung lại, liền. Nhờ ngươi đến phòng ngự. La vừa đặt nói, giáo hoàng đại nhân không cần khách khí, chúng ta nhất định sẽ hết sức. Giáo hoàng Trung A ngốc nói, vừa nãy cùng khô lâu một trận chiến, ngươi tiêu hao không ít, trước tiên nghỉ ngơi một lúc, không có tình huống đặc biệt lời nói, các ngươi bốn vị kiếm thánh tiểu không dùng ra tay rồi. Tại giáo hoàng mệnh lệnh dưới. Cao cấp các tế tự rồn dập lấy ra bản thân pháp khí, huyền dạng, huyền nguyệt phụ nữ tại kim quang trong gói hàng chậm rãi bay tới không trùng, thiên thần cân giận, thiên sứ chi trượng phân biệt dơ cao khỏi đầu, vi đại thiên thần A. Ngài có được vô tận thần lực, làm ngài trung thành thờ phụ người, ta mời cầu ngài, đem lực lượng của thần giao cho ta đi. Cha và con gái có cảm giác trong lòng đồng thời ngâm hát lên, ở tại bọn hắn đái động hạ, ngàn tên cao cấp tế tự cao giọng ngâm sướng đồng dạng thần chú, trong lúc nhất thời Tráng đoàn Thánh Quang từ các tế tự pháp khí bên trong đồng bền mà ra, không ngừng hướng về Huyền Dạ phụ nữ ngưng kết, to lớn bạch sắc ma pháp lục mang tinh xuất hiện, đường tính đạt đến 100m trở lên, cái kia thán. Hắc khiết ánh sáng sấn thác Huyền Dạ cùng Huyền Nguyệt bóng người màu đỏ, do ngàn tên cao cấp tế tự triệu hoán mà đến khổng lồ quang nguyên tố không ngừng tại thân thể bọn họ chu vi ngưng kết. Huyền Dạ cùng con gái liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều tràn đầy mênh mông chiến ý, này hay là bọn hắn lần thứ nhất đạt được mạnh như thế mạnh mẽ trợ giúp, bọn họ tin tưởng cho dù hiện tại thả ra cấm chú, cũng là có thể làm được. Hai người trên khuôn mặt lộ ra tràn ngập thần thánh hơi thở tức uy nghiêm, đồng thời cao giọng ngâm sướng nói, "Dùng bỏ thần vinh quang, ta đem thu hồi tính mạng của ngươi." Dùng bỏ thần uy nghiêm, "ta đem thu hồi linh hồn của ngươi." Dùng bỏ thần tín ngưỡng, "ta đem thu hồi ngươi sinh quyền lợi." Lực lượng của thần a. Bước lên đi. Vĩ đại thiên thần tư. Nờ dê mượn ta tay, trừng phạt những kia khinh nhẫn thần linh tội ác sinh mệnh, thần chi thẩm phán. Theo bọn họ thần chú hoàn thành, phía dưới cao cấp tế tự tiếng ngâm nga vang dội rất nhiều, thần thánh năng lượng không ngừng truyền vào bên trong cơ thể của bọn họ. Khẽ mỉm cười, Huyền Nguyệt hoàn toàn tự tin trùng phụ thân gật gật đầu, Huyền Dạ hai tay nâng lên Thiên Thần Cân Giận, cảm thụ chu vi tụ tập năng lượng khổng lồ, hét lớn một tiếng, Thiên Thần Cân Giận, mượn may thần uy, rót vào trong tâm, diệt trừ tà ác. Dưới chân cự đại bạch sắc lục mang tinh dung rung rung lên, cái kia năng lượng khổng lồ cực kỳ không ổn định rung động. Thiên thần cơn giận trên tán phát ánh vàng đột nhiên đại thịnh, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ ma pháp trận bên trong, bạch sắc lục mang tinh. Bị nhuộm thành màu vàng, theo năng lượng bão hòa, một luồng to lớn kim sắc quang trụ phóng lên trời, trực thăng phía chân trời. Tự tại chúng các tế tự bắt đầu ngâm sướng thần chú đồng thời, bọn cương thi đã phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Lúc trước khí tức tà ác biến mất, đã để những cương thi này thay đổi đến mức dị thường khủng hoảng. Lúc này xuất hiện nhiều như vậy người sống khí tức hơn nữa còn có chứa để cho bọn họ chán ghét thần thánh hơi thở tức nhất thời kích thích lên bọn cương thi hung tính hơn vạn cương thi sôi nổi hướng mọi người mà đến tuy rằng bọn họ hành động chậm chậm nhưng nhảy lên lực vẫn là rất kinh người đồng thời vừa rơi xuống chí ít cũng có thể đi tới 10 trượng khoảng cách chỉ chốc lát cũng đã tiếp cận đến mọi người ba trong phạm vi trăm mét Là lửa đặt tốt không do dự hạ công kích mệnh lệnh tại dưới sự hướng dẫn của hắn thủ hạ chúng hệ lửa ma pháp sư đã phát động ra diện tích lớn liệt hỏa liêu nguyên Phép thuật này lực công kích tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng cũng lấy thả ra phạm vi nhưng lớn vô cùng, tại diện tích lớn hệ lửa năng lượng ảnh hưởng, bọn cương thi nhất thời phát ra trận trận thê thảm gào thét. Thế nhưng, A Ngốc phán đoán là chính xác, những cương thi này sức phòng ngự còn cao hơn khô lâu nhiều lắm, đương hỏa diễm thiêu đốt đến thân thể của bọn họ lúc, trên người bọn họ chất lỏng màu xanh biếc liền sẽ hóa thành một tầng màu xanh lá xương mù đem chính mình bao vây ở bên trong, tuy rằng hỏa diễm vẫn cứ có thể vết bỏng chúng nó, nhưng nhưng không cách nào đem bọn hắn tiêu diệt chỉ có thể làm được chậm lại bọn họ đi tới tốc độ. thế nhưng này đã đủ rồi đối phó. cương thi chủ công tại giáo đình thần chi thẩm phán trên trải qua hệ lửa các ma pháp sư nỗ lực kéo dài thần chi thẩm phán rốt cục tại trùng trước cương thi khoảng cách mọi người trăm mét lúc hoàn thành trên bầu trời phát sáng lên một đám lớn trước nay chưa có thâm hậu quan vân đồng bình mà đến cùng trước đây huyền dạ dùng thần chi thẩm phán không giống lần này Quang vân dĩ nhiên là màu vàng cái kia tràn ngập thần thánh hơi thở tức năng lượng chiếu khắp đại địa. Rõ ràng cảm thụ mình cùng trên trời quang vân liên hệ, huyền nguyệt trong tay thiên sứ chi trượng giữa vùng, một loạt màu vàng kích điện từ trên bầu trời bay là tả mà rơi, trực tiếp chúng tim xung kích tại phía trước nhất cương. Thi quần, dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm, cương thi phòng ngự mạnh hơn. Cũng không cách nào cùng sức mạnh như thế ma pháp công kích so với, trong tiếng nổ, nhất thời có hơn 1.000 tên cương thi tại đây sắp xếp chớp giật bên trong biến thành cho tàn, đồng thời, tại kích điện hạ xuống thời gian không có thể tránh khỏi xuyên thấu trên bầu trời cái kia mảnh màu xanh lá khói độc, bị ánh sáng phán xét truyền thấu địa phương, màu xanh lục khói độc thật nhanh biến mất, tại đây nhóm thứ nhất công kích sau, khói độc đã có vẻ mỏng rất nhiều. Giáo hoàng thỏa mãn nhìn trước mắt kết quả, khẽ mỉm cười, nói, mọi người liên thủ dùng ra thần chi thẩm phán gần như có cấm chú uy lực. Mê đùn, cốt đột, ha di này cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy cường hãn như vậy ma pháp, ba người trong mắt đều toát ra vẻ hoàng sợ Tại vừa nay ánh sáng phán xét kích xuống dưới thời gian, bọn họ đều cảm giác được rõ rệt, cho dù là đối mặt mình sức mạnh như thế công kích, chỉ sợ cũng khó mà lấy lòng. Lần thứ nhất, ba vị kiếm thánh khắc sâu cảm nhận được giáo đình thực lực là cường đại như thế. Huyền dạ hai tay dâng thiên thần cơn giận không ngừng ngâm sướng, trên bầu trời Kim Vân nhìn qua càng thêm dày hơn thực rồi, huyền nguyệt thiên sứ chi trượng lại chỉ, Kim Vân đột nhiên sáng tròn dưới, nhất thời rất nhiều kích điện bay là tả mà rơi. Trong lúc nhất thời toàn bộ cương thi lãnh địa hoàn toàn như nổ ổ dường như, thì thối cùng xương bị tạc tứ tán bay ngang, kim sáng lóng lánh dưới, cương thi cái kia bẩn thỉu linh hồn bị không ngừng tinh lọc. Thần chi thẩm phán chớp giật phảng phất vô cùng tận dường như, không có một kia muốn dừng lại dấu hiệu, ở đằng kia người khác hoa mắt mê mẩn hào quang màu vàng trong, cương thi số lượng cấp tụ giảm thiểu. Lại cũng không lo nổi công kích mọi người, còn lại bọn cương thi quy rúc vào một chỗ, không ngừng thả ra màu xanh lá xương. Mù Phiêu tại trên không Nỗ lực ngăn cản kia chớp công kích. Cương thi tán phát khói độc sắc thực rất mạnh, cái kia cường đại ăn mòn lực liền năng lượng cũng có thể ăn mòn, thế nhưng, thần chi thẩm phán lực công kích thực sự quá mạnh mẽ. Tại một đạo đạo hào quang màu vàng nóng xuống, bọn cương thi ngoại trừ triệt để tử vong, không còn cái khác kết quả. Nhìn xem phía trước mặt đã chiếm hết ưu thế thần chi thẩm phán, là Ngộ đặt mệnh lệnh thủ hạ hệ lửa các ma pháp sư đình chỉ hỏa diễm ma pháp công kích, đi tới A Ngốc bên cạnh, mỉm cười nói, thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Những cương thi này do giáo đình quang minh ma pháp đối phó, so với chúng ta muốn dễ dàng hơn nhiều. Chỉ một ngày, chúng ta có thể quét sạch ba vị trí đầu quan cản trở, dãy núi tử vong tựa hồ không có ta tưởng tượng lớn như vậy. A ngốc lắc lắc đầu, nói, e sợ không đơn giản như vậy, ai biết nơi này sẽ sẽ không xuất hiện một cái cương thi hoàng. Hơn nữa càng đi bên trong, sinh vật vong linh sức mạnh liền càng cường đại. Chúng ta hiện tại còn không biết tận cùng bên trong năm cửa, đều là chút gì chính là hình thức sinh vật vẫn là chú ý cẩn thận điều tốt. ở tại bọn hắn thời gian nói chuyện, thần chi thẩm phán đã phát ra vòng thứ bảy công kích, cuối cùng tụ tập cùng nhau cương thi cũng bị hoàn toàn quét sạch rồi. liền liền trên bầu trời màu xanh lục khói độc đã ở cái kia khổng lồ thần thánh hơi thở tức bên trong hoàn toàn tan ra rồi. trong thời gian ngắn nhất, này vong linh 12 cấp cửa thứ ba cương thi đã bị thành công tiêu diệt. tiếng âm nga từ từ đình chỉ, bầu trời quang vân dần dần tàn đi, huyền nguyệt cùng huyền dạ trở xuống mặt đất, nhìn xem phía trước mặt đã bị tịnh hóa thung lũng. Cha và con gái đều toát ra nụ cười mừng rỡ. Làm cho này cái quy mô lớn thần chi thẩm phán kẻ chỉ dẫn, có lượng lớn cao cấp tế tự chống đỡ, pháp lực của bọn họ tiêu hao cũng không phải rất lớn. Giáo hoàng quay đầu trùng bên cạnh một tên thánh kẻ thẩm phán nói, ngươi lập tức trở về nơi đóng quân truyền lệnh, điều động thần thánh kỵ sĩ đoàn tiến vào dãy núi tử vong, trực tiếp tới nơi này đóng quân, đồng thời, đem giáo đỉnh còn lại tế tự cũng đều điều lại đây, sau đó để thế lực khắp nơi đem sở hữu trọng trang giáp binh sĩ chỉnh hợp lên tiến vào dã núi tử vong tại khô lâu lãnh địa đợi đến điều phái sau khẽ mỉm cười giáo hoàng hướng mọi người nói chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi tại chỗ đi sáng sớm ngày mai tiếp tục tiến lên màn đêm buông xuống liên quân đã xuất phát tiến vào dã núi tử vong bên trong chỉ đem kỵ binh hạng nhẹ cùng binh lính bình thường ở lại thiên nguyên tộc trong doanh địa do tinh linh nữ vương phụ trách thống suốt tổng cộng 5 vạn thần thánh kỵ sĩ cùng 80.000 ngàn trọng trang giáp binh sĩ trú đóng ở cốt chim khô lâu cùng cường thi lãnh địa bên trong Để bảo đảm an toàn, giáo hoàng phái ra lượng lớn kẻ thẩm phán đảm nhiệm trinh sát binh lính tán ở nơi đóng quân ngoại vi, bất cứ lúc nào chú ý động tính của kẻ địch. Chủ trong lều, giáo hoàng, an ốc, bốn vị hồng y tế tự, ba vị kiếm thánh cùng với khắp nơi lãnh tụ tụ tập cùng nhau. Ngày hôm nay chúng ta thành quả là phi thường rõ rệt, có thể đạt được thành tích như vậy, cùng an ốc bọn họ trước đó thăm dò có được tin tức là không phân ra. Tuy rằng thành công tiêu diệt ba loại sinh vật vong linh, Nhưng là chúng ta đến nay còn chưa phát hiện ám thánh giáo tung tích, vì lẽ đó mọi người không thể có một chút chủ quan tri tâm. Ngày mai, mục tiêu của chúng ta chính là đem ở vào cửa thứ tư hai cực vong linh nện cùng với ở vào đệ lục quan hủ long triệt để tiêu diệt hết. Hai loại sinh vật vong linh so với ngày hôm nay chúng ta đối mặt này ba loại mạnh hơn nhiều. Mọi người có đề nghị gì sao? Huyên Nguyệt nói, giáo hoàng đại nhân, lần trước chúng ta đi tới nơi này lúc, đã từng cùng hai cực vong linh nện đối kháng quá, chúng nó phân biệt có bằng Hóa hai loại năng lực, trong đó hàn âm vong linh nện là biết bay, bọn hắn đóng băng nhà tơ phi thường bá đạo, không chỉ ẩn chứa băng năng lực, hơn nữa còn ẩn chứa hơi thở của cái chết. Theo ta phán đoán, một khi nhân loại bị loại này nhà tơ cuốn lấy, thậm chí đụng chạm lấy một điểm, chỉ sợ cũng sẽ chết ở cái kia lạnh lẽo tà ác năng lượng. Dưới liệt hỏa vong linh nện tình huống cũng cơ bản tương cùng. Vì lẽ đó, ta kiến nghị ngày mai đang cùng hai cực vong linh nện đối kháng thời gian, chúng ta không nên phái đại quân. Chỉ cần chút đỉnh cấp cao thủ tham dự là được rồi. Tuy rằng sinh vật vong linh càng đi dãy núi Tử Vê, ông bên trong năng lực càng mạnh, thế nhưng bọn chúng số lượng cũng sẽ càng ngày càng ít. Theo lần trước chúng ta nhìn ra, hai cực vong linh nện hợp lại cũng sẽ không vượt quá 4000, thần thánh quang hệ ma pháp đối với hai loại chi chu tác dụng không lớn, chúng nó tựa hồ trời sinh thì có nhất định miễn dịch năng lực, chỉ có cùng chúng nó ngược lại năng lượng mới có thể thành công đem chúng nó tiêu diệt. Đối phó Hàn Âm vong linh nện có ta là rùa đặt ma đạo sư, hơn nữa mấy vị hệ lửa ma đạo sĩ như vậy đủ rồi. Về phần liệt hỏa vong linh nện, chúng ta liền cần am hiểu thủy hệ ma pháp cao cấp ma pháp sư hoặc là võ kỹ người, những này chi chu chân trượt vô cùng, chúng ta không có khả năng cho bọn họ có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Huyền Nguyệt vừa dứt lời, Bác Phương kiếm thánh cốt đột liền cướp lời nói, đối phó cái gì kia hàn âm vong linh nện coi như ta lão đầu tử một cái, thích nhất thiêu băng khối. Huyền Nguyệt cười nói, có lão nhân ra ngoài đi thì tốt hơn. Những kia hàn âm vong linh nện chết chắc rồi. Chúng ta bên này am hiểu hỏa hệ ma pháp tương đối nhiều, ta hiện tại so sánh lo lắng chính là đối phó liệt hỏa vong linh nện ứng cử viên. Những kia hành động tốc độ cực nhanh màu đỏ chi chu có thể khó đối phó A. Không có cường lực thủy hệ ma pháp, e sợ rất không dễ dàng đối phó. A ngốc nói, vậy thì ta đến A thực sự không được lời nói, ta liền dùng thiên lôi dao doanh tạc một cái nhìn, tuy rằng không phải là cùng chúng nó ngược lại năng lượng. Vốn lấy cường đại nổ tung lực cần phải cũng có thể rất lớn trình độ đả kích chúng nó. Hắn lần trước tại giáo đình dẫn ra cựu Thiên Thần Lôi bộ dáng, đến nay còn để Huyền Dạ đợi đến ba vị Hồng Y tế tự lòng vẫn còn sợ hãi, mọi người không khỏi dồn dập gật đầu. Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc một chút, suy nghĩ một chút nói, vậy cũng tốt, bất quá, ngươi đến thời điểm nhất định trước tiên dùng thần lòng che thể đến hộ thân, sau đó sẽ sử dụng lôi điện ra đánh. Như vậy nắm chặt tính sẽ lớn hơn một chút. Mây Đồn nói, ta cùng A Ngốc cùng đi chứ? của ta đấu khí tuy rằng không phải thuần thủy hệ, nhưng là có thủy hệ năng lực, thanh trừ tàn dư liệt hỏa vong linh nện vẫn là có thể làm được. giáo hoàng gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, cứ như vậy định rồi, ta sẽ dẫn lĩnh mấy vị khác hồng y tế tự cho các ngươi ở phía sau trợ giúp, nhất định phải diệt sạch kẻ địch, tiêu diệt hai cực vong linh nện sau khi, chúng ta thương thảo tiếp đối phó hủ long phương pháp xử lý. bận rộn cả ngày, mọi người cũng mệt mỏi, đều đi về nghỉ ngơi đi. sáng sớm ngày mai, bắt đầu hành động. A Ngốc lôi kéo Huyền Nguyệt trở về trong lều vải của chính mình, có chút lo lắng nói: "Nguyệt Nguyệt, ngươi có cảm giác hay không đến không đúng?" Huyền Nguyệt mặt người, nói: "Cái gì không đúng?" A Ngốc nói: "Ngày hôm nay chúng ta liên qua Tam Quan, ám thánh giáo thậm chí ngay cả mặt đều không lộ, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Nếu như đổi lại là lời của ta, nhất định sẽ mệnh lệnh thủ hạ cùng sinh vật vong linh phối hợp, để cho chúng ta mỗi tiến lên trước một bước đều sẽ phi thường khó khăn. Hiện tại ám người của thánh giáo có thể nói một cái không thấy." làm cho chúng ta phi thường bị động. Ta hiện tại sợ nhất là, chúng ta lúc trước trinh sát sai lầm, ám thánh giáo tổng bộ căn bản không ở nơi này. Huyền Nguyệt khẽ mỉm cười, ngồi vào A ngốc trên đùi, hai tay vờn quanh trên cổ của hắn, ôn nhu nói, không cần nhiều làm lo lắng. Chúng ta lúc trước trinh sát là sẽ không sai, lẽ nào ngươi đã quên tiểu sương cốt lời nói sao? Còn có chúng ta tận mắt nhìn thấy hắc ám dị tộc, không có việc gì, chúng ta ngày hôm nay không phải cũng gặp phải khô lâu hoàng mãnh liệt chống lại sao? Huống hồ. Ám thanh giáo tổng bộ nếu như không ở nơi này, đối với uy hiếp của chúng ta cũng không có lớn như vậy. Bọn họ mặc dù có hơn mười vàng người, nhưng nếu như không là đến từ ma giới uy hiếp, lấy sức mạnh của chính bọn họ, sợ là chúng ta giáo đình là có thể khinh dễ đối phó rồi. A ngốc than nhẹ một tiếng, nói, không có đơn giản như vậy, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại mới trung tuần tháng tư, khoảng cách thần thánh lịch năm trước còn có hơn bảy tháng thời gian, từ so sánh thực lực đến xem. Chúng ta có rất lớn cơ hội có thể thông qua này vong linh 12 cấp phòng ngự, hơn nữa không dùng được thời gian quá dài. Chỉ cần không có sinh vật vong linh cách trở, đơn là các ngươi giáo đình năm vạn thần thánh kỵ sĩ có thể để ám thánh giáo nhức đầu. Bọn họ lẽ nào liền không có chút nào lo lắng chúng ta phá hủy âm nhu của bọn họ sao? Ta xem, trong này nhất định có vấn đề." Huyền Nguyệt đem khuôn mặt xinh đẹp dán lên Angốc, nói: "Ám thánh giáo có âm nhu gì, cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Chúng ta hiện tại làm thêm lo lắng cũng vô dụng." Chỉ có thể đi một bước xem một bước Ta không phải nói qua với ngươi ta có linh cảm không lành sao Hiện tại ta thật sự rất hy vọng kẻ địch có thể quy mô lớn đến công Tối thiểu chúng ta có thể đem vận mệnh nắm chặt tại trong tay mình Đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ sớm một chút đi Chờ chúng ta đem 7 vị trí đầu quan lãnh địa hoàn toàn chiếm lĩnh sau Ngươi lại lo lắng cũng không muộn An đốc, đáp ứng ta, bất luận cái gì thời điểm đều phải lấy an toàn của mình làm trọng Làm tương lai của chúng ta, ngươi nhất định không thể có chuyện A Cảm thụ huyền nguyệt đối với mình tình ý dạt rào, A ngốc không khỏi mê say. Hai người chiến miên rất lâu, A ngốc mới lưu luyến không rời đưa nàng đuổi về lều trại. Đuổi về huyền nguyệt, A ngốc đứng tại lều của mình cửa nhìn bầu trời mở tối bầu trời, một trận cảm xúc phật phồng, không biết tại sao, trong lòng không ngừng chuyển đến từng trận buồn bực. Huyền nguyệt trô nói dự cảm không hay cũng đồng dạng ra xuất hiện trong lòng hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, A ngốc cho gọi ra thánh tà cùng tiểu sương cốt, do tiểu sương cốt, cốt đột là gùa hu Ca lý Tùng cùng Kaelanu, Thánh Tà thổ Mây Đùn, A ngốc cùng Haji, một trên một dưới, hướng về vong linh 12 cấp cửa thứ tư đi tới. Tiểu Xương Cốt quen việc dễ làm mang theo Huyền Nguyệt đám người đi tới cửa thứ tư bầu trời, Huyền Nguyệt lấy ra bản thân là thiên sứ chi trượng, mỉm cười nói, "Để ta làm chủ công đi, ta có một cái phương pháp có thể dùng ra diện tích lớn cường lực hỏa hệ ma pháp." Cốt đột tiền bối, nếu có lọt lưới hàn âm vong linh nện liền muốn phiền phước ngài, là đặt ma đạo sư, làm phiền các ngươi giúp Tiểu Xương Cốt phòng hộ. Cốt đột có chút bất mãn nói, làm sao không cho ta chủ công, lẽ nào ngươi còn chưa tin thực lực của ta sao? Huyền Nguyệt mỉm cười nói, làm sao biết chứ? Thực lực của ngài cường đại như vậy, đương nhiên muốn lưu ở phía sau áp trận, ta không xong rồi, ngài trở lên A. Xem, đến rồi. Tàng lớn điểm sáng màu xanh làm từ không trung nhanh trong hướng mọi người tiếp cận, chính là thủ vệ tại vong linh 12 cướp cửa thứ tư bầu trời hàn âm vong linh đệ. Huyền Nguyệt không lo được lại giải thích, trong con ngươi xinh đẹp toát ra một kia trầm tĩnh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 Huyền Nguyệt toàn tâm hoàn toàn cùng độ ngực mình nơi vượng hoàng máu dung hợp duy nhất, thân thể mềm mại chậm rãi phiêu đãng mà lên, rơi vào tiểu xương cốt phía trước, chưa bao giờ có, nàng cảm giác được tinh thần của mình đã hoàn toàn cùng vượng hoàng máu hoàn toàn tiến vào cùng một cái tinh thần phương diện, cái kia vượng hoàng huyết mạch truyền đến ấm áp mà thuần hậu năng lượng, không ngừng làm dịu thân thể mềm mại của nàng. Một cái màu đỏ ma mà pháp lục mang tinh xuất hiện tại huyền nguyệt dưới chân, chan chê thần thánh hào quang màu đỏ trong khoảnh khắc đem huyền nguyệt thân thể hoàn toàn bao bế khiến người không thể từ bên ngoài nhìn thấy dáng dấp của nàng. Huyền Nguyệt hai tay đại triển, một đôi cánh chim màu vàng kim xuất hiện tại sau lưng nàng, theo năng lượng màu đỏ xuất hiện nhẹ nhàng vỗ. sắt theo đó, lại một đối với cánh chim màu vàng đồng bền mà ra, có thể thấy rõ ràng điểm sáng màu vàng nóng, không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng về này bốn con cánh chim tụ tập. La Ua đặt kinh hô, đây là Phượng Hoàng lực lượng, Huyền Nguyệt đã hoàn toàn nắm giữ Phượng Hoàng máu năng lượng. Hắn cảm giác được rõ ràng, này hoàn toàn là cầm chú cấp năng lượng a. Hào quang màu đỏ kia mặc dù không có lửa nóng cảm giác, nhưng am hiểu hỏa hệ ma pháp chính hắn lại biết, đây là hết cơn bí cực đến hồi thái lai nguyên nhân. Tiểu sương cốt không hiểu cảm thấy một chút sợ hãi, thân thể to lớn theo bản năng lui về phía sau. Hàn âm vong linh nện vẫn còn đang không ngừng tiếp cận, chúng nó tưởng có lẽ đã cảm thấy nguy hiểm, thành mặt quạt hình dáng tảng ra, khoảng cách huyền nguyệt đám người vẫn còn có mấy trăm mét xa, đã phun ra đóng băng nhà tờ, tại phía trước ngưng kết thành một tầng thâm hậu bình phong một tiếng xa xưa mà trong trẻo phượng gãy âm thanh từ huyền nguyệt trong miệng vang lên âm thanh sắc bén rõ ràng trực thấu mây xanh sau lưng bốn con kim sắc quang dược đại triển hào quang màu đỏ thay đổi đến mức dị thường nồng nặc huyền nguyệt thân thể mềm mại giống như một cái cự đại màu đỏ hỏa cầu như thế lơ lửng ở giữa không trung lúc này hàng âm vong linh nệ dùng đóng băng nhà tơ tạo thành to lớn bình phong đã quét tới trong khoảnh khắc đêm này màu đỏ hỏa cầu gói lại tựa hồ đang không ngừng hướng vào phía trong ăn mòn Màu đỏ hỏa cầu tại bao trùn tơ nhện sau khi đã biến thành màu ưu lam, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Cốt đột nhữ như mày, mới vừa muốn ra tay, lại bị lạ vừa đặt ngăn cản, tiền bối, chờ một chút xem, huyền Nguyệt phượng hoàng máu sẽ không dễ dàng như vậy bị kẻ địch công phá. Vừa dứt lời, cái kêu bao quanh huyền nguyện thân thể tơ nhện đã phát sinh ra biến hóa. Toàn bộ viên cầu kịch liệt bắt đầu bành trướng, tơ nhện có thể kéo dài và rất mỏng rất tốt, tuy rằng cấp tốc mở rộng, nhưng cũng không có bị căng nước Sở hữu hàn âm vong linh nện đều ngừng lại, nửa bao quanh mở rộng viên cầu. Đột nhiên, một đạo hào quang màu đỏ từ viên cầu bên trong thẩm thấu ra, cực kỳ minh sáng gáy gọi tiếng vang lên, giống như phá kén mà ra dường như, to lớn bóng người màu đỏ đem xung quanh cơ thể tơ nện hoàn toàn đã hòa tan, cái kia rộng đến trăm mét cánh chim triển khai, không khí hoàn toàn, trở nên bong méo Cái kia rõ ràng là một con cực kỳ to lớn phượng hoàng lửa, trên người nó thiêu đốt cực nóng năng lượng khoảng cách gần nhất trên trăm con hàn âm vong linh nện nhất thời biến thành cho tàn. đây đủ cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. giả hoạt hàn âm vong linh nện nhất thời buông tha cho công kích. gần như cùng lúc đó thu lại cánh hướng về rơi xuống. ý đồ đảo tẩu. giọng nữ dễ nghe vang lên. vong linh gieo hại nhân gian. ta lấy phượng hoàng tên. thu hồi các ngươi tội ác sinh mệnh. to lớn cánh chim màu đỏ nhẹ nhàng vỗ một cái. vô số dường như mũi tên nhọn màu đỏ lồng chim bay là tả mà ra. trong khoảnh khắc đuổi kịp những kia tung tích hàn âm vong linh nện. Không có một con có thể chạy trốn màu đỏ hỏa vũ công kích. hàn âm vong linh nện nhóm giảm xuống thân thể hoàn toàn dừng lại. Phượng hoàng lửa ngửa mặt lên trời một tiếng trường gáy, mang theo hoa mỹ màu đỏ đôi lửa, đang vặn vẹo trong không khí đột nhiên dưới hoa, trôi đi qua, những kia trôi nổi ở giữa không trung hẳn. Âm vong linh nện dồn dập hóa thành cho tàn, không có một con có thể may mắn thoát khỏi. Hết thể đều quy về yên tĩnh. Phượng hoàng lửa trên người nóng rực đột nhiên thu lại, quanh quẩn trên không trung một tuần, đi tới tiểu xương cốt phía trên. Tại phượng hoàng lửa cường đại uy thế giới, tiểu sương cốt ngay cả động đậy một chút cũng không dám, trong mọi người cũng chỉ có cốt đột có thể giữ vững bình tĩnh rồi. Phượng hoàng lửa cái kia thanh âm thanh lượng vang lên, các ngươi nói cho cô nương kia, sau đó gặp lại loại này cấp bậc sinh vật cũng đừng có hô hoàng ta, chúng nó không đáng giá ta ra tay. Gặp lại sau. hỏa mang đột nhiên thu lại, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đỏ, đương thị giác khôi phục lúc, tất cả đều biến mất, huyền nguyệt thân thể mềm mại nhẹ bỗng rơi vào tiểu sương cốt sau lưng Sau lưng nàng cánh ánh sáng đã không thấy, khuôn. mặt xinh đẹp có vẻ hơi trắng xám, tựa hồ là hao tổn quá lớn sở trí. Chậm rãi mở con mắt ra, Tuyển Nguyệt có chút hư nhược đỡ lấy tiểu xương cốt sau lưng một cái xương gai, ổn định lại thân thể của chính mình, ngông lung hướng mọi người nói, thành công sao? Cung A ngốc bất đồng là, đang kêu gọi ra Phượng Hoàng Lửa bản thể sau khi, ý thức của nàng là trống không, Phượng Hoàng Lửa hoàn toàn là dựa vào lúc trước nàng triệu hoán lúc ý niệm đến hoàn thành hành động của mình. Cốt đột nhìn thật sâu Huyền Nguyệt một chút, Lần này theo giáo đình liền quân mà đến, để hắn kinh ngạc sự tình thật sự là nhiều lắm, trước tiên không nói a ngốc tu gì chi kiếm đã đã cường đại đến mức độ nào, nhưng là vừa rồi huyền nguyệt cho gọi ra này con Phượng Hoàng Lửa liền mang đến cho hát. Án áp lực cực lớn, trong mắt vẫn đục không thấy, thâm thúy trong con ngươi tinh mang bắn như điện, Phượng Hoàng Lửa để cho chúng ta chuyển cáo ngươi, lần tới lại sao nhỏ yếu như vậy kẻ địch, không nên triệu hoán nó đi ra, ngươi thành công, căn bản không có một địch nhân lọt lưới Ta một điểm đều không xuyên vào tay. Trước 194: Cấp tốc thẳng tiến. Tất cả tiến hành đều phi thường thuận lợi, tại Huyền Nguyệt lợi dụng Phượng Hoàng chuyển sinh đem Hàn Âm vong linh nện toàn bộ tiêu diệt đồng thời, an Lok, Mây đùn cùng Haji cũng cùng liệt hỏa vong linh nện chạm tay. Liệt hỏa vong linh nện nhà tơ dính tính so với Hàn Âm vong linh nện còn muốn lớn hơn, tràn đầy hỏa độc cùng hơi thở của cái chết, thế nhưng Ang Lok tu di chi kiếm uy lực to lớn, căn bản không phải những này nhà tơ có khả năng khốn trụ được. Tại trượng dài màu vàng trạng thái cố định năng lượng dưới thân kiếm một con tiếp một con liệt hỏa vong linh nện bị xoắn thành một phấn mây đùn cùng ha di từng người khiến ra tuyệt học của mình thanh phong minh nguyệt đấu khí cùng thanh liên đấu khí đồng thời phát huy ra huy lực to lớn tại ba vị này kiếm thánh cấp cao thủ liên hợp dưới liệt hỏa vong linh nện số lượng kịch liệt giảm bớt Đương trên bầu trời tràn đầy phượng hoàng lửa cái kia hoa mỹ tư màu lúc ba người liên thủ phát ra cường đại công kích căn bản không có sử dụng lôi điện ra hoành liền nhẹ nhõm đem liệt hỏa vong linh tiêu diệt hầu như không còn đến đây Vong linh 12 cấp cửa thứ tư, mọi người cũng thuận lợi thông qua được. Bất quá, khi tiến vào hai cực vong linh nện lánh địa sau khi, cái Cố này dãy núi tử vong bên trong khí tức tà ác đã xuất hiện lần nữa. Tiêu diệt hai cực vong linh nện, mọi người trở lại giáo hoàng nơi, vì có thể thừa thắng sông lên, giáo hoàng hạ lệnh, thế lực khắp nơi liên hợp đại quân án binh bất động, hắn và chính án sâu xa tự mình dẫn hết thể cao cấp tế tự cùng kẻ thẩm phán nhóm hướng dãy núi tử vong nơi sâu xa xuất phát. Cửa thứ năm đoán linh lãnh địa lạ kỳ yên tĩnh. Lúc trước A ngốc bọn họ ở đây nhìn đến rực nhân tộc cùng ải nhân tộc đều đã biến mất rồi, toàn bộ cửa thứ 5 lánh địa không có bất kỳ có thể ngăn cản bọn họ đi tới kẻ địch. Tại tiểu xương cốt trải qua cẩn thận xác nhận phân rõ, xác thực không có kẻ địch sau khi, mọi người tập hợp đủ, nhanh chóng hướng hủ long lánh địa xuất phát. Rất xa, chúng người đã thấy trên bầu trời cái kia một đám lớn màu đỏ khói độc tại vì vì phiêu đáng, A ngốc nói, giáo hoàng gia gia, chính là chỗ này, người xem, cái kia màu đỏ khói độc tràn đầy dính tính. Lúc trước chúng ta tới đây lúc, phí không ít khí lực mới từ nơi này xông tới. Theo ta đối độc này sương mù hiểu rõ, e sợ quan hệ ma pháp đối với thương thế của bọn nó hại lực sẽ không quá lớn. Như vậy tốt rồi, ta trước tiên dùng lôi điện giao hoanh thăm dò một cái, nếu như có thể mà nói, trước hết đem hủ lòng cùng khói độc tiêu tan diệt nhất chút, thực sự không được, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Giáo hoàng gật gật đầu, nói, nơi này đã là vong linh 12 cướp đệ lục quang rồi, độ nguy hiểm tương đối cũng phải lớn hơn nhiều. Như vậy đi, khiến người khác ở đây nghỉ ngơi, ta với ngươi đi xem xem, lúc cần thiết, cũng có thể giúp đỡ ngươi một ít. A lốc ngẩn người, nói, như vậy sao được, ngài không thể đi mạo hiểm A. Vẫn là tự chính mình đi thôi. Giáo hoàng mỉm cười nói, ta nói rồi, ngươi vừa là cứu thế chủ, cũng là của ta cháu rể, ta muốn đối với an toàn của ngươi phụ trách. Ai, đã có mấy chục năm không động tới tay, lần này ta bộ xương giả này cũng thuận tiện hoạt động một chút. Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng nhìn ta. Ta sẽ không cho ngươi đi. Ngươi vừa nãy triệu hoán phượng hoàng lửa tiêu hao quá nhiều pháp lực, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, tiến tâm, ta cùng A ngốc sẽ rất mau trở lại. Lẽ nào ngươi còn chưa tin ra ra thực lực sao? Huyền Nguyệt bất đắc dĩ vỉnh lên quyền miệng, nói, vậy cũng tốt, các ngươi có thể tất cả cẩn thận nha. Kỳ thực ta cảm thấy thần chi thẩm phán cần phải có nhất định hiệu quả. Giáo hoàng than nhẹ một tiếng, nói, càng đi vào trong chúng ta càng phải cẩn thận, bởi vì đã cách giám thánh giáo càng ngày càng gần có thể nhiều bảo lưu mấy phần thực lực đều là tốt. A Ngốc, chúng ta đi thôi. A Ngốc cùng Giáo Hoàng bay người lên trên tiểu xương cốt rộng rãi lưng vác, đem thánh tà lưu trên mặt đất, cao phi mà lên. Rất nhanh, liền đi tới xương đỏ ngoại vi. Sinh vật vong linh ở trong tối thánh giáo chỉnh hợp dưới phi thường quy củ, sẽ không vượt biên công kích, tuy rằng cái kia tựa hồ có được sinh mệnh dường như xương đỏ đã phát hiện A Ngốc cùng Giáo Hoàng, nhưng cũng vẫn chưa xông lại. Giáo Hoàng nói, A Ngốc Nếu như ngươi có thể lần nữa dẫn ra cựu thiên thần lôi lời nói, nơi này hủ lòng không đáng kể chút nào, bất quá ngươi nhớ kỹ, phải tận lực tiết kiệm năng lượng của mình, không nên tiêu hao quá to lớn. Chúng ta mục tiêu của hôm nay, chính là đạt đến đệ thất quan, cùng ngươi cái kia vong yêu bằng hữu hội hợp, bắt đầu từ ngày mai, vong linh 12 cấp cuối C NG 5 cửa mới là đối ta nhóm chân chính khiêu chiến. Ngươi hiểu. A ngốc gật gật đầu, nói, ra ra, chúng ta lần này đội hình chưa từng có mạnh mẽ chúng ta nhất định có thể đủ thành công đem địch nhân tiêu diệt. chúng ta đến trong làn khói độc đi thôi. như vậy của ta lôi điện giao khoanh mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. phòng ngự khói độc liền giao cho ngài. vì cẩn thận để đạt được mục đích. giáo hoàng từ không gian của mình trong kết giới lấy ra thiên thần chi trượng. này mới khiến A ngốc mệnh lệnh tiểu xương cốt mang theo hai người tiến vào hủ long trong làn khói độc. tiểu xương cốt trải qua khoảng thời gian này tu luyện đã hoàn toàn nắm giữ mình bây giờ thân thể này. toàn thân tỏa ra một tầng dậy đặc xương mù màu đen đem màu đỏ khói độc ngăn cản tại thân thể ngoại vi, theo miệng phun ra vài đạo hơi thở, lại có thể đem những độc chất kia xương ngủ thanh trừ một ít. Trung quanh khói độc không ngừng hướng về thân thể to lớn của nó chen ép, nhưng không cách nào vượt qua ranh giới một bước. Giáo hoàng kinh ngạc nói: A ngốc, ngươi vị này long bằng hữu thực lực thật mạnh a. Nó hơi thở tựa hồ so với này xương đỏ còn độc hơn nhiều lắm. A ngốc nói: Tiểu xương cốt là dung hợp mấy vạn đoán linh thêm vào nguyên bản cốt long thân thể mà thành, từ bản thân đẳng cấp mà tính. Đã hoàn toàn có thể nói là cao cấp sinh vật vong linh rồi. Nắm giữ năng lực của bản thân sau đó, có nó tại, những độc chất này xương mụ là không đả thương được chúng ta, chỉ là khói độc dính tính quá lớn, sẽ đem nó đi tới tốc độ giảm bất rất nhiều. Ra ra, ngay bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng biến, ta muốn bắt đầu. Giáo hoàng lẩm bẩm niệm vài câu thần chú, thiên thần chi trượng đỉnh tỏa ra một vòng trói mắt kim quang, đem chung quanh khói độc lại bước lui mấy mét, cho tiểu xương cốt dọn ra một mảnh rộng lớn hơn không gian đến A ngốc trong mắt tinh quang tỏa sáng, lúc trước cùng liệt hỏa vong linh nện đối chiến căn bản không có tiêu hao hắn quá nhiều công lực, lúc này trong cơ thể năng lượng vẫn cứ dị thường dồi dào. Trong cơ thể tám tấp kim thân đột nhiên loại sáng, dường như như thực chất sinh sinh chân khí ở trong người nhanh chóng vận chuyển lại, đệ thất biến sinh sinh biến cô thái năng lượng nhập vào cơ thể mà ra, bao quanh A ngốc thân thể tung bay mà lên, tay trái nhẹ bỗng vung ra một trường, một mảnh năng lượng màu vàng nóng từ từ bay ra, tay phải tại ngực vẽ ra một nửa hình tròn chậm ra. Hào quang màu vàng, vàng nóng đột nhiên chạng phóng, thả ra tia sáng chói mắt, phát ra trận trận dường như như tiếng sấm nổ vang. Một viên ngưng tụ a ngốc lượng lớn sinh sinh biến cố thái năng lượng quả cầu ánh sáng m, ú vàng nóng chậm rãi tung bay mà đi. Đường lát cắt cùng quả cầu ánh sáng đụng chạm lấy đồng thời phát ra kịch liệt ma sát thời gian. Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ to lớn nổ vang âm thanh khiến tiểu xương cốt cơ thể hơi run lên. A ngốc trong mắt hàn mang như hai viên chói mắt hàn tinh. Trên không trung là rõ ràng như thế không gì sánh được thô bạo đột nhiên mà ra, tại hắn sinh sinh thay đổi năng lượng ảnh hưởng, đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh không ngừng xâm nhập ở đây giáo hoàng cùng tiểu xương cốt thính rác, a. Ngốc đột nhiên ngẩng đầu lên, giang hai tay ra, mái tóc dài màu đen theo gió phất phới, hắn cao giọng ngâm sừng nói, sinh, sinh, thay đổi, chi, thiên, lôi, dao, vang, a ngốc toàn thân tại một tầng khổng lồ năng lượng màu vàng óng, dê trong gói hàng, không ngừng hấp thu trong không khí tự do năng lượng. Tại sinh sinh thay đổi biến ảo ra lát cắt cùng quả bóng bạc kịch liệt dưới sự ma sát, từng trận lôi minh từ khói độc ở ngoài trên bầu trời vang lên, A Ngốc trong lòng hơi động, này cùng lần trước chính mình dẫn động cựu Thiên Thần Lôi tình hình tựa hồ cũng không giống nhau a. Nhưng lúc này đã là tên đã lắp vào cung không phát không được, tại kịch liệt ma sát trong, Dương Lôi sinh ra to lớn hấp xả lực lượng, liền giáo Hoàng cùng Tiểu Sương Cốt dùng để phòng ngự năng lượng đều tùy theo run dậy không ngừng. Vì không ảnh hưởng bọn họ, A Ngốc mang theo Dương Lôi phóng lên trời. Trực tiếp xông vào màu đỏ trong làn khói độc, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ, xương đỏ bắt đầu chấn động kịch liệt, A. N. c chấn động toàn thân, hắn cảm giác được rõ ràng một đạo kinh lôi đã chém vào trong làn khói độc, dương lôi bay lên, cùng cái kia không cách nào nhìn đến âm lôi trên không trung hội hợp, vang, lấy A ngốc tu vi, lô thai cũng không khỏi bị này to lớn nổ vang thanh chấn tạm thời mất đi thính giác, thân thể nhanh như tia chớp trở xuống tiểu xương cốt trên lưng sinh sinh thay đổi năng lượng màu vàng nóng tại khống chế của hắn bên dưới cấp tốc đem tiểu xương cốt thân thể hoàn toàn bao vây lấy kịch liệt sóng trùng kích truyền đến liên hiệp hang đốc tiểu xương cốt giáo hoàng ba công lực của người ta mới miễn cưỡng chống lại trung quanh xương đỏ kịch liệt chấn động ở đằng kia âm dương song lôi ảnh hưởng khói độc nhanh chóng phiêu tán lực lượng của đất trời là như vậy ị do người đương sóng trùng kích biến mất lúc A đốc phát hiện trung quanh khói độc đã hoàn toàn biến mất rồi không có lưu lại một tia dấu vết. Hơi hơi thở dốc mấy lần, a ngốc cao mày nói, ra ra, ta dường như đã thất bại, không có đưa tới cựu thiên thần lôi. Hắn làm sao cũng không hiểu, tu vi của mình tại đạt đến sinh sinh để thất biến sau khi rõ ràng tăng lên rất nhiều, nhưng tại sao nhưng không cách nào đưa tới uy lực cực lớn cựu thiên thần lôi đây. Giáo hoàng suy nghĩ một chút, nói, cựu thiên thần lôi, chính là thiên giới chi thiên lôi, có được vô cùng lực lượng cường đại, cho dù ở thiên thần bên trong, cũng chỉ có đã ngoài chủ thần cường đại tồn tại có khả năng sử dụng. Cựu thiên thần lôi có thần lực, vì thiên hạ trí dương trí cương, không phải sức người có khả năng địch, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Lần trước hay là chỉ là gặp may đúng dịp mà thôi. Ngươi thiên lôi giao doanh bản thân uy lực đã rất lớn rồi, loại này xúc động sức mạnh của tự nhiên công kích tuyệt đối có tiếp cận cấm chú uy lực. Ngươi xem, diện tích lớn như vậy khói độc hoàn toàn bị vừa nãy cái kia sắp vỡ vai tiêu diệt hết rồi. Chúng ta cũng coi như là thành công, phía dưới hủ long liền để cho chúng ta tế tự đi xử lý đi bởi đã cờ hở. Naze có khói độc ngăn cản, bọn họ có thể thấy rõ ràng phía dưới bên trong thung lũng cái kia hàng ngàn con hủ long. Hủ long thân thể bình thường đều tại 7, dài 8 mét khoảng trường, vừa nãy nổ tung hiển nhiên đã ảnh hưởng đến bọn họ, hủ long lâm vào một mảnh trong khủng hoảng, không ngừng ngẩng đầu nhìn. Nhưng chúng nó thuộc về long biến chủng, khi còn sống chỉ là địa long mà thôi, cũng không có năng lực phi hành, vì lẽ đó cũng chỉ có nhìn tiểu xương cốt cái kia thân thể khổng lồ, đồ hô làm sao? A Lốc trùng giáo hoàng nói. Ra ra, như vậy đi, ta tới trước này hủ Long sơn trong cốc đi xem xem, thăm dò một cái sự công kích của bọn họ cùng năng lực phòng ngự, sau đó chúng ta lại quyết định dùng phương pháp gì tiêu diệt chúng nó. Giáo hoàng đối với A ngốc thực lực có lòng tin tuyệt đối, gật gật đầu, nói, được, ngươi đi đi, ta phía bên ngoài chờ ngươi, thăm dò một cái sẽ trở lại, thực sự không được lời nói, chúng ta sẽ thay dùng thần chi thẩm phán tới đối phó chúng nó, mặc dù sẽ tiêu hao các tế tự rất nhiều pháp lực nhưng mới có thể đem các loại hủ long triệt để tiêu diệt. A Lộc đáp ứng một tiếng, người nhẹ nhàng mà lên, chiều sơn cốc xa xuất đi. Tại hào quang màu vàng nóng trong gói hàng, thân thể của hắn giống như giống như sao băng rực rỡ. Ngàn mét khoảng cách chớp mắt đã tới, A Lộc chưa hề dùng tới Tu Di chi kiếm, mà là một quyền hướng chính mình chính phía dưới hủ long đánh tới. Tại xung lượng ảnh hưởng, nay hùng bá thiên hạ một quyền có chứa uy thế mạnh mẽ. Trong ầm ầm nổ vang, đầu kia to lớn hủ long nhất thời bị hoành kích vụạn. Thì tối cùng xương cốt giải rác đầy đất, A ngốc trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới chính mình, cú đấm này dĩ nhiên không có thể đem này con hủ long hoàn toàn hóa thành cho tàn, có thể thấy được này hủ long phòng ngự là cường hãn dường nào rồi. Lúc này, hắn đã rơi xuống đất, chung quanh hủ long nhất tế hát. Y xuống tới, to lớn nuốt rồng cùng phụt lên xương đỏ đem A ngốc chu vi vây chặt đến không lọt một giọt nước. A ngốc hừ lạnh một tiếng, trong mắt ánh vàng tỏa sáng, hai tay quét qua vừa để xuống. Hào quang màu vàng nóng đột nhiên hướng bốn phương tám hướng tản đi, nhất thời đem bên cạnh mình mười mấy con hủ long chấn bay ra ngoài, trong đó phần lớn đều là đứt gân gãy xương. A Lộc không có làm thêm lưu lại, người nhẹ nhàng mà lên, hướng không trung bay đi, thoát ly hủ long vây quanh, trước hết bị hắn nổ vụn vặt cái kia hủ long càng nhưng đã xuống lại, chậm răng giặc từ trên mặt đất bò lên, chỉ là có vẻ so với cái khác hủ long hư yếu một ít mà thôi. A Lộc không có thử lại, phóng lên trời, lướt qua hủ long sơn ngoài quốc ngọn núi về tới mọi người trong lúc đó, huyền nguyện tiến đến a ngốc bên cạnh hỏi thế nào? những tia hủ long dễ đối phó sao? a ngốc lắc lắc đầu nói rất khó đối phó, những này hủ long phòng nữ mạnh hoàn toàn ra khỏi ta dự liệu, bằng vào ta đệ thất biến sinh sinh đấu khí, dĩ nhiên không cách nào một quyền đem một con hủ long triệt để hủy diệt. giáo hoàng trong mắt lóe ra một tia kinh mang, tao mày nói như vậy khó đối phó sao? những này hủ thân rồng có kịch độc, nếu như do đại bộ đội đánh vào lời nói. Nhất định sẽ tổn thất rất lớn, xem ra, cũng chỉ có phát động đại phạm vi công kích ma pháp. Dùng thần chi thẩm phán thử xem đi. Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng đừng có tham gia, huyền dạ, Vũ giữa, mang tù, các ngươi ba người dẫn dắt 2.000 tên tế tự, lập tức hành động. Là, giáo hoàng đại nhân. 2.000 tên tế tự phối hợp 3 tên hồng y tế tự phát động thần chi thẩm phán tuyệt đối nắm giữ công chú thực lực. Siêu quy mô lớn thần chi thẩm phán đem lực công kích hoàn toàn tập trung ở này 1.000 dư chỉ hủ lòng trên người. Từng đạo từng đạo to lớn kia chớp màu vàng nóng không ngừng giáng lâm đến hủ long cái kia căn bản là không có cách né tránh to lớn trên thân thể. Từng trận nổ vang trong, nhóm thứ nhất tiến công liền thành công tiêu diệt hơn 300 chỉ hủ long. Thế nhưng chiến đấu cũng không hề theo dự đoán thuận lợi như vậy. Sở hữu hủ long tựa hồ cũng tựa như phát điên, con mắt thay đổi đến đỏ bừng, đột nhiên hướng về trên sườn núi mọi người vọt tới. Hủ long là vốn có nhất định trí tuệ, tại sinh tồn gặp phải uy hiếp thời đi. Em... Chúng nó đã không lo nổi để ý tới vong linh bản chép tay uy hiếp, chỉ muốn lập tức đem các loại sâm lấn đến lãnh địa mình phụ cận kẻ địch toàn bộ tiêu diệt hết. Mắt thấy hủ Long nhóm lấy thật nhanh tốc độ hướng chúng nó lãnh địa ngoại vi phe mình vào tới, Giáo Hoàng không khỏi nhíu mày, thần chi thẩm phán tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng chấp giật bổ xuống bên trong là có nhất định khoảng cách. Hủ Long sức phòng ngự căn bản không phải cương thi có thể so sánh, tại 2000 tiền tế tự cùng 3 tên hồng y tế tự liên thủ công kích đến, lần thứ nhất cũng chỉ tiêu diệt 300 con long mà thôi. Từ khoảng cách cùng phương diện tốc độ xem, những này hủ Long nhiều nhất lại tiếp nhận một lần công kích, liền sẽ vọt tới mọi người trước người, để bảo đảm an toàn. Giáo hoàng quay đầu trùng sâu xa, chính án, ngươi mang hết thể kẻ thẩm phán toàn lực phòng ngự, không thể để hủ Long trùng đến chúng ta tế tự bên cạnh, an Đốc, ngươi cũng cùng đi cờ hở. An Đốc cùng sâu xa liếc mắt nhìn nhau, lập tức dẫn hơn một nghìn tên kẻ thẩm phán sông lên trên, ngăn ở chúng tế tự trước đó. Lúc này, thần chi thẩm phán đã phát ra vòng thứ hai công kích. Tổng cộng 3 hàng giày đặc chấp giật tại trong ầm ầm nổ vang nổ tại trùng trước hủ Long nhóm trên người. Hoa Mỹ ánh vàng nhìn mọi người một trận hoa mắt mê mẩn, Giáo Hoàng Tỉnh Tao nói, thần chi thẩm phán đình chỉ, hết thể tế tự lập tức làm kẻ thẩm phán nhóm phụ ra phụ trợ ma pháp, sau đó sử dụng đơn thể công kích ma pháp công kích hủ Long. Dưới sự chỉ huy của Giáo Hoàng, bầu trời kim tản mấp đi, từng vòng thần thánh ánh sáng đem kẻ thẩm phán nhóm bao phủ ở bên trong. A Lốc cảm giác chấn động toàn thân, tựa hồ lại tăng lên một điểm lực lượng dường như Hơn nữa tại thân thể mình Chu Vi có một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt, kỳ thực, bởi vì Tu Vi cách biệt quá nhiều, những này phụ trợ ma pháp đối với hắn cũng không hề cái gì tác dụng quá lớn, Hủ Long độc bản thân liền không gây thương tổn được hắn. Hủ Long mắt thấy liền muốn vọt tới mọi người trước người rồi, bao quát chính án sâu xa ở bên trong, những này kẻ thẩm phán nhóm đều có chút xuất sắng Hủ Long cái kia cao tới 3, 4 mét thân hình khổng lồ đang chạy trốn mang theo từng trận nổ vang, trước sau mất đi 600 tên đồng bạn, những này Hủ Long đã đã. Phát điên, còn lại không tới không con, đều là song mắt đỏ bừng, hô hấp phun ra nuốt vào trong lúc đó xương đỏ lợ lở. A ngốc đứng ở đội ngũ phía trước nhất, cùng sâu xa liếc mắt nhìn nhau, người nhẹ nhàng mà lên, trôi nổi tại giữa không trùng, trong con ngươi tinh quang lấp lóe, màu vàng tu di chi kiếm từ từ xuất hiện, một cổ phái nhiên không thể chống đỡ khí thế mạnh mẽ lan tràn ra, A ngốc thân thể như núi lớn cao lớn, sau lưng hắn sâu xa cùng chúng kẻ thẩm phán không tự chủ được sinh ra một loại thần phục cảm giác tính ý tự nhiên mà sinh ra. A ngốc chậm rãi meo mắt lại, hai tay đem tu di chi kiếm thật cao nhất lên, lao nhanh vọt tới trước hủ lòng tựa hồ cảm thấy đến từ tu di chi kiếm uy hiếp, vọt tới trước tốc độ không khỏi giảm bớt một ít, nhưng chúng nó lúc này đều đã đỏ lên con mắt, là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Trước tiên một con hủ long dùng sức giấm địa, đột nhiên hướng A-N. Gốc đập tới, một cái mang theo khói độc màu đỏ hơi thở phun về phía A ngốc. A ngốc không có một chút nào ý muốn bước hai tay nắm ở tu di chi kiếm trên không trung vẽ ra một cái nửa cung đồng bình trước khách, như là thật ý hệt hào quang màu vàng lóe lên rồi biến mất màu đỏ xương mù mặc dù có rất mạnh dính dính tính thế nhưng gặp phải tu di chi kiếm mạnh mẽ công kích ở đằng kia mênh mông năng lượng dưới hoàn toàn tan ra rồi kim quang hầu như không có một kia dừng lại thuận lợi chém vào hủ long đầu lâu ở đằng kia tràn trề năng lượng mạnh mẽ xuống hủ long thân thể bị văng nát tan biến thành một mảnh bụi bậm hạ lạc trần các bụi giết chết một con hủ long. A ngốc nhưng không có một chút nào cảm giác hưng phấn, tại dùng tu di chi kiếm năng lượng nát tan hủ long thời đi. Em, hắn cảm giác được rõ ràng hủ long cái kia cường đại sức phòng ngự, cho dù là lấy tu vi của mình, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều tiêu diệt chúng nó. Nhưng bây giờ căn bản không có thời gian để hắn làm thêm do dự, rất nhiều hủ long đã vọt lên. Một đạo đạo hào quang màu vàng nóng từ A ngốc phía sau xông vào hủ long trong đám, những này tràn ngập thần thánh hơi thở tức công kích nhất thời để hủ long vọt tới trước thế chậm một chút. Cái kia chính là tới từ thần thánh giáo đình mấy ngàn tên tế tự đơn thể công kích, bọn họ những này thần thánh ma pháp tại bình thường xem ra huy lực không yếu, nhưng lúc này dùng tại hủ trên thân rồng, cũng không phải dễ dàng như vậy thành công. Những này thần thánh quan hệ ma pháp công kích còn kém rất rất xa lúc trừa. C thần chi thẩm phán, tại hủ long cái kia màu đỏ hơi thở tròn, bị giảm yếu rất nhiều, tuy rằng cũng có chút cường đại công kích có thể đánh hủ long đứt gân gãy xương, nhưng nhưng không cách nào chế chúng nó với liều mạng. A ngốc thần uy đại triển, trong tay tu di chi kiếm không ngừng biến nào ra một đạo đạo kim sắc kiếm ảnh, người khác theo kiếm đi, trong khoảnh khắc đã có 7, 8 con hủ long triệt để tử vong tại trên tay hắn. Lúc này, rất nhiều hủ long đã vọt tới kẻ thẩm phán nhóm trước người, đánh giáp la cả giao chiến bắt đầu rồi. Những này kẻ thẩm phán đều là giáo đình tài năng xuất chúng võ giả, tuy rằng công kích cùng phòng ngự cũng không sánh nổi hủ long cường hãn, nhưng bọn họ lợi dụng thân thể tỷ lệ bất đồng, tràn trọc xây dịch, cùng hủ long nhóm du đấu. Đến từ các tế tự phụ trợ ma pháp không ngừng cường hóa lấy thân thể của bọn họ, chống đỡ hủ trên thân rồng kích đầu, nhất thời nửa khác, đến cũng không có hiện ra sụt ý ba vị kiếm thánh đô không hề động thủ. B. bọn họ ở phía sau giáo hoàng nơi quan sát những này hủ long hướng đi, lúc này, hủ long đã hoàn toàn vọt lên, cùng kẻ thẩm phán nhóm triển khai hỗn chiến. Chỉ chốc lát, giáo hoàng đã phát hiện không đúng, tuy rằng trong thời gian ngắn kẻ thẩm phán nhóm có thể chống đỡ được, nhưng những này hủ long nhưng từ đầu tới cuối duy trì số lượng nhất định ngoại trừ a ngốc tu gi chi kiếm có thể giết chết bọn họ bên ngoài, còn lại kẻ thẩm phán cho dù hao hết tâm lực đem một đầu hủ long tách rời, cũng không cách nào triệt để đưa chúng nó tiêu diệt. Theo chúng quanh khói độc càng ngày càng dày đặc, kẻ thẩm phán nhóm tại phụ trợ ma pháp ra chỉ xuống, tốc độ cũng không khỏi được chậm lên, đã bắt đầu có chỗ thương vong. Bởi vì hôn chiến, giáo đình các tế tự cũng không dám sử dụng u. Ý lực quá lớn ma pháp, chỉ e thương tổn được bốn phương người trong, tại những yếu tố này ảnh hưởng, thắng lợi thiên bình chính đang từ từ hướng về hủ Long nhất phương nghiêng. Mây đùn nói, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, A ngốc dù sao chỉ có một người, tuy rằng hắn tu di chi kiếm rất mạnh, nhưng tu di chi kiếm cũng sẽ tiêu hao hắn rất nhiều công lực, e sợ không thể chống đỡ đến đem hết thể hủ Long toàn bộ tiêu diệt hết. Giáo hoàng, ba người chúng ta cũng đi xuống đi, chí ít có thể giúp A ngốc chia sẻ một ít. Giáo hoàng lắc lắc đầu, nói, ba vị kiếm thánh đã đủ cực khổ rồi, hay là ta đi thôi. Rất lâu không có hoạt động một chút rồi Nói xong, trong tay hắn thiên thần chi trượng nhẹ nhàng gõ địa, người đã từ trong lòng đất bay lên. Hướng hủ long cùng kẻ thẩm phán đối kháng phương hướng bay đi. Lúc này, A Ngốc cũng cảm thấy sự tình không đúng, mặc dù mình đã giết chết sắp tới 30 đầu hủ long rồi, nhưng sinh sinh đấu khí tiêu hao cũng là vô cùng lớn lao, trong lòng vi vi quính lên, hướng về thánh tà cùng tiểu xương cốt phát ra công kích tin tức. Một bạc một h hai cái thân ảnh khổng lồ từ không chung rơi đến, tại giáo hoàng trước đó xông vào hủ long trong đám. Giáo Hoàng Vi Vi ngẩn người, không khỏi ngừng lại. Hắn biết tại dãy núi tử vong nơi này nhiều duy trì một phần sức, mạnh liên sẽ khiến phe mình thắng lợi tỷ lệ tăng cường một ít. Lấy tình chế động là mình bây giờ lựa chọn tốt nhất. Tiểu Sương Cốt tốc độ cực nhanh, so với Thánh Tà trước tiên nhảy vào đến Hủ Long trong đám. Hủ Long nhóm tuy rằng thể tích khổng lồ, nhưng cùng Tiểu Sương Cốt so ra, nhưng kém hơn nhiều. Tiểu Sương Cốt công kích vật lý cực kỳ cường hãn, to lớn đuôi rồng vùng một cái, đã đem 7, 8 con Hủ Long oanh bay ra ngoài. Sai dài hai cánh, một cái đen tuyền hơi thở mang theo ngọn lửa màu xanh lục phun ra tung tóe, đứng núi chịu xào một đầu hủ long nhất thời bị hơi thở kích vững vàng, toàn thân kịch liệt bốc cháy lên, thống khổ lăn lộn đầy đất, tiểu xương cốt đuôi quét chảo chảo hơn nữa mạnh mẽ hơi thở phun, chỉ chốc lát liền khiến cho mấy chục con hủ long nợe mất đi năng lực chống cự. Thế nhưng, tiểu xương cốt công kích lại như cũ không cách nào để cho những này hủ long triệt để tử vong, chỉ là phục sinh thời gian dài hơn rất nhiều rồi kẻ thẩm phán nhóm áp lực nhất thời giảm nhiều. Lúc này, thánh tà cũng đã vọt xuống tới. Há mồm chính là một mảnh màu xám bạc hơi thở. Chuyện kỳ dị xảy ra, lại có chỗ tiến hóa thánh tà đã có được so với trước đây ăn mòn lực càng mạnh hơi thở. Hai đầu bị tiểu xương cốt đánh té xuống đất hủ long nhất thời tại hơi thở bên trong nhanh chóng đã hòa tan, hơn nữa cũng không hề phục sinh. A lốc mừng rỡ trong lòng, người nhẹ nhàng bay đến thánh tà bên cạnh, nói: Tiểu tà, ta đem các loại hủ long đánh đủ ngươi tới giải quyết triệt để chúng nó. Thu Di chi kiếm thu hồi, a ngốc quang mang trong, mắt sáng rực, hai tay hợp lại một phần, một toàn bộ trầm tĩnh hào quang màu vàng hướng bốn phía bay là tả mà ra, nhất thời có hơn 10 đầu hủ long bị đánh xương vỡ gân nứt, ngã xuống đất không nổi. Không cần đem các loại hủ long triệt để tiêu diệt hết, hắn đối phó liền phải nhiều bông lòng rồi. Căn bản không có một đầu hủ long có thể ở cái kia cường tuyệt thiên hạ công lực bên trong chống đỡ một khắc, tại a ngốc cùng tiểu xương cốt liên thủ, vẹn vẹn 5 phút thì có gần 200 đầu hủ long ngã xuống đất không nổi. Mà thánh Tà tại phía sau của bọn họ hoàn thành cuối cùng công kích, hủ long thân thể chỉ cần bị nó hơi thở dính lên một điểm, thân thể liền sẽ nhanh chóng ăn mòn đi, liền cặn cũng sẽ không lưu lại, tại hơi thở phạm vi lớn phun xuống, hủ long tử. Vong tốc độ so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, hủ long nhóm bắt đầu hướng về A ngốc cùng tiểu xương cốt phát khởi xung phong. Tiểu xương cốt thân thể phòng ngự cực kỳ cứng hãn, cho dù hủ long bắt trúng thân thể của nó cũng không cách nào đột phá nó bên ngoài thân tầng kia cứng rắn vậy, lần đầu toàn lực làm, tiểu xương cốt có vẻ cực kỳ hưng phấn, tại đánh cũng hủ long phương diện tốc độ, so với a ngốc đều chậm không được bao nhiêu, đặc biệt là nó cái kia có chứa ngọn lửa màu xanh lục màu đen hơi thở, chỉ cần phun đến hủ trên thân rồng, chúng nó liền sẽ lập tức mất đi năng lực chống cự. Tại đây một người nhị long dưới sự giúp đỡ, liên quân một phương từ từ thu hồi ưu thế, sâu xa dẫn kẻ thẩm phán nhóm từ hát. Âu phương giấu giết tới đem những kêu ý đồ trốn chạy hủ long một lần nữa đuổi vào bọn hắn tộc trong đám. Hủ long số lượng tụ tập giảm bớt, rốt cục, trải qua một canh giờ giết chóc, những này sinh vật cường hãn bị hoàn toàn tiêu diệt. Thánh tà hiện ra phải vô cùng mệt mỏi, sử dụng rất nhiều hơi thở, nó thể lực đã hoàn toàn tiêu hao rồi, không cần A ngốc nói, chính mình liền trở về thần long máu trong, tiểu xương cốt so với thánh tà cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nằm trên mặt đất kịch liệt thở hổn hển, trong con ngươi ánh sáng có vẻ mờ đi rất nhiều A ngốc biểu hiện ra cường hãn sức khôi phục, tại thu hồi tu di chi kiếm về sau trong chiến đấu, công lực của hắn chẳng những không có yếu bớt, trái lại khôi phục rất nhiều, hiện tại vẫn cứ có 8 phần 10 khoảng trường công lực, ngoại trừ tinh thần có chút hề hoài bên ngoài, cũng không hề cái gì dị dạng. Giáo hoàng dẫn các tế tự triệt để dọn dẹp hủ long sơn trong cốc khí tức hát ám cùng tàn dư khói độc huyền nguyệt pháp lực đã khôi phục một ít, có chút bận tâm tung bay đến A ngốc bên cạnh, người làm sao vậy? Không có bị thương chớ? Một bên hỏi thăm. Nàng nhấc lên mũi chân giúp A ngốc cắt tỉa có chút tán loạn mái tóc dài màu xanh lục. Cảm thụ vị hôn thê ôn nhu, A ngốc trong lòng bay lên một trận ấm áp, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta hiện tại công lực tự mình năng lực hồi phục mạnh phi thường, kim thân chính mình sẽ không ngừng vận chuyển, bổ sung ta mất đi năng lượng. Chỉ cần ta không sử dụng tu di chi kiếm, công lực thì sẽ không tiêu hao quá nhiều. Huyền Nguyệt lôi kéo A ngốc bàn tay lớn, cười nói. Vẹn vẹn hai ngày chúng ta liền đem dãy núi tử vong bên trong sáu vị trí đầu quan sinh vật vong linh tất cả đều phá giải, để thất quan vong yêu cũng sẽ không đối địch với chúng ta, xem ra, chúng ta lần này sẽ rất thuận lợi hoàn thành tiêu diệt hắc thế lực ngầm sứ mệnh A. Vừa nãy nhìn ngươi tiêu diệt song hủ long sau khi, trong lòng ta dự cảm không hay tựa hồ giảm nhẹ đi nhiều đây. A ngốc than nhẹ một tiếng, nói, hiện tại cũng không có thể quá lạc quan, sinh vật vong linh là càng đi đến càng mạnh. Chúng ta đến bây giờ còn không biết phía sau năm cửa đều là những thứ gì, hủ long chúng ta đối phó cũng đã rất phí sức, phía sau sinh vật vong linh e sợ sẽ khó đối phó hơn. Huyền Nguyệt gật gật đầu, nói, ra ra đã truyền lệnh đem thần thánh kỵ sĩ đoàn 5 vạn người toàn bộ đi đã tới, bọn họ đối với tà ác cùng khí tức tử vong đều có nhất định năng lực chống cự. Tuy rằng nơi này khí tức tà ác thì không cách nào thanh trừ, nhưng ra ra nhưng có thể lợi dụng một ít thâm ảo quan hệ ma phát trận khiến một mảnh bên trong phạm vi khí tức tà ác không cách nào xâm lấn. Như vậy là có thể đóng quân ở chỗ này, đợi đến nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại xung kích để bắt quan sinh vật vong linh. Đúng rồi, ngươi nói cái kia vong yêu nhỏ và dài có thể tín nhiệm sao? Nàng có thể hay không? A ngốc kiên định lắc đầu, nói, sẽ không. Tuy rằng nàng lúc trước đã lừa gạt ta, nhưng nàng lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ, nói đến, đã không tính là sinh vật vong linh rồi. Lần trước tiểu sương cốt không phải nói, Nàng đã biến thành thần linh sao? Nói không chắc, nàng hiện tại đã thành công phi thăng, kỳ thực, nhỏ và dài đúng là rất đáng thương. Nguyệt Nguyệt, người giúp ra ra bố trí ở chỗ này đi, ta đi nhỏ và dài lãnh địa tìm nàng, nếu như nàng còn ở đó, nhất định sẽ giúp chúng ta, nàng đã thuộc về lần cao cấp sinh vật vong linh rồi, hẳn là sẽ biết càng nhiều hơn một chút, ta cũng có thể như ý liền tìm hiểu một chút cao cấp sinh vật vong linh. Huyền Nguyệt, Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng tốt, chính ngươi cẩn thận một chút. Nếu như gặp phải nguy hiểm, hay dùng ca lý tư chi nguyện di chuyển tức thời công năng nhanh lên một chút chạy về đến. A ngốc gật gật đầu, nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi phải chú ý cảnh giới, chúng ta thân ở hiểm địa, Âm thanh giáo lúc nào cũng có thể đánh tới. Ta đi rồi. Véo nhẹ huyền nguyệt tay nhỏ một cái, A ngốc người nhẹ nhàng mà lên, khởi động trong đan điển sinh sinh chân khí, nhanh chóng hướng về vòng yêu nhỏ và dài lánh địa bay đi. Không biết tại sao, trong lòng hắn dĩ nhiên tồn tại vẻ mong đợi. Tựa hồ rất khát vọng nhìn thấy nhỏ và dài dường như. Chương 195, báo được thủ lớn. Vượt qua một tòa núi cao, nhỏ và dài lãnh địa dĩ nhiên trong tầm mắt, hết thể đều cùng lần trước hắn tới thời điểm như thế, không có bất kỳ biến hóa nào. A ngốc bức âm thành tuyến, chúng bên trong sơn cốc hồ, nhỏ và dài, ta đã trở về. Âm thanh tại sinh sinh chân khí ảnh hưởng, trực thấu bên trong sơn cốc nơi sâu xa nhất. Chỉ chốc lát, một bóng người chậm rãi từ phía dưới phi tới, A ngốc trong lòng vui vẻ. Nếu như có thể thuận lợi nhìn thấy nhỏ và dài, cái kia liên quân này lần thành công tiêu diệt hắc thế lực ngầm khả năng tương biến càng lớn. Dần dần bóng người dần dần rõ ràng, A ngốc trong lòng rét lạnh, cái kia cũng không phải nhỏ và dài linh lung thân thể mềm mại, mà là một cái toàn thân bao phủ tại trong quần áo đen người, từ bề ngoài nhìn trên mặt, A ngốc cảm di. C được rõ rệt, người này cũng không phải sinh vật vong linh bên trong một thành viên, tuy rằng trên người hắn tản ra khí tức nguy hiểm, nhưng cũng không có loại kia sinh vật vong linh tử khí cảm giác lên chính mình đối với người này tựa hồ rất quen thuộc dường như một luồng không hiểu cảm giác chán ghét thấu ngực mà ra hắc y nhân rất sắp tiếp cận đến không trung a ngốc bên cạnh sau lưng của hắn trường một cặp cánh chim màu đen trên đầu có một con sừng nhọn a ngốc trong lòng hơi động nhất thời đã minh bạch người đến là ai lửa giận trong lòng cũng đốt tu di chi kiếm tại hắn ngưng tụ dưới lại một lần nữa xuất hiện to lớn uy thế khiến hắc y nhân bay đến hắn trước ngoài trăm thước không còn dám đi tới hai cánh triển khai lơ lửng ở giữa không trung tiểu tử Quả nhiên là ngươi, còn nhận ra ta sao? Hắc ý nhân tại ngoài chăm thức đem trên đầu mình màu đen bối bộ hái xuống, lộ ra một tấm che kín vậy mặt xấu, một đôi hung con mắt lập lòe hào quang màu đỏ. A ngốc toàn thân rung bần bật, Tu di chi kiếm chậm rãi dơ lên, giọng căm hận nói, cho dù hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi. Chủ thượng, ngươi hôm nay đừng nghĩ may mắn thoát khỏi rồi, tại của ta Tu di chi giới kiếm, ngươi tuyệt đối không thể có cơ hội chạy trốn. Này Lương Vác Âm thanh hai cánh, trên đầu trường quái vật. Chính là sát thủ công hội hội trưởng chủ thượng Chủ thượng tại A ngốc lúc trước thả ra tu di chi kiếm thời điểm Trong lòng cũng đã dâng lên một trận khít đảm Tu di chi kiếm tỏa ra năng lượng khổng lồ Khiến hô hấp của hắn đều có chút khó khăn Bất quá chủ thượng tuy rằng kinh ngạc với A ngốc trong khoảng thời gian ngắn cự đại tiến bộ Nhưng lại như cũ không có sợ hãi mà nói Tiểu tử, ngày hôm nay chúng ta ai chết còn chưa chắc chắn đây Ngươi trước không cần phải gấp gáp động thủ Ta cho ngươi xem một món đồ Một tầng xương mù màu đen từ cái kia mọc ra vậy bàn tay lớn trên lộ ra, qua trong dây lắt cũng đã đã biến thành hình sợi dài, khói đen tàn đi, một cái lọ thủy tinh xuất hiện tại chủ thượng trong tay. A ngốc cảnh giác định thần nhìn lại, nhất thời giật nảy cả mình, bởi vì, cái thủy tinh này trong mình, có M. T cái bóng người màu trắng, cái kia tuyệt mỹ dung nhan, linh lung tư thái hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là vòng yêu nhỏ và dài. Thân thể của nàng trở nên vô cùng bé nhỏ bị giam tại cái thủy tinh này, trong bình hiện ra đến mức dị thường người ngoài, song mắt nhắm chặt, tựa hồ đang chịu đựng vô tận thống khổ. "Tiểu tử, ngươi nhận ra nàng đi. Nếu như ta nói không sai, trước đây không lâu, chính là ngươi dẫn người đến chúng ta này dễ núi tử vong tới quấy rối, đồng thời hóa giải oan linh, đã thu phục được cái này vong yêu đi. Vong yêu từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, hơn nữa trong lòng tràn đầy oán hận, không nghĩ tới nhưng sẽ bị ngươi dễ dàng hóa giải. Nói thật, ta thật sự có chút bội phục ngươi. Bất quá, Ngươi đừng tưởng rằng như vậy là có thể dễ dàng thông qua chúng ta vong linh 12 cướp, cái kia là căn bản không thể nào. Vong yêu tốt với ngươi giống như rất là quyến luyến A. Khi chúng ta đem nàng nắm lấy sau đó, bất luận làm sao ép hỏi, nàng đều không chịu nói ra là ai hóa giải nàng hoàn khí. A ngốc tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng hắn biết, mình bây giờ nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, bằng không cũng sẽ bị chủ thượng áp chế, một bên ổn định tu di chi kiếm năng lượng, một bên lạnh lùng nói, chủ thượng, hoán linh biến mất các ngươi nhất định sẽ biết. Nhưng các ngươi lại là làm sao biết vong yêu đã đã biến thành bằng hữu của ta đây. Ở mảnh này to lớn như thế lãnh địa trong tự coi như các ngươi muốn tìm đến nàng cũng là rất khó khăn đi. Chủ thượng khinh thường hừ một tiếng, nói, khó khăn. Có cái gì có thể khó khăn. Ngươi cũng quá coi thường chúng ta ám thánh giáo rồi, thẳng thắn nói cho ngươi biết, dãy núi tử vong bên trong phát sinh nhất cử nhất động chúng ta đều biết rõ. Vong yêu trên người khổng lồ hán khí biến mất rồi, chúng ta lại làm sao có khả năng không rõ ràng đây. Tuy rằng nàng đã biến thành thần linh sau đó, so với trước đây càng thêm mạnh mẽ, nhưng ở chúng ta ám thánh giáo này mấy vị trưởng lao hắc ám tinh thần ra tỏa vây công xuống, nàng loại này linh thể là không thể nào chống cự. Hiện tại liền bị phong ấn ở cái bình này trong, ta chỉ muốn đọc một cái thần chú, nàng liền sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn bị ta hủy diệt. Miễn cưỡng ức chế trong lòng phẫn nộ, A ngốc lạnh lùng nói, vậy ngươi bây giờ muốn như thế nào? Bắt nàng đến uy hiếp ta sao? Chủ thượng định liệu trước người, nói, đúng vậy. Ta chính là muốn bắt nàng đến uy hiếp ngươi. Ngươi bây giờ xác thực rất mạnh, mạnh ta đều có chút không dám đã tin tưởng. Tại ngươi dẫn dắt đi, lại ngăn ngắn hai ngày thời gian liền vọt tới này để thất quan địa phương. Bất quá, ngươi nhưng có một cái nhược điểm. Ngươi biết là cái gì không? Ta nghĩ, chính ngươi hẳn là rất rõ ràng. Đó chính là ngươi đối với bằng hữu của chính mình quá yếu lòng. Vì lẽ đó, ngươi căn bản tiểu không tính là một cái có thể người làm đại sự. Ta tin tưởng. Ngươi tuyệt đối không đành lòng nhìn vòng yêu cứ như vậy chết ở trong tay ta đi A ngốc nắm chặt tu di chi kiếm tay hơi hơi run dậy một cái Chủ thượng nói rất đúng Hắn xác thực quá yếu lòng rồi Nếu như không phải là bởi vì mềm lòng Lúc trước băng sẽ không phải chết đi Chính mình đối xử kẻ địch tuy rằng có thể giới ngon thủ Nhưng làm bằng hữu gặp phải nguy hiểm lúc Mình nhất định sẽ lấy bằng hữu an toàn làm trọng Hận hận trừng mắt nhìn chủ thượng Nói, người muốn thế nào Chủ thượng bắt đầu cười ha ha Tựa hồ đang vì mình đối với A ngốc hiểu rõ mà đắc ý, ta không muốn thế nào. Ta nhọc nhằn khổ sở sáng lập sát thủ công hội hoàn toàn hủy ở trong tay ngươi, ngươi nói ta có thể thế nào đây? Hiện tại ngươi có 3 cái lựa chọn, thứ nhất, là giết ta, đương nhiên, ngươi này vong yêu bằng hưu cũng sẽ chết trong tay ta. Thứ hai, bản thân mình giết, ta sẽ cân nhắc đem ngươi cái này vong yêu bằng hưu bỏ qua. Thứ ba, ngươi đi đem giáo hoàng giết. Ta cũng có thể bỏ qua ngươi người bạn này. Ta nghĩ... Ngươi nếu có thể cùng giáo đình đại quân đồng thời đến đây, cùng giáo hoàng quan hệ hẳn là rất tốt đi, điều thứ ba này ngươi chắc là sẽ không thi hành. Muốn cứu vong yêu, ngươi cũng chỉ có sự tự quyết cùng trước mặt của ta mới có thể. Hay dùng trong ta. Ý thì ngươi thanh kiếm nầy, hủy diệt chính ngươi đi. A ngóc sắc mặt một trận xanh lên, hắn quả thật rất muốn cứu vong yêu, thế nhưng, hắn nhưng cũng không muốn chết ta. Thật vất vả mới có thể cùng chính mình nô yếm nguyệt nguyệt cùng nhau, hơn nữa ám thanh giáo vẫn không có bị tiêu diệt hắn như thế nào lại muốn chết đây? trong lòng một trận khoái động, tu di chi kiếm năng lượng hơi hơi lung đưa. hắn biết nếu vì đại cục cân nhắc, chính mình hẳn là không chút do dự giết chết chủ thượng, như vậy chẳng những có thể suy yếu ám thanh giáo thực lực, cũng có thể làm Âu Văn thúc thúc báo thủ, nhưng là nếu như mình thật sự làm như vậy, lời nói Vong yêu liền sẽ chết. mình và Vong yêu tướng nơi thời gian tuy rằng không dài, nhưng cũng đã sớm bị nàng cái kia bi thảm tao ngộ sâu sắc cảm động, vì người chính mình yêu mà biến thành Vong l. in Tại dãy núi Tử Vong bên trong bị nhốt ngàn nhiều năm, vong yêu chịu đến thống khổ có thể tưởng tượng được, bây giờ, thật vất vả đã biến thành thần linh, có cơ hội chuyển sinh, nhưng muốn chết tại chủ thượng này tiểu nhân hèn hạ tay, hắn làm sao có thể nhận tâm đây. Chủ thượng khán a ngốc do dự dáng vẻ, đem bình thủy tinh nhấc lên, một tia hắc sắc khí thể trực tiếp xuyên thấu qua pha lê bay vào trong bình, xông vào vong yêu thân thể. Nhỏ và dài nguyên bản hệ bại thân thể kịch liệt run rẩy lên, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt. A Ngốc tự hồ cũng có thể cảm giác được nàng chịu đến thống khổ, trong lòng một trận quặn đau, phẫn nộ quát: "Ngươi làm gì?" Chủ thượng cười hì hì, nói: "Tính nhẫn nại của ta là có hạn, không muốn cùng ngươi ở nơi này vĩnh viễn đối lập xuống, mau nhanh hạ quyết tâm đi, là giết ta, vẫn là tự sát lấy cứu ngươi người bạn này." A Ngốc thân thể kịch liệt run rẩy lên, cho dù nắm giữ cao thâm tu vi, hắn giờ phút này nhưng nắm chủ thượng không có biện pháp nào. Nhỏ và dài con mắt mở ra, xinh đẹp con ngươi không có một tia thần thái. Ánh mắt của nàng rơi vào A ngốc trên mặt, ưu hoán nhìn chăm chú vào hắn, đã gặp nàng cái kia ánh mắt ưu hoán, A ngốc tâm đau đớn rũ rượi. thời khắc này, hắn phản phất lại thấy được băng khi chết cái kia không hoán không hối vẻ mặt, cũng tựa hồ nhìn thấy nha đầu tại khi chết không căm lòng, trong lòng nhiệt huyết tuôn ra, nội tâm thiện niệm cùng tình cảm chiến thắng lý trí, hô lớn, được, ngươi chỉ cần thả nàng, ta liền tự sát. tại trước mặt ngươi, nghe được A ngốc lời nói, chủ thượng nhất thời đại hỷ vốn là hắn cũng không nghĩ tới A Ngốc sẽ đáp ứng điều kiện của mình, sở dĩ mang theo nhỏ và dài tới gặp A Ngốc, chỉ là muốn uy hiếp hắn rời đi nơi này. Như quả A Ngốc muốn xuất thủ giết lời của hắn, hắn sẽ lập tức nói ra lựa chọn thứ bốn, cái kia chính là để A Ngốc rời đi nơi này, không cho lại tiếp tục tham dự giáo đình cùng ám thanh giáo đối kháng sự tình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, A Ngốc lại ngốc đến cái trình độ này, vì một cái chỉ gặp một lần văn linh, cam nguyện giao ra sinh mệnh của mình, hắn đương nhiên biết A Ngốc tu vì đáng sợ nào. Nếu như có thể trừ đi như thế địch nhân, đôi kia ám thánh giáo hắc ám đại nghiệp tới nói, chỗ tốt nhiều lắm. Được, ngươi quả nhiên đủ nốc ta xin tế hát. Chỉ cần bản thân mình quyết với trước mặt của ta, ta lập tức bỏ qua vong yêu, a Không, bỏ qua cái này thần linh, để cho nàng đi chuyển thế đầu thai. Như vi phạm lời thề, ta nguyện ý chịu đến minh thần đại nhân diệt hồn trừng phạt. Đến lúc này, hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn gạt áng gốc nhỏ và dài đối với bọn họ ám thánh giáo tới nói. Căn bản không uy hiếp gì, làm cho nàng chuyển thế căn bản không có gì, cho dù nàng có thể bảo lưu nguyên bản ký ức. Khi nàng một lần nữa chuyển thế đến nhân gian lúc, đại lục đã sớm bị hắc ám chỗ thống trị. A lốc xong mắt đỏ bừng nhìn nhỏ và dài một chút, cắn răng một cái, đem trong tay tu di chi kiếm giơ lên thật cao, vừa muốn chém hướng mình thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện, bình thủy tinh bên trong nhỏ và dài khóc, hai hàng nước mắt theo khuôn mặt của nàng chạy xuôi mà xuống, cái kia nước mắt trong suốt hoàn toàn là dùng năng lượng ngưng tụ mà thành. Nàng không phải đã bị triệt để phong ấn sao? Tại sao còn có thể dùng năng lượng chế tạo nước mắt? Tiểu tại A ngốc mang trong lòng nghi vấn, mà chủ thượng trong lòng cuồng hỉ thời gian, dị biến xảy ra. Bình thủy tinh bên trong nhỏ và dài, toàn thân đột nhiên bùng nổ ra một vòng hào quang màu trắng, tiếng vang lanh lảnh chuyển đến, cái kia được ra chỉ hắc cá ma pháp bình thủy tinh nát, hoàn toàn vỡ vụn, nhỏ và dài cái kia tuyệt mị thân ả. Nhờ màu trắng đột nhiên lớn lên, dường như yên vụ bình thường vây quanh chủ thượng quay một vòng. Một cái năng lượng màu trắng vòng đem chủ thượng vững vàng bóp chặt, khiến cho hắn không thể động đậy. Bất thình lình biến hóa, để chủ thượng cùng A ngốc tất cả đều sợ ngây người, cũng không ai biết nên làm thế nào cho phải. vệt trắng lóe lên, nhỏ và dài đồng bền xuất hiện tại A ngốc trước người, nàng cái kia thâm thúy đôi mắt đẹp bên trong chứa đầy nước mắt, thế lương nhìn chăm chú vào A ngốc hai con mắt. A ngốc lúc này đã phản ứng lại, kích động nói, nhỏ và dài, ngươi, ngươi không sao rồi sao? Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Nhỏ và dài đột nhiên nhào vào A ngốc trong lòng, hai tay thật chặt quấn lấy A ngốc cái cổ, mặc dù là năng lượng thể, nhưng nhỏ và dài lúc này năng lượng đã tiếp cận thực thể, A ngốc có thể cảm giác được rõ rệt nàng mềm mại. Ngươi, ngươi thật sự so với hắn mạnh hơn nhiều lắm, tại sao ban đầu ta gặp phải không phải ngươi? Nhỏ và dài nằm ở A ngốc trong lòng lên tiếng khóc giống, tựa hồ muốn chính mình trong nội tâm thống khổ hoàn toàn chữ phát ra dường như. A ngốc tuy rằng rất lung túng, nhưng lúc này hắn như thế nào nhẫn tâm đem nhỏ và dài kéo dài đây? Chỉ có thể mặc cho nàng ôm chính mình khóc giống, nhẹ giọng an ủi, đều đã qua, đừng khóc, sẽ không có nữa người thương tổn ngươi rồi. Nhỏ và dài trầm rãi ngẩng đầu, nước mắt trên mặt toàn bộ đều không thấy, si ngốc nói, an ốc, ngươi là người tốt. Là cái trí tình trí nghĩa người tốt. Vẹn vẹn là bởi vì ngươi coi ta là thành bằng hữu liền nguyện ý vì ta đánh đổi mạng sống, đây là lông thần tuyệt đối không làm được. Nếu như hắn lúc trước đối với ta, có thể có ngươi bây giờ một phần mười, ta cũng không trở thành biến thành bộ dáng này. Bất luận cái gì thời điểm, hắn đều là như vậy lý trí, trước sau lấy của mình đại nghiệp làm trọng. Mà ngươi, nhưng biết rõ, đến chính mình chết rồi sẽ mất đi rất nhiều rất nhiều, nhưng lại như cũng nguyện ý vì ta đây sao một cái năng lượng thể đánh đổi mạng sống, ta thỏa mãn, trong cuộc đời có thể có ngươi như thế một cái tiểu tình nhân, ta thỏa mãn. Trên mặt đẹp ai hoán, thê lương dần dần biến mất rồi, thay vào đó là phát ra từ nội tâm mỉm cười, Đúng tay ra cánh tay, nhỏ và dài phiêu phù ở ang góc bên cạnh. Trên mặt đẹp tất cả đều là thỏa mãn vẻ. A ngốc, ngươi có phải là kỳ quái hay không ta vì sao lại từ trong phong ấn chạy đến? Nhìn thấy nhỏ và dài nụ cười, A ngốc khiếp đảm nhúc ních một chút, ngây ngốc gật đầu nói, đúng vậy à? Ngươi là chạy thế nào đi ra? Nhỏ và dài cười đắc ý nói, bọn họ cũng qua coi thường ta, ta đã không phải là trước kia vong yêu. Ta bây giờ là thần linh thể, như thế nào là bọn hắn những hắc ám ma pháp đó có thể khống chế đây? Không sai. Tới bắt của ta ba tên ám thanh giáo trưởng lao gộp lại tu vi sắc thực mạnh mẽ hơn ta, nhưng ta đối với linh hồn khống chế như thế nào là bọn hắn có thể so sánh đây. Lúc trước bọn họ tới bắt ta, ta là hoàn toàn có thể chạy thoát. Thế nhưng, ta nghe đến bọn họ nói, chào ta là vì đến uy hiếp người, ta liền từ bỏ bộ phận chống lại, tùy ý bọn họ đem ta phong ấn. Bởi vì, ta muốn nhìn một chút, ngươi sẽ chọn đối xử ta như thế nào. Vừa nãy các ngươi trò chuyện ta đều nghe được, vốn là ta nghĩ, Chỉ cần ngươi có thể nhiều do dự một lúc, chứng minh ngươi đối với ta c, còn có một phân quyền luyến, ta liền thỏa mãn. Nhưng là, ngươi dĩ nhiên nguyện ý vì ta đi chết. Ta tuyệt đối không ngờ rằng A. A ngốc, vừa nay hắn nói rất đúng, ngươi thật là hảo ngốc, thật là ngu. Nhưng là, ngươi lại ngốc khả ái như vậy. Hắn phải cùng ngươi có hận thù rất sâu sắp đi. Đi thôi, hắn hiện tại đã không cách nào phản kháng. A ngốc hiện tại trong lòng tràn đầy ngũ vị tạp trần phức tạp cảm giác tình hắn cũng không biết là tư vị gì, chính mình vừa mới muốn tự sát tới cứu nhỏ và dài, có thể nói 70% đều là vì kích động, còn lại 30% nhưng là đối với nhỏ và dài đồng tình, nếu như không phải nhớ tới băng, nhớ tới nha đầu, chính mình chưa chắc sẽ làm như vậy a. Nàng đối với mình tán thưởng thật sự là được chi hổ thẹn. Nhìn thật sâu nhỏ và dài một chút, a ngốc lắc mình rơi vào chủ thượng trước người. Chủ thượng nghe xong nhỏ và dài lời nói, trong lòng ngoại trừ hối hận sẽ không có gì những khác cảm tình. Hắn biết, rơi vào A ngốc trong tay, chính mình chỉ có thể có một cái kết cục, hận hận nhìn chăm chú vào A ngốc trước mặt bảng, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi giết đi. Một ngày nào đê, ngươi sẽ chết tại chúng ta ám thánh giáo trong tay. Có bản lĩnh, ngươi thả ta, ta muốn cùng ngươi công bằng quyết đấu. A ngốc hít sâu một cái, đem chính mình nội tâm phức tạp tình cảm thu nạp lên, lạnh lùng nói, chủ thượng, không nghĩ tới đi, ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay. Ngươi không cần theo ta đuổi nghịch trò gian gì. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi là ta đã thấy linh hồn tối bẩn thiệu người, đối với ngươi, không có bất kỳ công bằng có thể nói. Chết ở trên tay ngươi người thật sự là nhiều lắm, cho dù ngươi chết một vạn lần, cũng không cách nào chuộc đi ngươi chỗ phạm qua tội. Âu Văn Thúc Thúc, ngày trên trời có linh, ngày hôm nay A Ngốc báo thủ cho ngài rồi. A Ngốc tay tại chủ thượng hoàng sợ nhìn kỹ sờ lên lồng ngực của mình, uy nghiêm đáng sợ tà khí dâng trào mà ra, trong nháy mắt tràn ngập trên không trung. Không có bất kỳ đẹp đẽ. Minh vương kiếm cái kia hào quang màu hũ lam chui. Vào chủ thượng ngực, chủ thượng thân thể tuy rằng cực kỳ cường nhận, thế nhưng, đang đối mặt thiên hạ trí tà minh vương kiếm thời gian, hắn nhưng làm sao có thể ngăn cản cơ chứ. Trong mắt vẻ hung lệ dần dần mở đi, thân thể chậm dại heo rút, minh vương kiếm đang không ngừng nhất thời linh hồn của hắn cùng huyết đụng, cái kia huyết hồng hai mắt dần dần ảm đậm rồi, lẩm bầm nói, này, chuyện này, dĩ nhiên, thật sự, là minh, thân đại người, mình, Khí. Nói xong một chữ cuối cùng, thân thể của hắn đã hoàn toàn héo rút, biến thành một cổ thây khô. A ngốc trên tay kia tu di chi kiếm đột nhiên mà rơi, đem hóa thành thây khô chủ thượng chém thành cho tàn. Thành công giết kẻ thù, A ngốc tâm tình kích động dị thường, không hề hay biết bốn phương tám hướng chính có vô ết. Ô tả khi hướng minh vương kiếm tụ lại. Một bên nhỏ và dài phát hiện không đúng, kinh hồ, A ngốc, nhanh thu hồi kiếm của ngươi. A ngốc là người. Lúc này mới ý thức được Minh Vương kiếm còn bại lộ ở trong không khí, vội vàng thôi thúc chân khí trong cơ thể muốn đem kiếm thu hồi bên trong vỏ. Thế nhưng, lúc này Minh Vương kiếm đã thu nạp lượng lớn tà khí, dĩ nhiên không chịu vào vỏ, trên thân kiếm hào quang màu u lam đột nhiên đại thịnh. Nhỏ và dài chịu nhịn cái kia mảnh liệt tà khí, cấp tốc dùng năng lượng của mình tại a ngốc xung quanh cơ thể bố tầng tiếp theo kết giới, đem khí tà ác cùng Minh Vương kiếm tách ra, khiến cho nó không cách nào nữa tiếp tục thu nạp. A ngốc hét lớn một tiếng, Hắn lúc này sinh sinh chân khí đã đạt đến cảnh giới tối cao, tâm trí chi kiến nghị cũng không phải Minh Vương Kiếm có khả năng ảnh hưởng. Tu Di Chi Kiếm đột nhiên thu về, hóa thành một vòng trầm tĩnh hào quang màu vàng, em Minh Vương Kiếm toàn bộ gói lại tại Tu Di Chi Kiếm năng lượng khổng lồ đè xuống, hào quang màu u lam dần dần ảm đạm rồi. A ngốc lúc này mới thuận lợi đưa nó thu hồi trong vỏ, đã không có Minh Vương Kiếm cái này đầu rồi, chu vi tụ lại tới tà khí dần dần biến mất rồi. Nhỏ và dài thở phào nhẹ nhõm. Tức giận Trường A ngốc một chút, nói, ngươi làm sao có tà ác như vậy binh khí? Ngươi biết không? Vừa nãy nếu để cho ngươi trôi này kiếm tướng tiếp tục hấp thu tà khí, e sợ sẽ phản phệ chính ngươi, tự coi như ngươi công lực cao thâm, cũng tuyệt đối không cách nào chống đối. Sau đó có thể ngàn vạn không thể dùng lại.